chương bốn trăm linh bốn thập diện mai p h ủ c hai chương bốn trăm linh bốn thập diện mai p h ủ c hai địa đồng cũng là nghĩ mà sợ nói đại tiên sinh ngươi sẽ không sợ ta thật sự mất khống chế ngươi có hay không chân chính mất khống chế ta so ngươi t i n tưởng chu huyền nói đừng quên ta vào vận mệnh phát tắc đối với quanh mình cảm xúc du tẩu cảm giác rất là linh n g ẫ n nếu ngươi thật sự mất khống chế ta sẽ đem ngươi đánh thức địa đồng g ậ t đầu lại hỏi tiêu đại tiên sinh ngươi lần này đối với ta cùng n ộ n g ngư nhi khảo giáo còn hài lòng không tương đương hài lòng hai người các ngươi mới là vây rết tất phương quan trọng nhất chu huyền nói Địa đồng vẫn như không hiểu cũ cái hiểu cái lắp nói, thập còn ô n tiên sinh đánh giết tất phương kế hoạch, cụ thể là bộ răng g giết gì. biết bộ đại kế tất thể t hoạch, h cụ là diện mai phục chu huyền chỉ nói kế hoạch hạch tâm chủ đề về sau liền thông qua tổ thụ liên tiếp nói với chu linh ý, ý ỉ tỷ tỷ ngươi thông chi hỷ sơn vương lý trường tốn bành huynh lão vân tại chu gia ban tập kết chờ ta cổng gỗ triệu hoán thập diện mai phục cũng phải có phục binh chu huyền tìm rồi mạnh nhất phục binh hỷ sơn vương địa đồng là chín nén nhăn lửa lý trường tốn là bầu trời thần minh vân tử lương thân dấu mười đầu đại long đều là cực hạn chiến lược mà bành thăng có thể mang đến hoa đào tổ thụ đến như h ò a sĩ nhạc sĩ bọn hắn minh giang phủ cũng cần trấn thủ chu huyền liền không có kêu gọi bọn hắn ta lấy mật tín thông chi h ò a sĩ để hắn hỗ trợ an bài nhân thủ chu linh y gì thông qua liên tiếp đáp lại chu huyền hôm nay nhất định chém tất phương chu huyền hạ quyết tâm tập kết nhân thủ cần thời gian mà t h ư a dịp lỗ hổng chu huyền trở về bản thân bí cảnh bên trong t ư ờ n g tiểu thư thấy chu huyền lúc này liền vui vẻ nói a huyền hôm nay ngươi muốn chém thần đi ta lại có kịch hay nhìn đi công trình sư thì nói với chu huyền huyền lao tấm ngươi thải hí hưng hỏa đã đốt xong ba tấc bắt đầu đi thiêu thứ bốn tấc có thể học thể tập thứ b ố nhưng nén ơ thủ đ o ạ n t h ứ bốn nén hương thủ đài o ạ n l c á lầu các bên đường hẻm nhỏ dù sao chỉ là tử vật nếu ngươi học sòng từ không sinh có liền có thể tại đ ỉ n h đài trong hẻm nhỏ ý tưởng ra một số người đ n u vật đến sinh cơ mừng mừng một chiêu này tốt vừa vặn có thể lấy ra đối phó tất phương Chu huyền tâm tình càng phát được rồi công trình sư còn nói thêm đúng rồi giáp đạo một mực tại liên hệ ngươi có lẽ hắn có tất phương tin tức mới nhất ta đi một chuyến m i n h giang phụ nhìn một cái chu huyền nghe nói giáp đạo tìm hắn vội vàng ra bí cảnh cùng bạch liêu tiên sinh địa đồng giao phó m ộ t câu hai vị các ngươi lưu ở nơi đây chờ ta ta đi một chuyến m i n h giang phụ nói xong chu huyền liền thần hồn nhật du mà đi mà lúc này một cây trong phòng phiêu đãng dâu bạc trắng tử cũng rơi vào vách tường một cái khe bên trong ở nút không ra căn này dâu bạc trắng tử chính là hương hỏa đạo sĩ giải xuống đến nhân gian một con mắt hắn thông qua con mắt này l i ê n nhìn thấy chu huyền địa đồng bạch liêu tiên sinh ở giữa phát sinh hết thảy hắn thấy được chẳng khác nào mộng cảnh thiên thần cũng nhìn thấy lão n ộ n g ta đã s ớ m nói chu huyền mục tiêu cũng không phải là chém tám nén hương đơn giản như vậy nhìn một cái đi ngắn m ũ i này công phu đã nói động địa đồng khi hắn giúp đỡ a bất quá là dựa vào bách quỷ c h i mẫu dư v i thôi mộng cảnh thiên thần cũng không thực lòng tin phục chu huyền bản sự nói bất quá hai cái chín nén nhang một cái lý trưởng tốn liền nghĩ giết tất phương ta xem có chút khó không khó hương hỏa đạo sĩ nói thế nhân a đều coi thường một người n g ư ơ i nói lý trường tốn mộng cảnh thiên thần hỏi lý trường tốn người cũng như tên ngươi chỉ là hắn làm việc khiêm tốn c u n g kém đệ nhất mộng cảnh thiên thần hỏi hương hỏa đạo sĩ tạ ý là người khác như kỳ danh quá kém chiến lược của hắn so với còn lại nhân gian chín nén nhang đến cũng chưa chắc đấu quá được khi dễ khi dễ lý tẩu quỷ vẫn được đấu t ấ t phương tác dụng của hắn chưa hẳn hơn được địa đồng thì sân vương có khả năng ngay cả vân tử lương cũng không sánh nổi hương hỏa tiên sinh đối lý trường tốn đánh giá cứ thấp nhưng rất thấp trần thật lý trường tốn nếu là thật sự vô cùng mạnh vậy liền sẽ không bị nuốt tại địa lên mấy chục năm rồi đã không phải lý trường tốn vậy còn có thể là ai mộng cảnh thiên thần hỏi hưng ơ hỏa đạo sĩ vừa cười vừa nói tự nhiên là bình thủy phụ tiểu đại nhân hán hắn bất quá là cái tám nén hương mà thôi tại thiên địa trong v ă n cờ kém chút chiến tử tiểu nhân vật kia là tại minh giang phụ mà lần này địa điểm chiến đấu là ở dạ tiên sinh tổng đường mộng cảnh thiên thần nghe đến đó lúc này liền khinh thường thiết một tiếng lão mũi châu ngươi đừng cho ta khoác lác dạ tiên sinh là thuộc về ta mộng cảnh thiên thần đường khẩu đường khẩu bao nhiêu cất lượng ta còn không biết một cái tiểu tự không lật được trời vậy ngươi cũng biết đã từng bình thủy phủ t i ể u đại nhân chính là bị đ ị a tử phán đoán là chẳng là người hắn khi sinh ra ngày đó liền hẳn là bị dạ tiên sinh tập kết chém giết nhưng hắn vì cái gì sống được thật tốt hoàn thành dạ tiên sinh cái này đường khẩu bên trong cao thủ hương hỏa đạo sĩ dò hỏi lại có loại sự tình này hắn vì cái gì không chết ngộng cảnh thiên thần hỏi một con chó nghe một cái đứa bé thanh âm vì cái gì không dám lên đi c ă n xé đơn giản là bởi vì cái kia đứa bé bên người đứng một cái tay bên trong cầm côn đồng đại nhân hương hỏa đạo sĩ nhìn chăm chú vào n g ộ n cảnh thiên thần nói đ i ệ tử chính là con chó kia tự đại nhân là cái k i a đứa bé mà cái k i a tay cầm côn bồng đại nhân cứ có thể là t ỉ n h quốc bên trong một mực chưa từng lộ diện vị cuối cùng thiên tôn t ỉ n h quốc có bốn đại tiên h tôn cấp đạo tổ cổ phật vu thần giếng máu giếng máu từ không cần phải nói đạo tổ tự mình chuyển thụ chu huyền thung lũng hai hàm kinh cổ phật phân thân đã hiện ra hai tôn vô nha i t h i ề n hoan hỷ t h i ề n chỉ có vị kia vu thần đã bao nhiêu năm cũng không từng lộ diện cũng chính là hương hỏa đạo sĩ trưởng quản lý tình quốc thời không thế giới tại thời không thế giới bên trong hương hỏa đạo sĩ tại kinh xuyên phụ dạ tiên sinh tổng đường bên trong đã từng thấy qua vu thần dấu vết để lại Vũ t hưng ầ n xuyên. n tại gai g ơ i ó i đến n c p hỏa ả i giữ thôi, hay không thật、sự. Khó giữ được thật, phần Hương h của ta của ta, suy đoán mà thôi. Bất quá, suy cũng đoán đoán bất sự. được là mà quá, đạo sĩ cười cười mà ngộng cảnh thiên thần kèn lệnh đang nghe vu thần danh tự về sau quay đầu liền muốn chạy trốn kết quả lại bị phất trần c u ố n lấy lão ngộng đừng chạy à vu thần không sẽ chém ngươi nhiều nhất chính là dành cho ngươi nho nhỏ trừng trị hưng ơ hỏa đạo sĩ biết rõ ngộng cảnh thiên thần vì cái gì sợ hai vu thần bởi vì vu thần tại phẩm tính bên trên tiếp cận nhất vô thượng ý chí cực kỳ tàn bạo đồng thời lại cực quan tâm tình quốc vận mệnh mà mộng cảnh thiên thần vô năng đưa đến phật quốc s â m lấn vị này vu thần nhất định là có án niệm vì hắn vu thần dựa vào cái gì chắc ta kinh xuyên phủ đều nát thành cái q u ỷ gì bộ dáng ba trăm năm trước t à n g l o n g sơn bị trắng t r ậ n giết chóc thời điểm hắn cũng không còn đứng ra à phật quốc s â m lấn trung thực giảng cùng ta quan hệ không lớn hắn có cái gì m ặ t đem chịu tội đẩy lên trên người của ta đến n g ọ n g cảnh thiên thần trắng t r ậ n kêu gào đợi đến vu thần đích thân tới thời điểm người tốt nhất miệng vẫn là như thế cứng rắn hưng hỏa đạo sĩ vung vẩy phát trần cho mộng cảnh thiên thần hiệu giót buộc cứ b ư c lấy hắn nhìn đánh rết tất phương cực hay viện y học tuệ phong trong giáp đạo đã đợi chờ đã lâu giáp đạo thấy chu huyền vội vàng đứng dậy chắp tay nói đại tiên xê in h thất phương bên kia thế nào rồi chu huyền nắm qua chén t r à trên bàn rót cho mình một ly nước hỏi tất phương thiên thư đã vỡ vụn hắn không chờ được muốn mạnh mẽ lâm p h ạ m giáp đạo nói ngay tại kinh xuyên phủ bên trong chém ngươi h ả lao tất không có kiên nhẫn chu huyền nói sau đó thì sao sau đó hắn đã đáp ứng cùng địa viên áp thử liên thủ chỉ cần liên thủ đ ạ t thành hắn liền sẽ hạ phàm đi kinh xuyên phủ giáp đạo nói như thế này cũng rất tốt chu huyền nói hắn hạ phàm ta liền có đầy đủ nhân thủ chém dùng hà án giáp đạo thì lắc đầu nói bất quá tất phương người này cực kỳ xào trá là một không thấy t h ỏ không thả chim ứng chủ theo ta đối với hắn hiểu rõ hắn nếu là không tận mắt nhìn thấy ngươi không người bảo hộ hắn là tuyệt sẽ không xuất thủ yên tâm ta sẽ đem những cái kia bảo hộ ta người giấu đi chu huyền ó i giáp đạo nghe tới nơi đây đã nói nói đại tiên sinh nói g i ấ u là muốn đem giúp đỡ đưa, đưa đến bình thủy phủ sau đó thông qua cửa gỗ đem những cái kia giúp đỡ kéo xuống gài xuyên sao có vấn đề sao vấn đề rất lớn giáp đạo nói tất phương trên tay có chín cái kim ký tia chín cái kim ký là người kể chuyện tổ truyền pháp khí rơi xuống đất mà thành trận có thể ngắn ngủi chặt đứt liên tiếp trong đó vậy bao quát chu ra tổ thụ đối ngươi liên tiếp không có liên tiếp chu ra cửa gỗ liền sẽ không có tác dụng h ả cảm ơn nhắc nhở vừa vặn ta không có ý định đem người giấu ở bình thủy phủ mặc dù trợ thủ của ta ngay tại bình thủy phủ bên trong tập kết chu huyền rất là bình tĩnh nói vậy ngài muốn đem người giấu chỗ nào giáp đ ạ hỏi chu huyền cười tủm tìm nói liền giấu ở kinh xuyên phủ bên trong giấu ở ta sống ra một dấp chiêm b a bên trong ta muốn cho tất phương đến một tay thập diện mai phủ chương bốn trăm linh năm trạm thần c h i cục một chương bốn trăm linh năm trạm thần c h i cục một chu huyền giảng được vô cùng có lòng tin giáp đạo trong lòng cũng rất h ư đại tiên sinh nghĩ lại a giáp đạo là hầu hạ tất phương nhiều năm đạo giả đối với tất phương tập tính lại hiểu rõ bất quá ngài muốn đem phục binh g i ấ u ở đại m ộ n g bên trong nghĩ đến là tuyệt đối không thể tất phương là người kể chuyện thần minh đối với m ộ n g cảnh cảm giác phi thường nhạy cảm tại giáp đạo lý giải bên trong phục binh g i ấ u tại trong m ộ n g đối tất phương mà nói chính là minh bài sao có thể lừa qua tất phương con mắt đâu chu huyền mở có xếp nói ta bày g a m mậu tất phương không phân biệt được hắn sở dĩ như thế có lực lượng chính là bởi vì hắn thải hí thủ đoạn thải hí sư ảo thuật có thể lừa qua thần minh tự nhiên cũng có thể lừa qua tất phương nhìn thấy chu huyền như thế b ư ớ n g mình giáp đạo cũng không tốt lại kiên trì chỉ nói nói đã đại tiên sinh tâm ý đã quyết vậy ta đã không còn gì để nói ủng hộ chính là hắn xem như bị công trình sư một lần nữa tẩy não đạo giả tự nhiên có tẩy não người giác ngộ hỏi đại tiên sinh vậy ta nên làm như thế nào ngươi đã nói tất phương đã đáp ứng cùng địa huyền ác thử liên thủ rồi không sai giáp đạo gật đầu vậy ngươi đem ta xem như địa huyền ác thử để cho ta cùng tất phương trực tiếp giao lưu là tốt rồi chu huyền nói đại tiên sinh hiện tại liền muốn trực diện tất phương không có trước kia chuẩn bị sợ là sẽ phải ra chỗ sơ xuất a ra cái gì chỗ sơ xuất ta chính là địa viên ác thử a chu huyền nhẹ tay nhẹ hướng đạo giả trên đầu vai vỗ nói giáp đạo ngươi cũng muốn bắt đến tất phương a giáp đạo bị công trình sư cải tạo về sau liền cùng tiểu nao bình thường tiểu nao đối phật quốc hận tấu xương giáp đạo cũng đúng tất phương hận tấu xương cho nên chu huyền đưa ra cầm nã tất phương đối với giáp đạo tới nói liền á p lại thả hí sư tầng thứ nhất thủ đoạn hợp ý、ta. ta muốn đây là thải hí đường miệng tầng thứ hai thủ đoạn phô trương thanh thế đang dệt ra một cái hư giả thân phận dẫn tới đối phương tin tưởng không nghi ngờ liên tục hai tầng thủ đoạn ra tới giáp đạo trước mắt chu huyền liền không phải chu huyền mà là một con to mọng chuột đen chu huyền lừa gạt giáp đạo hắn là địa h u y ê n ác thử một con sống sờ sờ ác thử xuất hiện ở giáp đạo trước mặt giáp đạo liền không có dễ dàng như vậy ra chỗ sơ xuất rồi hắn hướng chu huyền gật đầu nói ta hiện tại liền đi liên hệ thất phương hắn nhắm lại hai mắt đem vu nữ tiên h địa cảm ứng thả ra ta là giáp đạo cầu kiến tiên sinh ta là giáp đạo cầu kiến tiên sinh giáp đạo sự tình làm được như thế nào t ấ t phương sâu dày giọng nói tại giáp đạo bên thai vang lên tiên sinh địa u y ề n ác thử đã đáp ứng rồi cùng ngài hợp tác hắn ngay tại ta bên cạnh muốn cùng ngài trực tiếp giao lưu để ác thử kết nối đến trên người của ngươi t ấ t phương nói tuân mệnh thiên sinh giáp đạo manh nâng lên hai cánh tay thiên địa cảm giác có tràn ra cảm giác chu huyền tự nhiên rõ ràng hắn dụ ý đem chính mình liên tiếp treo đi lên liên tiếp một quẹo ở chu huyền liền lớn tiếng dọa người bầu trời thần minh tất phương chém chu huyền canh giờ đã đến ngươi vì sao còn chưa động thủ tất phương nằm mơ đều muốn chém chu huyền cho nên làm chu huyền đưa ra chém chu huyền thời cơ đã đến lúc này liền khởi động hợp ý chu huyền dù tại kinh xuyên phủ nhưng tên điệu nhân này có vân tử lương mười đầu đại long hộ tống có lý trưởng tốn âm thầm hỗ trợ tuy nói ta không đem hai người bọn họ người hộ đạo để vào mắt nhưng là ta thần minh hạ giới an toàn là số một a hoắc hoắc hoắc nguyên lai、like、đây chính là bầu trời thần minh buồn cười a buồn cười cơ hội trời cho giết chu huyền ngươi lại chậm chạp nghi nghi do dự vậy cũng đừng trách lao thiên ra không cho cơ hội trách thì trách chính ngươi không bản lĩnh đến như chúng ta hợp tác cái kia cũng dừng ở đây rồi chu huyền cho tất phương đến rồi một tay d i ụ c cầm cố túng hắn đối với đi l ử a gạt cho siếc sớm liền xe nhẹ đường quen lúc nào nên cầm lúc nào nên thả hắm nắm được đ ư c h u ẩ n đi lừa gạt quan trọng nhất là cái gì thời cơ chu huyền chính là đùa nghịch thời cơ cao thủ hắn không những ở ngôn ngữ bên trên kích thích tất phương hành động cũng rất quả quyết hắn nhất thời liền đem lực cảm giác của mình liên tiếp hủy bỏ thối lui ra khỏi g giúp chát mà ở trong nhà trúc chu huyền cũng lớn bước đi ra ngoài g i á p đạo gặp một lần địa u y ê n ác thử rời đi cũng có chút mà bắt đầu lo lắng hướng phía tất phương hô tiên sinh ác thử đã đi rồi ta là hôn thất bại một đầu ác thử vậy không đem ta để vào mắt tất phương tức giận nói đồng thời hắn lòng cảnh giác vậy hạ xuống điểm đóng băng một đầu nói đi là đi nói chửi liền chửi nói rời khỏi g giúp chắt liền rời khỏi g giúp chắt t r ộ tình t ấ t phương đã không có lý do lại hoài nghi hắn rồi tiên sinh bằng không ngươi vẫn là trấn an trấn an đắc thử có lẽ hắn thật có chút ngại không biết nội tình đâu giáp đạo nói lần nữa vậy ngươi tìm hắn trở về là mời m tiên sinh hiện tại tình thế bất lợi cho chúng ta chúng ta muốn đem tư thái thả thấp một chút ngươi cũng ở đây dạy ta làm sự t ấ t phương lông mày q u é t ngang nói không dám không dám ta đối tiên sinh trung thành tuyệt đối thiên địa chứng dám liệu ngươi cũng không dám đi đem địa huyên đ ắ thử mời về có tất phương phân phó giáp đạo liền xài bước đuổi theo nói với chu huyền chuột tiên sinh tất phương mời ngài trở về ngài vẫn là tiếp tục cùng hắn tâm sự Cho chuyện là làm nhưng muốn nói chuyện bất quá phải đợi một bậc để tất phương kia suy t h ầ n lại gấp gáp một hồi chu huyền ngồi về trong phòng rót một bình trà chờ hắn chậm rãi sau khi uống xong mới một lần nữa phủ lên liên tiếp tất phương sớm đã đợi đến nóng đội lúc này cảm thấy được chu huyền một lần nữa tiến vào g ờ giúp chặt vui mừng quá đôi nói chu tiên sinh mới vừa rồi là ta tất phương vô lễ ngươi rất vô lễ nếu không phải ta cũng muốn trừ bỏ chu huyền ta căn bản liền sẽ không phản ứng ngươi chu huyền hung hắn nói đúng thế kia là chu tiên sinh mới vừa nói hiện tại đã đến chém giết chu huyền thời cơ tốt nhất lại không biết ngươi như thế nào đạt được cái kết luận này thất phương hỏi chu huyền vạnh lên chân b ắ t chéo dù ư ư ư nói ta là địa h u y ê n ác thử có thiên quỷ huyết mạch có thể đem bản thân ý thức phân hóa thành mắt trần không nhìn thấy hạt bụi nhỏ ngươi cảm thấy ta ý thức hạt bụi nhỏ không có trực thuộc đến chu huyền trên thân sao chu huyền kia cảm giác lực so thần minh còn cường đại hơn ý thức của ngươi treo đi vào hắn ha có thể cảm giác không đến nếu là ta hạt bụi nhỏ vẹn vẹn lo lắng ở hắn ống tay háo bên trên dùng làm của chính ta một con mắt đâu nghe đến đó tất phương con mắt đều mở to hỏi vội chuột tiên sinh mời tiếp tục nói tiếp hôm nay chu huyền tại kinh xuyên phủ ra danh tiếng lớn ngay trước mấy ngàn kinh xuyên phủ người mặt chém dạ tiên sinh tám nén hương lý tổ quỷ cái này chu huyền tung bay bành trướng vậy mà ỷ có vân tử lương lý trường tốn hộ đạo một hơi đánh vào dạ tiên sinh tổng đường cái này dạ tiên sinh đường chủ địa đồng đây chính là nhân gian chín nén nhang lúc này hắn lấy một đ ị b a một người độc chiến vân tử lương lý trường tốn chu huyền không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nếu là lúc này người tất phương lại ra tay t ạ ý thức hạt bụi nhỏ cuốn lên một đạo gió đen cạo hướng kia kinh kia x u tất phương lòng tin chăn h đầy bất quá hắn trên miệng nói đến ngược lại là nóng bỏng nhưng trên thực tế hắn nhưng lại chưa lập tức lên đường mà là lấy ra thiên nhãn hướng phía minh giang phủ đại điệu bên trên tuần sát mà đi một cỗ gió đen từ viện y học tuệ phong bên trong càn quét mà ra hướng phía gai xuyên phương hướng tạo đi địa huyên á c thử ngược lại là coi trọng chữ tín dẫn đầu đánh ra ta lại tìm đường khẩu môn nhân hỏi một chút xác định đây là một ngàn năm một thợ cơ hội tốt ta liền lập tức lâm phạm k i a cố gió đen chính là chu huyền thần hồ nhật n du hiện ra giả tướng đến rồi kinh xuyên phủ t ư ơ n g tiểu thư tại trong bí cảnh hô hào chu huyền á huyền k i a tất phương thật là rào hoạt một mực án binh bất động hắn là không thấy thọ không thả chi mưng suy thần nha án binh bất động cũng là chuyện thường chu huyền lúc này đã quay trở về dạ tiên sinh tổng đường phụ đệ Hán đối b ngư ạ chu l huyền t Sinh nói, đem đại thể mạnh suy nghĩ giảng minh bạch về sau bạch liêu tiên sinh bí cảnh liền có kéo theo cảm giác đại tiên sinh liệu sự như thần thất phương thật sự tìm ta rồi vậy người đem ta vừa rồi nói cùng nhau giả ra chu huyền gật gật đầu bạch liêu tiên sinh lên tiếng về sau đem ngón tay cắn nát tại chỗ chán vẽ một đạo lưu hỏa ánh lửa doanh động về sau bạch liêu tiên sinh tử đàn cây quạt liễn phát ra sâu kín ánh sáng chương bốn trăm linh năm trạm thần c h i cục hai chương bốn trăm linh năm trạm thần c h i cục hai bầu trời thần quốc trong nhà tranh tất phương nhìn chăm chú cách đó không xa gỗ tử đàn tiến hỏi bạch l i ê u ngươi biết ta cùng với chu huyền không hợp nhau vì sao cùng hắn cộng đồng tiến vào dạ tiên sinh tổng đường tổ sư thực là tình thế còn mạnh hơn người a kia chu huyền tại thuyền hoa phía trên chém tám nén hương lý tổ quỷ ta mới chỉ là bảy nén hương nào dám đắc tội hắn a miệng lưỡi chân chu ta hỏi ngươi dạ tiên sinh đường khẩu bên trong bây giờ là gì tình huống kia chu huyền ỉ vào bản thân có người hộ đạo muốn cho địa đồng một chút nhan sắc nhìn xem có thể kia địa đồng đạo hạnh cực cao tại nhân gian chín nén nhang bên trong cũng coi như cừng giả tổng đường bảo địa há lại cho người khác càng hẳn rỡ chỉ thấy kia địa đồng ném ra hồ thiên tỉnh lại huyết thai lấy ma âm chống cự vân tử lương chín đầu cổ vương long giấy phấn đ ố i kháng lý t r ư ở n g tốn h ắ n t h ì cùng chu huyền đơn thương độc mã bắt đao đối đầu muốn nói kia chu huyền cũng là ngoan nhân vật đã có đạo tổ thiên hạ thức lại có hình sam sơn hà đồ còn có thiên thần lên đồng s a hương hỏa trèo lên cùng kia điện ị a g l biên đấu c tốt, tốt. ác thử n xem xét chính là cái mã phu như thế mã phu sông pha chiến đấu là đem hảo thủ lại chơi không hiểu lòng người không lừa được người hắn cùng ta nói quả nhiên là thật sự tất h phương nhà tranh bên trong chín cái kim ký không ngừng vang vọng theo tất phương kia là chém giết chu huyền chiến ý tiếng vọng bạch liêu hôm nay ta muốn giáng lâm ngươi chỉ cần tại bí cảnh bên trong cảm nhận được ta dẫn dắt liền bắt đầu giảng sách ta muốn dựa vào sách của ngươi giáng lâm tất phương nói đến như đây bạch liêu tiên sinh liền xin được cáo l ư i trước chờ ý thức của hắn rời đi thần quốc bạch liêu tiên sinh lập tức đối chu huyền ôm quyền nói tất phương muốn mượn ta kể chuyện làm thông lộ giáng lâm nhân dân gian tốt rất tốt chu huyền lúc này liền thông qua liên tiếp đối tỷ tỷ chu linh y liền nói vành h u n h thị sơn vương lý trường tốn lao vân phải chăng đã hoàn thành tập kết bọn hắn dựa vào một trận gió đến rồi bình thủy phụ đã đợi chờ rất lâu rồi vậy thì tốt rồi n g ư ờ i đem bọn hắn đều đưa tới nên chúng ta đánh giết tất phương rồi chu huyền nói như thế chu linh y lìa lúc này liền khởi động cầm gỗ chu ra tổ thụ bỏ rơi mấy cây cảnh muốn tiến về chém giết tất phương người tất cả đều cấn chặt lấy hướng phía kinh xuyên phụ dạ tiên sinh t ổ n g đường đưa qua trừ bỏ vân tử lương lý trường tốn bành thăng thị sơn vương bên ngoài chu linh y l ì tiểu đại nhân viên bất ngữ cũng đều đến, đến rồi chu huyền vô viên bất ngữ bà vai nói sư phụ sao ngươi lại tới đây ngươi kể chuyện nội chiến ta được tận mắt nhìn ngươi khi sư diệt tổ viên bất ngữ đong đưa q có xếp ý cười rồi rào nói lao tiểu người làm sao cũng tới câu nói này là địa đồng hỏi ta không nghĩ đến ta liền đứng tại chu gia tổ thụ nghĩ nhiều nhìn náo nhiệt tổ thụ bỏ rơi một cành cây đem ta cưỡng ép đưa tới t i ể u đại nhân gỡ xuống bên hông hồ lô rượu uống một hớp lớn về sau nói đại đương già, các ngươi có thể thật không t r ư ứ n g nghĩa lần trước nói với ta bất động đại tiên sinh hôm nay l ý tẩu quỷ mang theo nhiều như vậy đệ tử đi lấy đại tiên sinh kia cũng là h i ể u lầm hiện tại hiệu lầm tiết trừ địa đồng hai cánh tay mở ra khoa tay nói hiện tại chúng ta đều là đại tiên sinh người lý trường tốn đến rồi nơi đây bi quan chủ nghĩa tâm lý lại quậy phá nói không đúng chúng ta nhóm người này sợ là giết không được tất phương à. đạo hạnh không đủ à. lý sơn tổ người trên thuyền hoa khi dễ người ta lý tẩu quỷ lúc phóng khoáng đâu cái này còn chưa khai chiến đâu ngươi trước tiên là nói về lên đủ dũ nói chu huyền g i a hiệu lý trường tốn nói ít vài ba câu tiếp lấy hắn liền đứng dậy nói các vị hôm nay tới đây là ta chu huyền xin mọi người đến trợ quyền chém dụng tất phương ta đây chế định một cái sách lược chư vị chức từ bỏ hương hỏa tới nhìn ngủ say cho ta trong động đợi đến tất phương để đến, đến rồi ta đem các ngươi tỉnh lại Ta cho tất phương tới một thập bắt trong tìm tự tinh tưởng mai cho cái phục, Chu Chu phương hũ. Huỳnh nhiên người diện đến, Huỳnh bản đi Đám rùa là sau ự cũng trước không nhiều dông dài, riêng phần mình trước đem bản thân hương h dài, đem ỏ t h liễm. Sau đó chu huyền vì mọi người an bài vị trí giấu vào dạ tiên sinh tổng đường to to nhỏ nhỏ gian phòng bên trong làm xong những n à y về sau chu huyền vậy giấu vào một nơi phòng hông cùng địa đồng chung sống một phòng tiếp đó hắn liền thiên thần lên đồng đem hương hỏa trèo lên đến rồi bảy nén hương sau đó đeo lên tất phương mặt nạ phóng ra người kể chuyện tầng thứ chín thủ đoạn ta vì mộc chủ một trận bảy nén hương tầng thứ đại n ộ n g liền bao phủ toàn bộ dạ tiên sinh tổng đường chu huyền là mộng chủ hắn tự nhiên là tỉnh táo lúc này hắn đem người kể chuyện mặt nạ quen ra sử dụng thải hí sư kính hoa thủy nguyện dạ tiên sinh tổng đường bên trong huyết khí ngốc trời khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh lướt qua có kính hoa thủy nguyện hư giả tràng cảnh bố trí chu huyền lần nữa sử dụng thải hí sư từ không sinh có tràn đầy chiến đấu khí tức tổng đường bên trong ta vân tử lương lý trường tốn chính đánh với địa đồng một trận tình hình chiến đấu cực kỳ thảm điện từ không sinh có chính là tại hư giả tràng cảnh bên trong ý tưởng làm vật đến khiến người tin tưởng vật sống có thể là người cũng có thể là hoa chim cá trùng làm xong những n à y về sau chu huyền đối với mình sử dụng r a phô trương thanh thế ta không phải người kể chuyện ta chính là một cái thả i h í sư ta có thể lừa trời hạ bất luận cái gì người lại tránh không khỏi những cái k i a người kể chuyện m ộ t cảnh bản thân lừa gạt mình mà lại chu huyền lừa gạt mình lừa cực thành công hắn tại thời khắc này thật tin tưởng mình là một cái thả i h í sư mà không phải người kể chuyện ta vì mộng chủ lại mộng vậy cuối cùng đem chu huyền thành công vơ miên chu huyền cùng trợ thủ của hàn nhóm đều ở đây trận đại mộng bên trong ngủ say so tử thi còn muốn yên ổn tổng đường bên trong vẫn như c ũ chỉ có bạch l i ê u tiên sinh hành động tự nhiên hắn cảm thấy lúc này tổng đường bên trong phá lệ yên tĩnh không cảm giác được một tia nửa điểm hương hỏa khí t ứ c so phủ thành ban đêm còn muốn t ĩ n h m ị c h bạch l i ê u tiên sinh cảm khái nói đại tiên sinh thật sự là kỳ nhân dùng một g i ấ c chiên bao che giấu tất cả mọi người hương hỏa khí t ứ c chính mình cũng cho mình thôi miên được ngủ thiết đi lại dùng một trận t h ả hí đ a n dẹp ra cái này đường khẩu bên trong thảm liệt tình hình chiến đấu dụ tất phương đến đây mộng ngư nhi không sợ n g cảnh ảo giác trò lừa gạt điều này cũng làm cho bạch liêu tiên sinh đem quanh mình hết thảy nhìn đến rõ rõ ràng ràng thế nhân đều nói đại n ọ ạ tu chín cái đường khẩu bác mà không tinh khó thành khí hậu nhưng hôm nay đại tiên sinh lại làm cho ta biết được thêm một cái đường khẩu bản sự đó chính là ưu thế thật lớn vận dụng thỏa đáng đã bác vậy tinh bạch liêu tiên sinh lúc này liền ngồi xuống yên lặng chờ tất phương giáng lâm bạch liêu giảng sách chờ ba bốn phút sau tất phương thanh âm tại bạch liêu tiên sinh bí cảnh bên trong văng lên bạch liêu tiên sinh đứng thẳng thân thể mở có xếp nói về đã từng đặt vững người kể chuyện địa vị trận tia sách Cùng hắn nói kia là một trận sách không bằng nói kia là vô thượng ý chí truyền đạt xuống đến thần dụ cổ phật bị đầu dê thân người quái vật đánh cắp đầu lâu dị quỷ tại trong phật điện trôn xuống một con mắt từ đây thế gian lửa tác diện hắc á m đem đại lục bao phủ trận này sách mới mở rảng tất phương đem cảm giác lực rót vào trận này sách bên trong mà không phải trực tiếp lựa chọn g á n g lông hắn muốn lấy trận này sách xem như con mắt tận mắt quan sát một lần dạ tiên sinh đường khẩu bên trong cảnh tượng hắn c á i này nhìn lên vừa vặn nhìn thấy chu huyền trước thời hạn bố trí đến thải hí hắn tại cùng chu huyền nói chuyện trời đất cũng đã trúng hợp ý phô trương than cái này kính hoa thủy nguyện từ không sinh có thải hí thủ đoạn liền trực tiếp hướng trong ý thức của hắn điệp ra hắn thấy được thấy được dạ tiên sinh đường khẩu bên trong quả nhiên tình hình chiến đấu xuất hiện lý trường tốn vân tử lương chu huyền cùng địa đồng bắt đao đối đầu chu huyền hướng về phía vân tử lương hô to lao vân dùng kinh xuyên đại lòng đem k i a địa đồng ngăn trở ta khởi động cầm gỗ đem ta tỉ tỉ sư phụ kéo tới làm giúp đỡ huyền tử hết chiêu a tia địa đồng thế công quá hùng ta ngăn không được tranh thủ không đến lúc đó ở giữa không mở được c đó g i chúng ta ba đều phải nằm ở nơi này nhìn nóng này chu huyền tất phương chỗ nào là là p người người, không không tâm n đây tình h thật tốt đem cảm giác lực đi đầu thu hồi sau đó lây xuống chín cái kim ký pháp khí hướng phía bình thủy phủ phương hướng nem tới kim ký như tiễn đáp xuống chu gia ban xung quanh chín tòa trong núi lớn rơi xuống đất thành trận đi thành rồi một cái vô hình lồng ánh sáng chụp tại chu gia ban trên đầu cái này đạo kim ký trận có thể ngăn cách cổng gỗ truyền thống không có cổng gỗ cho chu huyền cung cấp giúp đỡ tất phương liền không có nỗi lo về sau hắn vây vây tay giảng trước bàn sách q có xếp thức gõ bay đến trong tay của hắn chu huyền ta đến rồi người kể chuyện tại tình quốc địa vị cho tới bây giờ đều là cực cao mà tất phương phủ xuống thời giờ quanh thân càng là nổi lên kim q u a n g hắn nâng thức gõ tại bạch liêu tiên sinh giảng trong sách hành tẩu mấy đạo đoá hoa màu và nóng theo giảng sách tại dạ tiên sinh tổng đường bên trong phiêu phiêu đáng, đáng lên đến đoá hoa số lượng đang không ngừng tăng nhiều một mực tăng đến rồi bốn mươi chín đoá thời điểm những cái kia kim sắc hoa liền s á t nhập đến cùng một chỗ ngưng tụ thành tất phương bộ dáng thân hình hắn như hạc giữa lông mày có lưu hỏa đường vân chỉ nói ngoại hình khí chất xác thực nên được thượng tiên ống do xương chu huyền lâu rồi không gặp có khỏe hay không tất phương chạm sau lưng chu huyền hô hào hắn quá đắc ý lại không biết lúc này mộng ngư nhi đã xuất hiện ở chu huyền vị trí phòng hông bên trong chu huyền trong n mộng ngủ say hắn cách đó không xa một cái hơn năm trăm cân mập mạp đang nhẹ nhàng ấ y n g ngư nhi hóa thành một đôi mắt một đôi ma cờ bạc con mắt mà địa đồng cảm nhận được trong mộng cặp mắt kia nhìn chăm chú về sau ý thức liền bắt đầu căng thẳng rồi. cái nào ánh mắt nhìn chằm chằm ta ta liền đem cặp mắt kia cho đâm mù đâm mù đâm mù địa đồng từ đại m ộ n g bên trong t h ứ c tỉnh mở ra con mắt đỏ ngầu sắc ý đã hiện đây hết thảy chính như trước thời hạn tập lúc phát sinh bình thường tất phương phát hiện không hợp lý hắn rõ ràng nhìn thấy vân tử lương lý trường tốn chu huyền đang cùng địa đồng đấu chết sống hắn hô chu huyền chu huyền không có đáp ứng hắn hắn kêu gọi địa đồng muốn cùng hắn kể vai chiến đấu địa đồng vẫn là không có đáp ứng hắn chu huyền địa đồng đám người căn bản cũng không giống người sống mà là một đám dẫn theo tuyến con rối khôi lối giả mậu cảnh tất phương lúc này hầu nghi lên hắn xem như người kể chuyện tổ sư bầu trời cấp thần minh làm sao có thể không phân rõ mộng cảnh có trá tất phương phản ứng lại muốn từ bạch liêu tiên sinh giảng trong sách lui về bầu trời thần quốc có thể chờ hắn quay đầu về sau lại nhìn thấy bạch liêu tiên sinh đứng thẳng mà bên cạnh hắn t r ê ế n đế lại ngồi ngay thẳng một cái đong đưa q u á xếp người trẻ tuổi chu huyền tất phương ánh mắt có thể phun ra lửa chu huyền vừa cười vừa nói tất tiên sinh lâu rồi không gặp có khỏe hay không chương bốn trăm linh sáu lòng người chi mộng một chương bốn trăm linh sáu lòng người chi mộng một tất phương ta phí hết lớn khí lực cuối cùng đem ngươi kiếm được phạm trần chu huyền cười khanh khách nói cũng may ngươi vẫn là vào lồng giam từ kết quả đi lên giảng vẫn là rất không tệ tất phương thở dài một cái hắn thấy bạch liêu tiên sinh rất cung kính đứng tại chu huyền bên người tự nhiên biết rõ vị này người kể chuyện đường khẩu đệ tử đã thành rồi chu huyền người bạch liêu ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi vậy mà đầu phục chu huyền tổ sư cũng không phải là đầu nhập vào mà là ta cũng muốn mượn đại tiên sinh cỗ này gió đông đem ngươi trừ bỏ lấy khôi phục ta người kể chuyện cửa nhà bạch liêu tiên sinh ở trong mắt chu huyền vẫn luôn là kêu ôn n h u n bộ dáng hắn luôn, luôn mọi việc đều thuận lợi khéo léo d u tậu tại kinh xuyên phủ các thế lực lớn trung gian ai cũng không đi đắc tội nhưng hắn lúc này lại cho thấy một chút dữ tờ tới khôi phục người kể chuyện cửa nhà bạch liêu ngươi biết mình ở nói cái gì thất phương chất vấn tất phương ngươi thống trị người kể chuyện đường khẩu hơn ba trăm năm cái này ba trăm năm đến có từng có một cái đệ tử đột phá tám nén hương kia là đường khẩu đệ tử bản sự không tốt cùng ta có liên can gì đó là bởi vì ngươi đang truyền thụ hương hỏa con đường bên trong trôn xuống tạm ấy không ngừng giáo sư đường khẩu đệ tử muốn tự kiềm chế không được tại thủ đoạn bên trong có dấu bã đạo ý vị cái này một phần tự k ề m chế liền làm cho cả đường khẩu rốt cuộc xuất không ra tám nén hương trở lên cao thủ bạch liêu tiên sinh con mắt đỏ bừng hắn lời nói này giảng được như thế thành thạo nghĩ đến tại đã từng trong năm tháng hắn không ít ở trong lòng đánh x u ố n g nghị săn trong đầu h ắ nội đ tất phương có ý kiến không phải một hai năm rồi chu huyền một bên cũng cảm thấy có chút ý tứ cái này bạch liêu tiên sinh trong lòng thật đúng là ẩn giấu không ít đồ vật bất quá tất phương đã nhập lồng giam chấp cánh khó thoát để bạch liêu tiên sinh hạ giận cũng không còn cái gì không chậm trễ chính sự nếu chỉ là ta ẩn nút bá đạo chi ý truyền thụ cho các ngươi tự kiềm chế các ngươi liền thăng không được tám nén hương đây là trách các ngươi những này làm đệ tử tiêu chuẩn quá kém lĩnh ngộ nhiều năm như vậy lĩnh ngộ không già chân ý đến như thế t ầ n g thứ thiên phú tu cái gì hương hỏa thần đạo tất phương ra mặt dày như tường thành dù là ngay trước đệ tử mặt bị đâm thủng trong lòng dỡ bẩn vẫn như c ũ mặt không đổi s á c c ỡ g từ đ o ậ t lý À, tất phương nếu là thật sự có đệ tử lộ ra được bá đạo chi pháp có thể thăng nhập tám nén hương nghĩ đến cũng sẽ bị ngươi xử lý a mặt xanh đen sắt trường sa viên bất n ữ từ trong xương phòng nhàn nhã đi ra bước chân nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thủ tới hắn bót quạt xếp quá gấp gân xanh trên mu bàn tay đ ộ t n g ộ t hiện hắn nói phong sư h i n h đương thời thế nhưng là ẩn ẩn muốn đột phá tám nén hương hỏa nhưng hắn cảm thấy được ngươi muốn giết hắn vì không bị ngươi tìm tới hắn chủ động trừ bỏ bản thân hương hỏa không có cực cao thiên phú xuất không ra ngươi ở đây hương hỏa bên trong bày ra c ạ b ấy có cực cao thiên phú như phong sư h i n h kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật nếu là qua tám nén hương liền sẽ bị ngươi chặn giết tất phương có ngươi ở đây ngươi kể chuyện đường khẩu đệ tử cả một đời xuất không ra đầu viên bất ngữ nói phong sư h u n h chính là đã từng minh giang phủ nhân dân không khoảng cách phong tiên sinh từ phong tiên sinh trong miệng viên bất n g ự biết được vào tám nén hương phía trên người kể chuyện liền sẽ bị tất phương chém chết c h â n tướng mà từ chu huyền trên thân hắn lại l ĩ n h ngộ người kể chuyện cần bá đạo cũng không phải là tự kềm chế cũng mới biết được tất phương tại hương hỏa thần đạo bên trên trôn xuống p h ụ c bút hắn nuôi tất phương cũng là k i ự u hận cực kỳ bạch liêu tiên sinh biết được viên bất n g ự trong miệng c h â n tướng về sau lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất phương đường khẩu có như ngươi vậy thần minh làm sao có thể thịnh vượng tất phương người đáng chết nha tất phương ngươi cho ta hạ chăm súc trí tướng trong đó đau đớn ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ nếu không phải ta có tốt đồ đệ cầm hồng sâm đồng tử vì ta kéo dài tính mạng bây giờ ta sợ là đã thành rồi một đầu bị thiên địa bất dung lung tung giết người ra thú xuất sinh viên bất ngữ đã làm công kích hình trong tay tỉnh ủ tè lên quả xếp đã mở ra ta tất phương ở nơi này ba trăm năm thời gian bên trong thường xuyên sẽ nghĩ ta sẽ lấy phương thức gì v ẫ n lạc ta ý tưởng mấy trăm loại đáp án nhưng ta từ đầu đến cuối không có nghĩ đến một ngày kia nhân gian những cái tiết như sâu kiến bình thường đệ tử cũng dám hướng ta triển khai quả xếp tất phương than thở một tiếng về sau nói bạch liễu ta lấy ngươi giảng sách vì thông lộ bây giờ ngươi trách tội cho ta ta nghĩ lại về bầu trời ngươi quả quyết sẽ không vì ta lại đánh khai thông đường ở trong mắt các ngươi ta đã là chấp cánh khó thoát bất quá các ngươi vẫn là quá yếu hai cái người kể chuyện đệ tử đều chẳng qua là b ả y nén hương còn chu huyền ngươi lại có mấy nén hương đâu ta có mấy nén hương không trọng yếu quan trọng là bọn hắn có mấy nén hư ơ n g hỏa đối mặt tất phương biết rõ còn cố hỏi chu huyền h à n h tay một chỉ k i a trước thời hạn hẹn đến giúp đỡ liền đều từ ẩn thân trong sưng phòng bước vào tổng đường đình viện bên trong thì sân vương chu linh y ỉa địa đông một ngựa đi đầu vành thằng vân tử lương cựu đại nhân theo sát phía sau m à lý trường tốn k ẻ này hoàn toàn không có trời khung thần minh cấp phong thái đi được gọi là một cái sợ hãi rụ rè giấu ở trong đám người sợ bị tất phương phát hiện tựa như nhìn cái này một đội nhân mã tất phương đột nhiên có một loại ngạt thở cảm giác một cái nho nhỏ tổng đường bên trong vậy mà lại có g i ấ u nhiều cào thủ như vậy không có khả năng không có khả năng ta đem cảm giác lực treo ở bạch liêu trong sách đối tổng đường tiến hành nhìn trộm nơi này không có nhiều như vậy hương hòa khí tức các ngươi đến cùng giấu ở nơi nào t h ấ phương đối mặt đột nhiên xuất hiện đ ạ kích rất là thất thố chu huyền chọc chọc lồng ngực của mình nói bọn hắn đều giấu ở trong n g của ta tại trong n g ộ n g của ta ngủ say so thi thể ngủ được còn chìm nào có hương hỏa khí tức doanh lệ ra n g ư ơ i n g ộ n g ta không có cảm thấy được tổng đường có n g ộ n g cảnh tồn tại bởi vì ta đem chính ta đều thôi miên ta cũng ở đây ngủ say chu huyền nói tất phương một mặt không tin hắn là người kể chuyện tổ sư trên bầu trời thần minh đối với n g ộ n g cảnh lý giải hắn tại tình quốc có lẽ chỉ so với không lên vị k i ê u n g ộ n g cảnh thiên thần đã biết người biết ta vậy hắn lại có thể nào không biết người kể chuyện sinh n g ộ n g cái k i ê u n g ộ n g có thể thôi miên bất luận kẻ nào lại duy trì có thôi miên không được chính mình người ở đây nói vậy người nhất định tại nói vậy lao tất ta t hỏi ngươi cái vấn đề ta thứ năm nén hương hỏa đi cái gì đường khẩu chu huyền bất t ì n h lình hỏi khổ quỷ thất phương nói như đinh chém sát chu huyền lắc đầu nói kia là giáp đạo nói cho ngươi biết nhưng ta thứ năm nén hương cũng không phải là khổ quỷ mà là thả i hí sư phong mai ế t tước một trận kịch lớn lửa qua thần minh thả i hí sư thất phương tỉnh nộ lại rồi có thả i hí thủ đoạn liền trách không được ngươi có thể tự mình thôi m i ê n mình ngươi dùng thả i hí lựa chính ngươi giáp đạo ta đạo giả vậy mà cũng bị ngươi cầm xuống chu huyền ngươi bản lánh lớn g i t a nhân gian nước quá sâu khắp nơi đều là c ụ thất phương lần nữa ai t h á n một tiếng hắn vậy nhận rõ trước mặt tình trạng nói ta hôm nay không có đường lui nữa có thể nói nếu là thời gian có thể quay lại lời nói trở lại ngươi chu huyền đốt nhang bái thần thời gian ta dù là đắc tội loạt thần cũng sẽ không để ngươi tiến ta người kể chuyện đường khẩu chu huyền tại bình thủy p h ủ đốt nhang bái thần chi lúc đệ nhất nén hưng ơ hỏa đi chính là người kể chuyện đường khẩu nếu là có thể trở lại quá khứ tốt biết bao nhiêu a thất phương nói như thế tất phương n g ư ơ i đến bây giờ còn không rõ đồ đệ của ta mạnh là mạnh tại hắn cái này người mà không phải mạnh tại hắn đi qua người kể chuyện đường khẩu hắn mặc kệ tu cái gì đường khẩu hôm nay đều là n g ư ơ i tất phương giờ chết đây là n g ư ơ i mệnh định cái chết viên bất ngữ nói đến chỗ này liền kéo ra c h ả m thần mở màn tay trái vung lên đem thước gõ hướng phía tất phương đụng tới bạch liêu tiên sinh thì bay ra cây quạt một bên lấy mộng ngư nhi hộ thần phòng ngừa tất phương sinh mộng một bên không phiến lợi dụng phiến sắc bén biên giới hướng phía tất phương đánh tới rõ ràng là người kể chuyện nội chiến mà người kể chuyện lại lấy sinh mộng bản sự nghe tiếng tình quốc bây giờ lại đều ở đây cận thân thị bác cũng không phải bởi vì khác mà là tất phương cấp độ thực tế quá cao bạch liêu tiên sinh viên bất ngữ hương hỏa cấp độ t r ê n l ệ n h quá lớn cho dù là sinh mộng mộng cảnh vậy nuốt không được vị này bầu trời cấp thần minh chỉ có thể lấy thần minh xoay tay lại phương thức dùng tiến h mục tắc làm binh khí tiến công t h ự c có can đảm hướng ta nhai răng bản lanh của các ngươi đều là ta dạy tất phương thân hình như hạc bộ pháp vậy như hạc mũi chân chạm xuống đất về sau tạo nên một trận gió đem viên trắng hai người cây q u ạ n đều quét xuống súng dưới đem hết toàn lực vật lộn vậy b ù không được một trận gió nhẹ đây chính là thần minh cấp cùng nhân gian bậy nén hương t r a n lệch lý trường tốn lấy một giọt nước liền làm cho lý t ẩ u quỷ không dám động đậy tại vô pháp sử dụng gia sinh vọng tình hưng dưới trắng viên nhị người cộng lại cũng chưa chắc đấu qua được lý t ẩ u quỷ bất quá hai người này xuất thủ chủ đánh chính là một cái khí thế đánh được hay không không trọng yếu quan trọng là đối phó tất phương phải có người tiên cơ công gia dẫn đầu những người khác cùng nhau công phạt hai người phiến một bị quét xuống người cũng bị trận kia gió nhẹ thổi đến thối lui lúc này n ă n g trinh thiện chiến hỷ sơn vương theo sát phía sau gia nhập chiến cuộc Hắn một bên ộ đột tuyết sắt đất mà bay, đánh tới tất、phương、trước cầu bay, bạch lúc, hồ đánh phương h kề mà người nơi n i dâng dự thân lên, muốn phương phương hình ngược định rung vang thức có, đất bằng sinh ngộng. bên gõ, lại. kêu đem mà Một đất tất Tất thức bao bay ra, áp trận địa đồng lúc này liền nhìn ra tất phương muốn xuất thủ để một cái thần mình cấp người kể chuyện sinh ra n g ộ n g cảnh đến dĩ nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt tay phải hắn hướng lên trời một lần hành động một thanh tre khuất bầu trời dây phướn liền bám dễ sinh trồi ô n ổ i lên mà nơi đây lại là g i tiên sinh tổng đường t một mươi đầu đại long chính là vân tử lương đạo bảo bên trên một mươi đầu vân văn vân văn đại động một mươi long xuất thể vân tử lương dẫn long hướng về phía trước cùng kia tất phương muốn thiên môn đoạt công nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn vân tử lương cùng đại long đồng thời hướng phía tất phương chạy cuốn mà đi cùng hắn đồng thời hành động còn có chu huyền chu huyền đeo lên đạo tổ mặt nạ sử dụng g i a đ ộ ạ n giáp hương thủ đoạn q uy tức ngàn năm thân hình của hắn liền tại tất phương dưới mí mắt biến mất mà phía sau hắn thì truyền ra một câu a tiếng t h a n thở q uy tức ngàn năm liền đem bản thân hương hỏa cảm giác lực toàn bộ ẩn tàng sau đó thi thuận giả giấu ở thiên địa trong kẽ h hở lý trường tốn đã từng nói cái này vây gọi pháp đều xem cảm giác lực cường độ cảm giác lực càng là cường đại một khi ẩn náu thì càng không dễ dàng bị người phát hiện chu huyền cảm giác lực sánh vai thần minh Hắn pháp biện này, dựa vào mà ộ n cánh thiên thần pháp thân đều bỏ ra rất lớn công phu, mới đưa gần nó hắn tìm ra tới, chớ nói g chớ chi pháp phu, rất tìm tới, mới đều đưa bỏ ra ra l tất phương rồi. Hắn thành rồi trong cuộc chiến, biến mất phương Hắn chiến, người. biến rồi. rồi Mà cuộc lúc này vân tử lương mang theo long đ ã tới trước có hỷ sơn vương áo lông trồn truy kích sau có địa đồng ném ra h ậ t viên lấy ma âm báy yêu tất phương hai đại chín nén nhang cường giả liên thủ tạo áp lực cho dù là tất phương cũng khó có thể chống đỡ mà vân tử lương lại cảm thấy thời cơ đã đến liền lợi dụng đại lòng chi cưng mãnh trọng thương tất phương dù là không phải trọng thương để vị này thần minh cấp treo điểm thải cũng tốt chương bốn trăm linh sáu lòng người chi mộng hai chương bốn trăm linh sáu lòng người chi mộng hai kinh xuyên đại long lấy ngũ lôi cuốn thân vân tử lương thân hình cách tất phương chỉ cách một chút đại long lại lấy cương mạnh lấy sừng chịu hiệu lệnh liền hướng tất phương trên thân chui vào chỉ là nghiêm xúc tất phương hai mặt thụ địch tay phải hắn xoáy nổi lên một ngọn gió dùng để ngăn trở vân tử lương c ự long cái này đạo gió ẩn chứa tất phương thần lực gió vốn là vô hình chi phong nhưng trong đó phản phất có được thời gian ra tốc lưu động làm kia cương mánh vô song kinh xuyên đại long tiến vào trận kia gió về sau liền nhanh chóng giả yếu lên trên người miến vẩy thần lôi bị phi tốc mất đi thời gian điêu khắc lên giản mua đường vân chỉ là qua mấy cái trước mắt liền phảng phất qua ngàn năm t h â n lôi tại cực tốc c ả m đạm đại long kia uy phong bắt diện minh bảy vậy từng mảnh c u ấ n lên mất đi sáng bóng không nói còn tại trên thân từng mảnh c h ố c ra d ũ n g xuống bảy giáp tại cái kia thời gian trong gió hóa thành một đám khói trắng k i a đạo bạch khói cũng không bay ra gió pha vi trực tiếp t r ô n vùi ở thời gian bên trong muốn nói kia đại long khí thế rộng lớn nhưng ở loại này cực tốc già yếu phía dưới thân thể nhanh chóng rút ngắn ngay mấy cái mắt công phu thân rồng liền chỉ còn lại có ba thước không đến nhưng cho dù chỉ có ba thước vân tử lương chiến y nguyên trần đ ấ y bởi vì hắn phát hiện k i a cổ phong bên trong thần lực cũng ở đây hao hết nó bức gấp rút đại long g i ả yếu tốc độ càng lúc càng chậm dù là đại long chỉ có ba thước ta lại như cũ có lòng tin để đầu này đại long xuyên thấu tất phương thần lực chi phong kéo xuống hắn một đầu cánh tay tới hương hỏa thần đạo ở giữa đối chiến nguyên bản chính là như vậy thắng bại đều tại tất v ư ơ n g ở giữa cơ hội một cái chớp mắt tức thì vân tử lương cho là hắn bắt đến cơ hội tiếp tục chỉ dẫn lấy đại long hướng phía tất phương công tới cuối cùng tại kia cổ phong sắp biến mất thời điểm kinh xuyên đại long vậy chỉ còn lại có một tấc thần lôi lơ lửng giữa không trung đại long đã tử vong thần lôi không có chỉ dẫn vân tử lương lớn nhất đòn sát thủ đã mất mát nhưng hắn cảm thấy cơ hội vẫn đang hắn là một bá đạo người nhất là tại hương hỏa thần đạo trong quyết đấu bá đạo tính cách khiến cho hắn luôn luôn thẳng tiến không lùi nhận định sự t ì n h dù là bỏ ra cái giá khổng lồ vậy lại chỗ không tiếc vân tử lương cơ hồ cũng không có suy nghĩ hắn gần gũi bản năng nắm chặt rồi thần lôi tay hướng kia cổ tàn bại thần phong bên trong tìm kiếm cứ việc thần phong đã tàn bại nhưng n à y còn sót lại thần lực cũng sẽ để vân tử lương tay phải cực tốc giải yếu nhưng vân tử lương tại cực cực tay phải của mình có thể chống đỡ được kia cố giải yếu lại hoặc là nói hắn phải bồi thường bên trên bản thân một cái tay lợi dụng thần lôi sẽ rách bên dưới tất phương một tiết cánh tay tới lấy tám nén hương tay đ ổ i thần minh cấp một cái tay đáng giá hắn nắm chặt thần lôi tay phải một tấc một tấc thăm dò vào thần phong bên trong số lớn sinh mệnh lực tại vân tử lương trên cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân ra chỉ thiếu một chút xíu chỉ thiếu một chút xíu ta liền có thể phế bỏ tất phương một cái、tay. trong ánh mắt của hắn chỉ có tất phương lao vân ì sau lưng thì sơn vương trước hết nhất phát giác kia cố cảm giác lực lớn tiếng nhắc nhở lấy vân tử lương mà vân tử lương cũng mới vừa mới quay đầu sau lưng của hắn liền xuất hiện một cái khác tất phương qua xếp hướng phía áo lót của hắn đâm tới làm sao có hai cái tất phương chu huyền lúc này chính là thúc giục tinh thể thân thể như một khối màu lam lão băng dùng thân thể của mình đôi cứng lấy tất phương quạt xếp quạt xếp cùng tinh thể sau khi va chạm phát ra âm vang vang động nhưng cho dù là ba cảnh tinh thần phát tắc chu huyền lúc này thiên thần lên đồng b ề sau cũng bất quá là bảy nén hương chiến lực cùng tất phương chín nén nhang phía trên cấp độ trên lệnh quá xa xôi cái này một cái đâm tới để chu huyền sinh ra thân thể băng liệt cảm giác giống có một tòa núi cao nguy nga đem hắn ngăn chặn ép đến xương cốt đứt gãy mà thất phương trong tay khí lực quần quận sông lớn bình thường liên tục không ngừng vào tới chu huyền chỉ được thả ra cảm giác lực đi cảm giác vân tử lương vị trí khi h ắ n cảm thấy được vân tử lương đã không sau l ư n g hắn lúc hắn vội vàng thôi động tinh thần phát tắc hóa tinh chi thuật đem chính mình thân thể hóa thành hư vô hắn nhất thời như một đạo không có chút nào thực chất cái bóng bình thường giải tỏa tất phương dư thừa khí lực chu huyền ngươi vậy mà có thể nhìn thấu ta người kể chuyện c h i m ộ n tất phương nguyên bản tất sát vân tử lương một kích lại bị chu huyền lấy tinh thần phát t á c mạnh mẽ đỡ được cái này khiến hắn rất có cảm giác bị thất bại giấc mơ của ngươi ta xem không thấu nhưng ta chỉ biết rõ một cái bầu trời thần minh cấp, cho dù là lọt vào hai vị chín nén nhang đệ tử v y công cũng sẽ không ngay cả thước go đều go không vang chu huyền cũng là người kể chuyện hắn tự nhiên tin tưởng người kể chuyện sở hữu thủ đoạn đều là do thước go phát động nếu là thần minh cấp ngay cả thước gõ đều gõ không đến còn có cái gì tư cách trên bầu trời ngây ngốc ba trăm năm lâu nhưng chu huyền lại không dám kết luận tất phương nhất định sinh ra mộng cảnh bởi vì hắn xác thực không có phát giác được mộng cảnh hương vị cho nên hắn dứt khoát trước gần nấp y yên lặng theo dõi k ỳ biến cũng may hắn chiến đấu k cứu giác linh mẫn nếu không vừa rồi vân tử lương liền bị chọc vào lạnh tấu tim mà lúc này m ọ i người chung quanh cũng mới như ở trong mộng mới tỉnh nguyên lai bọn hắn vừa rồi cùng tất phương y chiến đấu đều chẳng qua là một trận người kể chuyện chi mộng còn chân chính tất phương liền tìm phục tại trong mộng người kể chuyện dạo chơi nhàn nhã nhã bạch liêu tiên sinh vậy như đám người bình thường mới nhìn xuyên qua tất phương quy kế người kể chuyện tầng thứ ba thủ đoạn dạo chơi nhàn nhã chính là người kể chuyện có thể ở bản thân sinh ra trong động tới lui tự nhiên một hồi xuất hiện ở trong động một hồi lại biến mất tại mộng cảnh bên trong mà lúc này kỷ sơn vương cùng địa đồng còn tại vây công trong mộng giả tất phương hai người một bên đấu địa đồng một bên hướng phía bạch liêu tiên sinh hỏi thăm l ã o bạch kỳ nghỉ này tất phương làm sao lợi hại như vậy đại đương ra đó là chúng ta người kể chuyện mặt khác một tầng thủ đoạn thần minh nhập động rất khó đối phó bạch liêu tiên sinh nói đến chỗ này vậy sinh lòng c ả g thái hắn làm hơn nửa đời người người kể chuyện lại có ngộng ngư nhi ở bên vậy sửng sốt không có phát hiện tất phương sớm đã sinh n g ọ n g bầu trời thần minh cấp thực lực coi là thật không phải nhân gian thủ đoạn đoàn người c h ú ý tất phương sinh n g ọ n g cũng không cần đánh thức gõ hắn chỉ cần nói chuyện liền có thể sinh ra m ộ t tới chu huyền lần nữa có phán đoán vậy mà không dùng gõ thức gõ viên bất ngữ nhìn về phía chu huyền cũng không biết vị này bảo bối đồ đệ là thế nào phân biệt ra tới sư phụ bằng vào ta sức cảm ứng mạnh ngũ giác nhạy cảm ta có thể nghe không được thành gô gõ thanh em sao ta không có nghe được đã nói tất phương cũng không có đánh thức gõ nhưng mộng cảnh cần thanh â m tài năng khu động ta liền đoán hắn là dựa vào nói chuyện kiếp sau mộng chu huyền nói như thế chu huyền ta không thể không thừa nhận ngươi rất khó đối phó một chiêu này mộng cảnh đã bị các ngươi nhìn tấu cũng không sao ta đơn giản đổi lại chút nội tình ta tất phương hôm nay không có niềm tin chiến thắng nhưng là dù là ta vẫn lạc ở đây cũng sẽ tìm mấy người t r o n cùng chu linh y là tỷ tỷ của ngươi nàng đối với ngươi rất tốt viên bất ngữ là ngươi sư phụ hắn xem ngươi là truyền nhân y bát vân tử lương cùng ngươi cùng ở rất nhiều thời gian cũng vừa là thầy vừa là bạn b ọ ngươi, ngươi vậy ta cũng phải nhìn một cái ngươi cái này suy thần còn có cái gì bạn sự lần nữa gây sòng gió chu huyền lúc này giơ lên một đầu ngón tay nói bất quá ta được nhắc nhở ngươi lần thứ nhất ghi nhớ lần thứ nhất hắn lại cường điệu một lần lần thứ nhất cái gì thất phương dò hỏi nhưng chu huyền lại cố ý lên bí hiểm chắp tay sau lưng cũng không đón lấy văn người nói lần thứ nhất rốt cuộc là cái gì bản thân đón đi chu huyền cười lạnh nói ta quản ngươi cái gì lần thứ nhất lần thứ hai chỉ nhìn tay ta đoạn như thế nào là được tất phương thanh em bên trong táo bạo cảm biến mất một chút hắn giống như là thị uy bình thường nói người kể chuyện t ầ n g thứ tám thủ đoạn gọi lấy mộng nhập mộng ta đem mộng cảnh chồng vào đến trên người của các người các ngươi bị chồng mộng cảnh người liền là bản thân ta sử dụng hắn cười sang sảng một tiếng về sau dạ tiên sinh đường khẩu bên trong liền thay đổi một bộ dáng nơi này phảng phất thành rồi một cái cổ xưa tế h đàn khắp nơi đều là mặc màu đen mũ áo tiên dân chu huyền đám người cũng đều ở trong đó những cái kia tiên dân tế tự cực kỳ tàn nhẫn là đem mấy cái nam nhân trưởng thành treo ngược trên thắng cây sau đó do trong bộ lạc đao thủ vén đi ra của bọn hắn loại thủ đoạn này tự nhiên là cực đau đớn ánh mắt của bọn hắn đoán độc hướng phía chu huyền đám người nhìn lại cái này nhìn một cái tất cả mọi người cảm giác tinh thần giật mình ô hô ca ngợi mộng cảnh tri thần mộng cảnh tri thần ban thưởng phúc duyên đi thiên dân nhóm lúc này quỳ xuống đất dập đầu biểu lộ đ ê n cuồng chu huyền thấy thế liền đem cảm giác lực phóng thích ra ngoài tỉ mỉ điều tra lấy b ố n phía tất phương thanh âm ở nơi này trận tiên dân tế tự đại mộng bên trong quanh quẩn chu huyền các ngươi trong những người này có hai người đã chúng ta lấy mộng nhập mộng ngươi thông minh như vậy đoán xem bọn họ là ai ta trước đó nhắc nhở ngươi kia bị ta gieo mộng c ả n h người ngươi phải đem bọn hắn giết chết nếu không lời nói bọn hắn liền sẽ giết chết các ngươi không muốn nhân từ n ư ớ c tay tuyệt đối không được tất phương h ữ hoán âm độc tiếng cười ở trong giấc mộng bay tới bay lui chương bốn h u y ế t thần truyền h u y ế t một chương bốn h u y ế t thần truyền h u y ế t tất phương tiếng nói vừa rơi xuống lập tức xung quanh tràng cảnh liền có thật lớn biến hóa c h ỉ ít theo chu huyền biến hóa rất lớn sở hữu đồng bạn đều biến mất bất kể là t ỷ t ỷ vẫn là sư phụ lại đều không thấy bóng dáng chu huyền người chung quanh chứ những cái kia vô tộc tiên dân vẫn là những cái kia vô tộc tiên dân người đâu chu huyền nhìn xung quanh b ố n phía c h ứ bỏ người chung quanh không thấy mộng cảnh phạm vi cũng biến thành vô cùng lớn nếu nói tại tất phương vừa mới sinh mộng thời điểm mộng cảnh phạm vi vẹn vẹn một cái cổ xưa tế đàn như vậy lớn mà bây giờ mộng cảnh lại giống như là cả một cái thế giới có ánh trăng có nước sông có gió nhẹ trừ bỏ những cái k i a u tế tự tiên dân bên ngoài còn có ở khắp mọi nơi người đi đường đi b u ô n miếu thờ chu huyền nghe được đi buôn cùng đi buôn ở giữa nói chuyện phiếm trò chuyện gần nhất sinh ý có thể kiếm được tiền bao nhiêu tiền bạc hắn nghe được dưới núi trong thôn trang mẫu thân tại dỗ dành nhi nữ đi ngủ bên cạnh dỗ dành còn một bên đoán dẫn cách đó không xa trượng phu ghét bỏ trượng phu ngủ mê mệt không thể thay hắn chia sẻ hâu sầu chu huyền còn nghe được miếu thờ bên trong có hòa thượng đang gõ m õ niệm động lấy phật kinh đông đông đông tiếng gõ mó lộ ra mềm yếu bất lực niệm kinh cũng không tin đánh hái hòa thượng hẳn là tại vào ban ngày thể lực tiêu dẫn đến học đêm không đánh nổi tinh thần hết thầy thanh âm bị chu huyền lỗ thai thu nạp đến rồi hoàn nguyên một cái cực kỳ chân thật thế giới m ô i đoá hoa là một thế giới một lá một bồ đề k i a tất phương một giấc mơ vậy mà có thể tạo ra chân thật như vậy thế giới đạo pháp vẫn là thần thông chu huyền trong lòng cảm k h á i hắn vốn cho là trên bầu trời thần minh cấp sẽ không như vậy khó được đối phó dù sao tại thiên địa ván cờ thời kỳ chu huyền mượn thiên hạ thức cộng thêm ma n a i tăng trên bản cờ sở hữu quân cơ thế liên trạm giả tinh cung chính bây giờ nhìn vẫn là bởi vì mình làm lúc cùng một hoa hợp t n h đem hương hỏa chiến lược trong thời gian ngắn trèo lên đến rồi chính trụ lại thêm bàn cờ ra chỉ thế quá cường đại rất nhiều nhân tố kết hợp mới khiến cho hắn chạm thần cực kỳ thuật tay đồng thời cũng làm cho hắn hiểu lầm thần minh cấp lực lượng thần minh cấp lực lượng xác thực không phải nhân gian thủ đoạn có thể so sánh được chỉ là thất phương muốn dùng loại thủ đoạn nào g i ế ta t một giấc m ộ n g liền để chu huyền cùng sở hữu giúp đỡ cắt đứt liên hệ nghĩ đến những người còn lại cũng là như vậy tình cảnh đã như vậy kia thất phương vì sao còn che chè dấu dấu trực tiếp tới một tay dạo chơi nhà nhã đem ta giết chết không phải tốt sao chu huyền âm thầm suy nghĩ nói hắn mặc dù trên người thủ đoạn thần thông nhiều nhưng dựa theo vừa học nghệ lúc ấy sư phụ viên bất ngữ nói thủ đoạn là thủ đoạn hương hỏa là hương hỏa không thể nói nhập là một hắn hương hỏa cấp độ xa lạc hậu hơn tất phương nếu là hắn đơn đao trực diện tất phương nhất định chống đỡ không được tất phương đã không đến liền có không đến đạo lý chu huyền nghĩ đến đây lúc này liền cho ra một cái kết luận trận này phảng phất giống như chân thật mộng cảnh tất phương có lẽ dùng không r a dạo chơi nhàn nhã vô pháp tiến vào trong mộng tập sát hắn nếu không hắn sớm hẳn là tiến vào rồi chu huyền nghĩ đến đây liền lại đi suy nghĩ một cái vấn đề khác nếu như tất phương vào không được cái này trong mộng vậy cái này mộng lại là vì sao mà sinh tất phương cùng chúng ta đánh cược sinh tử nghĩ đến t u y ệ t không có khả năng tạo một trận có thể so với chân thật vô biên mộng cảnh đến cho chúng ta tú tú hắn hương hòa cấp độ hương hòa thủ đoạn nếu là không vì giết người còn không bằng đi bên đường bày sạp đùa dẫn một chút tạp kỹ kiếm chút tiền bạc hoa hoa đây là lý trường tốn nguyên thoại hắn như thế sợ nhân vật đều hiểu đạo lý này tất phương sao có thể không rõ đâu tất phương chân thân không vào này n g giết thế nào chúng ta thật chẳng lẽ vì đó n g nhập n g tới giết người chu huyền nhớ lại tất phương nguyên thoại ta gieo ngậm cảnh người ngươi phải đem bọn hắn giết chết nếu không bọn hắn liền sẽ giết chết ngươi dựa theo tất phương thuyết pháp chu huyền đám người bên trong có hai người bị hắn gieo ngậm cảnh mà hai người kia mới là tập sát chu huyền đám người mấu chốt đòn sát thủ sẽ là cái nào hai người đâu chu huyền trong lúc nhất thời trận có m ở mị cảm giác nói chẳng lẽ tất phương giết chúng ta chiêu số thật sự như cùng hắn nói như vậy lợi dụng chính chúng ta người giết chết chính chúng ta người hắn lắc đầu cảm thấy tất phương thuyết pháp có chút quá huyền hư không biết có hay không còn lại phương pháp phá vỡ trận này lại ngậu huyền nghĩ đến đây liền khắp nơi tìm kiếm lên đến hắn muốn tìm đến những cái kia không biết ở nơi nào đồng bạn chứ bỏ tìm đồng bạn bên ngoài chu huyền cũng ở đây nếm thử các loại biện pháp muốn phá vỡ này mộng cảm giác lực thả ra hắn ý đồ khoan thấu trận này đại mộng mất đi hiệu lực hắn nếm thử sinh ra mộng cảnh đi đụng nhau tất phương mộng cảnh kết quả tự nhiên là thạch mưu xuống biển bặt vô âm tín mà lại chu huyền còn phát hiện hắn vô pháp tiến vào bản thân bí cảnh bí cảnh cùng hắn ở giữa giống như là chặn lại một cánh cửa mà hắn không có mở ra cánh cửa này chìa khóa cũng may cái này ngăn cửa phong được cũng không chặt chẽ chỉ ít hương hỏa chi lực còn tại liên tục không ngừng cung cấp lấy hắn. trận này thần minh c h i mộng xuất thủ s á t thực bất phàm không có phá mộng biện pháp không nói chu huyền muốn cùng tất p h ư ơ n g đồng quy vụ tận cũng làm không được hắn chiêu không ra diến máu vậy móc không ra bách quỷ c h i mẫu thậm chí cùng công trình sư t ư ờ n g tiểu thư thương lượng đối sách cũng làm không được đến tỉnh quốc về sau lớn nhất một trận cô độc chính là hôm nay rồi trước tiên đem tỷ tỷ bọn hắn tìm được lại nói chu huyền nói như thế tế đàn bên cạnh có mấy trăm vị thiên dân bọn hắn vây quanh đống lửa khiêu vũ hk chu huyền khé rửa gần hắn bọn hắn liền làm g ã thu hình tứ chi quỷ xuống đất trong miệm phát ra quái thanh gầm thét ra hiệu chu huyền rời đi giống lớn tiếng như vậy làm gì ta tìm người chu huyền lại đi đi về trước đi những cái k i u tiên dân nhưng có chút sợ hắn chờ hắn đến gần rồi ngược lại không dám giống lên một cái đi theo một cái lùi bước mà chu huyền thì tại phân biệt lấy những cái k i u tiên dân gương mặt không có một cái nhận biết kỳ quái tỉ tỉ bọn hắn bị tất phương làm tới đi nơi nào chu huyền tìm rồi một vòng lớn cũng không còn tìm tới một đồng bạn hắn liền hướng càng xa phương hướng đi tìm tại tất phương trong ngộng tìm tỉ tỉ sư phụ bọn hắn có chút kỳ quái chính chu huyền đều cảm thấy kỳ quái nhưng hắn hiện tại trừ lung tung không có mục đích đi tìm giống như cũng làm không là cái gì tế đàn địa điểm tại trên đỉnh núi mà chân núi có thôn trang thôn trang bên trong có tiếng người chu huyền quyết định đi trong thôn trang nhìn một cái hắn dọc theo đường xuống núi đi đầu tiên là đi qua một đoạn đường đất vũng bùn khó đi nhưng đi rồi một đoạn về sau thổ lộ thành đường đất đá hắn lại đi rồi một đoạn lớn khi hắn đi ngang qua sườn núi chỗ miếu thờ lúc trước miếu có một cái dẫn theo đèn lồng、ừ. hòa thượng gọi lại chu huyền thí chủ trên núi những cái kia vũ nhân không có đưa ngươi treo lên tế tự sao chu huyền không để ý tới hắn lại đi, đi về trước đi giấc mộng này bên trong hòa thượng có cái gì tốt phản ứng hắn mới đi không bao xa hòa thượng kia lại hô thí chủ ngươi còn là đường đi rồi vừa rồi có một lao nhân người mặc đạo bảo cũng giống ngươi như vậy đi đường nghe xong tiểu tăng khuyên hắn tiến vào chùa miếu bên trong nghỉ c h â n nghe đến lời này chu huyền dừng bước quay đầu hỏi trong miệng ngươi lao nhân hình dạng thế nào dài đến rất có tiên sư phong phạm kia thân đạo bảo vậy cực kỳ lộng lẫy ống tay h á o trên có chín đầu thần long vân văn vân văn sinh động như thật chu huyền nghe xong liền biết lao nhân kia là vân tử lương vân tử lương vân văn vốn là mười đầu tại hắn tấn công về phía tất phương về sau kinh xuyên đại long liền biến mất mười mất đi một chỉ còn lại có chín đầu hắn thay đổi đầu liền quay đầu hướng n ế u bên trong đi đến lao nhân ở đâu chu huyền hỏi người nghĩ gặp hắn ta dẫn ngươi đi chính là như vậy hung làm cái gì ngươi dọc theo hành lang đi thẳng thiểu tăng vì ngươi chiếu đường n g h e xong tiểu hòa thượng đáp lại chu huyền liền đi về phía trước mà kia s á c h đèn hòa thượng liền sau lưng chu huyền vững vàng đi theo đèn lông ánh sáng yếu ớt không ngừng chập trởn chu huyền thì sinh ra mình tâm tư hòa thượng này dù sao cũng là người trong ngộng không bằng d é t chính là phòng ngừa sinh ra thai hòa tới hắn ý nghĩ vừa sinh ra liền chuẩn bị mang lên bành hầu mặt nạ bốn triệu h o á giang sương cho giấc ngộng kia trung hòa còn xuyên mấy cái quật l nhưng khi hắn mặt nạ sắp cài lên thời điểm hắn chợt nghĩ đến không đúng kia tất phương n g ọ c cảnh có thể đem ta chia đều mở chẳng lẽ liền không thể để chúng ta trong ngậm cài biến bộ giáng sao vạn nhất người sau lưng chính là bị mê được b ố i dối mơ h ồ người một nhà hắn nếu là g i ế t chẳng phải là thủ tục tương t à n hắn dạng này tưởng tượng liền quyết định không còn sinh thêm sự cố nhưng mặt nạ vẫn là cài lên giang sương bị hắn cứ gọi đến trước người làm vận sức trở phát động hình nếu là hòa thượng kia thật sự là trong lòng còn có làm loạn người trong ngậm kia chu huyền giang sương liền thật sự không chút nào lưu thủ tiểu thí chủ ngươi thật sự là mạng lớn a trên núi đám kia vô nhân giết người không chớ mắt cũng chính là ta cùng bọn hắn đánh nhiều năm quan hệ bọn hắn mới không bắt ta đi t ế huyết thần chu huyền vẫn chưa nói tiếp mà là chuyên c h ú đi tìm vân tử lương hai người một t r ư ớ c một sau xuyên qua hai đầu hành lang liền đã tới một gian xương phòng bên ngoài lao nhân kia nhà liền tại bên trong thí chủ người gõ gõ cửa hắn liền có thể ứng ngươi tiểu hòa thượng nói chu huyền nơi nào sẽ nghe tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng là tất phương c h ỗ sinh m n g c ả người h n chu huyền đem hắn coi là đối địch nếu là địch nhân kia phàm là địch nhân để làm cái gì vậy liền nhất định không thể làm cái gì hắn dựa vào sau đứng một chút đứng ở tiểu hòa thượng sau lưng nói ngươi tới gõ cửa tiểu thí chủ lão nhân kia nhà là ngươi muốn gặp đương nhiên là ngươi đến gõ cửa không phải không nói cấp bậc lệ nghĩa à. bớt nói nhảm nhường ngươi go ngươi liền gõ chu huyền ánh mắt cực hung trừng mắt tiểu hòa thượng kia t ố t t ố t ta gõ chính là ngươi người này thật sự là quá dữ t ậ n ngươi tính tình này à, cũng chính là gặp được ta loại này dễ nói chuyện nếu là gặp được cường nhân liền đắc tội rồi nhân ra nhân ra tất nhiên cầm đao cắt đứt cổ họng của ngươi tiểu hòa thượng trong lúc nhất thời đường tăng phụ thể tại thật giải phàn nàn về sau mới nhẹ nhàng gõ cửa lao tiên sinh có người muốn gặp ngươi một lần ngươi có được hay không hắn mới hỏi một câu trong phòng liền chuyền ra vân tử lương tiếng g ầ m không có thể mở môn huyết thần sắp tới không có thể mở môn huyết thần sắp tới đây là lão vân thanh â m sao chu huyền nghe xong thanh â m liền hoài nghi người trong phòng đến cùng phải hay không lão vân hắn cùng với vân tử lương sớm chiều ở chung có chút thời gian đối với lão vân thanh â m thuộc như cháo mà trong phòng người giọng nói chu huyền xác nhận bản thân chưa từng nghe qua lao tiên sinh ngươi mở cửa ra huyết thần sẽ không tới nó căn bản chính là một cái không tồn tại thần minh tiểu hòa thượng lại luân phiên gõ cánh cửa tại lao đầu liên tục gào khóc về sau vị này xem ra thiện ý hòa thượng vậy nhịn không được lúc này liền dùng tới khí lực tướng môn đẩy ra Hòa â n h cửa mở ra trong phòng một ông g i à ông đầu co cắp tại trên mặt đất không ngừng hô hào huyết thần huyết thần ta nhìn thấy hắn huyết thần cái gì huyết thần là ta tiểu hòa thượng cho lao giả kia đẩy một cái lao giả kia đổi phương hướng tiếp tục co do l ã o nhân chỉ là như thế biến đổi một lần vị trí lộ một nháy mắt mặt chu huyền nhìn rõ ràng lao giả này khuôn mặt giống một con mèo nhưng là trong miệng lại mọc ra răng nanh chương bốn trăm lẻ bảy huyết thần truyền h u y ế t hai chương bốn trăm linh bảy huyết thần truyền thuyết hai tiểu hòa thượng kia liếc mắt nhìn lúc này lui lại hoảng sợ nói ai ra lão nhân ra ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này ngươi rốt cuộc là người vẫn là yêu hắn là yêu muốn ăn ngươi đây chu huyền chỉ phía xa lấy tiểu hòa thượng nơi trái tim trung tâm nói vậy nhưng làm sao bây giờ ngươi đi ngoài miếu trở ta có tàn sát yêu chi pháp có thể chém tới trên người của hắn yêu chu huyền chỉ là muốn đem cái này tiểu hòa thượng cho cầm đi ngươi thật có thể、Cút. chu huyền một tiếng quắc nhẹ kia răng xương lóe qua một đạo bạch quang tới ở tiểu hòa thượng nơi cổ họng tiểu hòa thượng cũng không dám lô mãng quả quyết tối h lui ra khỏi sưng phòng thuận tay còn muốn đóng cửa không được đóng cửa ngươi liền thành thành thật thật đi ngoài miếu chờ đợi thuận tiện là là tiểu hòa thượng cực khủng hoảng chật vật chạy mất chu huyền thính lực nhạy cảm tăng thêm cảm giác lực vậy cường đại một mực giám sát tiểu hòa thượng chạy tới ngoài miếu hắn mới ngồi sổ mặt mèo đạo sĩ bên cạnh nói lao vân chớ giả bộ ta biết rõ là ngươi dù là lao vân tướng b ạ o giọng nói hoàn toàn thay đổi nhưng đạo bảo bên trên lớn long vân vân chắc là sẽ không gặp người long vân còn tại chậm rãi hít hít chú huyết thần sắp tới huyết thần sắp tới ta nhìn thấy hắn ta thật sự trông thấy hắn ngắn rồi vân tử lương mặt mẹo vạn thành rồi một đ o ạ n không ngừng g i ả n g thuật hắn cho rằng đáng sợ cảnh tượng nơi này bên cạnh không người nếu là lao nhân bộ này quỷ bộ dáng thật sự là vân tử lương giả vờ vậy hắn bây giờ cũng không có tiếp tục giả bộ nữa cần thiết lao vân là thật chịu đến mộng cảnh ảnh hưởng nghĩ tới nơi đây chu huyền nâng lên quay hàm suy nghĩ nói làm như thế nào giúp lao vân thoát khỏi đối tất phương mộng cảnh ảnh hưởng đâu trong lòng của hắn suy nghĩ lưu chuyển mấy hơi về sau hắn thật đúng là nghĩ tới biện pháp ta vì m ộ n chủ ta vì mộng、chủ. chu í huyền, huyền kích vang lên thức gõ một trận mấy chục mét phạm vi đại ngộng liền do hắn sinh ra vẫn tử lương ở vào đại ngộng bên trong tất phương đối với hắn ảnh hưởng dần dần biến mất hắn kia vẩn đục con mắt lập tức liền sáng sửa lên huyền tử vẫn tử lương hướng chu huyền hô mà thanh âm của hắn cũng biến thành bình thường ngươi chuyện gì xảy ra a chu huyền hỏi là sao vân tử lương chọc chọc chóp mũi của mình hỏi không hỏi ngươi chẳng lẽ tại hỏi ta chu huyền tức giận nói ta cũng không biết ta liền h o à n g hốt mơ một giấc mơ trong động ta đi thành rồi một cái mắt thấy huyết thần p h ụ xuống lao đạo sĩ một trận thất kinh chạy vào tòa này trong miếu tránh hai vân tử lương nói đến chỗ này t hất lên mới từ trong động thức tình chết lặng k ỳ p p h i nói ta nghĩ tới đến chúng ta tại hợp lực giết tất phương à, tất phương đâu những người còn lại đâu ta ngay tại tất phương trong động những người còn lại tạm thời còn không biết chu huyền liền đem trên đường đi kiến thức đều cùng vân tử lương nói nghe được l a vân n h i chặt mày lên lại là một cái có thể so với thế giới hiện thực mộng cảnh thất phương làm sao lớn như thế năng lực chúng ta còn đánh giá thấp thần minh cấp lực lượng chu huyền ngồi ở một bên tỉ mỉ đem chính mình nhìn thấy kết hợp lấy vân tử lương gặp phải không ngừng nghĩ đến rất nhanh hắn thật đúng là nghĩ ra một điểm thành tựu tới h á ta giống như biết do những người còn lại đi địa phương nào chu huyền nói đi đâu vậy vân tử lương vậy ngồi ngay ngắn đều giống như ngươi thành công nhập mộng rồi chu huyền hai cánh tay triển khai nói cái mộng cảnh này giống như là một cái chân thật thế giới hết thể mọi người cũng giống như chân thật người mỗi người đều có bản thân vai diễn mà các ngươi nhập ngộng về sau liền thành thế giới trong ngộng vai diễn ngươi là một gặp được huyết thần phụ xuống lao đạo sĩ mà lao hỉ b à n h huynh ta tỉ tỉ sư phụ bọn hắn khả năng thành rồi một cái trong thôn nông phụ có thể trở thành trong núi thợ săn tóm lại bọn hắn tại nhập ngộng về sau liền trở thành cái này ngộng cảnh thế giới một p h ầ n tử chu huyền suy đoán cực kỳ lớn gan nhưng lại có dấu vết mà lần theo v â t tử lương tỉ mỉ nện sờ s o ạ n một lần lại hỏi ngược lại vậy còn ngươi ngươi vì cái gì không có nhập n g ộ n chu huyền vốn là muốn nói mình kháng n g ộ n năng lực mạnh tại hắn địa đồng bạch liêu tiên sinh diễn tập thời điểm tương tự là bỏ qua chống cự chín nén nhang địa đồng ngủ được đòn khiêng hương mà chu huyền nhưng thủy trung giữ v ữ n g cuối cùng một phần tỉnh táo nhưng hắn suy nghĩ sau một lúc đem cái này ý nghĩ bỏ đi tất phương sinh mộng thủ đoạn cực kỳ cao minh hắn thật không có biện pháp đem hắn chu huyền thúc nhập trong giấc ngủ say sao ta tạm thời vậy không rõ ràng tựa như ta hiện tại vậy không rõ ràng tất phương đến cùng làm sao lợi dụng cái mộng cảnh này giết chết chúng ta bình thường chu huyền nói đến chỗ này liền vô vô vân tử lương bạ vai nói lao vân đứng lên đi có thể hay không trở thành giấc mộng này là nói sau chúng ta đi tìm tìm người còn lại người còn lại còn không biết ở nơi này m ộ n g cảnh thế giới bên trong làm cái gì đây chu huyền đứng lên liền đi ra ngoài hắn vừa đi đến cửa bậc thềm nơi lúc đ ỗ n g nhiên dừng lại làm sao vân tử lương hỏi chờ một chút chu huyền ánh mắt nhìn hướng về phía hiên phương k h u n g cửa phòng ốc bên trong không đèn nhưng trên trời có nguyện ánh trăng vẩy vào khung cửa bên trên soi sáng ra rất nhiều n h ỏ vụn hố to lỗ nhỏ chu huyền đưa tay nắm chặt rồi khung cửa nhẹ nhàng một tách ra cơ hồ cũng không có xử lực k h liền bẻ một tảng lớn khối gỗ sau đó chu huyền đem khối gỗ xé thành mấy khối về sau bỏ vào trong lòng bàn tay dùng sứt bót đầu gỗ kia liền hóa thành một thanh bụi gỗ cái này khối gỗ đều mục nát thành như vậy một khối khối gỗ không nhận mấy ngàn năm báo cắt thực hóa cũng sẽ không bị ăn mòn được như thế suốt khi ta tới những kiến trúc này vật đều là mới chu huyền nói với vân tử lương người xác định dĩ nhiên chu huyền nói con người của ta đi đâu nhi đều thích lấy ánh mắt nhìn khắp nơi vừa rồi tiểu hòa thượng kia mở cửa thời điểm ta liền nhìn thấy môn u rất mới kia mùi dầu cũng không có toàn tàn đâu lờ mờ có thể nghe được vân tử lương nghe tới nơi đây liền vội vội và nói chúng ta đi bên ngoài nhìn một cái nói xong lão vân liền mang theo chu huyền chạy chậm chờ hai người chạy đến ngoài miếu thời điểm bọn hắn nhìn thấy sách đèn hòa thượng chỉ là vừa mới chu huyền vào miếu lúc hòa thượng này vẫn là một bộ thiện lông mày thiện mục đích bộ dáng mà lúc này hòa thượng này chính là một bộ bạch c ố t khô lâu hòa thượng này bộ dáng cũng thay đổi thành rồi bạch c ố t chu huyền nói với vân tử lương vân tử lương lúc này liền hỏi huyền tử hòa thượng này còn đứng ở ngươi bảy ra trong ngộng sao tại chu huyền gật đầu vậy ngươi nói cho ta biết đi đến địa phương nào mới có thể ra n g ư i mộng cảnh phạm vi vân tử lương lại hỏi nơi đó chu huyền chỉ vào miếu cửa đối diện một gian nhà tranh tới xem xem vân tử lương nhanh chân phóng ra chu huyền vậy theo sát phía sau làm hai người đi đến nhà tranh bên cạnh về sau bọn hắn liền nhìn thấy một cọc truyện lạ chu huyền sinh ra một cảnh bao lại nửa tòa nhà tranh chờ tại nói nhà tranh một nửa tại chu huyền trong ngộng một nửa tại tất phương trong ngộng mà ở chu huyền ngộng cảnh cái này một nửa nhà tranh tường đống xa hóa vết tích cực kỳ nghiêm trọng nhẹ nhàng thổi ý tứ liền có thể đem tường đống xa hóa vết tích cực kỳ nghiêm t r ọ n n h ạ thậm chí còn có thể nghe được chút tươi cỏ mùi chu huyền ngộng cảnh biên giới liền phảng phất một đầu đường phân cách tuyến bên ngoài là mới tinh tương lai mà tuyến bên trong là cổ xưa quá khứ ngươi trong ngộng cảnh hết thệ đều tại g i ả yếu mà ngươi trong ngộng bên ngoài địa phương đều là mới tinh không riêng gì kiến trúc ngay cả người cũng là như vậy vân tử lương phân tích nói huyền tử ngươi mộng có thể ngăn cách tất phương ảnh hưởng t o a này miếu vị k i a tiểu tăng tại mất đi tất phương ảnh hưởng hành liền trở thành g i ả yếu hủ hóa bộ dáng điều này nói rõ chúng ta cũng không phải là trong n g ộ n chúng ta tại xa xôi quá khứ thế giới chân thật bên trong chu huyền nghe tới nơi đây liền lắc đầu nói l a vân nếu chúng ta không ở trong ngộng ngươi tiến vào ngủ say trở thành thế giới này một phần tử lại nên làm thế nào giải thích đúng nha vân tử lương ánh mắt hệ vải xuống d ư ớ i nhưng rất nhanh hắn con mắt lại sáng cùng chu huyền nhìn nhau hai người cơ hồ miệng đồng thanh nói tất phương đem một cái quá khứ thế giới phong tại hắn trong ngậu cái kết luận này vừa ra vân tử lương lúc này liền nói đây là thời gian phát tắc mà lại cấp độ cao ự c c huyền tử ta có chút rõ ràng tất phương muốn làm cái gì rồi cái gì chu huyền hỏi ngươi nghĩ à ta xem như trong ngậu vai diễn mắt thấy huyết thần giáng lâm tiểu hòa thượng kia cũng ở đây nói trên núi vũ nhân tại tế tự huyết thần có hay không một loại khả năng cái này tồn tại ở trong ngộng quá khứ thế giới bên trong thật sự có một tôn huyết thần vân tử lương tiếng nói ngừng lại một chút nói tất phương chính là muốn đem chúng ta vây ở trong ngộng đợi đến huyết thần giáng lâm đem chúng ta bóp chết trong giấc ngộng này mộng cảnh bên trong thế giới là chân thật thế giới tiêu huyết thần vậy chính là chân thật tồn tại qua huyết thần hắn bí lực có lẽ so thần mình cấp còn cường đại hơn mà hắn chịu đến một loại nào đó pháp khí giam cẩm bị phong ấn lên tất phương là đem chúng ta đưa đến phong ấn chi đ i ệ à tiểu thí chủ lão nhân gia chu á c ngươi k ô n g huyền i tại g m i quay đầu hỏi tiểu hòa thượng ngươi nói cho ta biết huyết thần lúc nào sẽ giáng lâm tiểu hòa thượng đầu lắc thành rồi chống lúc lắc nói bọn hắn lúc nào cũng sẽ không phủ xuống bởi vì căn bản cũng không tồn tại huyết thần chu huyền thấy tiểu hòa thượng rất là cố chấp liền thay đổi loại cách hỏi vậy ngươi nói cho ta biết trên núi những cái kia vô nhân nói huyết thần sẽ ở lúc nào g á n g lông bọn hắn bảo ngày mai giữa trưa thái dương mãnh liệt nhất thời điểm nhưng là ta cảm thấy bọn hắn là gần người bởi vì căn bản không có huyết thần tiểu hòa thượng y nguyên rất là cố chấp nói chỉ là cũng không biết vì sao khoe mắt của hắn ơi vậy mà chạy xuống một g i ọ t nước mắt tới tiểu hòa thượng vì hà lưu nước mắt giọt kia nước mắt không có trốn qua chu huyền con mắt hắn lập tức hỏi tiểu hòa thượng ôn nhu đem khoe mắt châu lệ lao đi nói thế nhân đều ngu muội t ổ n g tin kiêu huyết thần c h u y ể n thuyết ta d ọ t này nước mắt vì thế nhân mà lưu chu huyền lại cảm thấy tiểu hòa thượng d ọ t này nước mắt hơi có chút thuyết pháp nhưng hắn tiếp tục v ậ n hỏi tiểu hòa thượng kiệt nhưng vẫn không nói nói thật hắn đành phải thôi tiếp đó hắn lại trò chuyện nổi lên huyết thần tiểu hòa thượng ngươi như vậy kiên trì ta ngược lại thật ra không hiểu vì sao thế nhân đều nói huyết thần sẽ giáng l â m nhưng ngươi hết lần này tới lần khác liền cho là hắn là không tồn tại đâu bởi vì hắn m u ố n là không tồn tại tiểu hòa thượng giảng được ngược lại là dứt khoát nhưng chu huyền lại cũng không cảm thấy lý do này có thể thuyết phục hắn hắn lại truy vấn mạng v nhưng cái kia vũ nhân tin tưởng huyết thần sẽ g á n g lâm cho nên làm ra tế tự mà ta bằng hữu lại chính mắt thấy huyết thần g á n g lâm vũ nhân thiệt b ư ớ c bằng hữu của ta mắt thấy mới là thật cũng không thể trở thành huyết thần giáng l n g đó cũng không phải huyết thần nó tên cứ gọi thừa hoàng từ máu tơi bên trong sinh ra long tướng thất ngựa lấy người tụy não làm thức ăn nghe đồn rằng bọn hắn là tiếp dẫn huyết thần phủ xuống nhân vật nhưng này hơn nghìn năm đến cho tới bây giờ chỉ nghe nói thừa hoàng ăn thịt người cái nào nghe nói qua thừa hoàng đem huyết thần cong đến rồi nhân dân gian tiểu hòa thượng nói đến chỗ này liền ai thắng nói ai chín ly nước thừa hoàng làm loạn nước đem không nước ca vân tử lương nghe tới nơi đây liền hướng chu huyền dị thay nói chín ly nước chính là chúng ta tỉnh quốc đã từng tỉnh quốc chia làm cựu phủ lợi dụng chín ly làm tên tia chín ly nước phải là bao nhiêu năm trước chuyện chu huyền lại hỏi vân tử lương vân tử lương đối với niên đại cực mất cảm nói tại hai mươi bốn tôn thần mình cấp phi thăng bầu trời trước đó rất thượng cổ niên đại rồi tia thượng cổ niên đại bên trong có hay không quá huyết thần ghi chép chu huyền lại hỏi thượng cổ niên đại thực tế quá xa xưa rất nhiều chuyện đã trở nên không thể thi cái này huyết thần chí ít ta ở trong sách cổ chưa từng thấy qua tên của hắn vân tử lương nói như thế chu huyền nghĩ đến đây lại hỏi tiểu hòa thượng nói bằng hữu của ta gặp huyết thần nhưng thật ra là thừa hoàng k ê vô nhân tế t ự đâu vô nhân thiện quốc bọn hắn tập toàn tộc chi lực bước ra tới huyết thần giáng lâm tổng không có giả a phan vô nhân người bất kính thương thiên kính quỷ thần nhân gian chi quỷ dâm tự tà thần bọn chúng lại hiểu cái gì người cái này tiểu chọc đầu thật điên a chu huyền trừng tiểu hòa thượng liếp mắt tiểu hòa thượng lại nói những cái kia vô nhân bốc cáo thay đổi xoành xoạch nói chuyện xưa nay không tính toán đã từng vô nhân đã làm bố cáo là huyết thần tại vô biên trong biển màu giáng lâm huyết thần thân thể như hoàng kim thất sắc huyết s ắ c ý chí lượt vùng c h í n ly mà bọn hắn trước đó vài ngày bố cáo đâu lại biến thành huyết thần sẽ ở kim bảo núi giáng lâm một hồi từ trong biển giáng lâm một hồi từ trên núi giáng lâm nói chuyện đều không cái tính chuẩn ai mà tin bọn hắn ai đầu góc liền học ỏ đấu huyết thần tại kim bảo núi giáng lâm kim bảo núi ở đâu chu huyền không muốn lại cùng tiểu hòa thượng đấu khẩu mà là hỏi thăm kim bảo núi ở nơi nào tiểu thí chủ huyết thần giáng lâm sự tỉnh ngươi tin hay là không tin ta phải tiếp tục quan sát quan sát Tiêu đó ạ i khái chính là tin. Tiểu chính hòa thượng chỉ hướng phương hướng, cực nâng lên đèn lồng, n là xa i biển bờ bên kia tòa kia núi vâng, nhìn bên thấy tòa bờ chính a sao. o Đó c là kim bảo núi chu huyền thuận tiểu hòa thượng chỉ phương hướng nhìn lại hắn vị trí đỉnh núi hướng phía trước chính là một mảnh tôn trang đi lên trước nữa là một thành trấn nếu là đi lên trước nữa chính là một tòa làng trài làng trài tiếp giáp lấy đen thui vô biên hải dương mà kim bảo núi liền đ ứng xứng trong biển ngọn núi và nóng hình dạng hai đầu n h t lên trung gian lõm xa xa nhìn lại thực giống một cái lớn như vậy kim sắc nguyên bảo bất quá tôn này nguyên bảo lúc này lại nhiều một chút đồ án màu đỏ ngỏm huyết s ắ c tạo thành đường nét một đầu lại một đầu huyết tuyến vượt vòng quanh một đoá hoa bị nạn g hoa là tỷ tỷ hoa chu huyền hô vân tử lương hỏi lão vân ngươi nhìn một cái nhìn đoá hoa kia có đúng hay không tỷ tỷ bị nạn g hoa vân tử lương thì gật đầu nói không sai đúng là bị nạn g hoa đi đi chỗ đó kim b ả o núi chu huyền nói hắn cùng với vân tử lương hai người liền h ò a tốc hạ sơn tiểu hòa thượng dẫn theo đèn lồng than thở dạ tiên sinh tổng đường định viện thật sâu lại cực kỳ tịch mịch toàn bộ trong viện chỉ có tất phương một người ngồi xếp bằng trên đất hắn q u ả n xếp triển h a i bày ra tại đất đây là một thanh mặt phấn quạt x ế p thiên hạ kể chuyện tiên sinh rất nhiều quạt x ế p thức gõ chính là binh khí của bọn họ nhiều năm làm bạn thời gian lâu dài bọn hắn liền nghĩ tại quạt x ế p thức gõ hóa trang điểm một phen có người kể chuyện yêu tại mặt quạt bên trên tô chút hoa đ i ể u văn có thì yêu tô chút thú văn thất phương quạt x ế p lại là một tờ giấy trắng trắng non như tuyết không nhận n ử a điểm làm bẩn mà lúc này nhưng cũng gặp không may ô nhiễm máu một giọt một giọt rơi vào mặt quạt thất phương túi t h ấ p đầu những cái kêu máu chính là từ mũi của hắn nơi chạy ra đến hắn tinh thần bề h o i khỏe miệng lại treo ý cười nói chu huyền a chu huyền trận này thiên tôn đại mộng ngươi đã nhập mộng chỉ cần vào tới trong mộng ngươi liền không trốn được n g ư ơ i không trốn được ta vậy không trốn được hắn nói đến chỗ này tay phải nâng lên giống đang lăng không nắm lấy cái gì đồng dạng xa như vậy tại bình thủy phụ chín cái kim k ý trong đó một c â y lấy được triệu hoán bình thường vẫn từ trong vùng núi bay lên căn này kim sắc cái thẻ lướt thiên sơn đi văn thủy cuối cùng thế đại lực trầm đính tại tất phương xung quanh đông kim k ý nhập về sau tất phương không riêng gì chót mũi chảy máu ngay cả hai con mắt vậy chảy ra máu mà tất phương tóc đen đầy đầu chỉ ít hoa dâm một phần ba hắn vội ra khô gầy đốt ngón tay chấm bản thân máu tại mặt quạt bên trên viết xuống một chữ vân sau đó liền a n nhiên nhắm mắt tiếp tục chủ trì thiên tôn chi mộng tất phương nhắm mắt ngưng thần nhưng lại đưa tay ra nắm vào trong hư không một cái liền ở nơi này trận đại mộng bên trong cầm ra một cái hồ lô rượu tới hắn vuốt ve hồ lô rượu cười t h ẳ m nói người khác đều có thể chết nhưng ngươi không thể chết cái này hồ lô rượu chính là t i ể u đại nhân hồ lô cái này tất phương có nội tình a trên tay lại có vô thượng ý chí phó thác mộng cảnh tại kinh xuyên phủ phía trên mộng cảnh thiên thần tiếng kèn két ư phát ra một loại nghệ không được sóng âm, âm ba nơi đi. chính là dạ tiên sinh t ổ n g đường m ộ n g cảnh thiên thần tại lấy bản thân song âm cùng tất phương thiên tôn chi mộng cộng minh trong mộng hết thẻ cảnh tượng hắn thu hết trong mắt càng là nhìn trận kia lại mộng mộng cảnh thiên thần càng gấp gáp nói lao mùi châu ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp nếu là chu huyền t i ể u tử kia chết ở tất phương trong mộng cảnh ai thay ta đi lao phật quốc xâm lấn b ẩ n sự ngươi bây giờ gấp gáp tuần hậu sinh chết sống rồi bắt đầu làm gì đi hưng hỏa đạo sĩ rất là phiền muốn nói hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới tất phương lại còn cất giấu như thế một tay thiên tôn chi mộng cái này mộng xuất từ tỉnh quốc vô thượng ý chí trí thủ hắn không nghĩ tới mộng cảnh thiên thần cũng không còn nghĩ đến hắn gấp gáp bận b ệ u hoàng nói ai muốn đạt được vô thượng ý chí thật đúng là cho tất phương tốt đồ vật chỉ là giấc mộng này muốn thôi động vốn là rất khó tất phương hương hỏa chi lực không đủ thôi động có thể hôm nay hai cái chín nén nhang còn có một vị bầu trời cấp thần minh xem như hương hỏa n h â n liệu cộng thêm chu huyền cái này cực yêu n h i ệ t người thành rồi mẫm mắt thật đúng là đem giấc mộng này cho thúc giú nhân gian phong thủy chi trận ngàn ngàn vạn chủng loại không phải trường hợp cá biệt nhiều loại đều có nhưng là sở hữu phong thủy trận đều có trận nhãn là phong thủy trận trong cốt loi h ạ c tâm người kể chuyện tạo ra đại ngộng vậy như phong thủy trận bình thường có mộng mắt thuyết pháp bình thường trong ngộng người kể chuyện chính là mộng mắt người kể chuyện chết đi trong ngộng không có mắt ngộng liền phá mộng cảnh thiên thần còn nói thêm giấc mộng này chẳng khác gì là tổng đường bên trong tất cả mọi người hương hỏa điệp ra cùng một chỗ tạo ra cũng không phải là chỉ dựa vào tất phương thành ngộng cái này tất phương biết rõ bản thân quả quyết không có x i n lộ ngược lại cho cùng rất hết dậu lợi dụng mộng cảnh đem chính mình cùng chu huyền vận mệnh của bọn hắn cưỡng ép trói chặt lên những này vào trong mọi người bao quát tất phương ở bên trong có thể có mấy người còn sống ra tới thật đúng là khó mà nói hưng ơ hỏa đạo sĩ thúc giục vậy ngươi nghĩ một chút biện pháp phá rớt ngộng này ngươi thế nhưng làm ngộng cảnh thiên thần kia là vô thượng ý chí thủ bút ngộng cảnh thiên thần hữu tâm vô lực còn nói trước mắt muốn cứu ra trong ngộng những người kia chỉ có một biện pháp biện pháp gì hưng ơ hỏa đạo sĩ hỏi thuyết phục tất phương để hắn đình chỉ sinh ngộng chỉ có hắn đình chỉ người trong ngộng mới có thể sống trừ cái đó ra không còn cách nào khác g i á t ngươi mẹ nói nhạt hưng ơ hỏa đạo sĩ nghe xong liền biết là chủ ý ngu ngốc tất phương vậy vào trong ngộng chính là muốn cùng chu huyền đánh nhau chết sống đâu đến loại này trong lúc nấu chốt làm sao ngừng chương bốn trăm linh tám thiên tôn chi mộng hai chương bốn trăm linh tám thiên tôn chi mộng hai mộng cảnh thiên thần lại muốn nghĩ nói còn có một cái biện pháp khác cái gì hương hỏa đạo sĩ hỏi ngươi không phải nói dạ tiên sinh tổng đường bên trong cực khả năng có vu thần tồn tại sao mộng cảnh thiên thần lúc này nói đem vu thần tỉnh lại một cái đương thời thiên tôn vẫn là có cơ hội phá mất cái này vô thượng ý chí bày ra đại mộng kia s o n g con bê không gọi tình hương hỏa đạo sĩ lắc đầu vì cái gì ngươi nhìn thấy tất phương trong tay hồ lô diệu sao đó chính là tiểu đại nhân hồ lô hán từ trong mộng đem cái này hồ lô hái ra chính là muốn bảo vệ được tiểu đại nhân tính mạng chỉ cần tiểu đại nhân ở nơi này tổng đường bên trong không có tiến vào sắp chết t r ả thái kia vu thần liền vẫn chưa tỉnh lại hưng ơ hỏa đạo sĩ bất đắc dĩ nói nói như thế tất phương kẻ này vậy sớm biết tiểu đại nhân thân thế chi mê điều này cũng không được vậy cũng không được song không ai có thể thay ta sát phật quốc bẩn c á i m ông mộng cảnh t i ê n thần thanh tuyến cực kỳ đau lòng như góc nhưng hắn cạnh lệnh lại đ ố i hướng về phía quang âm giới phương hướng những năm gần đây n g cảnh t i ê n thần chân thân một n g ư cần thân tại quang âm giới bên trong lúc này quang âm dưới bên trong lại g ộ t rửa ra một đạo sáng âm lướt ra ngoài tỉnh quốc pha vi tại tinh không bên trong ghé qua ghé qua không lâu lại bị một vị g i ấ u ở tinh không trong x ư ơ n g mù lục nhị kim cương bắt được rồi vị này lục nhị kim cương thân cao t r ă m trượng h ắ n tại tiếp thu được thanh âm về sau cực kỳ phân chấn lấy cực cao âm điệu phát ra mạnh hữu lực la lên chu huyền đã nhập tỉnh quốc vô thượng ý chí đại ngộng hắn hôm nay tất nhiên vẫn lạc ngã phật nước thần uy không còn người ngăn cản n ộ n g cảnh thiên thần cũng không phải là hoàn toàn không có phá ngộng tri pháp thân là chín đại thiên thần một trong hắn lực lượng m ê n h mông vô biên dù là cái kiêm ngậm là vô thượng ý chí thân truyền lại có thể thế nào nhưng ở tỉnh quốc bên trong chỉ sợ không có người so với hắn càng hy vọng chu huyền cái này hoành không xuất thế người trẻ tuổi sớm chết đi hắn muốn đi trong ngậm cứu người làm ra vẻ bộ dáng thôi nó kèn lệnh nhìn về phía hương hỏa đạo sĩ âm thầm ngẫm nghĩ lên lão mũi châu cũng hẳn là có biện pháp đi cứu chu huyền hắn lại vì sao không xuất thủ đâu hai đại thiên thần cấp đều là mặt ngoài một bộ hữu tâm diết tặc vô lực hồi thiên bộ dáng nhưng trên thực tế đều mang tâm tư chu huyền vẫn tử lương hai người một trận đi đường về sau liền tới đến rồi mảnh kia v ô nhai bắt ngát bờ biển kim bảo núi liền sừng sững tại trong biển rộng lúc này nước biển dao động cách mặt mùi tràn ngập chu huyền tại bờ biển nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá nhỏ một cái mang theo mũ rộng vành nam nhân ngồi ở thuyền một bên trong miệng ngậm một gốc cỏ đuôi chó trong miệng hắn nhai nuốt lấy d ễ cỏ kia cỏ đuôi liền theo hắn n g a i trên dưới gậy động không ngừng chu huyền đi về phía người kia nói cái này thuyền ra biển sao ra mũ rộng vành nam nói như linh chém sát hai người chúng ta muốn ra biển đi chỗ đó kim bảo núi chu huyền nói có thể nhưng là muốn chờ vì cái gì chu huyền hỏi bởi vì này thuyền không phải ta ta cũng là n g ư ờ i thuyền mũ rộng vành nam nói chu huyền vạn b ạ n không nghĩ tới cái này mộng cảnh thế giới bên trong người vậy mà vậy như vậy ba hoa không phải thuyền của ngươi ngươi dựng cái chim khang đến rồi mũ rộng vành nam nói ai tới rồi vân tử lương hỏi người treo thuyền mũ rộng vành nam chỉ xa xa một điểm đen nói kia điểm đen càng ngày càng gần càng ngày càng gần thẳng đến chu huyền nhìn tinh tường đạo nhân ảnh kia về sau hắn liền nghe phiêu miệu ca khúc v ô nhai hải bên trên không thông thuyền đ là là chu bá huyền thấy rõ ràng đây là một trẻ tuổi đạo sĩ các ngươi chính là ngồi thuyền người trẻ tuổi đạo sĩ hỏi phải vân tử lương đi đầu nói trẻ tuổi đạo sĩ liền lên thuyền nói lên thuyền đi mũ rộng vành nam nhưng không có bên trên hắn c g ư ờ i lạnh nói người lái đỏ ngươi cái này thuyền quá nhỏ chúng ta nhiều người người lại nhiều cái này thuyền cũng có thể lơ lửng ở trên biển đạo sĩ nói đến chỗ này liền vung tay áo bảo c u ố n tới một ngọn núi đặt ở trên m ũ i thuyền thuyền kia chịu một ngọn núi áp lực lại lù lù bất động như thế nào người lại nhiều chiếc thuyền này đều có ngược động chúng ta nhiều người mũ rộng vành nam lại nói một câu câu nói này đem chu huyền vân tử lương đều nghe bồi dối ba người lại nhiều còn có thể nhiều hơn một ngọn núi các ngươi lên thuyền lại nói trẻ tuổi đạo sĩ không nhịn được nói mũ rộng vành nam thì nhảy lên thuyền kia chiếc có thể đà sơn thuyền nhỏ lại bởi vì hắn lên thuyền thân thuyền bánh liệt lặn xuống thẳng đến bị kia mũ dậu vành nam áp trầm chu huyền vân tử lương trẻ tuổi đạo sĩ thấy lúc này liền nói các ngươi quá nhiều người là có chút chìm hắn nói đến chỗ này nhảy xuống biển bên trong tay chân mở ra đem chiếc thuyền kia gánh tại trên lưng nói ngươi lại đi lên thử một chút mũ rộng vành nam lại lần nữa nhảy lên thuyền lần này có tốt thân thuyền ý nguyên ăn chút nước nhưng tốt xấu không có chìm hai người các ngươi cũng tới thuyền trẻ tuổi đạo sĩ hôm ộ t tiếng về sau chu huyền cùng vân tử lương cũng tới thuyền đây rốt cuộc là hiện thực vẫn là m g ộ n g ngồi ở trên thuyền chu huyền đều có chút không phân rõ nếu nói là n ộ n g vì sao thế giới này chân thật như vậy nếu nói là hiện thực vì sao như vậy kỳ quái lạ lùng một cái có thể trên nước hành tẩu tùy ý rời núi người chèo thuyền đạo sĩ một cái có thể ép vượt qua đ à sơn thuyền nhỏ nam nhân mà bây giờ thuyền kia phu đạo sĩ tại dưới nước nâng thuyền chính hắn giống tạo b i ể n bình thường ở dưới nước chập trởn cực kỳ giống q u ỷ nước trên thuyền bầu không khí rất là cổ quái nhờ ánh trăng vân tử lương đối đạo sĩ nói người chèo thuyền chúng ta đi kim b ả o núi bên trên chiếc thuyền này người đều là đi kim b ả o núi chúng ta cũng đều là đi kim b ả o núi mũ rộng vành nam vậy phụ hòa nói chu huyền càng nghe càng là kỳ quái cái này nam nhân mỗi lần tại tự sưng chúng ta còn nói người khác nhiều ngươi chẳng phải một người sao vì cái gì luôn nói chúng ta chu huyền cuối cùng không nhịn được hỏi chúng ta rất nhiều người chúng ta những người này bên trong có một ít lúc trước nhận biết lão bằng hưu có một ít nhà là bạn mới còn có một chút người không thành thật ta cho bọn hắn thu thập một trận đóng lại mũ r ộ n g vành nam lại tự mình nói chu huyền có chút phiền nói các ngươi người đến cùng ở đâu ngoại trừ ngươi những người còn lại ta một cái đều không nhìn thấy bọn hắn ở chỗ này chỉ thấy kia mũ r ộ n g vành nam khởi quần áo đi lộ ra trên lưng một bộ hình xăm hình xăm nội dung là một ngụm xưa cỗ giếng giếng thân như lệch miệng giếng này mặc dù là hình xăm lại giống như là một cái thật sự sự vật chu huyền nhìn thẳng thời điểm không nhìn thấy miệng giếng nhưng chờ hắn sau khi đứng lên liền bởi vì giếng thân như lệch thấy được miệng giếng hơn nữa còn có thể thuận miệng giếng liếc mắt nhìn tới đ ạ i giếng hắn trông thấy trong giếng có vô số cá nhân mỗi người mặc quần áo đủ loại t i ể u dáng nhưng có mấy cái như vậy người chu huyền cũng không so quen thuộc một người mặc áo lông chồn lão nhân một cái chừng năm trăm cân mập mạ một cái tay bên trong cầm la bàn không ngừng bói toán đạo sĩ hai tay nâng cá không ng nghe tiểu ngư nhi nói chuyện lão nhân một cái tay bên trong rõ ràng không có hồ lô rượu lại giống nắm lấy hồ lô rượu uống rượu người nắm trong tay lấy một viên xương c h ầ m trung niên nam nhân nguyên lai bọn hắn đều ở đây trong m i ệ n g giếng bánh thăng k h ỉ sơn vương địa đồng bạch liêu tiên sinh lý trường tồn t i ể u đại nhân những cái kia chu huyền mời tới giúp đỡ nhóm một cái sắt bên một cái đều bao phủ ở chiếc kia trong giếng trong bể người chu huyền lúc này liền dùng r a ta vì mộng chủ một g i ấ c c h i ế m bao đem mũ rộng về nam dưới nước đạo sĩ đều trò che lại hai người này lúc này cùng tiểu hòa thượng kia bình thường đều được x é động bách q u t mà chu huyền những cái kia đồng bạn lại cái này đến cái khác thoát khỏi tất phương chi mậu ảnh hưởng tìm về thần t r í bất quá chu huyền tinh tế đếm phát hiện ít đi hai người sư phụ viên bất ngữ tỷ tỷ chu linh y ỉa đồng thời chu huyền lại nhìn phía cách đó không xa kim bảo núi tại ngây ngẩn một hồi về sau hắn đ ỗ n g nhiên nói ngươi lai ta đã trong lúc bất chi bất giác vào tất phương mậu ta rốt có biết tất phương nói có hai người sẽ trở thành hắn khôi lỗi ta muốn nhận tâm giết chết bọn hắn không phải bọn hắn liền sẽ giết ta là có ý gì rồi chu huyền đứng người lên ý vị t â m trường nói tất phương chân chính đòn sát thủ liền ở tòa này kim bảo trên núi Hắn h y v ọ n g ta đi Kim bốn ú i chỉ cần t a đi, ta l i ề n sẽ c h ế t n h ư n g n ế u như t a k h ô n g đi, t a tỉ tỉ và sư phụ sẽ phụ chương ế t bốn trăm linh chín thần nữ bói toán trận một chương h ố n g trăm linh chín thần nữ bói toán một chương bốn trăm linh chín thần nữ bói toán một chương bốn trăm linh chín thần nữ bói toán một chương bốn trăm ó i n h chín thần nữ bói toán một ấ t p h ư ơ n g bốn t r n m ạ i n h chín thần t nữ bói cũng toán một chương bốn trăm linh chín thần n g bói toán giấc mộng này ngươi tùy thời đều có thể ra ngoài ngươi là giấc mộng này con mắt giấc mộng này vô pháp chân chính cản trở ngươi tất phương nói ngươi nghĩ ra giấc mộng này rất dễ dàng ta cho ngươi biết phương pháp ngươi trở lại chùa m i ế u bên trong nói cho vị kia tiểu tăng người ngươi căn bản không tin huyết thần sẽ giáng lâm hắn liền sẽ vì ngươi mở ra một đầu thông lộ thả ngươi ra cái này mộng ngươi nghe và có chút hảo tâm a chu huyền cười lạnh đáp lại tất phương trong lời nói nhiều hơn một tia một h ả o hưng phấn hắn nói ngươi đương nhiên có thể ra giấc mộng này mà lại chỉ cần bị ngươi tìm được đồng bạn cũng có thể tùy ngươi đi ra cái mộng cảnh này chu huyền nhìn một vòng xung quanh v h ỷ sơn vương bành thăng đ á n g người hướng phía bầu trời nói cho nên ngươi là tại để cho ta làm ra lựa chọn ta là mang lên xung quanh bằng hữu lập tức rời đi lưu lại ta tỉ tỉ sư phụ trong n ộ n g hoặc là ta tiếp tục đi tìm ta tỉ tỉ sư phụ sau đó chết ở nguyên bảo sơn không không trận này m ộ n g là ta cùng ngươi ở giữa sinh tử đấu ta đã xem tính mạng thân gia của ta toàn bộ áp lên như thế nào như vậy nhân tử tất phương lấy người thắng tư thái vừa cười vừa nói chúng ta người kể chuyện đường khẩu có một cái tổ truyền pháp khí chín cái quẹ vàng những này quẻ văn tử vốn là ta dùng để phong tỏa cầm gỗ không nhường ngươi viện binh dùng nào có thể bắn được tiểu tử ngươi âm ta một tay đến rồi cái thập diện mai phục sớm liền đem c ứ binh trôn giấu tại trong mộng của ngươi cây kê môn ta liền không cần lại để ý tới bây giờ ta bằng vào ta hưng ơ hỏa thọ mệnh hiến tặng cho quẻ vàng quẻ vàng liền có thể trở thành một đầu trong mộng neo đưa ngươi giúp đỡ toàn bộ đinh khóa trong mộng hiện tại dù là ngươi giúp đ t i n h h ó a t r o n m n g hiện t i d g ư ơ i y nguyên chỉ có thể bản thân ra mộng còn những cái kia đã bị ngươi tìm được đồng bạn chịu quẻ vàng liên lụy bọn hắn y nguyên đi không nổi cho nên giấc mộng này ta đưa cho ngươi lựa chọn cho tới bây giờ cũng không từng b i ế n qua ngươi sống ngươi sở hữu đồng b ạ n chết hoặc là toàn bộ các ngươi chết chu huyền nghe tới nơi đây liền trao phúng tất phương ngươi là cao quý thần minh cấp tâm tư này còn rất độc như thế thấp h è n động ngươi cũng có thể ngày thường ra tới giấc mộng này như là tất phương nói nguy hiểm cũng không phải là đao quan g kiếm ảnh mà là sống cùng chết quyết định chu huyền nếu là quay đầu rời đi liền đem xa vào đến vĩnh cựu tăng bạn tăng tỷ tăng sư phụ đau đớn bên trong nhưng chu huyền nếu là không đi kêu kim bảo sơn bên trên chính là tất phương cho hắn mai phục tốt cả bẫy nếu là lên núi chính là hắn cái này mất mắt vậy lại đi không đi ra rồi là quay đầu vẫn là thẳng tiến không lùi đáp án này chu huyền cũng không có qua quá nhiều suy nghĩ mà là ánh mắt kiên định nhìn qua kim bảo sơn phương hướng nhập n g ộ n g thời điểm bao nhiêu người thời điểm ra đi liền cũng phải có bao nhiêu người đây là chu huyền trong lòng sẽ không dập tắt niềm tin đều biết phía trước là tử lộ còn muốn đi lên phía trước thất phương thanh âm tại trên bầu trời vặn hỏi lấy chu huyền chu huyền cũng không đáp lời mà là dội ra hai ngón tay nói lần thứ hai ngươi lại tại cố làm ra vẻ bí ẩn rồi thất phương nói thất phương ngươi nhất định phải ghi nhớ lần thứ hai nói xong chu huyền liền không nói nữa chỉ lo thưởng thức vô nhai bể khổ phong cảnh sẽ không tiếp tục cùng tất phương nói chuyện giả tiên sinh tổng đường trong đ ì n h viện tất phương ngồi xếp bằng trên đất chung quanh hắn đã cắm xuống chín cái quẻ vàng mỗi một cây quẻ vàng bên trên đều nổi ám chầm huyết điểm chỉ là nhìn liền cảm giác ung tùng nhưng là thật muốn nói ung tùng còn phải số tất phương cái kia thành quả xếp qua xếp mặt quạt bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết dòng họ mây lý hồ bành địa chờ chút mỗi một cái dòng họ liên đại biểu bị quẻ vàng đinh g i m vận mệnh chu huyền đồng bạn vận mệnh của bọn hắn đã lần g thứ hai lần thứ hai rốt cuộc là cái gì thất phương lâm vào tự dưng minh tưởng cũng không trách hắn nhiều nghĩ từ khi chu huyền đến rồi minh giang phủ liền luôn có các loại các dạng chiêu số t ầ g tầng lớp lớp mánh khỏe chẳng lẽ lần này chu huyền còn có dấu đòn sát thủ là cái gì đây tất phương cũng không muốn bản thân liền u chết t r a h chấp, chút xảy ra một t ư ợ nghĩ vàng ạ cám chỗ sơ x u tới chu huyền nói lần thứ hai trong lòng ẩn ẩn có chút sầu lo lên hắn từ lúc từ trong bụng mẹ ra tới liền hưởng hết vi quang hắn sinh ra ở một cái quan lại gia đình từ nhỏ cầm y ngọc thực sau này vào người kể chuyện đường khẩu hương hỏa thần đạo nghệ nghiệp bay lên như rượu một bước lên mây từ một nén hương tu đến chín nén nhang hắn cơ hồ cũng không có đỉnh chạy qua bị sư phụ của hắn ca tụng là mấy ngàn năm qua tu hành thiên phú cường đại nhất người kể chuyện cả đời vinh quang tạo nên hắn ngông cuồng vô độ tính cách hắn đang phi thăng bầu trời c h ạ m thần trước đó hắn trước chém tới hắn sư phụ ta cả đời không có chỗ bẩn ngươi trình độ này không chịu nổi sư phụ chính là ta lớn nhất chỗ bẩn đem tự thân vết bẩn lao được sạch sẽ ta mới tốt đi vào thần minh chi vị tất phương chém sư phụ vậy phi thăng lên thiên cung chém giết cựu thần vốn là cuộc sống huy hoàng càng là chiếu sáng rạng rỡ chỉ là tại lộng lây ánh sáng năm màu bên trong tất phương nhưng có chút sầu lo. một cái không có thua qua người so người bình thường càng sợ thua hắn không muốn thua vậy không muốn thua bởi vậy hắn cắt đứt hết thệ có thể uy hiếp được hắn người hắn phong tỏa đường khẩu truyền t h ừ a tại hương hỏa con đường bên trong trôn xuống cạm bẫy từ đây người kể chuyện cái này đường khẩu ba trăm n ă m bên trong chưa từng đi ra tám nén hương không có người có thể uy hiếp được ta vô thượng vinh quang tất phương luôn luôn như vậy đắc chí vừa lòng nhưng mà chu huyền hoành không xuất thế phá vỡ hắn đối người kể chuyện thống trị ta có ý chí thiên thư hắn cũng có ta danh dương thiên h ạ hắn thanh danh so với ta càng lớn hắn vẫn còn so sánh ta càng được dân tâm ta có hắn đều có ta không có hắn còn có tất phương rất đố kỵ đố kỵ mà sinh ác độc hắn liền nghĩ chém dụng chu huyền nhưng mà chu huyền thu được càng lớn thanh danh giành được ý chí thiên thư lựa chọn hắn tất phương đâu ý chí thiên thư sụp đổ hắn bị hoàng nguyên đại yêu không ngừng vũ nhục liền ngay cả tính mạng vậy tràn ngập nguy hiểm nếu là không giết chết chu huyền k i u tàn pha ý chí thiên thư nhất định sẽ phản vệ hắn cho nên ta muốn hạ r ơ i đến chém ngươi a chu huyền có thể ngay cả cưỡng ép chém giết chu huyền cái này việc sự đều tràn đầy long đong hai cái chín nắn nhang một cái bầu trời thần minh cấp còn có hình xăm đại tổ tùy thời có thể g cùng với chu gia thế hệ này ra tới hai vị thiên tài chu huyền chu linh y ỉ tại chu huyền sử dụng đ ộ n giáp quy t ư c ngàn năm ẩn nắp lên sau đó lại lợi dụng kia tinh thần pháp tắt thay vân tử lương chống đỡ này một cái về sau trong lòng của hắn liền hiểu rõ thắng bại chỉ l i ề u trong tay đao b ì n h hưng ơ h ỏ a nghệ nghiệp hắn tất nhiên là đánh không lại cái này một đám như lang như hổ nhân gian cao thủ ta chỉ có đánh cược ta cái mạng này xuất ra vô thượng ý chí cho ta xem quản cái kia thiên tôn chi mộng ta tất phương có thể chết nhưng là không thể thua hôm nay ta nếu là thắng chém dụng ngươi chu huyền vậy ta đây đợi một lần đều không thua qua tất phương nghĩ đến đây tinh thần lại p h â n chấn một chút thật vất vả mới khôi phục một điểm sức sống lại để cho hắn ý nghĩ kỳ quái chu huyền nói lần thứ hai rốt cuộc là cái gì chương bốn trăm linh chín thần nữ b ó i toán hai chương bốn trăm linh chín thần nữ b ó i toán hai thiên tôn chi mộng vẫn như cũ án lấy c h i n h nó lo dịp tại vận chuyển chu huyền đám người cưới đội thuyền cách kim bảo sơn càng ngày càng gần Trên thuyền, tất tiên rời khuyên người huyền mộng cạnh này.、Thì、sơn vương nói, đại thiên sinh, ng chu cả cái mọi đi đại Kỳ Đúng đấy, đại trượng đi đi. phu chết thì chết vậy đầu rơi mất bắt lớn bị mẹ lý trưởng tốn cũng mới ngẩn ngơ được câu lập tức liền kiên cường không nổi nữa bồi tiếu h nói đại tiên sinh ta là nghĩ như vậy ngươi chỉ cần giang ngộng liền có thể suy nghĩ biện pháp tia tất phương không đều nói sao quẹ vàng lấy gia đình chúng ta vậy tương đương chu ra ban cường gỗ liền có đất dụng võ địa đông cũng nói Cái này nghe vào là một bạch i ệ n pháp, đ i tiên sinh, ngươi dùng n tiễn g gỗ, đem tiễn đại â n phương, thực tế không được, đem minh giang thần, tính toàn đồng cùng kéo chém qua du Địa thực được, có cái cái, phụ đem một một tìm tất tế tới. đi liêu ý trưởng tốn n ó đến hăng huyền cùng vân、tử、lương hai người hái, chu hai Bạch lại biểu lộ về bài. i về tử lộ l tiên sinh cũng là người kể chuyện hắn rung đầu l ắ c nào nói đại tiên sinh ra cái này mộng còn có thể hay không về được đến là một vấn đề n h a cái này mộng quá mạnh mẽ vậy cũng phải đi ra ngoài trước ca địa đồng quay đầu lại liếc qua bạch liêu tiên sinh bạch lao nhi ngươi có phải hay không, không có lòng tốt trông mà thèm đại tiên sinh có thể chạy thoát ngươi không cam tâm chết trong mộng muốn kéo dài tiên sinh c h o n cùng mấy lời nói này đẩy bạch liêu tiên sinh kém chút thể trời có mắt rồi ta ước gì đại tiên sinh sống sót nhưng hắn tỉ tỉ sư phụ còn tại trong mộng đâu chớ nói chu huyền làm cái đưa tay động tác áp chế mấy người c á i lộn nói ta không đi ra tựa như l á o bạch nói cái này mộng một khi đi ra ngoài còn có thể hay không lại đi vào chính là cái vấn đề nó không phải một cái đơn giản mộng không có nhiều đơn giản địa đông hỏi ta mới vừa vào mộng lúc liền nhìn thấy một tòa vu tộc tế đàn tiếp lấy ta đi ngang qua một tòa phần miếu sau đó tại bờ biển gặp gỡ kiêng người đeo giếng c ổ người cùng với một cái hộ i rời núi l ạ o sĩ chu huyền nhìn về phía địa đồng nói ngươi còn không có suy nghĩ minh bạch chưa trên núi có vu sườn núi có p h ậ n trong nước có đạo trên thuyền có giếng phân biệt đối ứng t ỉ n h quốc bốn đại thiên tôn đạo tổ vu thần cổ phận giếng máu chu huyền giảng ở đây dừng một chút về sau còn nói chúng ta người kể chuyện hương hỏa thủ đoạn bên trong liền có hai tầng thủ đoạn một tay gọi trong n g ậ phật đà một tay gọi thần minh nhập n g ậ nhưng cái này hai tầng thủ đoạn đối ứng đều là thần minh cấp trong n g ậ ngay cả thiên thần đều không sinh ra càng đ ư n g s á c thiên tuân rồi lúc này một bên vân tử lương vậy giải thích nói địa đồng đương ra từ trước mắt tình huống đến xem ta càng có khuynh hướng cái này mộng là một cái phong ấn pháp khí mà không phải người kể chuyện sinh ra mộng pháp khí này như thế lớn thủ bút nghĩ đến cũng không đến từ tất phương t r i thủ vậy cái này là ai pháp khí địa đồng hỏi cổ phật thiên tôn d i ê n máu vẫn là vu thần hoặc là những n à y thiên thần cấp vân tử lương liếc qua địa đồng nói người cái này hơn năm trăm cân mật mạ có thể hay không động nào ngấm lại cái gì là người kể chuyện kia là thay vô thượng ý chi truyền lại thần dụ nhân vật trên trời thần minh cấp bên trong có thể ngắn ngủi tiếp xúc vô thượng ý chí thần minh cấp chỉ có người kể chuyện cho nên cái mộng cảnh này pháp khí, hơn phân nửa là đến từ vô thượng ý chí thủ bút bạch liêu tiên sinh cũng nói nếu là vô thượng ý chí thủ bút cái kia có thể là muốn đi vào liền đi vào nghĩ ra được đến liền ra có được sao trước đừng nói cái gì vô thượng ý chí không ý chí cái kia tầm l o n g đ ạ o sĩ ngươi nói ta là năm trăm cân mập mạc ngươi đạp mẹ nó phạm vào lao tử kiên kỵ rồi địa đông gầm thét cả người thịt mỡ đều đang run dậy hắn muốn cho vân tử lương một điểm nhan sắc nhìn một cái vân tử lương vậy không sợ hãi nói phạm ngươi kiên kỵ ra môn còn tại kinh xuyên p h ụ thời điểm các ngươi dạ tiên sinh tính cái chứng a giả m ộ m địa đồng hướng phía vân tử lương ném hồ n thiên vân tử lương vung ra đại lòng hai người đánh đến lộn bộ lộn bộ bất quá cũng là tiếng xâm lớn hạt m ư a nhỏ đấu hương hỏa là giả chơi đ ù a là thật những người còn lại cũng đều đi theo xem náo nhiệt căn bản không giống muốn đi kim bảo sơn l i ề u chết người đây cũng là nhân gian đường khẩu đệ tử một cái đặc điểm ngày bình thường vì để giành được hương hỏa đã muốn trong giang hồ đánh giết lại muốn xông vào một lần âm sát tác đ i ệ làm đều là đầu đ ư n g ở dây l ư n g quần bên trong mua bán đối với chết chuyện này coi như nhìn thoáng được lại thêm bọn hắn lần này nguyên bản là dự định đến c h ạ g thần c h ạ g thần cũng không phải mời khách ăn cơm cũng không phải đ ứ a bé nhà chơi đùa nếu là không có làm tốt có đi không về giác ngộ bọn hắn quả quyết sẽ không đạp lên lần này lữ t r ì n h chu huyền ngược lại là không có gia nhập trận này chơi đùa hắn kéo qua lý trưởng tốn hỏi lao lý ngươi ở đây trên trời đợi gần một năm biết đến việc nhiều ngươi có nghe hay không quá huyết thần không huyết thần ta liền nghe qua tổ thần tổ thần là ai chu huyền hỏi chính là ta a ta là tầm long sơ tổ ta quan tâm chính mình gọi tổ thần ta mỗi ngày đều muốn cho bản thân cổ vũ động viên lý trường tốn ó i còn s i ế t quả đấm cho mình lại đánh động viên thêm dầu cố lên tổ thần ngươi là tuyệt nhất nho nhỏ thiên tôn chi mộng vây nuốt không ngừng ngươi chu huyền thần minh x ỉ nhục không hổ là thần minh x ỉ nhục không cá cược hương hỏa thủ đoạn dựa vào tự ta khích lệ trách không được ngươi bị nhốt địa huyên mấy chục năm huyết thần là mênh mông trong tinh không vĩ đại nhất thần linh hắn như giáng lâm chín ly nước chính là chín ly phúc n g ư ơ i đ e o giếng cổ mang theo mũ rộng vành nam nhân bất thình lình xen vào một c ô n miệng diễn tử ngươi lại biết chút ít cái gì chu huyền hiện tại đã biết được đây là tứ thiên tôn chi mộng cái này người leo giếng cầu người liền hẳn là giếng máu đi nói đúng ra hẳn là thượng cổ thời đại giếng máu mỗi ngày đều cùng giếng máu làm bạn yêu ai yêu cả đường đi lối về hắn ban đầu không quá ưa thích mũ rộng vành nam luôn cảm thấy người này tiện siêu siêu hiện tại biết rồi t r ậ n tướng hắn liền cảm rất đạo mũ rộng vành nam mặt mày đều thuận mắt rất nhiều ta không phải giếng tử ta là t h ừ a hoàng mũ rộng vành nam tại chỗ liền hủy bỏ chu huyền xưng hô người là t h ừ a hoàng chu huyền nhớ lại tại trong chỗ miếu tiểu hoa thượng kiên ó i thưa hoàng từ máu tươi bên trong sinh ra long tướng thất ngựa lấy người tủy não làm thức ăn bọn chúng là trong truyền thuyết tiếp dẫn huyết thần sứ giả đúng ta chính là thừa hoàng hắn cũng thế mũ rộng vành nam chỉ chỉ dưới thuyền tuổi trẻ đạo sĩ nói các ngươi dài đến cũng không giống thừa hoàng chu huyền nói bởi vì huyết thần còn chưa giáng lâm chờ hắn phủ xuống ta liền dài ta giống thừa hoàng rồi vậy ngươi sau lưng giếng đâu hắn là cái gì chu huyền lại hỏi mũ rộng vành nam nói hắn là huyết thần tại nhân gian tín vật chỉ có con hắn tài năng cảm thấy được huyết thần chu huyền nghe nghe liền rơi vào t r ầ m tư bốn đại thiên tôn tệ tụ tại một trận chân thật thượng cổ đại mộng bên trong bọn hắn đi nên đón huyết thần giáng lâm chẳng lẽ cái này huyết thần chính là vô thượng ý trí mà toàn bộ tứ thiên tôn chi mộng chính là một trận tình quốc sáng thế kỷ lịch sử tiểu huynh đệ ta coi ngươi thuận mắt cùng ngươi giảng một tiếng Mũ rộng vành nam thấy chu huyền hơn nửa ngày không nói gì có lẽ là nhàm chán liền x u ố n g lại tới nói vừa rồi có người nói các ngươi đều phải chết hừng một người tên là tất phương người nói chu huyền đáp lại nói không các ngươi sẽ không chết Mũ rộng vành nam nói các ngươi chỉ cần quy y huyết thần các ngươi sẽ không phải chết huyết thần có sự hùng vĩ lực lượng hắn sẽ bảo đảm các ngươi bất tử sau đó ngũ dậu vành nam chính là từng đợt cùng loại truyền giáo sĩ lời nói cái gì huyết thần bất tử bất d i ệ t huyết thần là thiên địa chi chủ huyết thần sẽ mang đến chân chính quang minh loại hình lời nói chu huyền nghe được lỗ thai đều nổi lên kén càng nghe càng là buồn ngủ mà kia mũ rộng vành nam lại càng là thấy hứng thú thậm chí cũng không có biên giới cảm giác muốn cùng chu huyền giáng hân rán chu huyền lúc này liền có một loại buồn nôn cảm giác một tay lấy kia mũ rộng vành nam đ ẩ y ra mà mũ rộng vành nam trợn như mặt giếng chuyển động huyết thần nhất định sẽ giáng lâm đạo sĩ đem thuyền căng cứng nhanh một chút hiểu được hiểu được dưới nước như quỷ nước đạo sĩ ở trong nước du được nhanh hơn làm thuyền bơi đến kim bảo sơn về sau đám người liền lên núi. chu huyền vậy mang người cực nhanh lên núi ngọn núi này rất là kỳ lạ như là hoàng kim phi lá khắp nơi hiện đầy phật miếu đạo quan vũ nhân tế đàn cùng với những cái kia cổ lão tiểu giáng một m ặ t giếng trong núi khắp nơi đều là tín đồ vai c h ố n g lấy vai chu huyền lên núi về sau liền một đường mở ra bản thân ta vì mộng chủ hắn muốn tìm đến tỷ tỷ và s ư phụ một đoàn người đi theo chu huyền nhanh chóng lên núi mà theo chu huyền đám người b ò sơn về cao những cái kia tín đồ số lượng liền hiện bao nhiêu chỉ số giống như bí ít khi bọn hắn đến đỉnh núi thời điểm tín đồ chỉ còn lại có thưa thất hơn mười người mà tiểu hòa thượng trẻ tuổi đạo sĩ n ũ rộng vành nam đều phân loại một cái vu tộc tế đàn bên cạnh tiểu hòa thượng ngươi không phải nói không tin huyết thần sẽ giáng lâm sao chu huyền một bên lấy ánh mắt tìm kiếm tỉ tỉ sư phụ vị trí một bên hỏi tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng ngây thơ ngầm đầu hỏi chu huyền thí chủ chúng ta gặp mặt qua sao trước đây không lâu mới thấy quá a vậy ngươi liền nhận là người ta trước kia liền ở đây nên đón huyết thần tiểu hòa thượng nói như thế về sau vừa chỉ chỉ cách đó không xa quan tài nói ngươi nhìn kia thấy viên kia quan tài gỗ không vu tộc đại tế ty ngay tại mở quan tài trong quan tài trang vu tổ thần nữ chu huyền hướng phía viên bất ngữ chạy tới mà hắn ta vì mộng chủ tiếp tục thời gian vậy đến rồi lúc này chính hắn đại này mộng liền vỡ vụn rơi mất ta lại nổi lên một giấc mộng chu huyền đang muốn gõ vang thức gõ thời điểm viên bất ngữ cuối cùng đem quan tài mở ra một cái thanh tú nữ tử liền từ trong quan tài ngồi dậy nàng không phải người khác chính là chu linh y ỉa tìm tới sư phụ cùng tỷ tỷ chu huyền tay rồi đến tức gõ phía trên vừa muốn rung v a n g mà đã thành rồi thiền tôn chi m ộ n g bên trong thần nữ chu linh Y lìa lại hướng phía chu huyền nói huyết thần ta nhìn thấy ngươi chương bốn trăm mười cổ phật đầu lâu một chương bốn trăm mười cổ phật đầu lâu một chu linh Y lìa lời nói để chu huyền thần kinh đ ố n g nhiên kéo căng t ỷ t ỷ huyết thần ở đâu huyết thần ta chỉ là vu gia thần nữ ngươi vì sao gọi ta t ỷ t ỷ chu linh Y lìa giảng câu nói này thời điểm trên gương mặt không trộn lẫn bất kỳ tình cảm giống những cái kia chân chính thần nữ bình thường lấy cực không linh tư thái cùng chi kỷ lưu có lời nói này chu huyền ngược lại là vững tin chu linh y thì nói huyết thần chính là chính h ắ n ta lại là huyết thần chu huyền trong lúc nhất thời ngược lại là nghĩ tới ở nơi này mộng cảnh thế giới bên trong chỉ cần là vào mộng người liền sẽ có được trong thế giới này một cái thân phận vân tử lương là mắt thấy thừa hoàng tử trong máu tươi sinh ra chán nản đạo sĩ viên bất ngữ là vu tộc tế đàn đại tế ti tỷ tỷ thành rồi bòi toán huyết thần phải trang d á n g lâm thần nữ mỗi cái nhập mộng người đều có thân phận mới mà chu huyền cũng đã nhập mộng dùng tất phương lại nói hắn vẫn trong mộng con mắt tuyệt đối không có khả năng không có thân phận nguyên lai thân phận của ta chính là huyết thần tại chu huyền xứng sở trong kẽ h hở vân tử lương mấy người cũng chạy chậm đi qua giúp hắn ra lấy chủ ý huyền tử ngươi còn thất thần làm gì khởi động ngươi ta vì mộng chủ để chu b a n chủ lao viên đều tỉnh táo lại chờ chúng ta tất cả mọi người tỉnh rồi liền thử nghiệm bay đầu đi chỗ đó ở giữa chỗ miếu tìm cái kia tiểu hòa thượng nói chúng ta không tin huyết thần giáng lâm có lẽ còn có một đường sinh cơ đâu địa đồng cũng ở đây một bên phụ họa nói tìm tới tiểu hòa thượng thừa nhận không tin huyết thần giáng lâm đây là tất phương chính miệng lời nói liên quan tới như thế nào từ trong mộng cảnh biện pháp thoát hơn đã không trở về được đừng quên tất phương nói、qua. hắn dùng chín cái quẹt vàng đem các người đều neo định ở giấc mộng này bên trong chu huyền lúc này nhìn về phía cách đó không xa tiểu hòa thượng mà tiểu hòa thượng nhìn lên trên trời chỉ thấy kia xanh b i ế c trên trời hiện lên một ngọn núi sườn núi nơi có một tòa p h ậ t miếu mà cái này p h ậ t miếu chính là chu huyền cùng vân tử lương gặp nhau tòa kiên miếu miếu đang hướng phía kim bảo sơn bay tới mộng cảnh đã tới cao trào chu huyền nói tại quá khứ thời gian bên trong chu huyền đã biết được cái này mộng chủ đề huyết thần giáng lâm thông qua trong n g manh mối đến từ tiểu hòa thượng nguyên thoại huyết thần sẽ trên kim bảo sơn giáng lâm mà khi chu huyền đã tới kim bảo sơn về sau huyết thần liền chân chính phủ xuống hắn chu huyền chính là trong ngộng huyết thần vậy chúng ta liền không có chút nào hy vọng địa đông ánh mắt có chút để phải vân tử lương bọn hắn vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút t ị c h mình đám người đến đây chẳng thần bây giờ chính là một cái đều không trở về được sao không đúng giống như có cơ hội chu huyền song trưởng một k í c h nói với mọi người nói các người đ ừ n g q u ê n trên thuyền thời điểm kia con giếng c ổ người đã từng nói qua huyết thần là vĩ đại nhất thần linh có được vô thượng vĩ lực cái này thiên tôn chi m n g cảnh thế giới là một quá khứ thế giới chân thật nếu như ta thành rồi huyết thần có vô thượng vĩ lực ta có lẽ có thể đem các ngươi đưa ra ngoài đám người nghe đến đó liền cũng tới tinh thần như thế nhiều người đang mong đợi huyết thần giáng lâm bao quát bốn đại thiên tôn kia huyết thần tất nhiên là một cái cực kỳ khủng bố cường đại thần chỉ chỉ ít có thể ở cái này trong mộng phiên vân p h ú c vũ sức mạnh to lớn đến tình trạng như thế đem một vài nguyên bản không thuộc về cái mộng cảnh này người ở bên trong đưa ra cái này thiên tôn chi mộng hẳn không phải là không làm được sự tỉnh chu huyền là huyết thần tin tức ngược lại cho mọi người mang đến vô hạn sinh cơ các ngươi đầu tiên chờ chút đã Ta bởi vậy hắn không có khởi động ta vì mộng chủ giúp chu linh y thoát khỏi mộng cảnh mang tới ảnh hưởng hắn trước cùng tỷ tỷ bắt chuyện lên đến thân nữ ngươi vì sao kêu gọi ta vì huyết thần vô thượng huyết thần đại nhân đây là tình quốc người đối với ngài kính sợ xưng hô chu linh y dơ lên cao cao hai cánh tay nói chín ly tri quốc đã không biết đi qua bao n h i ê u năm tháng vô tận hủy diệt một lần lại một lần giáng lâm trên trời phi tinh luôn luôn tại đụng c h ạ m lấy chín ly c h i quốc kinh khủng yêu ma vô số lần tứ ngược cái này quốc độ chín ly c h i quốc lực lượng bản nguyên ở nơi này có chút lớn thai biến bên trong vô hạn suy sụp gần đất xa trời chu linh y thì ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện nhân loại đặc hữu cảm xúc đau thương nàng xem như chín ly c h i quốc thần nữ đau thương lấy tốt đẹp quốc độ sắp chết đi vậy đau thương lấy một lần kia lại một lần đại thai biến bên trong chết đi sinh linh cùng với đau thương lấy thọ mệnh không đủ trăm năm vô thượng ý chí. Thời gian trăm năm, là người cả đời. Đối với vô thượng ý chu í mà nói, bất q á là một c nhân, nhân, nhân, huyền nghe được thẳng những mày cái này phủ xuống huyết thần không phải là tình quốc về sau vô thượng ý chí a các ngươi bước đến dạng gì tương lai chu huyền do hỏi huyết thần ngài vĩ nạn thân thể như hoàng kim thất sắc máu tươi vẩy khắp chín ly quốc thổ cho chúng ta chín ly mang đến hàng trăm triệu sinh linh chín ly nước vô thượng ý chí đem tách ra bệ khổ đem ngài ý thức dung hợp về sau ngài cùng vô thượng ý chí một đợt trở thành chín ly viên kia bơm động lên trái tim trở thành m ớ i ý chí kia đến bằng ước vạn kế sinh linh sẽ mang tới đ ế n không rõ nhân gian nguyện lực những cái kia nhân gian nguyện lực do chín ly nước chín khỏa thương thiên tổ thụ thu nạp ngưng tạo ra đối ứng số lượng thiên thần ngươi cùng vô thượng ý chí cộng đồng bơm động tràn ra lực lượng sẽ bị giếng đạo vụ tăng hấp thu hình thành bốn đại thiên tôn thiên thần thiên tôn làm thủ vệ t ỉ n h quốc mà sinh kia đến bằng ước vạn kế sinh linh đều sẽ vì ngươi kính dâng thêm sinh lực khiến cho ngài cùng vô thượng ý chí vĩnh sinh bất diện chu huyền càng nghe càng là c à n khái nguyên lai giấc n g này cũng thật là tình quốc sáng thế kỷ cái gọi là chín ly nước chính là tình quốc đầu nguồn nhân đại nhân đại đó bên trong còn không có thiên tôn cũng không có thiên thần càng thêm đừng nói những cái kia ở tại bầu trời cao cao tại thượng thần minh rồi Huyết thần, nghe chúng chi Chu huyền thần khuấy hắn không chủ hỏi, thượng chí, khát pháp, quốc kêu triệu luật ly ly ta tự trật tự, ngài giáng ngài giáng nữ nói động, nước vọng văn mời lâm Mời lâm. lời gọi, đi. lại được được vô dò ý là hướng phía vô thượng ý chí phương hướng diễn biến vẫn là hướng phía ta hy vọng phương hướng diễn biến chu huyền giờ khắc này thật đúng là như huyết thần p h ụ thể chỉ vào đã dâng lên thái dương nói mặt trời lên mà làm mặt trời lặn thì nghỉ đây là chín ly trật tự xuân có gió nhẹ hạ có liệt nhật thu có hà sương đông rơi tuyết lớn bốn mùa luân hồi sinh sôi không ngừng đây cũng là chín ly trật tự ta không thích những n à y trật tự ta muốn cái này nhận nguyện lúc sáng lúc tối muốn cái này bốn mùa hôn loạn vô thường chín ly nước không phải ta muốn phủ xuống q ố c độ chu huyền nói đến đây lúc chu linh y đi ánh mắt lại trở nên hung ác lên đến bói toán bên trong sớm đã bước đến rồi ngài không nguyện ý gián g lâm cho nên thân thể của ngươi mới có thể như hoàng kim thất sắc ngươi ý chi đã tại chín ly nước dừng lại ngươi không trốn được rồi chu linh Y địa biểu lộ bắt đầu điên cuồng lên đọc trong miệng cao v ú t vua ca mà kim bảo sơn vị trí bể khổ cuốn lên đến hàng vạn mà tính vòng xoáy chu huyền giờ khắp này xem như rõ ràng rồi hắn biết được quãng lịch sử này nguồn gốc rồi đã từng tỉnh quốc vô thượng ý c h í suýt chút nữa thì chết đi hắn liền dẫn dụ cùng thuộc tại ý chí cường đại huyết thần đi tới tỉnh quốc vô thượng ý chi muốn cùng huyết thần dung hợp hình thành mới vô thượng ý chí có được cao hơn năng lượng cấp độ có thể diễn hóa ra r ồ i r à o số lượng sinh linh có thể diễn sinh ra thiên thần thiên tôn chờ một chút thủ hộ t ỉ n h quốc nhân vật nhưng là huyết thần ý chí không đồng ý lấy tỷ tỷ bây giờ biểu hiện về sau lịch sử phát triển đến xem vô thượng ý chí vẫn là thành công vô thượng ý chí tại trong bể khổ xuất hiện cắn nuốt huyết thần ý chí chu huyền suy một gia ba hắn liền nghĩ tới đã từng khổ ách thiên thần kể ra đoạn lịch sử kia t ỉ n h quốc bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái cực kỳ cường đại ý chí mang đến mười hai thiên quỷ cùng chín đại thiên thần đại chiến hiện tại xem ra cái kia cực kỳ cường đại ý chí, chính là huyết thần ý chí huyết thần ý、chí. cũng không có cùng vô thượng ý chí có chân chính dung hợp mặc dù hắn lực lượng bị mượn dùng nhưng hắn từ đầu đến cuối muốn chạy trốn thoát vô thượng ý chí giám thị hắn cầu tạm mỗi ngày bên trên miếu thờ bên trong cái k i a dẫn theo đèn lồng tiểu hòa thượng đứng ở miếu thờ chi đ ỉ n h b ở môi tại hít hít nhìn khẩu hình của hắn hắn chính là tại hỏi chu huyền tiểu thí chủ ngươi tin tưởng huyết thần tồn tại sao mộng cảnh tại đến cao trào chỗ tựa hồ lại trở về đại mộng bắt đầu giai đoạn vẫn là tiểu hòa thượng cái k i a cực giản đơn vấn đề ngươi có tin hay không huyết thần tồn tại chu huyền n g ử a đầu ngắm nhìn tiểu hòa thượng mà t ấ t phương bóng người xuất hiện ở chu huyền bên người cười lạnh nói chu huyền ngươi chỉ cần trả lời tín hoặc là không tin là được rất đơn giản chu huyền thấy tất phương lập tức khu động giang sương đi đâm có thể tất phương bóng người lại như trong gương chi hoa t r ă n g trong nước bình thường không có chút nào hình thể có thể nói giang sương liên xuyên mấy lần đều không công mà trở lại tất phương khuôn mặt bên trên đều là người thắng dương dương đắc ý nói ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực ta chính là giấc ngộng này bản thân ngươi không phá được ngộng liền giết không được ta t ấ t phương hòa thượng kia là ai chu huyền ngừng đ ô m m âu chỉ vào tiểu hòa thượng hỏi h á n nha hắn là cổ phật chân chính ý chí một bộ phận tất phương nói tứ thiên tôn chi ngộng chính là vô thượng ý chí dung hợp với thần sắc phong bốn đại thiên tôn ngộng cảnh mộng cảnh này có tác dụng gì chu huyền lại hỏi bốn đại thiên tôn quá mạnh mẽ vô thượng ý chí đối bọn hắn từ đầu đến cuối để phòng tại nếu là thiên tôn làm loạn ta liền dùng giấc mộng này đem bọn hắn vây nốt tất phương nói ta là người kể chuyện là vô thượng ý chí lắng nghe người giảng đạo người càng là nhân gian giám thị người nếu là cái nào thiên tôn muốn làm loạn ta liền dùng cái này mộng đến cầm tù hắn hơn sáu mươi năm trước giếng ngó không cấp bậc giết chóc thời điểm không nghe nói ngươi sử dụng tới cái mộng cảnh này à cổ phật đầu lâu bị một đám đầu người dê thân quái vận trộn đi đây là người kể chuyện thời đại truyền tụng việt nam nhưng trên thực tế lại là cổ phật không tán thành vô thượng ý chí cướp đoạt huyết thần ý chí hắn càng là bí mật đối kháng vô thượng ý chí thế là hắn đ i biến mất nhân gian một khắc cuối cùng tựa đầu sọ cắt lấy ném vào giấc g ộ n g này bên trong từ đây giấc g ộ n g này rốt cuộc không khóa lại được thiên tôn tất phương nói cái kia đang chết con lựa chọc cùng cái khác ba đại thiên tôn là cùng một bọn đều phân hóa thành rồi hai mươi mốt tôn thiên t h ầ n còn muốn mai phục vô thượng ý chí một tay hắn giảng ở đây còn nói kia cổ phật đối với ngươi cũng tốt cực kỳ cho tới bây giờ trả lại cho ngươi cơ hội sống bất quá cơ hội này đối với ngươi mà nói vậy không hề có tác dụng ngươi nếu nói tin tưởng huyết thần giáng lâm ngươi liền sẽ trở thành huyết thần sau đó lợi dụng ngươi vĩ lực nổ ta người kể chuyện vội vàng đưa ngươi các bằng hữu đưa rời cái này trận động đương nhiên kết quả của ngươi chính là xem như huyết thần ngươi bị vô thượng ý chí t h ô n vệ vĩnh viễn lưu lại nơi này giấc mộng bên trong ngươi chết ngươi bằng hữu sống tất phương đắc ý nhìn xem chu huyền lại lắc đầu nói đương nhiên ngươi cũng có thể nói cho cổ p h ậ t ngươi không tin huyết thần giáng lâm ngươi đã không tin cổ phận liền có biện pháp giúp ngươi thoát mộng đưa ngươi về hiện thực còn các bằng hữu của ngươi sẽ không may mắn như vậy đi đều phải lưu mãi trong giấc mộng này. Trong lúc nhất thời, chu huyền lựa chọn liền xuất hiện là hắn chết những người còn lại sống vẫn là hắn sống một mình những người còn lại chết hết sinh tử chọn a tất phương nhàn nhã tại chu huyền bên người đi tới đi lui hắn phải thật tốt thưởng thức thưởng thức chu huyền khó khăn dám vẻ mà vân tử lương địa đồng bọn hắn đám người cũng đều lao qua khuyên đủ huyền tử đừng nghe k i a người kể chuyện nói hiệu nói vượng đoán chừng chờ ngươi thành dối huyết thần hắn vẫn có k h á c biện pháp chỉ chết chúng ta muốn ta nói đại tiên sinh có thể sống một là một cái ngươi bây giờ liền g i a n động chúng ta những người này lưu lại hợp lực chém giết bầu trời thần minh cấp mỹ danh đủ để danh chuyến trúc bạch sợ cái chim này trứng thì sơn vương đối thanh danh chuyện này là thật lòng chu huyền quay đầu lại m á n h quét mắt xung quanh đám bạn kia liếc mắt về sau liền đi tới chu linh ý ỉa viên bất ngự trước người khởi động bản thân ta vì một chủ tự cấp tỉ tỉ sư phụ vậy thoát khỏi ngộng cảnh ảnh hưởng về sau hắn lúc này liền nói tiếp này dì may nhìn thấy chư vị về sau nếu là lại có cơ duyên sẽ cùng nhau đem rượu nói trời xanh chu huyền nói xong liền nhìn về phía bầu trời miếu thờ hướng phía tiểu hòa thượng kia nói ta chính là huyết thần ta đã phủ xuống ai tiểu hòa thượng thở dài một tiếng thanh âm bay qua thương hải rõ ràng rơi vào chu huyền trong t hai v ẫ n tử lương bạch liêu tiên sinh đám người vậy riêng phần mình túi đầu bôi l á o lệ địa đồng im lặng nhưng không nói chỉ là hướng phía chu huyền hành trú mục lễ trung thực r ằ n g hắn cùng với chu huyền nhận biết cũng chỉ có thời gian một ngày hắn trước kia không rõ vì cái gì chu huyền tại mình giang phủ sẽ trong khoảng thời gian ngắn làm ra như vậy lớn tên tuổi hiện tại hắn rõ ràng đại tiên sinh có thể kiên quyết như thế thậm chí không mang bất luận cái gì chần chờ vì các lão bằng hữu đi chịu chết nhân vật như vậy ai sẽ không xuất phát từ tâm can đi theo hắn làm đại tiên sinh hối hận không thể nhận biết ngươi sớm một chút chờ ta rời đi trận này lại ngộng ta liền là ngươi lập một bài vị dạ tiên sinh đường khẩu về sau ngày đ ê m vì ngươi mất nước tại mọi người ai mặc thời điểm bành thăng n ẹ n n à o cho viên bất ngữ chu linh y vỉa giảng ra trong ngộng cảnh phát sinh hết thảy hai người lập tức khóc giống như bóc đồ đệ đệ đệ chu linh y thì không để ý ngày xưa dáng vẻ hướng phía chu huyền chạy tới bên cạnh chạy bên cạnh b ệ khóe mắt nước mắt viên bất ngữ thì hướng phía chu huyền hô to huyền tử nói cho cổ phật ngươi không tin huyết thần trên thế giới này ở đâu ra huyết thần nói cho hắn biết ngươi không tin a Cổ p h ậ trong đệ đệ ta chưa mộng h lời tiên tri chính là cổ phật đầu lâu hết năng lực lớn nhất tại vô thượng ý chí trong mộng lưu lại cửa sau chu huyền vẫn luôn có cơ hội mở cửa nhưng vì bằng hữu hắn lựa chọn tướng ngôn cho chủ động đóng lại lúc này chu huyền dưới chân thổ địa biến thành máu loãng lại hoặc là nói cả tòa nguyên bảo sơn đều biến thành máu một đoàn biển máu liền sừng s ư n g ở biển khổ màu đen trung ương hắn người kể chuyện ống tay áo liền trở thành áo giáp màu vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ huyết thần chính là kim s ắ t chiến thần bình thường người khoác hoàng kim đứng ở biển máu phía trên trước khi chết còn có thể là một m thanh huyết thần ý chí cũng xem là không tệ chu huyền tự rêu nói đệ đệ đồ đệ huyền tử đại tiên sinh một đám người lại hô thành rồi một mảnh chu huyền lại phất phất tay nói địa đồng đại đừng ra ta đi trước một bước không có biện pháp giúp ngươi xóa bỏ địa tử chi tướng dị dạng về sau ngươi vẫn là cái tia năm trăm cân mập mạc đại tiên sinh ngươi nếu là có thể còn sống ta lại béo ba trăm cân lại có làm sao địa đồng hồ bành huynh về sau bành gia c h ấ n bút bê vẫn là muốn đi minh giang phủ đọc sách văn minh hòa trùng mới là về sau chủ lưu chẳng những bành gia chấn tộc nhân đi ta sẽ cùng bành huynh một đợt mang theo mười hai âm đường đám trẻ con một đợt tiến minh giang k ỷ sơn vương ôm trầm bành thăng bà vai cùng chu huyền xa nhau lao vân ngươi kinh xuyên đại long không còn ta minh giang phủ hai đầu tổ lòng bồi thường cho ngươi đúng rồi ta còn cho ngươi tìm rồi cái ký danh đồ đệ để hắn cùng ngươi đi đánh bài ai ai ai vân tử lương không ngừng nuốt thanh âm đau khổ được không nói ra lời chu huyền điểm cuối của sinh mệnh dặn dò lấy những người còn lại lúc ngược lại là dừng dừng nhưng dặn dò nổi lên tỉ tỉ sư phụ đến liền rằng không ra quá nhiều lời nói chỉ là đơn giản hai câu nói tỉ tỉ về sau dưới cây chợp mắt ngộ đạo nhớ được gấp chăn không thể cảm lạnh sư phụ ngươi một làm đâu biết ta không có gì để nói nữa rồi cuối cùng cùng ngươi thổ lộ ta một cái bí phương cụ lạc cùng ngũ vị hương đậu phụ khô cùng n a i có làm sử vị bí phương nhớ được gấp chăn như thế nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình lại luôn có thể đánh c h ú n g trong lòng ôn nu nhất địa phương chu linh y dì câm khóc đến k h ô n g lưng viên bất ngữ thì khóc c ầ m c ũ n g họng được rồi trên lệch thời gian không nhiều lắm ta tống này các ngươi đi rồi đừng khóc cho ta cười ta chỉ là trưởng lưu trong n ộ n g không phải thật đã chết rồi lúc này chu huyền trên người kim giáp đã triệt để thành hình trong lòng của hắn nhân tính bộ phận đã càng ngày càng ít thuộc về vô thượng ý chí thần tính bộ phận lại càng ngày càng nhiều hắn đứng tại biển máu phía trên nhìn thấy tỉ tỉ sư phụ trên cổ của bọn hắn liên lụy một đầu kim sắp tuyến nghĩ đến đây chính là tất phương dùng để đinh g i m bọn họ quẻ vàng chu huyền lúc này huyết thần ý chí bám thân thần lực ngập trời nhẹ nhàng phất phất tay những cái tiêu kim s ắ c đường nét liền toàn bộ căng nước tỉ tỉ đệ đệ đưa người ra n ộ n g chu huyền lần nữa phất tay trong biển máu liền ngưng ra một cái tay ô m chu linh y r ỉ a vào ngheo đem hai mắt đấm lệ lã chán à n g chậm rãi đưa ra mộng cảnh đến như những người khác các người đều là da dày thịt béo hạng người tay ta đoạn liền không như vậy ôn nu đều cho ta ra n ộ n g chu huyền cánh tay phải vung mạnh cuốn lên một tầng ngập trời sóng đem mọi người lôi cuốn trong đó hướng phía ngộng v ngoài đưa mọi người đang huyết sắt trong sóng đâm đến thất điên bắt đảo chờ đến ch hắn liền đứng ở trong biển máu hắn t h ầ n hình bộ phận đang nhắc nhở hắn k i u tỉnh quốc đã từng vô thượng ý chí muốn từ trong bể khổ rẽ biển mà ra rồi hoàng kim sắp thất sắc chu huyền vô thượng ý chí sắp thôn vệ n g ư ờ i tất phương bóng người lơ lửng ở chu huyền bên người nói trận này cuối cùng vẫn là ta thắng để chu huyền bằng hữu toàn bộ chết đi để chu huyền chết đi hai cái này kết quả vô luận cái nào xuất hiện tất phương đều rất thỏa mãn cái trước có thể để chu huyền sinh sống ở cả đời hối hận buồn nản bên trong cái sau nha nếu là chu huyền trực tiếp chết đi kia tất phương liền cảm giác mình đời này cũng không có thua、qua. Từ xuất sinh lên liền lên b a o phủ h ắ n vinh quang, xưa nay không xưa trăm ừ n đạc Chu qua. u h y một ì mươi n một h i vu thần g ngươi chủ minh n g cảnh ư hữu một n cảnh g A. Thể, thấy, nói, tận, hủy, gian, chương l ố n g lại trăm một mươi n một đồng vu thần minh hữu i một lao tất ngươi nhà chính là quá nóng lỏng vì cái gì nhất định phải đối phó ta chu huyền đối mặt tất phương hư u hát h á n độc cũng không t ứ c giận hắn bày ra một bộ tâm linh đạo sư tâm tính cùng tất phương nói dông dài lên đến bởi vì phải tranh tất phương chắp tay sau lưng lúc này lại mộng chỉ chờ tới lúc trong bể khổ vô thượng ý chí rẽ biển mà ra thôn p h ệ hết chu huyền mộng liền sẽ kết thúc mà tất phương vậy đi theo mộng cảnh kết thúc mà ngã xuống đạo tiêu đồng thời chết đi còn có chu huyền hắn lúc này trạng thái đã cực kém như một khối mục nát cây khô nhưng hắn cố gắng làm ra khí định thần nhàn dáng vẻ hắn muốn tại chu huyền cái này người kể chuyện túc địch trước mặt bày ra trong cuộc đời sau cùng thể diện tư thái ý chí thiên thư ta muốn tranh ta không tranh thiên thư liền sẽ phản vệ ta thiên hạ dân chúng thanh danh ta cũng muốn tranh không tranh ta nói sách liền sẽ không còn có người nghe không có nhân gian ngoại lực ta thôi động không được thiên thư người kể chuyện k h í vận ta vẫn còn muốn tranh không tranh nhân gian đệ tử liền sẽ đột phá nhập chín n é n nhang thượng thiên không chém giết ta cái này cựu thần không tranh chính là chết tranh mới có thể sống tất phương thở dài một tiếng có thể mới thán xong một nửa khí liền bị chu huyền cứng rắn cắt đứt hắn hỏi ngươi g i a n g co tranh t h ắ n g s a o không phải là muốn chết trong giấc mộng này thất phương thất phương rất muốn phản bác nhưng lại phản bác không ra trò gì tới đúng vậy a h ạ n cãi lâu như vậy tranh t h ắ n g s a o g i a n g co kết quả là cũng bất quá là thân trôn đại mộng một mệnh ố hô muốn ta nói ngươi cũng không nên tranh làm ba trăm năm thần minh sớm nên bản thân nhường một chút vị trí a làm thần minh rất uy phong sao làm qua coi như xong lao tất ngươi phải sớm điểm thấy nước xiết liền lui đem vị trí tặng cho người trẻ tuổi ngươi thanh danh cũng sẽ không thua mệnh cũng sẽ không ném người kể chuyện đường khẩu sẽ còn n i ệ m tình ngươi tốt tranh cho tới bây giờ mức này đối với người nào cũng không tốt chu huyền một trận hướng dẫn t ừ n g b ước nói vâng đừng nói ngươi huyền ca nhi không cho ngươi cơ hội à ngươi bây giờ kịp thời đem mộng cho ngừng hai chúng ta nhất phách l ư ỡ n g tán ngươi về ngươi bầu trời ta trả lời ta minh g i a n g phụ ta xem ngươi làm mơ mộng h a o huyền tất phương lúc này quát lên một tiếng lớn cắt đứt chu huyền cực không đầu không đuôi ý nghĩ nói người kể chuyện lấy thay vô thượng ý chí giảng đạo là thiên trước bây giờ ta chết trong giấc mộng này cũng coi là da ngựa b ọ thây là kết cục tốt nhất. nhất là có ngươi cái này tốt đỉnh ở đây cũng đi ta thậm chí ngay cả cô đơn cảm cũng sẽ không có ngươi thật muốn khăng khăng như thế chu huyền hỏi ngươi cứ nói đi t ấ t phương trận mắt nhìn chu huyền n g ử a đầu nhìn một cái khoe miệng c h ầ m rãi dâng lên ta có cảm giác lớn sắp tới kia là tự nhiên tất phương nhìn qua kia vô tận b ú c lên b ể khổ nói vô thượng ý chí muốn hiện thân mộng cảnh cuối cùng muốn đến nó hồi cối u tất phương rất là kích động trung thực giảng cái này mộng từ khi bị vô thượng ý chí giao phó cho đời trước người kể chuyện mà hắn tại chém tới cựu thần bề sau đem điều này mộng lấy vào tay hắn liền một lần cũng không có t i ế n cái này trong mộng nhìn qua mặc dù hắn biết rõ cái mộng cảnh này nội dung vô thượng ý chí cắn n u ố t huyết thần tụ hợp thành rồi mới ý chí cường đại s á t phong bốn đại thiên tôn bây giờ hắn muốn tận mắt mắt thấy vô thượng ý chí chân í c h d u n g dù chỉ là trong mộng nhìn chúng l ê t mắt hắn cũng vô cùng kích động hắn tại quá khứ ba trăm năm trước luôn luôn đem chính mình đặt ở vô thượng ý chí giảng đạo người tùy tùng góc độ bên trên bây giờ hắn vị này thành tính tín đồ lại muốn gặp một lần bản thân trong mộng chủ sao gọi hắn có thể ước chế được trong nội tâm k h á i động hắn chỉ là tưởng tượng lấy chủ khuôn mặt trên cánh tay liền nổi lên một lớp da gà lúc này Chu h u y ở nơi này đoạn tình quốc sáng thế kỷ trong lịch sử huyết thần ý chí bị vô thượng ý chí dụ bắt nhưng huyết thần cũng không phải ngồi cho chết tương phản hắn phát động đợt thứ nhất thế công lúc này tất phương như là chìm đắm trong thượng cổ ý chí đại chiến bên trong tín đồ cuồng nhiệt bình thường ngẩng đầu trông mong trong lòng chủ chỉ là huyết thần ý chí liền đủ để che khuất bầu trời khiến cho tầng mây đang chảy máu n h ậ t n g u y ệ t đều thành rồi màu g n g đỏ bắn ra chiến ý cho dù là thiên tôn ở đây cũng sẽ ảm đạm phai mở chính là cường đại như vậy ý chí đều bị vô thượng ý chí t h ô n p h ệ ta chủ a ngươi nên bực nào cường đại chu huyền chỉ cảm thấy mình cũng cả người nổi da gà lên tất phương cái dạng này vậy quá đ ị n h n à rồi cuối cùng tại chu huyền nhân tính bộ phận mười không còn một hắn đầy trong đầu đều là như thế nào cùng vô thượng ý chí đại chiến mà sắp quên mất mình là chu huyền thời điểm bệ khổ có động tác cao mấy ngàn triệu sóng một tầng tiếp lấy một tầng giống ở trong biển bốc lên đến không hết núi cao bình thường tia treo ngày phật miếu nghiệm động lấy phật môn bảy chữ chân ôn tún mani bát ni hồng phật trong miếu chạy ra đến phật tâm giống như một tầm kim sắt thắt chạy đang nên tiếp lấy vô thượng ý chí ngay sau đó chính là một tòa khắc đầy đạo ngân núi cao từ đỉnh núi đến chân núi ấn khắc lấy đạo phủ từ một cỗ màu tím hà suối nâng một ngụm xưa cỗ giếng từ trong bể khổ dâng lên trên vách giếng có vô số ánh mắt mỗi một cái ánh mắt ánh mắt viết đầy thành tính cùng tín ngưỡng tia nguyên bản vì nên đón huyết thần mà kiến tạo vu tộc tế đản giống nhúc mầm thị bộc phát như hoa nhánh l o ạ n vũ nguyên lai、like、đây chính là bốn đại thiên tôn chu huyền tôn chữ không nhiều nhân tính trong ý thức phát ra cảm khái hắn vốn cho là đạo tổ giếng máu vũ thần cổ phật đều là người sống s ơ sờ chẳng qua là t h u ậ t pháp đủ cường đại người nhưng bây giờ hắn mới biết được đạo tổ là một tòa tử hà sơn cổ phật là một tòa miếu vũ thần là tế đản mà giếng máu thật là một cái giếng bốn đại thiên tôn tệ tụ bọn hắn đem chính mình lực lượng rót vào đến rồi bể khổ phía trên nổi lên một đạo gió nhẹ nhẹ làn gió này cạo tại chu huyền trên thân hắn chỉ cảm thấy làn gió này quá nhu hòa mượn làn gió này trong mắt có lẽ sẽ rất hài lòng nhưng ở ý chí đại chiến bên trong gầy ra như thế một làn gió đến có thể hay không lộ ra quá mềm yếu nhưng hiển nhiên chu huyền o ă n t r ư ở n g sai rồi cái này một cỗ gió nhẹ tại thổi qua bể khổ thời điểm đ ỗ n g nhiên chia làm hai cỗ một cỗ nhắm hướng đông một cỗ về phía tây gió nhẹ giống hai đầu vô hình cánh tay đem vô biên bể khổ phân hướng về phía hai bên bể khổ liền bị tách ra trung ương xuất hiện một đạo cực rộng cực sâu vết nước tiết đạo vết nước t h ư như một tòa không nhìn thấy đáy vực sâu Tất p h ư ơ n lại ê n cuồng thét, là một h i n trận b i gió nhẹ bị đạo phật vu giếng tứ thiên tôn cuốn lên gió nhẹ kéo theo lấy nước biển nhất giai lại nhất giai tạo thành nước biện chế thành cầu thang từ mặt biển thẳng tới vết nước đại u ố c một người mặc bạch dí giàn mua láo giả từng bước mà lên t i u phảng phất là một cái bình thường láo giả thân hình có chút còng lưng bạch dí nhìn giống như là t ơ lụa khoác lên người lại là nhân gian không từng có qua hủy thiếp cảm giác như nước thác nước bình thường lưu động bạch dí láo giả tại nước b i ể n chế thành trên cầu thang từng bước một đi lên lấy mỗi đi một bước trên trời tinh thần liền sáng mấy viên chờ đến l á o giả đi rồi mấy trục ấ p về sau bị huyết thần che phủ lên bầu trời liền hiện đầy đầy sao mà giờ khắc này chu huyền lại cảm thấy cực nguy hiểm như không có bên trên ý chí là như là huyết là huyết cao lớn thần linh đây cũng là thôi to lớn ý chí tất nhiên có to lớn thân hình cái này phảng phất là chu huyền cứng nhắc c ấn tượng bình thường mà vô thượng ý chí vẹn vẹn nhỏ bé như vậy thân thể như trong sa mạc một viên tầm thường h ạ t cát giống lục châu bên trong bị người tùy ý trà đạc thảo nhỏ bé hắn từ kia cực rộng cực sâu vết nước đi tới mang so cự nhân thần mình còn muốn to lớn vô số lần áp bách cảm giác chu huyền không hoài nghi chút nào vô thượng ý chí cái này một h ạ t cát có thể lấp biển cái này một cọc cỏ, cỏ đủ để chém hết nhật nguyện tinh thần hắn càng sẽ không hoài nghi trận này ý chí đại chiến bên trong huyết thần không có mảy may thủ thắng cơ hội. h u y ế thần t cùng vô thượng ý chí đều là tinh không dòng lũ bên trong ý chí cường đại nhưng cường đại ý chí cũng chia cao thấp vô thượng ý chí tại nước biển trên cầu thang đi được cực kỳ cẩn thận túi đầu lấy chu huyền thị giác hắn thấy không rõ vị này ý chí khuôn mặt nhưng chu huyền luôn có một loại cảm giác vị này vô thượng ý chí hắn tựa hồ đã gặp ở nơi nào có một loại vô hình cảm giác quen thuộc ngầm đầu à nhanh ngầm đầu trở thấy ngươi chân d u n g ta liền muốn nếm thử r ờ i đi cái m ộ n cảnh này rồi chu huyền trong lòng nhịn không được nói rông dài lên hắn đưa đi tỉ, tỉ sư phụ bọn hắn một mình lưu lại nơi này giấc m ộ n bên trong cũng không phải là thật sự chờ chết hắn chỉ ít có cược một lần cơ hội hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có cùng tất phương tương bác chính là hắn cũng muốn mắt thấy vô thượng ý chí chân dung vị này cường đại ý chí toàn tỉnh quốc hương hỏa thần đường tu hành người ai lại không muốn nhìn thấy hắn hình dáng đâu bất quá vị này vô thượng ý chí chân tựa hồ không quá lưu loát hắn túi đầu thận trọng từng bước mà lên nhưng hắn mang tới vĩ lực cũng đã tại trấn áp huyết thần một cỗ so gió nhẹ còn nhỏ hơn hơi gió như chưa từng bên trên ý chí và tháo nơi có lên mở mịt bay qua bể khổ vết nứt rơi vào huyết thần trên thân muốn đem huyết thần áp chế quỳ xuống đất luôn luôn mang ý nghĩa thần phục huyết thần tại phản kháng dưới chân hắn biển máu như vòng xoáy giống như c n lên mặc giáp trụ kim giáp tại ảm đạm phai m ở hắn toàn thân trói mắt kim quang ngưng ra vô số vết máu lo lộ giống như là bị mưa gió ăn mòn về sau với gì mà chu huyền sau cùng một tia nhân tính vậy đem không còn sót lại chút gì hắn biết mình không thể đợi thêm nữa nếu là tiếp tục vây xem x u ố n g dưới ý thức của hắn toàn bộ chuyển đổi thành rồi huyết thần thần tính vậy hắn liền không còn là trong n ộ n g người xem hắn sẽ trở thành n g ộ n cảnh một bộ phận vĩnh viễn lưu lại nơi này giấc n ộ n g bên trong chương bốn trăm hai chương bốn trăm mười một vu thần minh h i ế u hai không có nhìn thấy vô thượng ý chí chân dung có chút tiếng lối nhưng là ta nhất định phải đi chu huyền duy trì cuối cùng một điểm tỉnh táo đem ánh mắt chưa từng bên trên ý chí quảng lừng trên thân thể dịch chuyển khỏi đối đang theo phụng lấy chủ tất phương bất thình lình nói lao tất lần thứ ba ừng tất phương còn chưa từ cúng bái chủ trong suy nghĩ rời chỉ là bản năng máy móc đáp lại một câu nhưng rất nhanh hắn như ở trong mộng mới tỉnh quay đầu nhìn về phía đại chiến ý sục sôi h u y t h ầ n cái gì hắn sợ bản thân vừa rồi nghe lầm lần thứ ba chu huyền nói người ở đây mộng cảnh vây n ư t ta ta nhưng vẫn đều ở đây phá ngộng đại mộng bắt đầu thời điểm ta dùng lần thứ nhất phá ngộng chi pháp đó chính là ta nói lần thứ nhất tại ta tìm đến ra vui bành thăng bọn hắn ngồi thuyền vượt qua bể khổ muốn đi trước kim bảo sân lúc đó chính là giấc ngộng này cao trào bắt đầu ta dùng lần thứ hai phá ngộng chi pháp đây là ta nói lần thứ hai bây giờ mộng cảnh đã đến hồi cuối ta bắt đầu dùng lần thứ ba phá ngộng chi pháp có cái này ba lần phá ngộng chi pháp giấc mơ của ngươi liền sẽ đình chỉ dù là cái này mộng là liên quan tới vô thượng ý chí tứ thiên tôn nói bậy nói bạn đây là vô thượng ý chí thân truyền cho người kể chuyện động dùng để vây nốt bốn đại thiên tôn động mặc dù bị cổ phật đầu lâu vùi sâu vào trong động không cách nào nữa cầm tù thiên tôn nhưng nốt n g ư ờ i dạng này nhân gian đệ tử kia là dư x à i tất phương lời nói về phải là lẽ thẳng khí hùng nhưng nội tâm nhưng bây giờ có chút bất an hoặc là nói tại chu huyền nói ra có chút cố làm ra vẻ bí ẩn lần thứ nhất về sau nội tâm của hắn liền rất bất an hắn biết rõ chu huyền cái này người cũng không thể coi như không quan trọng vị này minh giang phủ đại tiên sinh chiêu thuật rất nhiều bằng không cũng sẽ không trong thời gian thật ngắn ôm lấy đẩy trời thanh danh hắn không thể không thừa nhận hắn có chút sợ sợ vị này đại tiên sinh mà song phương giao chiến để ý tại khí thế khí thế không đủ nhược điểm liền sẽ phóng đại bị đối thủ bắt đến cơ hội tốt chu huyền khí thế bói lấy thơ phong hắn lạnh lùng nói ngươi cho rằng tứ thiên tôn chi mộng không có kẽ hở nhưng trong mắt của ta để l ọ t động c h ồ n g c h ế t tất phương ngươi muốn nghe một chút ta như thế nào phá giải cái này mộng sao nếu là ngươi không nghĩ tới lời nói vậy ta cũng không nói chờ ta chém ngươi về sau ngươi mang theo bí ẩn này mọn mờn trở thành vẫn lạc vong thần đi lời nói này càng là kích thích tất phương tất phương ỉ vào thiên tôn chi mộng vô biên thuật pháp lớn tiếng quát lớn mặc cho ngươi như thế nào nói vậy ngươi vậy xuất không ra cái này mộng vô thượng ý chí lập tức liền muốn thôn p h ệ huyết thần mộng liền muốn kết thúc rồi ngươi cùng ta đều muốn g i ả i trôn ở cái mộng cảnh này bên trong h ả vậy ngươi vẫn là muốn nghe một chút đúng không chu huyền vừa cười vừa nói tất phương cũng không t i ế p lời nhưng giờ này khác này không t i ế p lời chính là trình độ nào đó ngầm thừa nhận chu huyền thả i hí sư thủ đoạn tầm thứ nhất hợp ý phát động hãn lạnh lùng nói tất phương à ngươi ngẫm lại xem ta tinh minh như vậy người vì đối phó ngươi làm sao có thể chỉ dùng một tay thập diện mai phục chỉ là trôn chút chín nhắn nhang nhân gian thần minh cấp đến lùng dưới ngươi tại ngươi tới trước đó địa đồng đã đem dạ tiên sinh tổng đường lòng đất món kia đồ vật cùng ta liên tiếp rồi chu huyền giảng nói láo kia là mặt không đỏ tim không đập nhân gian các lớn tổng đường đều trôn giấu cực kỳ khủng bố đồ vật thì như nói chu ra ban xem như đại l o ạ n tổng đường chồng tổ thụ vô thần trong điện trôn giấu tế đàn cổ xưa dạ tiên sinh tổng đường rời đáy cũng nên trôn giấu thứ gì đi chu huyền chính là lợi dụng điểm này đối t ấ t phương thực hiện tâm lý phương diện bên trên áp bách để tất phương tin tưởng hắn thải hí nói dối nhưng hắn hắn biết rõ dạ tiên sinh tổng đường cùng vị kia bốn đại thiên tôn một trong vũ thần có thiên tì vạn lũ quan hệ mà cái t h ầ n quan hệ này trọng yếu ràng buộc chính là tửu i đại nhân tất phương tâm nghiệm lưu c h u y ề n một chút nghĩ tới vũ thần liền có một lát thất thần cái này một cái trước mắt tức thì biểu lộ đình trệ lại bị chu huyền bắt được khí thế của hắn liền càng đầy rồi cam dạ tiên sinh tổng đường dưới đáy thật đúng là trôn lấy tất phương đều rất lo lắng đồ vật chu huyền ý thức được bản thân đánh bừa mà chúng kia hai chịu bỏ qua cái này tấn công kẽ hở lúc này liền cùng phát động bắn liên thanh đồng dạng bật hết hỏa lực dạ tiên sinh tổng đường phía dưới đồ vật là cái gì tất phương ta xem ngươi là cực rõ ràng ngươi có biết hay không tại ngươi còn chưa tới trước đó địa đồng liền thỉnh động nó tới giúp ta đối phó ngươi ta và nó kết minh rồi chính chu huyền cũng không biết nó đại biểu cho cái gì nhưng nghe ngư khí hắn cùng nó thuộc như cháo nhiều năm lão hưu bình thường không có khả năng ngươi lấy cái gì cùng nó kết minh thất phương đã hoàn toàn hoảng loạn hắn đương nhiên biết rõ một vị thiên tôn h i ệ n thân muốn phá mất cái này mậu dù không có khả năng nhưng ở trong mậu đem chu huyền cứu đi lại không phải không có cách nào đương nhiên là ý chí thiên thư rồi chu huyền nói thất phương ngươi thiên thư đã vỡ vụn ta là thế gian duy nhất nắm giữ thiên thư người cái này một phần thiên thư chính là ngay cả nó cũng có chỗ ý đồ đâu nó vậy mà hưởng học thuộc vô thượng ý chí phát trị nó cùng cổ phật đạo tổ g i ế n máu bình thường là không thể vận dụng ý chí thiên thư thất phương đã tin chu huyền là vô thần đồng minh thả i hí sư tầng thứ hai thủ đoạn phô trương thanh thế tầng này thủ đoạn bên trong chu huyền có thể giả trang thành bất cứ người nào đồng thời đối phương cũng sẽ tin hắn giả trang bất quá tầng này thủ đoạn có một cái tác dụng v ụ giả trang ai liền sẽ cùng người kia sinh ra k ỳ quái g i à n g buộc làm chu huyền nghe tới tất phương lợi nói về sau liền vậy ý thức được giả tiên sinh tổng đường phía dưới s ắ c thực trôn lấy hung ác đồ vật chỉ là cái này đồ vật lại là t ỉ n h quốc bốn đại thiên tôn một trong vu thần khá lắm ta và vu thần sinh ra ràng buộc chu huyền trong lòng có chút phiền nhưng p ô trương thanh thế thanh thế đã trương dương ra ngoài lại hối hận cũng vô dụng lại nói cùng kia vu thần sinh ra giảng buộc là tốt là xấu vẫn là hai chuyện đâu nhưng hắn không dùng cái này thải hí thủ đoạn từng tầng từng tầng đi lên sấp sấp đến có thể lừa qua tất phương hắn được vĩnh c ử u lưu lại nơi này r i ấ c ngộ bên trong hai hại so sánh lẫn nhau lấy hắn nhẹ chu huyền tiếp tục m ặ t không đổi sắc nói tất phương ngươi xem một chút ngươi bốn phía đi nhìn xem dạ tiên sinh đình viện bên trong có đúng hay không khắp nơi đều là đếm không hết vụ chú văn tự vị kia vu thần con mắt ngay tại vụ trộm nhìn xem ngươi đây những lời này chính là liên tục sử dụng thải hí thứ ba tầng thứ tư thủ đoạn kính hoa thủy nguyện từ không sinh có kính hoa thủy n g u y ệ t tạo dựng ra một cái hư giả tràng cảnh mà từ không sinh có thì có thể ở kính hoa thủy n g u y ệ t hư giả tràng cảnh bên trong diễn sinh ra một chút vật sống tới chu huyền trong lời nói v u thần con mắt chính là cái kia vật sống định viện bên trong t ấ t phương nhìn xung quanh bốn phía bốn phía có trong giấc ngủ say chu linh y dỉa viên bất ngữ vân tử lương đám người bọn hắn mặc dù bị chu huyền đưa ra m ộ t cảnh nhưng tứ thiên tôn chi mộng không có kết thúc đình chỉ bọn hắn liền không thể tỉnh lại chứ những n à y chu huyền bằng hữu t ấ t phương thật vẫn nhìn thấy tứ phía trên vách tường nền đá gạch bên trên không biết tại khi nào bị vẽ lên tràn ngập cảm giác thần bí vũ nhân ph con mắt con mắt trừ bỏ phù chú bên ngoài thất phương còn cảm giác được một con mắt con kia con mắt hắn không nhìn thấy nhưng hắn lại cảm thụ được con kia con mắt đang nhìn lấy hắn như có gai ở sau lưng vũ thần ngươi vi phạm vô thượng ý chí luật pháp kia là đến từ bể khổ luật pháp ngươi bị không ngừng nghỉ g i ằ n vặt dù là vượt qua ngàn năm vậy một khắc không được nghỉ ngơi thất phương cảm xúc cực kỳ kích động hắn là tứ thiên tôn chi mộng người chủ trì hắn cảm xúc bình ổn mộng cảnh kia liền bình ổn hắn cảm xúc t á bạo mộng cảnh kia liền bấp bên chu huyền cảm giác được mộng cảnh đang dung chuyển bất an huyết thần thần tính bộ phận tại l u tản hắn nhân tính bộ phận lấy được trở về mà ở bể khổ vết nước bên trong từng bước mà lên vô thượng ý chí động tác cũng chậm được không thể c h ậ m nữa m ộ n g cảnh không ổn định thất phương ngươi vẫn là cờ kém một chiêu chu huyền trong lòng thở dài một hơi muốn nói vận khí tốt cùng vận rủi đều là như vậy vận rủi vừa đến chính là nhà rột còn gặp mưa chuyện xấu một cọc tiếp lấy một cọc uống nước lạnh đều nhét cái răng nhưng vận khí tốt vừa đến kia là tốt thải liên tục hàng chuyện tốt một cọc tiếp lấy một cọc c ả n cũng đỡ không nổi chu huyền cũng là như vậy tại hắn nắm vững thắng lợi chỉ cần lại lợi dụng, ngữ, lợi dụng thải hí thủ đoạn đem tất p h ư ơ n g tâm lý phòng tuyến lửa gạt đến sụp đổ thời điểm hắn thải hí sư hưng ơ hỏa vừa vặn lại đốt xong một tấc hưng ơ m ũ i thiêu hủy một tấc l i ề n có xoẹt soạt châm lửa thanh âm một trận này thanh âm lúc này rơi vào chu huyền trong lỗ thai cực kỳ mỹ diệu hắn đạt tới sử dụng thải hí sư tầng thứ năm thủ đoạn cảnh giới tuy nói thân ở thiên tôn chi m n g bên trong chu huyền vô pháp mở ra bí cảnh không thể cùng công trình sư giao lưu câu thông bất quá thải hí sư tầng thứ năm thủ đoạn chu huyền tại mới gặp công trình sư lúc công lão sư liền giáo hội hắn thải hí sư tầng thứ năm thủ đoạn gọi thiên hạ không t một khi sử dụng ra đối phương lòng cảnh giác liền sẽ hạ xuống điểm đóng băng lại không chút nào hoài nghi mình bị lửa muốn nói thả i hí sư thủ đoạn cùng còn lại đường khẩu còn không giống nhau lắm nó phải là liên tiếp đi lên đập ra mà không thể tùy ý lấy ra một chiêu đến sử dụng vừa vặn chu huyền đối tất phương thả i hí đã sắp đến tầng thứ tư thủ đoạn hiện tại vừa vặn là sử dụng tầng thứ năm thời cơ chu huyền mỉm cười thầm nghĩ trong lòng lao tất ta lao tất ta vốn còn nghĩ dùng cái gì lời nói cùng ngươi thật tốt chu toàn một chút nhưng tất nhiên đã là thiên hạ không tặc ta liền không cùng ngươi làm xếp rồi hắn xách thẳng thân thể nói với tất phương lao tất ngươi hãy nghe cho kỹ vu thần không phá được trận này tứ thiên tôn chi mộng nhưng là vu thần nhưng có thể lấy vu gia phụ trú chặt đ ứ t ngươi hương h ỏ a kết nối khiến cho ngươi dùng không ra hương h ỏ a thủ đoạn ngươi lấy người kể chuyện thủ đoạn chủ trì tứ thiên tôn chi mộng có thể ngươi đều không sử dụng ra được bản môn thủ đoạn đến ngươi mộng còn có thể tồn tại sao bất quá ngươi hương h ỏ a vậy xác thực khó mà chặt đ ứ t vu thần c h ọ n vẹn dùng ba lần thủ đoạn mới đưa ngươi hương hòa liên tiếp chặt đức lao tất ta đằng chức có thể hỏi qua ngươi cái này mộng chính ngươi là hoàn toàn có thể dừng lại chỉ cần ngươi mớn hiện tại ngươi không muốn cũng được lập tức đình chỉ cái này mộ c h u u h y ề n lại là liên tiếp kêu g ọ i Đoạn văn này b ê n t r o n g có một cái to mươi hai sơ thất nếu t ầ c h phương tiên đối t chủ trì một n chương n g ờ i chuyện ư bốn trăm một h n rông g to. Nhưng mươi hai thất phương tiên đối một, một thải hí đường miệng thủ đoạn đã sắp đến thiên hạ không tặc tri cảnh tất phương lúc này nơi nào còn có dư thừa tâm lực đi chống cự tầng thứ năm thả i hí chu huyền dựa vào thả i hí nói ra lời nói giống như là một đầu dây c ư ờ n g một đầu kéo trên tay chính mình một đầu xuyên tấu tất phương nuôi thịt ở giữa như là khóa ngưu bình thường n ắ m tất phương khắp thế giới tàn bộ lúc này mộng cảnh càng ngày càng không ổn định chu huyền trước mắt hình tượng đang không ngừng lay động hắn một hồi nhìn thấy xung quanh là dạ tiên sinh tầng đường một hồi hắn lại nhìn thấy bản thân còn tại tứ thiên tôn chi mộng bên trong hắn tại hiện thực mộng cảnh ở giữa không ngừng giao nhau rời khỏi tất phương vũ thần thân lực đã đem nơi g ư bí cảnh hương hỏa c h ặ t đức nơi g ư nơi nào còn có cái gọi là người kể chuyện thủ đoạn chu huyền tiếp tục đan d ệ t lấy lời nói lắc lư lấy tất phương tại thiên hạ không tặc c h i cảnh tất phương lòng cảnh giác đã xuống tới điểm đóng băng chu huyền thành rồi nội tâm của hắn thế giới chủ chu huyền mỗi giảng ra một câu đều làm i ệ n g vàng lời ngọc một câu thành sấm hắn nói tất phương rốt cuộc không sử dụng ra được người kể chuyện hương hỏa c h i lực kia tất phương liền cảm giác mình cùng bí cảnh bên trong hương hỏa cắt đứt liên tiếp không có liên tiếp cái này so hiện thực còn muốn hiện thực t i ê n tôn chi mộng liền bắt đầu cấp tốc sụp đổ ầm ầm nương theo lấy như tiếng sấm chu huyền nhìn thấy mộng、cảnh. như đổ sụp nhà lầu bình thường một tảng lớn một tảng lớn mạnh vỡ bay tới tấp rất xuống bốn đại thiên tôn vô thượng ý chí đều ở đây cách chu huyền từng bước một đi xa hắn chân thân đã xuất hiện ở dạ tiên sinh đường khẩu bên trong chỉ là khoảng cách tất phương k i a mục nát thân thể còn có chút xa xôi chu huyền trên thân không còn mặc kim giáp mà là hất lên hắn nguyên bản liền mặc đạo bảo nho nhã bên trong sen lẫn có chút g i á tính hắn dạo chơi nhàn nhã bình thường đi về phía tất phương lao tất ta đã từ trong ngộng trở về ngươi còn không việc gì hay không ngươi xuất không ra cái kim ngộng ngươi nhất định ra không được cái kim ngộng tất phương gặp được chu huyền liền giống gặp được mình đời này mãnh liệt nhất tác n ộ n g hắn muốn lần nữa sinh n ộ n g đã hắn nói chuyện đã không sinh ra một cảnh liền dùng thức gõ kiếp sau chỉ thấy hắn lấy ra bản thân thức gõ ngón giữa muốn hướng khối gỗ mặt ngoài gậy động có thể vừa muốn khuất thân ngón tay chu huyền lời nói thanh âm lần nữa truyền ra tất phương người đã gần đất xa trời tay chân đã như băng phong làm sao có thể bấm tay nhấc cánh tay vừa mới nói xong kia tất phương thân thể liền đúng như chu huyền nói như vậy sụi lơ xuống dưới tay chân không thể di động mảy may hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chu huyền hoàn hảo không chút tổn hại hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ thiên tôn chi mộng rừng làm cái kia mộng cảnh triệt để lắng lại về sau một g i ấ c c h i m bao liền hóa thành một trận gió nhẹ tại thật sâu trong đ ì n h viện phiêu phiêu đ ắ n g đắng nhìn cái này kia cổ phong t ấ t phương lâm vào sâu đậm tuyệt vọng trận này đại mộng liền giống một trận vỡ lửa đốt đám lửa này nó liền có vô tận lực lượng nhưng nếu là dập tắt lại nghĩ lại cháy lên sợ là không có cơ hội t ấ t phương đem chính mình xem như nhiên liệu đã bị đốt đến dầu hết nẹt tắt hắn cái gì tiền vốn cũng không có hắn sau cùng điểm này sức sống thậm chí cũng không thể đem tứ thiên tôn chi mộng trò lồi kéo trở về thiên tôn chi m ộ n g đình chỉ tất phương tuyệt đại bộ phận sinh mệnh năng lượng cũng bị thiên tôn chi m ộ n g lấy đi hắn đã mục nát thân thể hầm v a n g nổ tung thành rồi một đám bùn n h a o giống như thịt cái này đoàn thịt n h a o bên trong khảm hai viên con mắt tất phương còn tại chú ý chu huyền hắn nhìn thấy chu huyền đi tới kia cố đại mộng gió nhẹ phía dưới vây tay kia gió liền rơi xuống trên tay của hắn thầm long thiên sư riêng có mượn gió không phong chi pháp chu huyền đeo lên đạo tổ mặt nạ thi triển tầm long không phong pháp đem kia cố gió nhẹ chiều hướng về phía chính mình bất quá trận này gây họa thu mộng cử động cũng không phải thuận buồn xuôi gió đại mộng gió nhẹ dù sao cũng là vô thượng ý chí chi vật mặc dù sớm đã tặng cho người kể chuyện nhưng vật này y nguyên k ê u càng khó thuần y đồ tránh thoát chu huyền khống phong chi pháp gió muốn đi chu huyền muốn thu một người một gió liền tại đình viện bên trong như là kéo co bình thường tất phương tha thiết mong chờ nhìn hắn hy vọng nhiều chu huyền vô pháp thu phục trận này đại mộng chi phong nho nhỏ cơn gió muốn chạy trốn nơi đâu chu huyền lúc này liền nhớ lại vô thượng ý chí tại bể khổ vết nước từng bước mà lên lúc cảnh tượng đã hắn buộc phát ra u y nga hùng tráng vì thế trong đầu hắn hồi tưởng đến trong mộng hình t ư ợ n hắn cái này thi thử phòng chế còn thật sự bắt chước được mấy phần bộ dáng cùng chân chính vô thượng ý chí tranh l ệ n h rất xa nhưng trong đ ì n h viện dày tường tại rung động trên nóc nhà ngói xanh tại gậy động ngay cả trên mặt đất những cái kia vết máu loa lộ cũng đều hướng phía chu huyền phương hướng chậm rãi di động p h ả n phất là một trận không tiếng động yết kiến mà trận kia gió vậy không còn ngạo kiều sẽ không tiếp tục cùng chu huyền tranh thoát đầu sức ngoan ngoan chui vào đạo bào của hắn đến trở thành một đạo vân văn cái này đạo vân văn nhìn ngược lại là đơn giản sáu đầu gợn xóm tuyến vượt vòng quanh một làng i ó nhưng cái này lục t ă n đường nét nhưng lại có không nói ra được khoác sợ là nhân gian mẫu vẽ tuyển thủ quốc gia cũng vô pháp vẽ ra tự nhiên như thế sinh động đường nét tới đó là của ta tứ thiên tôn chi mộng ngươi trả lại cho ta ngươi trả lại cho ta tất phương thân thể theo đại mộng rừng đã vỡ vụn hắn hiện tại chính là một đoàn bày ra trên mặt đất thịt não hắn trừ bỏ kia hai con khảm tại trong thịt con mắt liền chỉ có nửa cái cánh tay ở nơi này trồng thịt não bên trong quật c ứ n g dơ tìm chu huyền đòi hỏi thiên tôn chi mộng muốn bản thân tới bắt đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a chu huyền liền an tĩnh đứng cách tất phương mấy trượng xa vị trí nhưng tất phương đã không thể động đậy nhìn một cái ngươi này chỗ nào còn có nửa điểm bầu trời thần minh rán g vẻ bờ bẩn chu huyền liếc qua tất phương về sau liền đi tới t ỷ t ỷ sư phụ vân tử lương bên cạnh bọn họ nhẹ nhàng búng cái ngón tay trên người hơi phong vân vân liền chậm dãi sáng lên đem mọi người từ trong giấc ngủ say tỉnh lại người đầu tiên tỉnh lại là chu linh y ỉa chu linh y ỉa nhìn thấy đệ đệ vậy mà không bị thương chút nào xử ở bên người nàng lúc này liền nhẹ nhàng rùi rùi con mắt sau đó tự mình nói ta quá muốn đệ đệ đến mức nằm mơ đều là hắn nàng đương nhiên không dám hy vọng xa vời đệ đệ có thể ở thiên tôn chi mậu bên trong an nhiên trở về kia là vô thượng ý chí giao phó cho người kể chuyện động phàm trần người vì sao lại có phương pháp phá giải t ỷ t ỷ không phải làm động ta thắng t ấ t phương thua chu huyền vẫn là thường ngày kia phần t i ế u dung có chút tấm áp nhưng tỉ mỉ cảm thụ còn hơi có chút hỏng chu linh y vì nghe tới nơi đây liền vội vàng đem đầu lại đi chỉ liếc nhìn tất phương liếc mắt lại dùng vu nữ tiên h địa cảm ứng nhắm mắt cảm thụ một phen nàng liền biết được đệ đệ là thật trở về từ kia vô thượng ý chí đại mộng bên trong trở về ngươi thật trở lại rồi ngươi có thể dọa ta rồi chu linh ý vì lá liều lông mày trùng điệp dâng lên con mắt cười thành rồi nguyện nha nhi thấy thế nào chu huyền đều không đủ nàng nói ta thật sợ n g ư ơ i muốn nếu là như vậy ta đều không dám tưởng tượng tương lai của ta sẽ có bao nhiêu tình mịch đồ đệ ngươi đ ạ c mẹ nó sống lại ta nói sớm ngươi người, người hiền tự có trời hướng a viên bất ngữ là cái thứ hai tỉnh lại hắn giống như là một cái bảy tám chục tuổi l ã o ngoan đồng ngửa mặt lên trời cười to đám người cũng nhất nhất tỉnh vậy thấy chu huyền lại sống sờ sờ đứng tại đ ệ n h viện bên trong tia từng cái đều là vui mừng hớn hở tất cả mọi người tại cười có vui mừng cười sang sảng cười cười đáp ý còn có độ tận kiếp sóng huynh đệ tại ăn ý cười các loại tiếu dung đ a n dệt lại với nhau ngưng tụ thành tất phương nước mắt đạp mẹ nó chu huyền ngươi đạp mẹ nó lần này lao tử thua nhưng láo tử thua không a n tất phương rất là nén giận đời này bất thức nhất lại không cách nào phát tiết hòa khí đ ề u ở đây hôm nay trong đình viện tích tụ rồi hắn thiên thư nát thanh danh vậy tàn đi bây giờ hắn xài hết tuổi thọ của mình sức sống muốn đẩy chuẩn h u vào chỗ chết cũng là chịu kết quả thảm bại hắn có thể thua tiền vốn đều thua không còn ở hắn thời khắc hấp hối hắn không thể nào tiếp thu được bản thân từ đầu đến đuôi thất bại cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần thắng lợi pháp tuy nói là thua nhưng chu huyền cùng vũ thần cho h ắ n tất phương làm cục thua lại như thế nào có kia không biết xấu hổ thiên tôn hạ tràng hắn một cái bầu trời thần minh cấp lại như thế nào chống lại cho nên ta tất phương không có thua ta là đứng chết một mình ta một cái một giấc chiêm bao đem vu thần chu huyền đẩy vào tình cảnh như vậy ta tuy bại như n g vinh tất phương tinh thần thắng lợi pháp một khi khởi động vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi ta căn bản sẽ không bại ta mới là cuộc chiến hôm nay bên trong nhất ra môn cái k i a người cũng chính là tất phương hiện tại chỉ có một cánh tay nếu là có hai đầu tay hắn không được cho mình chống lạnh t ấ t phương lời nói hấp dẫn chu huyền lực chú ý khoe miệng của hắn chậm rãi dơ lên hỏi tất phương lao tất ta ngươi nói đem ta đẩy vào tình cảnh như vậy ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi đến cùng đem ta đẩy vào cái nào giống như ruộng đồng tất phương nghĩ nói chuyện nhưng là g i n g không ra chu huyền lông tóc không tổn hao không nói hương hỏa không bị đến ảnh hưởng tựa hồ một điểm tổn thất cũng không có mặt khác lao tất ta hiện tại không trang ta ngả bài trên thực tế ta căn bản cũng không nhận biết cái gì vô thần Tất phương, tất phương, phương chờ đến cơ hội đánh、lại. hắn ngươi cơ này đến nói, vẫn còn giờ giả lúc lại, bây bộ t r ư ơ n g bốn trăm mười hai t ấ t phương tiết v ố i hai nào có hết u y chú chu linh Y g ì hãy nhìn chung quanh một vòng sửng sốt không có tìm được tất phương nói hết u y chú đương nhiên không có đó là ta bày ra thả i hí chu huyền thản n h i ê nói n thả i hí không có khả năng tuyệt không có khả năng là thả i hí không có khả năng tất phương đống nhiên ý thức được cái gì nhưng hắn đã có chút không dám thừa nhận thực tế một cái đường đường chín nén nhang phía trên thần minh cấp trong tay còn cầm tứ thiên tôn chi mộng như vậy tỉnh quốc cao cấp nhất pháp khí thậm chí còn có chu huyền bằng hữu tính mạng tướng uy hiếp có thể nói là muốn thiên thời có ngày lúc có địa lợi có địa lợi. muốn người cùng có người hòa đừng nói cái gì vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội hắn là đông nam tây bắc gió gào thét lên tạo động các loại ưu thế đều đều ở tay hắn sau đó hắn lại bị một cái n ă m nén hương đệ tử phá đại mộng c h i cục hắn không thể nào tiếp thu được cái này tàn nhẫn hiện thực tất phương ngươi nói xác thực không sai ta ở trong giấc mộng nói ra lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba đây đúng là cố làm ra vẻ bí ẩn mục đích chỉ có một nhường ngươi không an lòng ngươi nếu là không an lòng liền sẽ suy nghĩ ta có phải thật vậy hay không cất dấu hoa chiêu gì sau đó ngươi tốt lắm quan tâm không tự chủ đốt nghĩ nhìn một cái ta trong hồ lô muốn làm cái gì chu huyền hai tay chống n ạ n h nói ngươi nghĩ tới đây lấy nhìn ta hồ l ô đi liền chúng ta hợp ý thả i hí cái này đường khẩu thủ đoạn có thể lừa qua thần minh cấp bất quá muốn đem cái này đường khẩu thủ pháp sử dụng ra môn đạo đến liền muốn tinh chuẩn tìm tới đối phương yêu thích nếu là ngươi không có đam mê này ta liền muốn nghĩ hết biện pháp vì ngươi chế tạo đam mê này tất phương nghe tới nơi đây cơm hộp thực tình chết rồi một câu thêm lời thừa thai đều g i n g không ra n í n rất lâu hắn mới nghĩ tới đánh trả lời nói chu huyền hôm nay ta thua trên tay ngươi, ngươi rất tốt ngươi rất lợi hại nhưng ngươi ghi nhớ tỉnh quốc cường nhân có rất nhiều trên trời muốn giết ngươi thần minh cấp vậy không chỉ ta một tôn ngươi tạm trở lấy đi chờ đến tương lai một ngày nào đó sẽ có thần minh cấp dùng so ngươi lợi hại độc gấp mười 10, gấp trăm lần biện pháp lấy ngươi trên cổ đầu người đối mặt tất phương mang theo nguyền rủa tính chất l ờ i nói chu huyền nhịn không được cười ra tiếng hắn bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu một bộ khinh miệt biểu lộ nhìn chằm chằm tất phương thịt nháo bên trong hai con mắt nói tất phương a tất phương ngươi thật là làm cho ta coi không lên a chúng ta đều đấu đến mức này ngươi nghĩ đến muốn đi cũng chỉ có như vậy trẻ con bình thường n ô n n g biết rõ trẻ con đánh nhau đánh thua sẽ giảng thứ gì nói sao không đợi tất phương trả lời chắc chắn chu huyền liền the t h ế giọng nói học bút bê nói chuyện ngươi tạm chờ lấy đi chờ ta gọi ta ca ca đến đánh n h ư t ừ ngươi hắn phen này bút bê nói chuyện chẳng những trào phúng lực kéo căng còn rất có vui cảm giác người chung quanh đều cười ha ha lên đến đối tất phương hận nhất viên bất ngữ lúc này liền cười nói tất phương ngươi đánh nhau đánh không lại ta đổ đệ còn chưa tính cãi nhau vậy nhao không thắng trên trời làm ba trăm năm thần minh liền cái này suy dạng quả thực chính là cái chứng địa đồng không giống những người còn lại bình thường hắn nguyên bản là giang hồ hà cường nói chuyện rất thô lỗ nhưng nói chuyện xưa nay văn nhã bành thăng cũng cảm thấy địa đồng lời nói này rất là phù hợp thất phương chính là cái t r ứ n g tiếng cười tiếng mắng còn có chu huyền học bút bê thanh âm từng tiếng lọt vào t h a i thất phương trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy tử vong khả năng thật là một loại giải thoát hắn cũng chính là không thể chuyển động nếu là có thể động đậy liền muốn tự tận ở đây cũng ít cái này nhiều nhục nhã chu huyền thì tiếp tục nói lao tất ngươi thả chút lời hung h á c cũng bất quá là chút phiến canh nói xong ba trăm năm thần minh cùng kêu bên đường cãi nhau tiểu nhi có gì khác hiện tại ngươi huyền ca nhi đến dạy dỗ ngươi như thế nào n h ờ n g ư ơ i đối thủ chết đều không được dễ chết h ắ n giảng ở đây lúc này ngồi sổ người xuống nói với tất phương lao tất tại ngươi bị ta thải hí mê nghi ngờ thời điểm ngươi chủ trì tiền tôn chi mộng p h á p p h ố i không chắc ngươi khi đó cũng đã không nhìn thấy trong mộng cảnh tượng nhưng là ta coi nhìn thấy ta coi thấy vô thượng ý chí giải ra một bộ bộ, dáng gì. Vô thượng ý chí, bộ dạng dài ngắn thế nào tại điểm cuối của sinh mệnh hấp hối thời khắc tất phương duy nhất quan tâm chính là vô thượng ý chí dung mạo xem như vô thượng ý chí tùy tùng giảng đạo người tất phương dĩ nhiên muốn thấy vô thượng ý chí chân dung nhưng mà chu huyền cũng không nói tiếp mà là chân phải chạm xuống đất dẫn c ơ i gió chi thế một c ư ớ c hướng phía tất phương đạp xuống hiện tất phương vốn cũng không nhiều sinh mệnh chi lực bị chu huyền d ẫ m diện n o nửa chu huyền vô thượng ý chí hình dạng thế nào ngươi nói cho ta b i ế ta t chu huyền không để ý tới vẫn như cũ d ẫ m hướng về phía tất phương vê anh một c ư ớ c này xuống dưới tất phương sinh mệnh đã còn thừa không nhiều van cầu ngươi n g ư ơ i giết ta không quan hệ nhưng ta muốn biết trong lòng ta chủ giải ra bộ rắn gì đây là tất phương ba trăm năm đến tâm nguyện lớn nhất hắn biết mình muốn chết nhưng không muốn mang lấy tiếp nối chết đi lúc này chu huyền lại ngồi s ù n xuống, xuống. hỏi tất phương lao thất ngươi thật muốn biết muốn biết muốn biết như vậy sao chu huyền ôn nhu hỏi là là đây là ta tha thiết ước mơ đều muốn biết đến sự tình nếu là ta không nói cho ngươi vậy ngươi chết rồi có đúng hay không cũng sẽ mang theo tiếc nối mà chết dĩ nhiên thất phương nói như đinh chém s á t có tiếc nối liền dễ làm rồi ta muốn không cho ngươi t r ừ chút tiếc nối nhân sinh của ngươi cũng quá hoà n mỹ thất phương tất h phương chỉ nhìn thấy chu huyền thân hình như hạc cao cao dâng lên sau đó mang theo vô biên khí thế g i m đạp xuống dưới vê anh thất phương tàn hồn đã bị đạp bị dấm tiêu v o n chu n tại điểm i của n huyền mệnh một g chết chết lại nghĩ âm thầm nói ta có thể thật không có nhìn thấy vô thượng ý chí dáng dấp ra sao a tất phương hồn linh chết đi một viên kim sắc phi lá từ thịt nháo bên trong nổi lên đây chính là người kể chuyện thân cách có cái này thân cách chu huyền liền có thể lại bồi dưỡng được một tôn mới thần minh cấp hắn nắm qua t h ầ n cách hướng phía viên bất ngữ nói sư phụ muốn làm cái thần minh chơi đùa sao vậy làm sao được ngươi là hiểu rõ sư phụ ngươi ta cái này cả đời không m a n g danh lợi cái gì đường khẩu c h i chủ cái gì nhân gian thần minh nô nhìn tới như cặp bã vậy nếu không nhưng hay là ta làm đi ta cũng mau tám trụ hương h o a đi bạch liêu tiên sinh xen vào nói hắn cũng là người kể chuyện viên bất ngữ lúc này trận mắt nhìn quát lớn lão bạch ngươi đừng quá mức đâu ta còn chưa nói xong đâu ta mặc dù xem thanh danh tại cặp bã nhưng là con người của ta có một khỏa to lớn tấm a cho nên ta cố mà làm tiếp nhận tân cách dẫn đầu người kể chuyện đường khẩu một bước một cái dấu chân làm lớn làm mạnh lão viên lời nói này cùng lấy được thưởng cảm nghĩ đồng dạng chấm đồng chập t r ù n g chu huyền đều cảm thấy có chút mất mặt cái này nếu không phải mình thân sư phụ bằng vào hắn đứng ở chỗ này phơi mặt tại chỗ liền phải cho hắn xin ra ngoài lão viên ta chu huyền ngươi lấy ngươi đồ đệ chi danh sắc phong ngươi làm người kể chuyện một đời mới tất phương chu huyền có chút đảo ngược thiên c ư ơ n g rồi viên bất ngữ lờ mờ nhớ lại ngày đó ngày đó hắn thu chu huyền làm đồ đệ đôi thầy trò này là ở chu gia ban trong phòng bếp hoàn thành vòng thứ nhất bái sư huyền tử ngươi hôm nay chính là một cái người kể chuyện chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong tiếp phiến lúc đó viên bất ngữ đem một thanh cây q u ạ t đưa cho chu huyền lúc đó kia khắc giống như giờ này khắc này đồ đệ thu được tốt trong nhà nhiều cái bảo viên bất ngữ suy nghĩ đã có chút tung bay chu huyền lại bổ sung đốc xúc nói lao viên hôm nay s ắ p phòng vẫn chỉ là cái tên tuổi thần cách tạm thời do ta người quản lý hắn đem thần cách ném vào bản thân trong bí cảnh viên bất ngữ đồ đệ cái này thần cách ngươi cho ta không phải sao còn cần người quản lý viên bất ngữ hỏi chu huyền cười giải thích nói sư phụ n g ư ơ i chớ quên một cái đường khẩu hưng ơ hỏa cấp độ cao nhất người tài năng tiếp quản thần cách trở thành nhân gian thần minh n g ư ơ i hưng ơ hỏa nhất định so bạch l i ê u tiên sinh cao sao viên bất ngữ vội vàng quay đầu hỏi lão bạch n g ư ơ i cái gì tầm thứ ta đi ngồi thất vọng tám a cách tám nén hương còn có hai tấc bạch l i ê u tiên sinh đàng h o à n g nói viên bất ngữ nghe tới nơi đây kia là tức giận đến không đánh một nơi đến tại chỗ cho bạch l i ê u một cái c ố p đầu nha là một người kể chuyện không nghĩ thật tốt dàn sách cho người xem mang đến sung sướng mỗi ngày kẻ chứa chấp bên trong tu luyện đúng không làm như vậy lớn kinh luyện không sợ làm bị thương bản thân sao bạch liêu tiên sinh cười hắc hắc một bên vân tử lương vậy đánh lấy thú nói nếu không vẫn là để bạch liêu tiên sinh làm thần minh đi tiết kiệm thật nhiều sự tình đâu đánh giám chờ ta trở về ta liền h ả o h ả o tu hương hỏa ta lặng lẽ tu luyện sau đó kinh diễm các ngươi người sở hữu đám người lại là cười to t ấ t phương đã chết thần cách cũng có thuộc về còn giữ lại chính là kết toán thời khắc t ấ t phương thi thể kia chín cái quẹ vàng phân chia như thế nào một cái bầu trời cấp thần minh thi thể mà lại là trạng thái đình phòng ẩn chứa trong đó hương hỏa chi lực rộng lớn vô biên ai có thể được chia một chút đối về sau hương hỏa thần đạo tu hành rất có ích lợi chu huyền nhìn qua trên mặt đất kêu bầy t h ị t ngao đang suy tư phân phối phương án thiên cùng phía trên ngộng cảnh thiên thần hương hỏa đạo sĩ mắt thấy chu huyền tìm đường sống trong chỗ chết hai người thật lâu t r ầ mặc m một câu đều không nói một mực chờ đến chu huyền muốn đối tất phương thi thể có suy nghĩ pháp thời điểm hương hỏa đạo sĩ cuối cùng đọc rồi n g ư ờ i làm gì đi ngộng cảnh thiên thần hỏi hương hỏa đạo sĩ bay đầu tức giận nói ta còn có thể làm gì đi đương nhiên là liếm láp ta tấm mặt mò xuống dưới cho tất phương nhạc saka nhân gian chín nén nhang về sau thi thể là không thể bị phạm nhân chia cắt đây cũng là tình quốc một đạo thiết luật rồi chương bốn trăm m ư ơ i ba vũ thần h à n h t ẩ u một chương bốn trăm m ư ơ i ba vũ thần h à n h t ẩ u một hương hỏa đạo sĩ muốn đi cho tất phương nhạc xác đây là hắn hành t ẩ u nhân gian thời điểm trách nhiệm một trong n g ư ơ i nghĩ thu nhân gia liền nhất định khiến n g ư ơ i thu mộng cảnh thiên thần chào phúng lấy hương hỏa đạo sĩ nếu là hương hỏa đạo sĩ hiện thân kia chu huyền tất nhiên biết rõ bọn họ hai vị thiên thần cấp nhân vật đều ở đây bầu trời phía trên đứng xem trận này người kể chuyện nội chiến vậy nhân gia chu huyền liền có chuyện chối nói ta và tất phương quyết nhất từ chiến thời điểm hai người các người không có một người tới giúp một tay hiện tại ta mới đem tất phương thu thập trôi chạy các ngươi cái này làm thiên thần liền hạ chẳng rồi muốn chút mặt không muốn hắn không nhường ta nhặt xác ta cũng được đi cũng không thể cùng ngươi đồng dạng trời thiên miêu trong quang âm giới liền nhìn nơi nào có tiện nghi liền đi nhặt cái có sẵn hương hỏa đạo sĩ vẫn là không có đã quên ác miệng một cái mộng cảnh thiên thần lại nói nhặt xác sự tình có thể biến báo nha hương hỏa đạo sĩ nói như thế như thế nào biến báo mộng cảnh thiên thần hỏi hương hỏa đạo sĩ ho khan một tiếng nhớ lại chém giết quần tinh sự tình quần tinh là già tinh kaka cũng là nhân gian chín nén nhang nhưng phạm là nhân gian chín nén nhang vẫn lạc hương hỏa đạo sĩ muốn dẫn lấy bọn hắn thi thể về thời không thế giới đi báo cáo chuẩn bị chỉ cần không phải giống thiên địa ván cờ thời kỳ gia tinh triệu thanh tiêu cũng chính sau khi chết triệt để tàn đạo kia chín nén nhang phía trên thi thể liền nhất định phải mang về thời không thế giới bất quá đương thời ta mặc dù đem quần tinh thi thể mang về nhưng dù sao cũng là tuần hậu sinh cho ta mật báo hắn có công lớn cực khổ cho nên vì không nhường có công lao người thất vọng đau khổ lão phu liền ngươi liền biến báo một lần n g cảnh thiên thần g i hỏi kia là tự nhiên hưng ơ hỏa đạo sĩ nói ta đem quần tinh thị viên cho chém xuống tới tặng cho chu huyền cái khác thi thể mang về thời không thế giới lần này nha chém tới tất phương tất cả đều là chu huyền đám người công lao ta muốn làm ra càng nhiều biển báo hắn dựng lên một ngón tay nói t ấ t phương một cánh tay nghe thế nhi ngộng cảnh thiên thần đều cười nhạo lên ghét bỏ hưng ơ hỏa đạo sĩ không phăng khoáng nhân gia chu huyền từ bố cục đến ninh đ ị c h khắp nơi đều là siêu phàm thủ đoạn kết quả nỗ lực hơn nửa ngày ngươi liền cho người ta một cánh tay tiếp một cánh tay là ta mang về báo cáo chuẩn bị còn lại bộ phận mới là nhân gia hưng hỏa đạo sĩ giảng ở đây liền c ư i lừa đ i n tử hướng p h í a chu đạo sĩ phất ư trần g bên trên nhiều hơn một đạo huyết phủ là vu gia phủ trên đời này có thể ở hắn phất trần bên trên bày gia phủ lục người không nhiều hắn vung tay lòng bàn tay tại phủ chú bên trên nhẹ nhàng phất qua đem tiêu đạo vu phủ cho lao đi Tỉ mỉ cảm ngộ sau một lúc, hắn g thần. Thần đi đi m thay đổi với mộng cảnh t h lệnh đang muốn hướng phía quang âm giới bay đi mà tổng đường bên trong chuyển ra một trận dã thú gầm thép tiếng vang giống trận này gầm thép giống hổ giống sư nhưng lại khó mà cân nhắc được tỉ mỉ nghe một chút liền biết là người g i ả làm đến giống lên một tiếng loại này tiếng vang xưng là vu thú thanh âm tại thời kỳ thượng cổ những cái kia viễn cổ vô nhân tiên nhân dân liền sẽ tại tế tự thời điểm phát ra tương tự g i a thú lệ quỷ tiếng gạo tổng đường bên trong vu thú thanh âm đ n g hướng về phía bầu trời đám mây cũng theo đó biến sắc một đám mây trắng biến thành mây đen trong mây đen ngưng ra một cây t r ầ m tại mộng cảnh thiên thần kèn lệnh bên trên không ngừng miêu tả một chút quỷ dị phụ văn mà mộng cảnh thiên thần tại thời khắc này phản p h t tao nộ không thể chịu đựng được đau đớn bình thường phát ra cực thảm đau nhức gạo giống thanh âm vũ thần phật cốt xâm lấn tri tội tội không ở ta ngươi giàn v à o ta thì có ích lợi gì mộng cảnh thiên thần nghiêm nghị gào rú vì chính mình cãi lại hôm nay chỉ là cho ngươi một điểm nho nhỏ trừng trị loại này cực đoan đau khổ sẽ một mực quân lấy ngươi chờ lấy đi ít ngày nữa về sau ta liền sẽ đi một chuyến quang âm giới tìm ngươi thật tốt tâm sự cực gián mua thanh âm tại mộng cảnh thiên thần bên thai quanh e n quẩn. Tổng đường bên trong, phóng xuất r một m thế cố cực khí kỳ ạ đem mộng cảnh t quần một trận trầm thấp hùng hồn trả lời thanh â m giống như là một đạo giấy thông hành hương hỏa đạo lúc này liền cưỡi con lửa trốn mất dặn g rồi đ ề u nói vu thần là tiếp cận nhất vô thượng ý chí thiên tôn đó là bởi vì vu thần trừ bỏ chú ý t ỉ n h quốc bên ngoài số mệnh hắn cũng giống vô thượng ý chí bình thường tàn bạo chỉ cần ngẫm lại vu thần thủ đoạn hương hỏa đạo sĩ dù là chưa làm qua việc trái với lương tâm vậy không muốn đi trực diện vu thần bạch l i ê u tiên sinh tất phương có thể hạ phạm gian ta có thể bày ra mười mặt phụ binh đều là ngươi công lao cái này một đoàn t ị nát ngươi trước cầm đi chu huyền cuốn lên một trận gió đem một phần năm thịt nát phân cho bạch liêu. bạch liêu ô m g tiến có người cảm ơn qua chu huyền thường thịt lao vân lý sơn tổ bành huynh thị sơn vương các ngươi từ minh giang phủ đến đây trợ quyền thịnh tinh nông động những n à y thì nát các ngươi cầm đi chu huyền lại là một cái phân ra một bộ phận thịt nát địa đồng đại đưa ra ngươi tới trợ quyền vốn là chúng ta có ước định bên người n giúp ư ơ g i ta giết tất phương ta giúp ngươi tìm được mẫu thân truyền thế giải trừ địa tử quái tướng hai chúng ta ở giữa nguyên bản là sinh ý bất quá làm ăn là làm ăn tình nghĩa về tình nghĩa những n à y thì nát ngươi lại cầm đi chu huyền phân ra tướng tới gần một phần mười t h ị nát giao cho địa đồng địa đồng lại đong đưa tay cũng không đi t h u nói đại tiên sinh tình cảnh của ta ngươi còn không biết sao ta nhập chín nén nhang về sau mỗi ngày tu luyện đoạt được hưng ơ hỏa muốn toàn bộ dân g lễ cho địa tử ngươi cho ta lại nhiều thần minh thịt nát ta ăn mà luyện đó cũng là để địa tử bạch bạch được rồi c h ỗ t ố t hắn bằng cái gì được c h ỗ t ố t địa tử không muốn đi thu thịt nát nhưng lĩnh chu huyền tâm ý mà viên bất ngữ chu linh y đìa t i ể u đại nhân đ á g người vậy đem thịt nát từng cái nhận lấy về sau phân tất thịt phân đoạn liền kết thúc bí mãn chư vị tất phương dù chết nhưng minh giang ta còn có một cái họa lớn chưa trừ cho nên cần đ lý trường tốn lúc này cũng có ý kiến khác biệt hắn nói đại tiên sinh cái này sợ là không gạt được à thần minh vẫn lạc liền có trời sinh dị tượng chuột đất có thể bằng vào trời giáng dị tượng phán đoán vẫn lạc thần minh nhất định là tất phương sao chu huyền hỏi cái kia ngược lại là không thể vậy thì dễ làm rồi chu huyền nói sửa lại vừa rồi xét lược các ngươi đem trạm thần sự tình cảm nói ta với các ngươi tại kinh xuyên phủ chém tới bầu trời thần minh cấp thanh y t h i p h ậ t tôn này thanh y t h i p h ậ t là bầu trời phía trên duy nhất đại phật mà lại tôn này đại phật cùng chu huyền riêng có liên quan chu huyền đã từng tẩy hoan hồi điện lục chính là thanh y di phật đồ vật thậm chí càng dựa vào đạo giả lâm phạm đến đây c ấ p đoạt bị tiễn đại nhân b ớ t lui hiện tại để thanh y di phật đến con bị chém b ắ n ước vừa vặn phù hợp còn nữa nói chu huyền có trạm thần thanh danh đối với chuột đất cảm giác á p bách sẽ tăng mạnh đối với chuột đất kết minh có xúc tiến tác dụng chương bốn trăm mười ba vũ thần hành tẩu hai chương bốn trăm mười ba vũ thần hành tẩu hai như thế rất tốt vân tử lương cảm thấy chu huyền ý nghĩ rất tốt nếu là cái khác thần minh khẳng định không chịu nổi bị chém ô danh bọn hắn chỉ cần qua loa h i ệ n thân chu huyền nói dối liền tự sụp đổ nhưng thanh y hiệp phật sao triệu vô nhai là vô nhai thiền cổ phật một bộ phân thân mà chu huyền đạo bảo vân văn bên trong còn có cổ phật đầu lâu đều là phật môn vô thượng tồn tại khắp nơi đều để lại thanh y hiệp phật thanh ý thì phật khiêng ô danh cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận nếu là không muốn nhận vậy liên cùng cổ phật đi nói đi đệ đệ an bài được chú đáo cổng gỗ liên tiếp tại kêu gọi chúng ta chúng ta trước tiên cần phải đi một bước chu linh Y thì thấy chu huyền mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng vậy an tâm muốn dẫn lấy t i ể u đại nhân viên bất ngữ về bình thủy phủ muốn nói viên bất ngữ vị này lão người kể chuyện cũng thật là thu hoạch tương đối khá hắn nguyên bản liền tại chu huyền nơi l ấ y được một phần tất phương m g u thịt mà bạch liêu tiên sinh lại từ bản thân phân đến thịt nát bên trong cầm một bộ phận tặng cho viên bất ngữ lao viên con người của ta đi cũng thật là đặc biệt mê kể chuyện đối với hương hòa tu hành ngược lại không có coi trọng như vậy ta bây giờ hương hòa cấp độ vốn là so ngươi cao nếu là lính thịt nát lại nhiều chút ngươi khi nào theo kịp tầm thứ của ta bạch liêu tiên sinh vừa cười vừa nói cho nên à ngươi còn phải nhiều dùng ăn chút máu thịt bồi bổ hương hỏa người kể chuyện đường khẩu được mau chóng có một tôn thần minh viên bất ngữ lúc này có chút cảm động thậm chí hướng bạch liêu tiên sinh phát ra mời mời hắn đi một chuyến bình thủy phủ ngươi đi chu ra b à n nếm thử tay nghề của ta ta không cùng ngươi thổi à tại nấu nướng của ta ở xa ta ngươi kể chuyện hương hỏa phía trên quảng chi là không đi được ta ngày bình thường ăn nhiều thức ăn chay thức ăn mặn dính được ít cái này thức ăn chay nhiều ngươi khá hơn nữa chủ nghệ cũng được có chút mất giá bạch liêu tiên sinh vừa mới nói xong viên bất ngữ ngược lại nổi lên hứng thú nói thích ăn thức ăn chay vậy càng phải đi chu gia ban đi một lần ta cho ngươi dùng dùng đồ đệ của ta giao cho ta b i phương ngũ vị hương đậu phụ khô cùng cụ lạc cùng ăn có làm sừng vị ha ha ha đám người nghe tới nơi đây đều cực ăn ý nợ nụ cười bạch liêu tiên sinh viên bất ngữ chu huyền càng là cười đến cực hợp tác sản xuất chư vị bằng h i ế u ngày khác gặp lại chờ sau khi cười xong viên bất ngữ hai tay ông quyền hắn cùng chu linh ý để thân hình đều ở đây trở thành nhạt đây là chu gia tổ thụ cổng ỗ tại lôi kéo hồi phủ nhưng kỳ quái là tương tự là bị c ổ n gỗ đưa tới tiểu đại nhân thân hình một điểm trở thành nhạt vết tích cũng không có hắn lúc này còn tại cùng địa đồng tự lấy cũ không chú ý đến bóng người của chính mình không có đội nhạc chờ đến cùng địa đồng trò chuyện không sai biệt lắm hắn mới ôm quyền nói chư vị ngày khác như đi bình thủy phủ ta khác không dám nói một bàn rượu ngon thức ăn ngon vẫn là muốn cho đại gia dự bị chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài t i ể u đại nhân ngươi kế i nước cũng đừng chảy ta sư phụ tỉ tỉ đều đã đi chu huyền đánh lấy t h ù nói cái gì t i ể u đại nhân lúc này mới tỉnh ngộ lại trái phải xem xét khá lắm chu linh ý, ý ấy, viên bất ngự đâu còn có bằng dáng bọn hắn người đâu cựu đại nhân hỏi thăm chu huyền chu huyền giang tay ra nói bọn hắn đã bị cổng gỗ lôi đi a bằng cái gì bằng cái gì lôi đi bọn hắn không lôi đi ta tiểu đại nhân rất là im lặng hắn từ bình thủy phủ đến kinh xuyên phủ chính là thân bất do kỳ hắn căn bản sẽ không tới được kế hoạch hắn muốn cùng tiễn đại nhân một đợt giúp đỡ chu ra ban thủ tổ thụ kết quả tổ thụ cưỡng ép cho hắn quăng một cây liên tiếp đem hắn đưa tới dạ tiên sinh tổng đường hiện tại tất phương đã chết nên ai về nhà ấy kết quả tiểu đại nhân lại bị ở lại tổng đường ai nha hôm nay gai xuyên đi bình thủy xe lửa cũng không biết ta đổi không theo kịp chuyến tiểu đại nhân tự g i e nói chu huyền lại tiến đến bên thai của hắn nói t i ể u đại nhân thân thế của ngươi có đúng hay không có chút đặc thù à, có lẽ cùng vị kia vu thần có thiên tì vạn lũ quan hệ vu thần cùng ta có quan hệ gì t i ể u đại nhân đầu lắc phải cùng chống bỏ tựa như chu huyền mở ra một thanh mang máu quạt xếp cái quạt xếp này là tất phương lưu lại di vật cây quạt mặt quạt đã theo tất phương chết đi mà băng liệt được không ra bộ dáng bất quá dù là tổn hại nghiêm trọng y nguyên có thể biện b ạ c h được thanh mặt quạt lưu lại chữ viết cựu đại nhân ngươi xem một chút cái này tất phương cây quạt bên trên có chúng ta những người này dòng họ lý m â hồ、Bành. đều có lại duy trì có không có rượu chu huyền nói cái này cây quạt bên trên dòng họ chính là tất phương dùng vẻ vàng đem chúng ta vận mệnh đinh tại trong mộng khiến cho chúng ta những người này vô pháp đào thoát trận kia đ ạ i mộng nhưng là hắn duy trì có không có đi ngươi h n vậy hắn vì cái gì không đ i n h ta đây t i ể u đại nhân còn có chút lỗ mãng tất phương nói dạ tiên sinh tổng đường bên trong có vu thần câu nói này hẳn không phải là gió thổi lỗ trống chu huyền còn nói thêm vu thần là cao quý thiên tôn thì không cách nào thất tỉnh không phải sợ là sẽ phải tạo thành sáu mươi năm trước giếng máu phủ xuống thảm án nhưng tất phương lại cực sợ hai vu thần đồng thời lại không dám đóng đi ngươi cho nên ta cảm thấy t i ể u đại nhân tất nhiên cùng kia vu thần có thiên tì vạn lũ liên hệ tổng hợp mà nói ta đ o á n chừng vu thần sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết đi ngươi như sắp chết vu thần liền sẽ tái hiện nhân gian chu huyền quất roi nhập bên trong phân tích đem t i ể u đại nhân nói đến sửng sốt hắn si ngốc đáp lại nói thật sao một phen bản năng choáng váng hỏi lại cũng khiến được t i ể u đại nhân h ẻ m d i m ũ i có chút sáng dỡ lên chúng ta cũng không biết thân thế chi mê chẳng lẽ cho ngươi phá án thân thế của ngươi chi mê biết được người cũng không nhiều nhưng tổ thụ biết rõ ngươi không muốn tới dạ tiên sinh tổng đường nó nhất định phải đưa ngươi qua đây chính là để ngươi ở đây chém giết tất phương thời điểm cho chúng ta làm một tầng bảo hiểm hiện tại ngươi nghĩ về bình thủy phủ nó cũng không đưa ngươi đi chỉ sợ là vu thần muốn hiện thân chu huyền nói đến chỗ này lúc dạ tiên sinh tổng đường trong đ ì n h viện nổi lên cuồng phong những cái kia gạch xanh thạch khe đá cùng khe đá trung gian vậy mà d i ệ n ra m à u tới cựu đại nhân thì nghe được một trận triệu hoán tiểu tiểu tới lại tới một chút cựu đại nhân liền giống một giấc mộng du bệnh nhân mất đi thân thể không chế chết lặng tổng đường bệnh viện đi vào trong đấy hắn đi ra mỗi một bước tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật tại liên tục dẫm đạp mấy chục bước về sau hắn giữa lông mày vậy mà nằm sấp lấy một giọt máu giọt máu này tại tiểu đại nhân x ư ơ n g c h á n nơi h ố n lượn lưu động dòng chạy đến trong mũi lúc liền chui vào tiểu đại nhân mặt mày t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên đại biến một cô cực kỳ hung manh khí thế liền từ hắn ống tay h á o bên trong điên cuồng tuân ra cái này đạo khí thế vừa ra người chung quanh hoặc là ngã ngồi tại đất hoặc là thất tha thất thể đứng bạch liêu tiên sinh hương hòa cấp độ là trừ chu huyền bên ngoài thấp nhất hắn cơ hồ muốn bị ép tới quỳ xuống đất cũng may mộng ngư nhi tại bên cạnh hắn tới lui, hóa giải hắn không duy chỉ có chu huyền đứng nghiêm không có chút nào thụ ép cảm giác hắn mặc dù có thể làm được nhẹ như mây gió cùng hắn trong mộng nhìn thấy vô thượng ý chí rất có quan hệ ta và vô thượng ý chí chuyện trò vui vẻ như thế nào thụ bách ngươi bực này thiên tôn khí thế chu huyền âm thầm tự hào nhưng chờ hắn túi đầu nhìn thấy đạo bảo bên trên vân văn sáng tối chập trần thời điểm hắn mới hiểu không sợ thiên tôn khí thế cũng không phải là hắn thường thấy cảnh tượng hoành t r á n g mà là gió nhẹ đại mộng có tác dụng người kể chuyện cái này đường khẩu rất khác nhau nắm giữ thần cách người chưa chắc là người kể chuyện tri thần chỉ có nắm giữ cái này đạo vi phong đại mộng tài năng được xưng ơ tụng người kể chuyện bên trong vô song thần minh t i ể u đại nhân xoay người nhìn hướng về phía chu huyền khẽ cười nói chu huyền ta tại tổng đường ngủ say thời điểm cũng đã được nghe nói liên quan tới sự tích của ngươi hậu sinh khảo uý hậu sinh khảo uý hắn từng bước một hướng phía chu huyền thành tẩu mỗi một bước đều mang cùng tiên địa phù hợp tự nhiên cảm giác phảng phất hắn chính là thế giới này vũ thần ngươi ở đây cái thời gian tiết điểm giáng lâm đến cựu đại nhân trong thân thể sợ là có mấy lời nghị đối với ta nói do a không sai rất nhiều chuyện tựa hồ cũng lựa không được con mắt của ngươi t i ể chương bốn t n ă m một mươi bốn lại về đông thị đường phố một chương bốn trăm một mươi bốn lại về đông thị đường phố một chu huyền là giếng máu khâm định đại tế ti sao có thể là vu thần muốn liền muốn vì tranh đoạt chu huyền giếng máu lúc này liền đứng dậy giếng máu không nên quá kích động ta vô ý cùng người cướp người bị vu thần trên thân tựu đại nhân Chỉ ta nhân t h gian hành i ề u tẩu n h i cần một cái hoàn toàn nghe lời người hắn không thể có quá nhiều ý chí giống tiểu tiểu như vậy liền rất không tệ ngày bình thường ăn ăn uống uống hồ đồ cực kỳ tiểu tiểu phân này hô đ ồ bất kể là giả vờ vẫn là hắn bản tính liền như thế đều không trọng yếu quan trọng là ta mỗi qua nửa năm liền có thể mượn thân thể của hắn đi nhìn một cái tình quốc bên trong xảy ra đại sự gì vu thần lại chỉ hướng chu huyền nói nhưng là vị này minh giang phủ đại tiên sinh liền không phải thành thật như vậy hắn nha ngay cả giả bộ hồ đồ cũng không n g u y ệ n ý hắn muốn thành ta hành tẩu ta mới là trọng thương đầu góc ca huyết s á c dòng xoáy tại vu thần thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng phía dưới t i ệ t để chui vào chu huyền trong bí cảnh đợi đến giếng máu rời đi vu thần liền nói với chu huyền giếng máu đối với ngươi cũng thật là rất tốt đúng thế ta và giếng tử kia là trong chiến hỏa lịch luyện ra tới hữu nghị chu huyền vỗ ngực một cái rất là tự hào nói vu thần nhẹ gật đầu nói chu huyền à n g ư ơ i nhân duyên rất tốt là một bạn rất thân hôm nay tứ thiên tôn chi mộng cổ p h ậ t giếng máu đều đối với n g ư ơ i có chỗ giúp đỡ mặc dù bọn họ giúp đỡ không hiển sơn không lộ thủy lại đối với n g ư ơ i đ ả o thoát m ộ t cảnh đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu kỳ thật không dùng vu thần nói tỉ mỉ chu huyền cũng có thể đại khái nghĩ đến rõ ràng cổ phật không ngừng nói cho hắn biết như thế nào ra cái kia m ộ n cảnh mà g i ế n máu giúp một tay nhưng lớn rồi đem chu huyền bằng hữu một tổ bưng đến trên thuyền đồng thời trên thuyền thông qua trong mậu ngũ m rộng v ề nam nói cho chu huyền ngươi thành rồi huyết thần liền có thể đem những người bạn này đưa ra m ộ t cảnh tại vô thượng ý chí giao phó cho người kể chuyện tứ thiên tôn chi m n g bên trong bọn chúng có thể làm đến những này đã rất giúp đỡ rồi đều là hảo huynh đệ chu huyền nói như thế đ ó lấy hắn lại một điểm không luống cuống hỏi vũ thần sự tình đều kết thúc rồi ngươi còn tới tìm ta là vì thứ gì vũ thần cười cười tay phải trên không trung v ư n g đậy sau một lát liền lăng không ngưng kết mấy bức đồ án có hương h ò a đạo sĩ huyết tẩy phật quốc bảo sơn chùa cũng có chu huyền ván cờ chém g i ế t tìm sóng tăng rất nhiều hình tượng mấy tháng không có tỉnh vậy mà bỏ lỡ rất nhiều thị cảnh vu thần nói ta là duy nhất có thể mượn thể xác tại nhân gian hành tẩu thiên tôn bất quá ta hạn chế ý nguyên còn tại chỉ có thể mỗi hơn nửa năm tại nhân gian hành tẩu một ngày nhưng phật quốc người quá hung tàn quá xảo trá một ngày này thời gian cũng làm không là cái gì cho nên ngươi muốn tìm ta đi đối phó phật quốc người chu huyền hỏi hừng đang có ý này vu thần nói từ khi hai mươi bốn tôn thần minh cấp phi thăng bầu trời về sau đã qua hơn hai ngàn chở Cái nhưng à y ờ i gian nhiều phải tiểu hai tiểu minh đại gian trong, cũng gặp nguy tăng không g nan, bên tỉnh lần nạn, thần n bất thêm quốc quá, đều cấp các là ờ i c a h i liền có thể giải ữ những chuyện nhỏ nhận này. Nhưng có thể quyết phật quốc không giống phật quốc người có bản thân thiên thần cấp ba mươi ba trọng thiên phía trước thập ngũ trọng ngày giới chủ từng cái đều có thiên thần cấp thực lực trong đó có lẽ còn có một chút thiên tôn cấp cường giả mà kia phật quốc phật chủ h ắ n cùng với vô thượng ý chí huyết thần ý chí bình thường đều là trong tinh không ý chí lực lượng cực kỳ rộng rãi đối với kia phật quốc phật chủ lực lượng chu huyền thật là có lĩnh ngộ hán tại thiên địa ván cờ thời kỳ mượn ma nhai tăng bản cờ thêm thế lại cùng một hoa p h á kính ngắn ngủi thăng nhập chín nén nhang về sau liền đại sát t ứ phương liên trạm giả tinh cung chính triệu thanh tiêu ma nhai tăng trở một chút cường thủ ma kia mặt bản cờ vẹn vẹn phật chủ tặng cho tìm sóng tăng một mặt pháp khí hắn chân thân mạnh đến mức nào còn không thể biết chu huyền nghĩ đến đây liền đáp lại vu thần lao vu à ta cho ngươi đếm xem à nhân gian trí c ư ờ n g chính là chín nén nhang lại hướng lên sửa một chút chính là thần minh cấp thần minh cấp phía trên là thiên tôn thiên tôn phía trên mới là ý、chí. phật quốc là có ý trí tồn tại mà ta bất quá là cái năm nén hương cùng ý chí đó kém lấy bao nhiêu cấp độ ở đây ngươi để cho ta đi đối phó phật quốc ta có thể không kéo tia nhạc không hắn cũng không ngông c h i ề u vu thần nên ác miệng vẫn là muốn ác miệng tia tất phương không phải liền là thần minh cấp sao c u n g chính cũng là thần minh cấp vẫn là thần minh cấp bên trong mạnh nhất mấy vị tia một trong không đều chết ở ngươi trên tay vu thần nói có ít người cường đại cũng không phải là do hương hỏa quyết định mũ quá cao ta sợ mang không lên chu huyền xoa xoa đôi bàn tay chỉ nói ngươi làm chút thật sự tỉ như nói ta trộn rồi vào có thể có chỗ tốt gì vu thần cái này lớn rẽ n g o ặ t n g o ặ t vu thần nói chuyện tiết tấu bị được bắt cóc được dối loạn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao hướng xuống tiếp đã từng mấy ngàn năm thời gian bên trong hắn muốn làm gì sự t ì n h phân phối ai ai liền lập tức đi làm từ xưa tới nay chưa từng có ai nói như vậy nói tình quốc bên trong ai dám cùng vu thần bàn điều kiện n g ư ờ i rất thực tế vu thần trầm mặc hồi lâu mới giảng ra một câu nói như vậy rất nhanh chu huyền liền để vu thần nhìn một cái cái gì gọi là càng chân thật chu huyền lại bổ sung mặt khác nha ngươi tìm ta đối phó phật quốc người vậy cũng phải nói rõ ta rốt cuộc muốn làm chút gì đó làm thế nào chuyện này là nhất định phải giải nghĩa trắng bằng không ngươi bị điên đồng dạng an bài ta một người đi phật quốc xử lý phật chủ vậy ta cũng được đi ta không thành phá o hồi rồi chức năng phạm vi muốn xác định mặt khác nếu nói ta làm nhiệm vụ gặp được nguy hiểm ta lại chỉ là bất t ư ớ c năm nén hương rất không còn dùng được dù sao cũng phải có chút bảo mệnh đ ổ vào ta chu huyền một phiên trưởng quyền l ớ n luận nghe được vu thần con mắt đều híp thành một sợi dây hắn cảm thấy chu huyền mặc dù nhiều lần nói rõ mình là một bất t ư ớ c năm nén hương nhưng hắn cảm thấy chu huyền không một chút nào bất t ứ c vu thần nói cũng là vì tình quốc vận mệnh suy nghĩ cần được chia rõ ràng như vậy sao vậy quá cần rồi chu huyền hai tay mở ra nói tỉnh quốc vận mệnh làm sao lưu t r u y ề n nói câu thực tế ta một tổ túi năm n é n hương quan tâm không được cùng hắn quan tâm tỉnh quốc tương lai như thế nào ta lại không bằng ngẫm lại buổi tối hôm nay ăn chút cái gì uống chút cái gì là uống rượu a vẫn là uống một phần nước ô mai tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không vu thần đang muốn chuyển ra đại đạo lý đến thuyết phục chu huyền chu huyền cái nào ăn hắn một bộ này lúc này liền nói chớ nói còn dư lại chuẩn là lông không còn lông đem chỗ này phụ đúng không người nghĩ nói tỉnh quốc không còn, chúng ta những n à y bình thường lao bách tính liền xong con bê trở lấy phật quốc người ngược sát đi nhưng nói thật ra so với chết ở đại thai đại nạn bên trong ta càng thêm không muốn trở thành tình quốc cao tần phá hôi lời của hắn càng ngày càng bé nhọn nói đến cách đó không xa đ i ị u đồng lý trưởng tốn biểu lộ đều có chút bối rối ai dám như thế cùng vô thần nói chuyện lý trưởng tốn âm thầm nói với vân tử lương l ã o vân ngươi phải khuyên đủ à tình thế còn mạnh hơn người đại tiên sinh lại muốn như thế nói bậy s u n g dưới vậy coi như song co n bê đây chính là vô thần vô thần tàn bạo thủ đoạn ngươi hiển nhiên là từng nghe nói nhắc tới tí chút vị lão bằng hữu bên trong chỉ có vân tử lương nhất hợp chu huyền t h n h tỉnh chu huyền nhiều chút nghe vào đã cảm thấy gan to bằng trời cử động cũng không thiếu hắn lao vân ủng hộ hắn lúc này y nguyên rõ ràng ủng hộ chu huyền lúc này liền dừng dưng nói khuyên cái gì huyền tử lời nói đến mức không đúng chỗ nào sao chúng ta tỉnh quốc pháo hơi nhiều tàng long sơn tốt lắm mấy ngàn người trong vòng một đêm cắt cỏ bình thường không còn cũng không còn nghe nói cái nào thiên tôn à, y c h i a nói một tiếng ôi đại gia ngươi có thể nói ít vài bà câu đi lý trường tốn lại phải đi khuyên vân tử lương rồi vu thần nghe được vân tử lương tiếng nghị luận lúc này liền nghiêng đầu qua chu huyền thấy thế đi ra khỏi hai bước vừa vặn chắn vu thần cùng vân tử lương ở giữa vu thần ánh mắt bị chu huyền cản thật không có đem khí vung trên người lao vân mà là hỏi thăm chu huyền chu đại tiên sinh ngươi nhiều lần nói phá hôi phá hôi vậy ta muốn hỏi một chút ngươi cái gì là phá hôi cái gì lại là chân chính vì t ỉ n h quốc mà chiến dũng sĩ đâu đơn giản à t ỉ n h quốc đại nhân vật có đối địch sách lược mà không phải đập chán vừa văng lên lưu lấy người phía dưới cùng d ắ t chó như còn phải có thưởng trọng kim phía dưới tất có dũng phu tiền thưởng không đủ liền buộc người bán mạng mặt khác còn phải có sức mạnh tri viện cũng không thể các đại nhân vật lực lượng cường hành lại đều ở nhà chỉ hiểu được sai xử người chu huyền vừa nhấp mặt nói nói trắng ra là hậu cần ngưu kế treo thưởng thiếu một thứ cũng không được cái này ba loại sự vật đều cam đoan tốt ta không coi là phá hôi vũ thần s ắ c mặt ảm đạm không chắc trầm ngâm hồi lâu sau nói với chu huyền vậy chúng ta liền nói cho rõ nói cho rõ ngươi nói những này có sự tình treo thưởng ngươi chém giết bất luận cái gì phật quốc người vô luận đối phương là phổ thông phật quốc người vẫn là phật quốc giới chủ thi thể đều thuộc về ngươi mặt khác mỗi trừ bỏ một cái tỉnh quốc hòa lớn ngươi liền có thể tại ta chỗ này lĩnh một phần hương hỏa tiền t ư ở n g hay là pháp khí vu phủ thậm chí là liên quan tới pháp tắc lĩnh mộ lấy g i ế t địch công tích giao dịch hương hỏa đạt được ngự kế tỉnh quốc bốn đại thiên tôn hành động đều có hạn chế chúng ta nhìn không rõ thế cục biến hóa chẳng bằng ngươi có thể toàn bộ quan sát chiến cuộc bởi vậy như thế nào đặt làm sách lược toàn tùy ngươi định đ o ạ n đến như hậu cần sao vu thần hướng phía cách đó không xa tất phương quẻ vàng ngoắc ngón tay có ba cây quẻ vàng bay h ư ớ n g hắn hắn nhẹ nhàng xóa sạch quẻ vàng phía trên vết máu khiến cho ký thân xuất hiện lít nha lít nhít vu gia phù văn quẻ vàng lập tức liền phát ra hảo quan màu đỏ ngọn chương bốn trăm mười bốn lại về đông thị đường phố hai chương bốn trăm mười bốn lại về đông thị đường phố hai hắn đem cái thẻ đưa cho chu huyền nói ba cây quẹt vàng chính là ngươi kêu gọi ta số lần ngươi sử dụng lúc dùng ký nhọn đâm thủng ngón tay ta liền sẽ đạt được cảm ứng sẽ đến đây cứu ngươi kêu gọi ta số lần trong một tháng chỉ có thể có ba lần qua cái này số lần cũng chỉ có thể chờ đợi tháng sau phần rồi vu thần nói đến chỗ này vậy cười khổ nói ta hành động có hạn chế một tháng ba lần c h i viện đã đầy đủ nhiều ngươi yêu cầu sự tình ta kiện kiện đều kể xong ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao có chu huyền thoải mái nói tiền thưởng bộ phận ta không hài lòng vu thần cốc mày hỏi chỗ nào không hài lòng lấy chiến tích đổi hương hỏa đặc đi ngược lại là không có vấn đề nhưng là ta có một câu muốn hỏi một chút ta giết người nhiều ngươi giao nổi cái giá này sao chu huyền những lời này đem mọi người đều sợ n g â y người vu thần là cao quý thiên tôn ngươi nói gần nói xa vậy mà sợ hắn quyền nợ vậy ngươi lại s á t s á t nhìn nhìn ta giao nổi hay không ngươi muốn bàn giá vu thần cũng không cảm thấy chu huyền tham lam chỉ cảm thấy cái này người trẻ tuổi là thật có tự tin nếu là ta giết phật quốc người giết tới ngươi trả không nổi treo thưởng thời điểm giữa chúng ta hợp tác liền kết thúc rồi chu huyền mặc không đổi sắp nói dễ nói dễ nói vu thần cho tới nơi đây liền dương lên tay giọt máu kia từ tiểu đại nhân giữa lông mày nơi lần nữa bay ra xông vào dạ tiên sinh tổng đường gạch xanh phía dưới biến mất không thấy gì nữa tiểu đại nhân lúc này mới lấy lại tinh thần hỏi xung quanh ta vừa rồi làm cái gì rồi đám người lao nhau nói tiểu đại nhân càng nghe càng mơ hồ cái gì ta còn thực sự là vu thần nhân gian hành tẩu ta làm sao sớm không biết chuyện này bằng không hiện tại bình thủy phủ đại đưng ra đến phiên tiễn đại nhân tới làm sao rằng ở đây tiểu đại nhân lại phun một tiếng phi cái gì tiễn đại nhân ta được gọi hắn nhỏ tiễn đám người cười to duy chỉ có chu huyền thông qua hắn nhìn tướng mơ hồ nhìn thấy tiểu đại nhân có một loại thở dài một hơi biểu lộ hắn đương thời trong lòng liền cười nói tiểu đại nhân thật sự là giả bộ hồ đồ cao thủ vu thần đã đi địa đồng cũng oán trách nổi lên chu huyền đại tiên sinh vừa rồi ngươi làm u ố n hủ chết ta ngươi nói gần nói xa trao phúng vu thần coi người khác là pháo hôi còn chưa tính lại còn xem thường vu thần vô liếng hắn vô vô bộ ngực nói đừng nói vu thần chúng ta dạ tiên sinh đường cầu khác đều thiếu cũng không phải là thiếu hương hỏa đạo đi luận tu hành thiên phú ta xa xa không kịp tiễn đại nhân nhưng này thì sao ta chín nén nhang hắn tám nén hương n g ư ơ i cái này chín nén nhang làm sao tới trong lòng không tự biết chu huyền vỗ v ô địa đồng n ô lên một bự vì chín nén nhang đem mình dày xéo thành rồi cái năm trăm cân đại mập mạp còn đặt chỗ này đất đâu cách đó không xa lý trường tốn thấy vu thần đi rồi hắn cũng giống địa đồng bình thường thở dài m ộ t hơi đồng thời lại có chút ao ước chu huyền hỏi bên cạnh vân tử lương sư tổ a n g ư ơ i nói ta lúc nào có thể trở nên cùng đại tiên sinh bình thường thấy ai cũng không rụt rè đâu cùng vu thần đều có thể chuyện trò vui vẻ vân tử lương liếc nhìn lý trường tốn chậm rãi nói chờ người điểm huyện môn nhân bị người giống giết chó bình thường giết sạch thời điểm n g ư ơ i thế nào còn n g u y ệ n rủa lên ta đến rồi ta điểm huyệt môn nhân rất tốt n g ư ơ i không đủ gan lớn là bởi vì n g ư ơ i trong lòng chỉ chứa lấy chính ngươi vóc dáng chờ ngươi trong lòng còn chứa lấy rất nhiều người rất nhiều đầu mệnh thời điểm ngươi liền đủ rút rồi vân tử lương hướng phía lý trường tốn nặng nghề gật đầu trong ngôn ngữ khỏe mắt tựa hồ có nước mắt lao vân không cao hứng sự cũng đừng nghĩ chúng ta anh em mấy cái đi trước ăn chút rượu sau đó lại về minh giang phủ chu huyền phất phất tay đem vu thần đưa tặng ba cây q u ẹ vàng ném vào trong bí cảnh trận này chuẩn bị lên đường tiệc rượu là địa đồng móc hồ bao chu huyền vốn là mướn móc nhưng địa đồng chết sống không được trong ạ i h h xuyên bữa tiệc chu huyền cùng địa đồng nói rõ hắn trước phải về một chuyến minh giang phủ đem minh giang phủ chung kiến công việc làm xong về sau lại đến kinh xuyên phủ giúp địa đồng tìm mẫu thân truyền thế cùng với chữa khỏi hắn điệu tử tri tướng minh giang phủ sự tình làm xong ta lại đến trả ngươi một cái anh tuấn dung nhan chu huyền nói dễ nói dễ nói đại tiên sinh lúc nào thuận tiện tới lúc nào dù sao ta đau khổ cũng không kém mấy ngày n à y thời gian địa đ ồ n g nói xong vẫn tử lương ngược lại là còn đem ý nghĩ thả trên người vu thần hắn nói với chu huyền huyền tử ngươi nói vu thần vì cái gì đột nhiên tới tìm ngươi phật quốc người đã đánh tới sao trước mắt không nhìn thấy dấu hiệu nhưng là vu thần đột nhiên đến tìm tuyệt đối là có nguyên nhân chu huyền cũng nói không rõ nguyên nhân ở đâu chỉ được nói đoán chừng liền hai ngày này phật quốc xâm lấn công việc sẽ lộ ra chút dấu hiệu đến trận này rượu uống đến ban đêm tan tiệc về sau bạch liêu tiên sinh liền cùng cựu đại nhân một đợt dự vào đi bình thủy phủ xe lửa địa đồng thì dựa theo chu huyền ăn bài khắp nơi sai khiến đệ tử đi truyền bá hôm nay chu huyền chém thanh ý thì phật tin tức giả chu huyền vẫn tử lương đám người thì trở về minh giang p h ủ mà cái này cả đêm kinh xuyên p h ủ sinh ra cực khắc giống như sở hữu giếng nước bên trong đều toát ra màu đến cùng với mọc r a như là nhục linh chi sự vật không ít gai xuyên nhân đều coi là đây là tường h t h ụ y hào hào giơ ảnh đến cầm tiền l ê n giấy quỷ gối bên cạnh giếng bái lên đến đã chín điểm minh giang phụ thật náo như ta chu huyền đứng tại minh giang phụ thật náo n ta chu h u n đ ứ m i n n g h ụ thổ đ ị bên, bên trên thời gian trong đêm chín điểm minh giang phủ khắp nơi đều là đèn đuốc ra rời hắn trước nhật du đi đông thị đường phố muốn nói chu huyền nhân gian nguyện lực đã chữa trị một bộ phận minh giang phủ vậy đem không ít người đã chết mang về nhân gian mà đông thị đường phố là chữa trị được hoàn chỉnh nhất cả con đường mạo đã cùng hiên hòa thai hương phát sinh trước không sai biệt lắm rồi bệnh giấy cửa hàng l ã o mã nguyên bản chết ở hiên hòa bên trong hắn lúc này ngay tại trên đường gào to muốn tìm người đánh cờ tiệm quan tài lưu tỷ lúc này đang ngồi ở cửa tiệm đàn sen áo len nàng cũng không biết nghe ai hô một tiếng đại tiên sinh trở lại rồi nàng liền dương đầu lên nhìn thấy bị giữa đường láng giềng vây quanh ở trung ương chu huyền đại tiên sinh đại tiên sinh ta lần này có thể còn sống trở về thật phải cảm ơn n g ư ơ i n h a lưu tỷ đứng tại đống người bên ngoài cảm tạ lấy chu huyền nàng còn sợ chu huyền nghe không được nhảy chân hô có thể trở về là tốt rồi có thể trở về là tốt rồi chu huyền cười tủm tìm cùng đám láng giềng chào hỏi đồng thời vậy hướng mặt trước đi không bao lâu hắn liền đi tới chu ra tiệm tịnh nghi trước cửa tiểu phúc tử đang sát lấy cái bản ngũ sư huynh thì cùng triệu vô nhai ngồi s ổ n cổng đập hạt dưa tiểu sư đệ huyền ca hai người nhìn thấy chu huyền cũng đều tiểu ế n lên đón. c huyền phúc tử cầm trồi lông gà vui mừng hớn hở nói nhưng hỉ khí bên trong vẫn là sen lẫn vẻ cô đơn chu huyền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng về phía nghiêng cửa đối diện thủy tỷ tiệm tạp hóa Cửa tại cửa từng mảnh từng mảnh i、so、chu huyền t muốn vui lan sen thở dài thở ngắn thời điểm họa sĩ lấy không gian pháp tắc đến đây thế nào rồi lão họa gấp gáp như vậy bận bị h o à n g chu huyền run lên trường sam hỏi họa sĩ nói với chu huyền tin tức mới nhất vu thần hiện thế nhà chu huyền đây cũng không phải là rất tin tức mới rồi họa sĩ còn nói mặt khác k i n h x u y ê n Phủ, h o à n g Nguyên Phủ, hai t ò a p h ủ t h à dài n h đ ế n c ù n g một chương ỗ quan h bốn trăm đến không t m ư n g 415, ác thử thủ đoạn một hai phủ giao hợp cái này cũng đúng kiện chuyện mới mẻ chu huyền đối v u thần hiện thế không quá cảm thấy hứng thú dù sao hắn chính là bản thân trải qua người cầm đều là trực tiếp kiến thức không cần nghe người khắc giảng nhưng hoàng nguyên phủ cùng kinh xuyên phủ dài một khối hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ một cái tại minh giang phủ chính tây một cái tại tây nam hai cái c h â u phủ cách xa như vậy là thế nào dài đến cùng một chỗ chu huyền hỏi họa sĩ họa sĩ gấp đến độ lông m ạ y đều vặn xuất thủy đến rồi nếp nhăn trên trán long giống một tòa núi nhỏ nói cũng không biết như thế nào kêu hoàng nguyên phủ đ ố n g nhiên liền biến mất sở hữu lao bách tính liền lập tức không còn sát trời sau đó bên thai chính là ủ ủ tiếng vang chờ bọn hắn lại nhìn thấy trên trời trăng sáng thời điểm bọn hắn phủ thành liền cùng kinh xuyên p h ủ giáp giới rồi há hai phủ biến thành một phủ chu huyền nói cái kia cũng không có vấn đề quá lớn a chí ít phủ thành bên giới giới hạn rõ ràng một phủ đường khẩu quản một phủ sự tính tôi cũng không đến nỗi để hồng quan n ư ơ n g nương gấp gáp như vậy nói là nói như vậy nhưng hai phủ đột nhiên sát nhập đi dù sao vẫn là có rất nhiều tật xấu họa sĩ giữ kín như bưng nói kinh xuyên phủ a không có cổ thụ chung vàng hiện tại kinh xuyên phủ đ ố n g nhiên liền cùng hoàng nguyên phủ sát nhập kia gai xuyên tầm lòng dạ tiên sinh những này đại đ ư ờ n g khẩu trung quy là muốn đi cấp đ o ạ t chung vàng quan n ư ơ n g gấp liền gấp ở chỗ này nàng sợ dạ tiên sinh phát cuồng đ ố n g nhiên liền cho nàng vị này hàng xóm mới một cái buồn bực truy chu huyền nghe ra một loại chuyện nhà chuyện cửa vụ vặt linh tinh cảm giác hợp l ấ là hàng xóm mới sợ náo tranh chấp a hắn vẩy vẫy tay á o bảo tiến vào trong tiệm. lão họa ngươi trở về nói cho con nương dạ tiên sinh không có bản lánh lớn như vậy dẫm vào hoàng nguyên phủ đi cưỡng đ o ạ t c h u n g vàng họa sĩ vội vàng theo sau hắn một ngày này đều đang bận rộn sống minh giang phủ trùng kiến về sau rất nhiều dân sự an bài cùng với ứng đ ố i quan nương tố khổ không có thời gian đi phản ứng khác liên quan tới chu huyền đi kinh xuyên phủ hắn chỉ biết chu huyền đi chém tất phương đi nhưng trong đó rất nhiều chi tiết hắn còn không rõ ràng lúc này hắn thấy chu huyền lực lượng mười phần cũng không biết vị này đại tiên sinh ở đâu ra lớn như thế lực lượng liền hỏi đại tiên sinh thời nay không giống ngày xưa nếu là ngày trước khổ quỷ người trèo thuyền phân bố cựu phủ thế lực cũng không nhỏ tự nhiên không sợ dạ tiên sinh nhưng hôm nay vu thần hiện thế kia dạ tiên sinh có thiên tôn chỗ dựa nghĩ mưu đoạn t r u n g vàng khổ quỷ đường khẩu sợ là kia vu thần hiện thế là vì huyền tử phát hiện cùng kia dạ tiên sinh có quan hệ gì vân tử lương thanh â m phiêu đ n g tới hắn cùng lý t r ư ở n g tốn hai người lúc này vậy cuối cùng trở về đông thị đường phố hai người cơi gió mà đi phương diện tốc độ không kịp chu huyền thần hồn nhật du cho nên trở về chết chút cái gì họa sĩ nghe xong vân tử lương phiêu phiêu đáng lời nói hắn vậy mà sinh ra cảm giác không chân thật là cao quý tứ thiên tôn một trong vu thần lại xuất hiện nhân gian, đúng là hiện gian, xuất nhân đúng vì chu huyền tiếp ta đ nhận tiệu phúc tử đưa tới c h é n t r à tạo cạo nhật k h í môi hấp t r à nước nói đây có phải hay không là chuyện tốt còn phải về sau lại quan sát quan sát nhưng là vu thần chắc là sẽ không cho giả tiên sinh chỗ dựa để quan lương chớ hoảng sợ Mặt k đám người ngươi một lời ta một câu liền đem chu huyền cùng dạ tiên sinh quan hệ nói rõ họa sĩ càng nghe càng là mặt mày lớn hở nói các ngươi không phải đi kinh xuyên phụ chém tất phương sao làm sao cảm giác là quá khứ kết nghĩa huynh đệ rồi tất do vậy chém cấm cũng muốn bị chu huyền nói người lão vẽ cũng được chuẩn bị một chút nhưng không phải là vì chuẩn bị ứng đối dạ tiên sinh mà là vì ứng đối phật quốc hắn đem chén trà bông xuống phân tích nói vũ thần đột nhiên như thế hoàng nguyên phụ không hiểu dọn nhà cái này hai cọc sự kỳ thật đều có thể nhìn thành một sự kiện đại tiên sinh ngươi là cảm thấy hai p h ụ giao hợp cùng kia phật quốc người thoát không ra quan hệ nhất định là có quan hệ chu huyền nói bất quá có thể đem nàn g d ặ m xa hai tòa phụ thành sắp nhập đến cùng một chỗ ta cảm giác ở trong đó có lẽ có tỉnh quốc ý chí xuất thủ liên quan tới tỉnh quốc vô thượng ý chí thuyết pháp tại các lớn hương hỏa thần đạo đường khẩu bên trong đều có lưu truyền Có người nói vô thượng ý chí đã chết có người nói vô thượng ý chí đã lâm vào vô pháp thức tỉnh ngủ say bên trong còn có người nói vô thượng ý chí điên mất rồi thiên địa đã không còn giám thị các loại ngôn luận không phải trường hợp cá biệt người ý là vô thượng ý chí không có chết đi họa sĩ hỏi chu huyền lắc đầu nói tỉnh quốc cũng không phải là chỉ có một vị ý chí mà là có hai vị một vị là yêu quý trật tự vô thượng ý chí một vị là yêu thích hỗn loạn huyết thần ý chí tại tỉnh quốc cực thượng cổ thời kỳ lúc ấy cái này quốc độ còn xưng là chín ly nước vô thượng ý chí dù bất tinh không bên ngoài huyết thần ý chí hai ca ý chí, lần này hai phủ chi địa dung hợp chính là một loại hỗn loạn cho nên ta suy đoán a hẳn là có huyết thần ý chí xuất thủ phen này cao đẳng pháp luật nghe được họa sĩ tê cả ra đầu hắn mơ hồ cảm thấy chu huyền thay đổi trở nên bất học thận làm nhảm chút hắn nghe không hiểu được đều nói cách xa ba ngày phải lau mắt mà nhìn đại tiên sinh mới đi ra ngoài một ngày trở về vậy mà như thế lạ lẫm ai lần này đi kinh xuyên phủ Ta chu ô huyền g cảm giác. Cảm giác. chỉ ấ y họa sĩ cái này nhưng làm họa sĩ dọa một chán mồ hôi nóng lúc này liền xua tay đại tiên sinh ta cũng không dám ngông cuồng ganh đua so sánh không dám ngông cuồng ganh đua so sánh được rồi đi về nghỉ ngơi trước đi ta chỉnh lý chỉnh lý chuyện ký chúng ta nhất khẩu tác k h giải quyết toàn bộ minh giang phủ trùng tiến đúng thế kia là họa sĩ cười h í p mắt nói lần này thật sự là muốn cảm tạ đại tiên sinh trước đó vài ngày những cái này phụ thành đều xem thường chúng ta minh giang phụ cảm thấy chúng ta minh giang phải xong rồi hiện tại à để bọn h ắ n ao ước đi thôi có chu huyền ý chí thiên thư minh giang phủ nhất định có thể trở lại t hai t r ư ớ c tiếng người h u y ê n áo khí tượng phụ ninh v nhưng cái này cũng chưa tính cái gì cổ thụ t r u n g vàng gọi phát s á n g hái hai đầu tổ long cấp trấn thủ phụ thành hoa đào tổ thụ trở về bành ra trớn c ộ n thêm hỷ sơn vương vị này chín nén nhang triệt để không có phản tâm họa sĩ, sĩ lực lượng đều là chu huyền cho chu huyền lại cho họa sĩ dội cho chậu nước lạnh nói lá họa ta đây phải nói hai ngươi câu ống này lý phụ thành tựa như nhà ở sinh hoạt tài không thể lộ ra ngoài ngươi những lời này ngay mặt ta trước nói một chút thì phải đối ngoại vẫn là phải khiêm tốn trong lòng vui thích là được ngày tốt lành dấu trong lòng qua lý trường tốn cũng ở đây một bên lay hay máy quay đĩa tốt thanh xuân lưu đẹp thanh xuân như đông giang dòng nước một khúc tốt thanh xuân chính phù hợp hiện tại minh giang phụ chủ đề chính tiêu đại tiên sinh ngươi trước nghỉ ngơi ta về trước đi họa sĩ trong lòng ngoài miệng đều đẹp vậy không còn q u á y giày chu huyền ôm quyền m u ố n cáo lui nhưng hắn vừa muốn đi ánh mắt lại bị chu huyền đạo bảo bên trên hơi phong vân văn hấp dẫn rồi hắn lúc trước trò chuyện sự tĩnh tại lực chú ý đều bị những chuyện kia câu đi rồi không có hướng chu huyền y phục bên trên nhìn hiện tại hắn tâm tư yên tĩnh lại liền không tự chủ bị vậy dĩ nhiên linh động vân văn đường nét hấp dẫn không tự kìm hãm được chăm chú nhìn thêm chu huyền vỗ nhẹ vân văn đối họa sĩ nói lão họa cảm thấy hứng thú a hả đại tiên sinh ta cũng là màu vẽ thánh thủ thấy tuyệt vời này đường nét liền không rời mắt nổi con người vậy thì thật là tốt chu huyền lập tức phát ra mời nói lão họa này tấm vân văn bên trong liền có vô thượng ý chí cổ phật đầu lâu tồn tại hai chúng ta một khối nghiên cứu một chút khá lắm vừa nghe nói vô thượng ý chí cổ phật đầu người họa sĩ lúc này liền khởi động không gian phát tắc c h u n mất h ắ n có tài đất gì dám nghiên cứu lai lịch lớn như vậy sự vật cái kia đại tiên sinh ta phải đi không phải quan nương phải gấp ra bệnh đến ngày khác trò c h u y ệ n tiếp ngày khác trò c h u y ệ n tiếp tranh ngày nhà diệp công tích h rồng chu huyền cười cười một mình đi trên đường tìm thủy phu mua nước nóng tắm một cái hắn hiện tại vậy cảm nhận được thần tượng bao phục mới phải đi mua nước kia đông thị đường phố hơn mười cái thủy phu cố hết sức hướng chu huyền trong nhà vẫn nước còn kiên trì một cái tiền đồng đều không thu các hảo hán không lấy tiền ta có thể lý giải cái này nước một tấn tấn vận nhà chúng ta không giết lợn a đừng nói vẫn nước trên đường có mở gà ngăn lá bản còn hóc lưng lại như mèo dẫn một hàng đại cô nương hướng tiệm tĩnh nghi đi vào trong tất cả giải tán tất cả giải tán vừa bãi tác phong của ta đúng không chu huyền cười hết mắt đem gà lao bản trò vùng đổi đi chu huyền đi ngâm tắm lý trường tốn kế thửa tầm long tổ nghiệp loay h o a y máy quay đĩa nghe tiểu khúc triệu vô nhai thì cầm chu huyền đạo bảo cẩn thận quan sát trong đạo bảo vân văn có cổ phật đầu lâu nha hắn là vô nhai thiền cùng cổ phật đầu lâu có sâu đậm ràng buộc thưởng thức vân văn, không thể bình thường hơn được chỉ là hắn nhìn đến quá mê mẩn mặt đều nhanh tiến đến chu huyền y phục lên rồi có vẻ hơi cho phép biến thái phảng phất là cái nghe áo si hán vân tử lương thì ngựa không ngừng vó đi đại tứ hỉ quán mặt trượt hắn một tiên quán khói đồng đông thị đường phố đệ nhất chủ thuê nhà lao dương đông thị tức thần vương mặt dỗ t r ờ một chút những cái k i a người vật quen thuộc bộ dáng liền đều nhất nhất chiếu dọi tại lao vân trong mắt mà lúc trước hiên hỏa thai hương g á n g lâm đông thị đường phố đem đại tứ hỉ quán mặt trượt người một m ù i lửa cho đốt thành cho bụi chính là vân tử lương đem những n à y bài bạn thi thể từ đất khô cằn trong hố bới ra tới từng cái thật tốt cho cất bây giờ bạn cũng lại gặp lại vân tử lương lại cảm thấy trong mắt tiến vào hà cát một cái lao đạo sĩ tại quán mặt trượt cổng đỏ hắ chính là trong quán bài bạn đều nhìn thấy nguyên bản đ ú n g ba kéo mặt t r ư ợ t thanh âm hành quân lặng lẽ tất cả mọi người nhìn lại vân tử lương quán bên trong chử lao đạo sĩ tiếng khóc sụt sùi liền rốt cuộc không còn còn lại v ă n đ ậ u tất cả mọi người c h ậ m dai đứng lên lao dương thì vung tay lên hô đều thất thần làm gì à lên cho ta một đám lớn người tại lao dương kêu gọi bên dưới vọt tới đem lão vân thật cao ném lên lao vân người chỉ chúng ta thần nhất sinh nhất tử chính là hiện giao tình một sống một chết giao tình chính là hiện những cái kia nói tướng thanh lão tiên sinh thật không lừa ta vân lão bản liền xông ngươi đem ta thi thể từ ngôi mộ bên trong bảo ra tới thổi cái chiêng đánh chống trôn về sau ta thắng ngươi một xu tiền ta là rùa đen vương bắt đản chỉ cần đánh bài đều cho ta mây thần nã pháo vân tử lương bị xem là quán mặt trượt anh hùng không ngừng bị quăng lên rơi xuống lại quăng lên đối mặt bài bạn nhóm đánh bài muốn để lão vân trước thắng khẩu hiệu vân tử lương rụt r k h o a tay lấy ta không thể thắng tiền người vận khí chỉ có nhiều như vậy nơi này nhiều thắng một điểm nơi đó liền thiếu thắng một chút hắn nói, nói liền n h ẹ nào một cái ba trăm năm trước kém chút chết đi tầm long đạo sĩ chưa từng nghĩ đến tại ba trăm năm sau quán mặt t r ư ợ c bên trong tìm đến một loại nào đó tình cảm kết cục chương bốn trăm mười lăm ác thử thủ đoạn hai chương bốn trăm mười lăm ác thử thủ đoạn hai chu huyền ngâm s o n g t á m đang muốn lên lầu trở về phòng tiểu phúc t ử h ồ thiếu ra quy sơn ra ra tìm ngươi há lao quy chu huyền cầm khăn lông khô bao đầu đi về phía trong tiệm đại đường quy sơn đạo nhân vừa thấy được chu huyền liền t ố lên khổ đến đại tiên sinh a ta hiện tại hoàn toàn không dám trả lời ta quy sơn đạo quan ác thử người đã đặt ta cửa con trước t y một mảnh chu huyền muốn tránh người trừ tất phương bên ngoài còn có vị tia địa huyền ác thử hắn để quy sơn đạo nhân giả trang thành tất phương đạo giả đánh lấy kết minh cầu hiệu muốn đem địa huyên ác thử cho kiếm lời ra tới ta vừa trở về ta liền sợ những cái kia ác thử người hẹn ta thấy c h u ộ t vương ta cái này miệng lại đần sợ lộ ra nhân bành tới là nên dọn dẹp một chút ác thử rồi chu huyền đem khăn mặt lấy thay đổi một thân sạch sẽ đạo bảo về sau dẫn vân văn nhập bảo về sau liền cùng quy sơn đạo nhân lái xe ra cửa đi hướng viện y học t u ệ phong trên xe quy sơn đạo nhân cùng thấy đại lục mới lầm dạng trái kiểm tra cửa sổ phải kiểm tra đệm đại tiên sinh ngươi thật là làm cho ta nghĩ không ra nghĩ không ra cái gì nghĩ không ra ngươi t u ổ i quá trẻ lại có xe chu huyền chu huyền híp mắt chừng trong mắt làm nửa ngày ngươi cho rằng ta lái xe mang ngươi về lạ quan là vì khoét của chẳng lẽ không đúng sao quy sơn đạo nhân xi、si、ngốc hỏi chu huyền lắc đầu một cái nói thần hồn n h ậ n du quá nhanh ta nghĩ thoáng lấy xe chậm một chút đi nhìn một cái bây giờ minh giang phụ tình h cảnh t r u n g kiến minh giang phụ đối với những người còn lại tới nói là gia đình gương vỡ lại lành hy vọng đối với chu huyền tới nói càng giống một cái tác phẩm hắn là v ẩ mực họa sĩ vì rách nát minh giang phụ vẽ bên trên mới sinh cơ cùng sức sống hiện tại tác phẩm mặc dù chỉ làm xong một phần ba nhưng là ngăn không được hắn khắp nơi nhìn một cái dạo c h ơ i nhiệt tình đại tiên sinh ngươi còn rất có ý thơ đâu ngươi cho rằng ta chính là cái nhà giàu mới nổi chu huyền liếc qua quy sơn đạo sĩ tức giận nói quy sơn đạo sĩ dọa đến rụt lại đầu không dám đáp lại chu huyền cùng hắn mạ cồn xe con đang chạy qua rất nhiều con đường những cái kia không có trùng kiến khu phố ý nguyên như phế tích bình thường ít h a i lui tới nhưng n à y chút đã trùng kiến khu phố trẻ con tại lung tung chạy rú ngoạn các đại nhân có đốt đèn lồng cờ phúc có thả phá hoa càng nhiều chính là đã trở về đến rồi cuộc sống bình thường một trận đại thai khiến cho minh giang phủ dân chúng chưa từng có đoàn kết trên mặt đường luôn có thể nhìn thấy miễn phí ái tâm có nhỏ trước gian hàng lập tấm bảng hiệu thượng thư hưởng ứng đại tiên sinh hiệu triệu ăn uống miễn phí loại này trước gian hàng luôn luôn náo nhiệt tràn đầy đám trẻ con cũng uống lên nước ôm ai ăn được hoa quế bánh trôi ai cái này bánh trôi ngụ ý liền các tưởng nhà chúng ta lần này là đoàn vườn các ngươi ăn bánh trôi trong nhà cũng được đoàn viên nhờ có đại tiên sinh a đại thủ bút ở trên bầu trời liền hờ hờ rơi gạch ngói rơi người ai nói không phải đâu ăn uống vào có đại tiên sinh tại tất cả mọi người liền an tâm đi một vị nhiệt tình chủ quán kêu gọi phụ cận người ăn ăn uống uống lão bản người cái này đều miễn phí cả đêm được tiêu xài không ít tiền a dùng tiên tính cái trượt cha ta mẹ ta ta đại nhi tử đều trở về thời gian này lại trôi qua bao quanh xinh đẹp ta đánh tâm nhãn cao h ứ n g a lại nói đem ta toàn bộ thân g i a đều d ự n g vào cái tia cũng so đại thai thời điểm hiếu thắng đúng thế mạnh hơn không ít đâu đám người cũng đều phụ h o a chu huyền ngồi ở trong xe nhìn qua phía ngoài phồn hoa thị cảnh hắn vậy phát ra từ nội tâm cảm thấy ấm áp đẹp như vậy thành nhận tâm như vậy người như thế tốt bao nhiêu ăn uống ngon chơi vui luôn có chút biến thái vai hề không thích ai không thích những ngày mỹ hảo muốn hủy đi những ngày mỹ hảo ta phải đánh ai chu huyền lúc này đối địa huyên ác thử hận ý liền lại đậm hơn một phần địa huyên ác thử chính là muốn hủy đi những ngày tốt đẹp biến thái một trong mạ cồn ô tô dừng ở quy sơn đạo quan chân núi lên núi trước đó chu huyền liền dặn dò lão quy đợi chút nữa ta lấy quy tức ngàn năm c h i pháp ẩn nấp thiên địa trong khe hở vì không phá ẩn ta với ngươi trao đổi thủ đoạn chính là tại sao lưng ngươi cất chữ giống như như vậy hắn đeo lên đạo tổ mặt nạ thúc giục quy tức ngàn năm tri thuật đem ký tức cảm ứng toàn bộ thu liễm sau đó tại quy sơn đạo nhân trên lưng viết bốn chữ nghe hiểu sao quy sơn đạo nhân đã giúp chu huyền diễn mấy trận hí, ăn ý đều diễn xuất để đến, đến rồi hắn gật đầu nói rõ ràng đại tiên sinh lên núi hai người liền một trước một sau lúc sáng lúc tối lên tiểu quy sơn chờ bọn hắn đi tới quy sơn chi đỉnh quy sơn đạo quan trước liền nhìn thấy hơn m ộ ư ơ i cái người chính quỷ gối quy sơn quan cổng một người tên là tái kim hoa nữ nhân thấy quy sơn đạo nhân vội vàng quỷ gối mà đi trên trời đạo ra chúng ta có thể tính chờ ngươi nhà ta đại vương cầu kiến mắng bọn hắn ghét bỏ bọn hắn chu huyền tại quy sơn đạo nhân trên l ư n g viết chữ quy sơn đạo nhân lập tức diễn viên trên thân hướng phía tái kim hoa chính là một trận mắng thấy ta làm cái gì nhà các ngươi kia chuột vương vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân một trong khe cống ngầm con chuột cũng xứng cùng nhà ta chủ nhân kết minh chủ nhân nhà ta kia là bầu trời thần minh cấp hôn thân hôi thối con chuột đừng đến ăn vạn nói xong quy sơn đạo nhân một cước đem tái kim hoa đá văng ra nói cút xa một chút để các ngươi nhà chuột vương cho ta sách i ta đều chê hắn e sợ chu huyền một bên rất ra giật mình cái này quy sơn đạo nhân trước kia giút người thúc quan nợ cái này cái gì khó nghe nhặt cái gì nói trong bụng từ một bộ một bộ hắn hiện tại muốn chính là phản hiệu quả hắn càng là như vậy man bá cường hành vô lý tiêu địa huyên ác thử mới càng sẽ tin tưởng kết minh sự tình không có lừa dối tái kim hoa bị quy sơn đạo nhân đá văng ra vậy không giận buồn b ự c tiếp tục bồi cười nói đạo gia nhà chúng ta đại vương bản lanh lớn đâu bản sự ta không có nhìn thấy các ngươi miệng cứng rắn ta ngược lại thật ra nhìn thấy quy sơn đạo nhân cười lạnh nói tái kim hoa liền vội và nói cái kia có thể phủ định để cho ta thành đạo gia biểu hiện ra biểu hiện ra nhà ta truật vương vì thế quy sơn đạo nhân không nhiều lời lời nói chỉ là c h é p miệng vênh vang đạo ý lao quy này thật là một cái nhân tài nhập hí chính là nhanh chu huyền trong lòng âm thầm khen lúc này quy sơn đạo nhân cực kỳ giống một cái lại hung lại rất còn phách lối thần minh đạo giả được rồi quy sơn đạo nhân cho phép tái kim hoa liền đứng lên hướng phía xa xa một lối đi chỉ qua đạo g i a ngươi nhìn bên kia quy sơn đạo nhân thuận tái kim hoa chỉ dẫn nhìn qua đầu kia khu phố đèn hoa mới lên xa xa mà nhìn hình như có một đoàn tử khí quanh q u ẩ n đầu kia đường phố chính là chu huyền lợi dụng tiên thư chứng kiến hoàn thành một con đường khí tượng có thể sưng sạc sỡ bất quá ngài lại nhìn t á i kim hoa cúi đầu nhắm mắt lấy ý thức cùng chuột vương câu thông c h ơ nang lần nữa trận mắt thời điểm đầu kia đường phố khí độ thay đổi tư tử khí r i t rào biến thành bị đen thui khí vụ bao khỏa hiển nhiên là bị chẳng lành chi khí quấn lên rồi cái này đoàn hắc khí có cỡ nào thuyết pháp quy sơn đạo nhân sắc mặt hoa hoa chút hỏi t á i kim hoa đạo ra nhà của chúng ta chuột vương ý thức có thể vô hạn phân hóa mà lại không lo lắng bị chu huyền tìm tới kia ý chí thiên thư chúng kiến minh giang phụ lúc chuột vương ý thức liền phân hóa một bộ phận chui vào những cái kia trùng kiến khu phố bên trong cùng hắn hỏa làm một、thể. làm tái kim hoa lời nói từng bước một vạch trần trượt vương bản sự lúc chu huyền có chút âm thầm giật mình cái này địa viên đã thử có chút năng lực a tiếp tục biểu đạt bất mãn của ngươi buộc t h u ộ t vương lộ ra càng sâu tầm thủ đoạn chu huyền lại sau lương quy sơn đạo nhân biết chữ quy sơn đạo nhân nhất thời liền lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng mắt khép kín tựa hồ là đối t á i kim hoa triển hiện thủ đoạn mất đi hưng ơ thú nhưng kỳ thật hắn là ở tổ chức ngôn ngữ sau một lúc lâu hắn lặng lẽ mắt nói minh giang p h ụ trở thành chuột thành lại như thế nào chủ nhân nhà ta muốn là chu huyền mệnh chu huyền mệnh không phải tốt như vậy muốn tái kim hoa nói hôm nay chu huyền tại kinh xuyên p h ụ phô trương thật lớn a trước chém dạ tiên sinh đường khẩu tám nén hương lý t ổ quỷ sau đó lại chém giết bầu trời phía trên một tôn đại phận thanh y hiện phận dẫn tới tối nay anh trăng ẩn ẩn có huyết hồng tri xác huyết nguyệt lăng không chính là thần minh cấp vẫn l ạ dị tượng một trong chu huyền nếu không phải khó giết chủ nhân nhà ta cần gì phải tìm người liên thủ đã các ngươi không có cách nào chém chu huyền vậy cũng chớ tại ta đạo quan chức quỷ, đều dành thời gian cút đi quy sơn đạo nhân trực tiếp rơi xuống lệnh đ ổ i khách đạo gia chấm đã tái kim hoa gọi lại quy sơn đạo nhân còn nói thêm ta chỉ nói là khó giết không nói nhất định giết không được chúng ta c h u ộ t vương còn có một cọc bản sự nhưng cần tất phương hắn lao nhân ra phối hợp ngươi nếu là bản sự hiếm lạ có thể chém chu huyền chủ nhân nhà ta tự nhiên sẽ phối hợp quy sơn đạo nhân lỗ mũi nhìn trời nhà ta truật vương có thể ô nhiễm chu huyền ý chí thiên thư Tái trị kim trời. i m hoa chỉ bầu người h i trời, thiên thiên a tòa n trên trong thành, huyền g Phủ phủ chu chí một t bầu có mây là ý ơ Chương Chương n ngưng ảnh g kết tới. chuột, ra có thể ô nhiễm thiên sách dùa giáp đạo người có chút không quá tin tưởng tái kim hoa lời nói đã có thể ô nhiễm chu huyền trùng k i ế n minh giang phủ nhà ta đại vương liền có thể ô nhiễm thiên sách tái kim hoa nói nhưng là cần thời gian tỉ mỉ nói một chút người lời nói này vẫn còn có chút ý tứ dùa giáp đạo người để tái kim hoa hướng xuống kể rõ tái kim hoa thấy mình lời nói rốt cuộc dùa giáp đạo người tâm ý lúc này liền nổi lên lòng tin nói đạo ra chỉ cần ngươi sinh ra một giấc mộng khống chế lại chu huyền khiến cho hắn không có năng lực phản kháng nhà ta c h u ộ t vương liền đem sở hữu ý thức rót vào chu huyền trong bí cảnh một khi nhà ta đại vương vào chu huyền bí cảnh liền có thể khống chế chu huyền tiến tới khống chế lại thiên thư nhà ta đại vương nghe nói ngươi cũng muốn chu huyền thiên thư đến lúc đó nhà ta đại vương ô nhiễm chu huyền tâm thần trở thành mới chu huyền mà thiên thư nhà nhà ta đại vương cũng sẽ đem trời bên trong chu huyền ý thức lao đi thiên thư về ngươi chúng ta đại vương muốn là chu huyền nhân sinh cùng với chu huyền trong thân thể g ọ t máu kia ngươi muốn chính là chu huyền thiên thư cùng với hắn mệnh chúng ta sau phương đem chu huyền cạo phân sạch sẽ t á i kim hoa đã thay chuột vương lên tính toán bất quá nàng bàn tính này phát được vang dội dùa giáp đạo người lại một miếng nước b ọ t phun tại trên mặt của nàng các ngươi trong khe cống ngầm con chuột đều là làm như vậy sự khống chế lại chu huyền làm sao khống chúng ta phạm là nếu có thể không được chủ nhân nhà ta vẫn cùng các ngươi liên cái gì tay chính chúng ta đem chu huyền làm thị trạng phải xong còn để các ngươi cái này cống ngầm con chuột t n được nơi t á i kim hoa đem trên mặt nước bọn lao đi nói đạo ra ngươi đ ư n g nội a nếu là tất phương hắn lao nhân ra độc thân nhập mình rằng muốn khống kia chu huyền đích thật là khó mà k h ô n g chế nhưng là đừng quên nhà chúng ta chuột vương có ngập trời phân hóa ý thức còn có vô số chuột nhỏ nhóm cho ngươi thêm một cơ hội thật tốt nói một chút như cho ra phương án lại không được ngươi đạo gia tâm ý ngươi liền cho ta từ chỗ nào đến lan đến nơi đâu đừng chậm trễ ngươi đạo gia quý giá thời gian uy sơn đạo nhân phát ra tối hậu thư để tái kim hoa thật tốt nói đạo g i a kia chu huyền trong những ngày qua mang theo du thần ti người bắt không ít chuột nhỏ đều nốt tại viện ý học tuệ phong trong tòa nhà dạy học tái kim hoa trong miệm chuột nhỏ chính tài những c kim h m i n hoa nói chuột vương có thể tùy thời để những cái kia chuột nhỏ c ủ n g bạo bọn hắn số lượng rất nhiều cùng một thời gian cùng bạo minh giang phủ đại loạn cái gì cổ thụ chuông vàng cái gì hoa đảo tổ thụ vành da t h ấ n du thần ti đều muốn mệt mọi đối phó lúc này chính là chúng ta thừa dịp cơ hội nàng chỉ hướng đông thị đường phố phương hướng nói chuột vương thừa này cơ hội tốt sẽ l ă n ra một đ o à n ý thức xương n e n đến bao phủ tại đông thị đường phố hai ba nén hương bên trong không được chuột vương cho phép bất kỳ người nào đều vào không được đoàn hát vụ kia cái này trong x ư ơ n g ngủ thời gian chính là tất phương thần mình cùng chu huyền một đối một cơ hội nàng ý tứ đã minh xác chính là thừa dịp minh giang phụ chi loạn kiến tạo tất phương đơn đao chu huyền cơ hội tốt xem như bầu trời thần minh cấp chín nén nhang phía trên tất phương một đối một không nói tại ba nén hương thời gian mới bên trong đem chu huyền chém chết chí ít đem chu huyền khống chế lại cho chuột vương tranh thủ ô nhiễm thời cơ luôn có thể làm được a nên hợp bọn hắn cho thấy kết minh chu huyền nghe rõ c h u ộ t vương chuẩn bị ở sau liền tại quy sơn đạo nhân trên lưng cất chữ quy sơn đạo nhân hiểu ngầm trong lòng nói nếu là c h u ộ t vương có bực này b ả n sự thế thì xứng cùng nhà ta chủ nhân liên thủ bất quá ngươi nói ngã náo nhiệt có đúng hay không trên tay có chân trường ta phải đi nhìn một chút c h u ộ t vương sau lưng của hắn đứng ẩn giấu ở trong hư không chu huyền tại minh giang phủ một mẫu ba phần đất bên trên hắn chỗ nào không dám đi cho nên hắn lời nói này g i ả n g được là lực lượng m ư ờ i phần c h u ộ t vương đại nhân tại đại giáo đường tụ ống thông gió bên trong chờ ngài ngại như nguyện ý di giá hiện tại liền có thể đi theo chúng ta đi gặp tru vương tái kim hoa nói dẫn đường quy sơn đạo nhân nói mời tái kim hoa hướng phía sau lưng những cái kia chuột nhỏ nhóm đánh một cái huýt y những cái kia nguyên bản quỳ được ngay ngắn chuột nhỏ đều từng cái đứng lên phun ra tinh hồng chuột lưỡi phun ra ra một đoàn hắc khí mấy đạo hắc khí ngưng tụ thành một tòa c ố c hiệu tái kim hoa nói mời đạo ra ngồi cái này đỉnh c ố c hiệu có thể mang ngài đi gặp nhà ta chuột vương nếu là ta lên rồi các ngươi cho ta đưa đến cái tối l ử a t ắ t đèn địa phương quy sơn đạo nhân mặt ngoài như nói bản thân lo lắng âm thầm trên thực tế là trở lấy chu h u y n chỉ thị có chu huyền g rất có lực lượng trả lời quy sơn đạo nhân liền không trần trở nữa rất có g i n g điệu vỗ nhẹ đạo vào bên trên nếp hốn lên kia đỉnh xương đen cúc kiệu hắn mới ngồi vững vàng kia cúc kiệu liền bồng bềnh thấm thoát lên đại địa phủ thành đều ở đây kiệu ngọn nguồn phía dưới lượt qua mà chu huyền phóng thích ra tiểu não cơ hồ dán mặt đất phi hành xuyên qua cỏ ở giữa ruộng ngạnh tươi tốt rừng cây theo dõi lấy quy sơn đạo nhân cuối cùng cố kiệu tại sân bóng đường một tòa rách nát giáo đường nơi ngừng lại giáo đường vậy còn còn lại một nửa bảng hiệu bên trên treo hai cái chữ to hơi thở an sân bóng đường tại thai trước là minh giang phủ giáo đường nhiều nhất đoạn đường to to nhỏ nhỏ giáo đường nhiều vô số cơ hồ đều hội tụ ở nơi này một mảnh nơi này lớn nhất giáo đường chính là cái này hơi thở an đại giáo đường trong giáo đường có hơn bảy mươi cái truyền giáo sĩ mỗi ngày đều hất lên một thân miếng vải đen áo choàng tại minh giang phủ các sừng lớn không minh phát truyền đơn trừ bỏ truyền giáo sĩ nhiều giáo đường tại còn lại tuyên truyền con đường bên trên vậy tận hết sức lực t h như nói mua dạp chiếu phim cổng biển quảng cáo lại tỷ như nói trường kỳ đặt trước một chút tờ báo lớn phần giữa hai trang báo vị trí chu huyền trước k i ê u còn soát đến qua lời quảng cáo hơi thở an đại giáo đường để sao động sinh mệnh nghỉ ngơi tịch thổ một con cống ngầm con chuột vậy mà lựa chọn như thế cái rách nát giáo đường làm cứ điểm chu huyền tại tiểu não hồi báo xong cụ thể địa điểm về sau liền nhật du đi tới hơi thở an đại giáo đường vỡ vụ giáo đường ngược lại có một loại kiểu khác g m trầm cảm giác hắn như ảnh tùy hành bình thường tiếp tục lấy ẩn nấp phương thức đi theo quy sơn đạo sĩ ta đã đến rồi chu huyền hướng quy sơn đạo sĩ sau lưng kết lấy chữ cảm ứng được chu huyền lại trở về bên người lão quy lực lượng có một lần liền lên đến, đến rồi lúc này liền phản hai tay chắp sau lưng lớn tiếng hét lên chuột vương ta đã đến lưng rồi người người đâu ở đây này mấy trăm con giống con chuột người bình thường tại giáo đường đổ nát thê lương bên trong nhanh chóng r u t ẩ u động tác của bọn hắn cực linh hoạt so với cái kia bờ sông trong rừng già leo cây bay nu còn muốn nhanh nhẹn mà một con hình thể to mọng chuột đồng ngồi ở nguyên bản thuộc về giáo đường chủ giáo ngồi rộng lớn trên đế tà phiêu quy sơn đạo sĩ bởi vì hình thể quá to lớn t i a nguyên bản có thể đồng thời ngồi lên ba bốn người ghế dài lúc này lại lộ ra quá chen trúc có một loại người trưởng thành ngồi ngựa gỗ nhỏ không hài hòa cảm giác ngươi là từ đâu tới đạo sĩ chạy tới nơi này lựa bịp ngươi chuột đại vương vậy cái này chuột đồng đối với quy sơn đạo sĩ đến cũng không kích động cảm giác ngược lại lớn tiếng dọa người một tiếng quát lớn quy sơn đạo sĩ vậy không lộ e sợ sắc mặt không thay đổi nói lần này trong khe nước hôn t ứ t tán nát con chuột chính là không biết hàng đạo ra là tất phương tọa hạ đệ nhất đạo giả giáp đạo ngươi là người đạp mẹ nó giáp đạo chuột đồng chắp tay sau lưng đứng dậy nói hôm nay tia chu huyền tại kinh xuyên phủ chém căn bản cũng không phải là thanh y hệ phận hắn chém đúng là tất phương ngươi nếu là giáp đạo ngươi chết sớm tại kinh xuyên phủ rồi lao tử chuột n h ỏ đã đem kinh xuyên phủ tin tức mang về chuột đông lúc này liền cắn xuống bản thân một đoạn cánh tay ném tới giáo đường phế tích bên trong cái khác những cái kia chuột nhỏ nhóm nhìn kia cắt đứt cánh tay lập tức liền hai mắt buốc lên tham lam quang bất quá trở ngại chuột đồng như thế không có một cái dám vào trước dùng ăn chờ đến kia chuột đông phất phất tay những cái kia chuột nhỏ nhóm mới cùng nhau tiến đem kia cắt giành ăn không còn liền chút xương vụn đ chương 416, v ô ảnh chuột 2 chương 416, v ô ảnh chuột 2 các ngươi bọn này truyền giáo sĩ ăn xong lau sạch liền cho lão tử dụng tâm làm chút việc đem đạo sĩ kia tâm cho ta móc ra nghe một chút trong lòng của hắn nói thật chuột đồng quát lớn lên đến quy sơn đạo nhân cái này liền triệt để hoảng hốt hắn cho là mình làm u ố n đến xé ra hổ làm cờ lớn đuồng n h ị c h một tay cố làm ra vẻ kết quả vạn vạn không nghĩ tới bản thân sớm bị những cái k i a người chuột nhóm xem thấu thân phận làm sao xử lý a đại tiên sinh quy sơn đạo nhân lấy gần như không thể nghe âm thanh lượng do hỏi chu huyền không có trả lời đại tiên sinh n g chậm chậm đại ngược tiên sinh t đó quy sơn đạo sĩ liên tục khẽ gọi mấy thanh âm chu huyền sửng sốt không có trả lời hắn trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt đại tiên sinh nói làm cục gái bẫy sẽ không là làm hắn quy sơn đạo nhân của ca t t những cái kia chuột nhỏ từng cái phun đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra răng lanh hướng quy sơn đạo nhân càng đi càng gần quy sơn đạo nhân cũng không còn biện pháp chỉ có thể l i ề u mạng tay phải hắn bóp đạo quyết mặc nhiệm bốn năm tiếng pháp chú ngưng ra một tấm phủ đến nếu là cái nào chuột nhỏ lên trước hắn liền hướng kia chuột nhỏ trên c h á n thiết một tấm hắn là thủ quan nhân bên trong thân thể không hưng hỏa hắn vị trí đạo quan mới là hắn hưng hỏa hiện tại hắn đạo quan ở xa tiểu quy sơn nước xa không cứu được lửa gần hắn có thể kể bên người thủ đoạn liền chỉ có cái này bình thường không có gì là đạo phụ rồi hắn đạo phụ khắc chế một hai con chuột nhỏ vấn đề không lớn nhưng nhiều như vậy chuột nhỏ cùng nhau tiến lên hắn đạo phủ liền chỉ có một tác dụng chết được thể d i ệ n chút chí ít đạo ra khi còn sống phản kháng qua còn tại xung quanh lắc cái gì đem hắn tâm hóc ra chuột đ ồ n g lần nước quát t hí chuột nhỏ nhóm vòng vây càng co càng nhỏ lại uy sơn đạo nhân đã ngay cả mình trước khi chết nói cái gì lời xã giao đều muốn được rồi mà đúng lúc này chuột Huyền ở hắn phía sau lưng kết chữ. h sau u lưng ở kết c đ ồ n g không phải chuột vương bọn hắn đang lừa ngươi lớn tiếng mắng kia chuột đ ồ n g ta có biện pháp nhường n g ư ơ g nghĩa minh đúng người chu huyền mới vừa rồi không có nói chuyện mà là tại tỉ mỉ quan sát lấy những n à y chuột nhỏ tình thế hắn phát hiện những ngày chuột nhỏ nhìn dữ dội nhưng cũng không có thực chất công kích hành động thuộc về mưa qua mặt đất t ầ m ức nếu là chuột đồng thật sự nhận định quy sơn đạo nhân là một qua người không dùng được mấy cái trước mắt liền đem lão quy cho s n g mổ đâu còn có thể giống bây giờ như vậy lệ mà m lệ mề đoán chừng lại là chuột vương thăm dò chuột vương đã giảo hoạt như thế vậy bây giờ hiện thân chuột đồng tất nhiên không phải chuột vương chu huyền nhìn ra cục diện thế này mới đúng quy sơn đạo nhân làm ra chỉ thị quy sơn đạo nhân nhẹ nhàng lao đi mồ hôi lạnh trên đầu đem vừa rồi bị dọa dấm phát sợ khí cho hết phát tiết ra tới hắn hướng phía chuột đồng chỉ đi quắp ngươi cái chuột nhỏ dài cái mấy trăm cân bộ dáng giả mạo cái gì ch chính các ngươi những n à y không có thành tựu chuột nhỏ thằng ngãi con còn muốn thấy chủ nhân nhà ta ta xem các ngươi làm mơ mộng hão huyền nói đến chỗ này quy sơn đạo nhân liền giả ý muốn rời khỏi mở ra nhanh chất tử muốn hướng giáo đường bên ngoài đi mấy cái chuột nhỏ ngăn cản đường quy sơn đạo nhân một cước một con cho hết đá văng bên cạnh thợ còn bên cạnh mắng thượng sĩ bảy ngày thành tiên đạo ra là thượng đẳng đạo giả nếu để cho ta lại nhiều thời gian mấy ngày ta vào chín nén n h a n g chính các ngươi dạng này chuột thằng ngãi con lao tử từng bước từng bước đầu đều cho vặn x u n g tới làm cầu để đá hắn vừa nói còn vừa làm cái đá bóng động tác mũi chân nhắm ngay nơi xa bị đốt đến đen nhánh cầu môn nơi này gọi sân bóng đường sân bóng rất nhiều hắn trận thế này vừa ra tới tia đức mất cánh tay chuột đồng thái độ liền mềm mại xuống dưới cười nói đạo ra chớ trách chúng ta có nhiều việc thật sự là kia chu huyền quỷ kế quá nhiều chúng ta không thể không phòng a chúng ta chuột nhỏ s á t thực thăm dò được chu huyền chém thanh y di phật nhưng nhà ta đại vương luôn cảm thấy kỳ quái chu huyền cùng thanh y di phật cựu đoán hẳn là không đến được ngươi chết ta sống trình độ hắn trong lòng sinh nghi mới khiến cho chúng ta thử nghiệm nhỏ đạo ra một phen đừng để y đến hắn đi thẳng chu huyền tiếp tục kết chữ chỉ huy quy sơn đạo nhân. mục tiêu của hắn chính là một cái muốn gặp được chân chính c h u ộ t vương mà lại cái này c h u ộ t vương ý thức có thể vô hạn phân hóa muốn hắn còn không tốt bắt một khi để hắn chạy trốn một cô ý thức chẳng khác nào hắn toàn bộ nhi đều trốn bước ra c h u ộ t vương lại bước ra c h u ộ t vương toàn bộ ý thức bày ra thiên la địa võng để hắn không thể trốn đi đâu được đây mới là chu huyền tối nay kế hoạch quy sơn đạo nhân được rồi chỉ thị đi kia là hổ hồ sinh phong ba chân bốn cẳng đã đi rồi hơn mười mét xa lúc này c h u ậ t đồng thấy không để lại quy sơn đạo sĩ cũng biết hướng phía giáo đường về sau tượng thần dập đầu đại vương đạo gia tức rồi chúng ta tất cả đều ngăn không được tượng thần bên trong lại có người ứng tiếng một tiếng nặng nề g h đáp lại về sau tôn này tượng nữ thần sắc ngoài lại có, có chút ó c vết n ư ớ c một trận nặng nề g h thanh âm tổng thần tướng bên trong truyền hình ra giáp đạo gia còn mời dừng bước chuột vương tự thân xuất mã muốn khuyên can quy sơn đạo sĩ quy sơn đạo sĩ y nguyên không dừng bước tiếp tục đi tới kia tượng nữ thần bên trong liền chui ra một đạo hắc khí phiêu nhiên mà tới thế nào muốn mạnh mẽ lưu lại ta quy sơn đạo sĩ liếc hắc khí lên mắt nam nén hương đạo hạnh mạnh mẽ giả ra chín nén nhang khí thế ta sao g a m ép ở lại đạo ra cùng tất thần ra kia là trên trời nhân vật ta nói đến cùng bất quá là chỉ tu ra chút đạo hạnh tinh quá thôi bất quá ta cùng với tất thần gia đều có cùng chung mục tiêu chính là chém dụng chu huyền chu huyền người này không tốt chém a ta rời tất thần gia hoặc là tất thần gia rời ta đều không làm được cái này có sự chuột vương đang khuyên quy sơn đạo nhân thời điểm chu huyền thì thờ ơ lạnh n h ạ t hắn tại tỉ mỉ phân tích cái này một vị lên tiếng nhân vật có phải là thật hay không chính chuột vương hắn quan sát lây những cái kia chuột nhỏ nhóm cùng với vừa rồi con kia dùng làm chuột vương chuột đồng hắn phát hiện chỉ cần chuột vương một nói chuyện trong mắt mọi người liền lộ ra cùng bái ánh mắt kính sợ phần này biểu lộ bộc lộ từ nội tâm nghĩ giả vờ sợ là không tốt trang mà lại một con hai con chuột nhỏ có thể giả bộ nhưng là mấy chục con chuột nhỏ tất cả đều có thể chứa được như vậy tốt không có một con rụt r ẻ mỗi cái đều là ảnh đế chu huyền ý niệm tới đây liền cảm giác thời cơ đã thành t h ủ đang muốn xuất thủ thôi động thải hí thủ đoạn thời điểm hắn lại bỗng nhiên dừng lại động tác không đúng kỳ quái cái này sở hữu chuột nhỏ tại chuột vương nói chuyện thời điểm toàn bộ toát ra kính sợ c ũ n g b á i thần sắc không giả nhưng là bọn chúng biểu tình của tất cả mọi người gần khứ nhất trí có một loại hoàn toàn đồng bộ cảm giác mỗi một cái chuột nhỏ đều là đơn độc cá thể mỗi đầu chuột đều có tư tưởng của mình bọn chúng đối chuột vương tôn kính súng b á i trình độ vậy tuyệt đối sẽ không cao độ nhất trí đối người nào đó tôn kính cùng đối người nào đó đặc biệt tôn kính ánh mắt biểu lộ bộc lộ là hoàn toàn không giống cái này sở hữu chuột nhỏ đều đồng bộ tính nhất trí chính là vô thường sự ra vô thường liền có yêu tượng nữ thần bên trong chuột vương ý nguyên cũng là t r ư ớ n g n h â n pháp chu huyền nghĩ đến đây không nhịn được cảm thấy kia chuột vương là thật đủ g i o hạn đều đến phần này rộn đồng vẫn là không lộ chân thân không lộ điểm thật đồ vật cái này chuột vương sẽ không căn câu chu huyền ẩn nấp lấy r sau đó thần hồ nhận dù di hình hoán ảnh đi đến rồi minh giang gác t r ố n g phía trên bàn sơ nương liền tại trên gác t r ố n g hắn bây giờ là minh giang phụ giám thị chi nhãn mỗi ngày việc cần phải làm chính là tại trên gác t r ố n g thả ra thờ đứng tuần tra minh giang phụ thấy chu huyền đang nằm ở trên ghế s a lon uống trà bàn sơ đ ư ơ n g lập tức đứng lên cùng nên đón lãnh đạo tuần s á t đồng dạng thấp túi đầu nói đại tiên sinh trên gác t r ố n g trừ bàn sơ đ ư ơ n g còn có tất phương chân chính đạo giả g i á p đạo giác đạo bị tất phương đưa vào nhân gian vì chính là đối phó chu huyền nào có thể đón được giác đạo bị công trình sư cải tạo thành rồi chu về người bây giờ tất phương đã chết đi giáp đạo thành rồi không nhà để về người rồi hắn nhàm chán lúc liền tới cái c h u n g này trên lầu nhìn một cái minh giang phong cảnh sinh qua chút rảnh rỗi thời gian giáp đạo vậy hướng phía chu huyền không người ngả mũ nói chúc mừng đại tiên sinh chém dụng tất phương giáp đạo ngươi về sau có tính toán gì về sau nghe theo đại tiên sinh điều khiển giáp đạo rất là thành thần nói ngươi đừng nghe ta điều khiển ta sư phụ viên bất nữ sẽ là mới người kể chuyện thần minh chờ chuột vương chém giết ngươi liền đi đi theo hắn chu huyền nói ngươi kể chuyện đạo giả lại theo lấy mới người kể chuyện thần minh vậy hợp tình lý chương bốn trăm mười sáu vô ảnh chuột ba chương bốn trăm mười sáu vô ảnh chuột ba tuân mệnh đại tiên sinh giáp đạo lần nữa ngả mũ túi người chào chu huyền thì lấy ra tất phương quẻ vàng hỏi giáp đạo về sau cấp bậc lễ nghĩa đừng như vậy nhiều ta lại hỏi hỏi ngươi ta nếu đem căn này quẻ vàng ném đến một nơi nào đó thanh âm của ta có thể hay không từ nơi này căn quẻ vàng bên trong chuyện ra tự nhiên có thể quẻ vàng là người kể chuyện tổ truyền pháp khí nó ở đâu cái người kể chuyện trong tay liền cùng cái nào người kể chuyện sinh ra dây xích t giáp đạo chính thành thật trả lời lấy chu huyền tra hỏi đ ố nhiên Hắn nhìn thấy quẻ vàng phía phù vàng trên văn, vàng xuống quẻ quỳ vù vội ra đại ấ cấp t tới. thế, hướng phía nghĩa không muốn lớn như ngươi lớn vàng nổi lên nói muốn còn lên. đập sao quẻ quỳ đầu Đều làm đ bậc lệ tiên sinh đây chính là vu thần bút tích giáp đạo n h ấ c mặt hỏi n g ư ơ i nhìn ra được ta lần này đến nhân gian ngẫu nhiên chọn chúng đường khẩu chính là vu nữ vô tộc thuật pháp một mạch tương t h ừ a bình thường vũ nhân cùng vu thần thủ đoạn khác rất xa ta ha có không nhận ra đạo lý lời nói này cũng là giáp đạo khiêm tốn cho tới bây giờ chỉ có tám nén hương trở lên hương hỏa đệ tử chết đi thi cốt mới có thể bị trên trời thần minh chọn chúng dùng làm đạo giả giáp đạo là đạo giả thượng sĩ bị thần tơ giáp hướng bầu trời thời điểm đã là chín n é n nhang ánh mắt tự nhiên cũng không phải là tầm thường hương họa đệ tử có thể so sánh với hắn nhận được vu thần thủ đoạn cũng không có gì ly kỳ nếu là không nhận ra đó mới là hiếm lạ có vu thần b ấ t tích căn này q u ẻ vàng còn có thể truyền ra thanh âm của ta sao đương nhiên có thể giáp đạo lại hỏi bất quá không biết đại tiên sinh muốn dùng cái này q u ẻ vàng làm cái gì giống chuột vương truyền lại một cái giả tướng tất phương đích thân tới hơi thở an đại giáo đường chu huyền nói ra q u ẹ vàng công dụng giáp đạo lập tức gật đầu nói đã có thể truyền âm lại bởi vì có vu thần thú bút quẻ vàng nếu là phong thích khi thế không thua gì tất phương đích t h ầ n tới vậy thì tốt rồi làm chu huyền được rồi trả lời chắc chắn hướng bàn sơn đứng nói lão bàn mượn quý bảo địa dùng một lát đại tiên sinh người tùy tiện dùng bàn sơn đứng vội vàng đáp lại chu huyền thì chạm đến gác t r u n g biên giới vừa nhấc tay h á o đem k i a quẻ vàng ném ra ngoài k i a quẻ vàng đón gió liền dài mới phi hành mấy trăm t r ư ợ n g xa đã trưởng thành một viên kim sắc tiểu thụ hơi thở an đại giáo đường trước quy sơn đạo nhân chính cùng chuột đồng lẫn nhau lôi kéo quy sơn đạo nhân muốn đi chuột đồng muốn lưu quy sơn đạo nhân là giả m u ố n đi thật n g h ĩ lưu chuột đồng là thật m u ố n lưu nhưng lại sợ h ã i quy sơn đạo nhân là chu huyền bày ra phục bút hai bên lôi kéo còn không tính k i a tượng nữ thần bên trong thanh â m vậy khuyên quy sơn đạo nhân đạo r a ta cái này chuột vương đã hiện thân mặt mũi cũng cho ngươi liền lưu lại thôi gọi ngươi chủ nhân tất thần ra cùng ta đồng lưu đại sự à. quy sơn đạo nhân không có đạt được chu huyền chỉ thị chỗ nào chịu ứng tiếng liền cùng chuột vương đánh lấy thái cực không nói mời tất phương lâm phạm cũng không nói không mời tất phương lâm phạm ngay tại song phương đấu sức thời điểm chân trời liền truyền đến một tràng tiếng xe g i một đạo kim mang như là nhà ga sáng sủa chiếu、đèn. điều dưỡng a n đại giáo đường chiếu lên giống như ban ngày đám người vội vàng ngầm đầu chỉ nhìn thấy một cây hoàng kim tiểu thụ từ vài trăm mét không trung rơi hàng thẳng tắp đâm vào đại giáo đường phế tích phía trên đông hoàng kim tiểu thụ thế đại lực c h ậ m đâm vào giáo đường lúc tạo nên mông lung bụi mù chờ đến bụi bặm lắng xuống lúc sở hữu chuột nhỏ đều bị kia kim cây khí thế chấn n hiếp chỉ, chỉ là giật giật liền nghe đến rồi thần minh mùi vội vàng nằm sấp trên mặt đất vì biểu thành kính chắn đều dán địa lơn tiếng kêu chuột vương tọa hạ vô ảnh chuột bái kiến bầu trời tất thần ra hắn vừa mới nói xong cây kia kim cây lại đi xuống chìm nửa thước cái này ầm ầm tấn bánh chìm mang ra vô cùng khí thế đem t i a chuột đồng đẩy lui mười t r ư ợ n g có thửa chuột đồng liền giống một viên ngày mùa thu lá rụng đồng bình thấm thoát đem giáo đường một cây n ử a tản cột đã đâm đến vỡ nát chịu cái này va chạm ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong giống như là trống r ỗ n g chen vào một thanh cái s ẻ n g sau đó liền thô lỗ một cái thúc cho hắn không ngừng mẹ ra máu cái này mới vừa rồi còn sống sờ sờ đại hắc con chuột lúc này chỉ còn có tiền khí không có da khí nhưng hắn y nguyên gắng n ư ợ n g cảm k á i nói thần minh thủ đoạn quả thật phi phạm qu cũng không phải là chỉ là chấn động chuột đồng tương tự vậy chấn động kia sắc ngoài vỡ ra tượng nữ thần chỉ n g h e quanh một tiếng kia tượng nữ thần chia năm xẻ bảy trong đó có một con người trưởng thành lớn nhỏ chuột bạch từ tượng thần bên trong l ă n xuống cái này chuột bạch lớn bụng như mang thai bình thường chỉ là trên bụng thùng trăm làn lỗ trong lỗ thùng chạy xuống máu hiện nhiên là một chút tươi mới lỗ máu tại hạ vô ảnh chuột tham kiến tất thần ra vừa rồi con kia chuột đồng xưng bản thân vì chuột vương tọa hạ vô ảnh chuột mà cái này một con chuột bạch lớn vậy xưng bản thân vì vô ảnh chuột quy sơn đạo nhân mượn chuột bạch lớn trên bụng lỗ máu cùng với t r u n g quanh nơi này mấy trăm con chuột nhỏ chuột đồng đều là chưa từng ảnh chuột bạch bụng sinh nợ mà tới nói một cách khác vừa rồi xuất hiện mấy trăm con chuột tinh quá nhóm kỳ thật chính là một con vô ảnh chuột lao quy mới nhìn tinh tường chân tướng nhưng chu huyền sớm liền đoán được bảy t á m phần hắn lần này quẻ vàng rơi hàng vì chính là bước ra chân chính chuột vương hắn bắt t r ư ớ c tất phương thanh â m khống chế q u ẻ vàng mang ra thần minh thì thẩm giáp đạo ở đâu chủ nhân giáp đạo ở đây quy sơn đạo nhân lúc này quỳ xuống đất ngươi là càng ngày càng không tiến triển n h ờ n g ư ơ i vì ta tìm giúp đỡ ngươi lại cho ta tìm chút dấu đầu lộ đôi chuột thằng n g a con hiện tại ngươi về quy sơn đạo còn đi ta tìm giúp đỡ ít ngày nữa liền sẽ t ớ i quy sơn đạo nhân biết rõ đây là chu huyền muốn cho chuột vương kiến tạo một loại cảm giác cấp bách liền gia tăng âm lượng hỏi dám hỏi chủ nhân lần này tìm giúp đỡ là cái nào một đường cao nhân sông dài sông lớn có khổ quỷ hoàng nguyên biện cắt ra đại yêu k i a khổ quỷ luôn luôn giúp đỡ lấy chu huyền nghĩ đến chủ nhân sẽ không tìm hắn hỗ trợ chủ nhân tìm giúp đỡ là hoàng nguyên đại yêu quy sơn đạo nhân nghe được cùng chuyện thật đồng dạng biểu lộ kinh trận nếu biết còn không tranh thủ thời gian về đạo quan chạy chỗ này cùng những n à y dã con chuột làm bừa bãi tuân q uy sơn đạo nhân đứng lên tiếp tục lực lượng mười phần rời đi hắn mới đi bốn năm bước hơi thở an đại giáo đường lòng đất liền truyền ra một trận cười ngượng ngùng thanh â m tất thần minh giáp đạo người ở gần hưởng lợi trước các ngươi không tìm không đi cầu nước xa hoàng nguyên đại yêu kia là có thể hợp tác sao ai thay hắn làm việc hắn liền cho người đó trên cổ khóa lại một con chó dây xích tất thần minh c h ư a có hồ đồ a đến từ dưới nền đất thanh â m mỗi một chữ mắt đang nhảy nhót thời điểm phụ cận đại địa liền sẽ có rung động cảm giác dưới nền đất cho lấy phản p h t là một cái to lớn cự vật người thì là người nào chu huyền biết rõ còn cố hỏi hắn biết rõ chân chính c á lớn mắc câu ta chính là minh giang c h u ộ t vương bất quá đây là hiện tại s ư n g hô nếu là đặt ở trước kia ta những cái kia cắt tín đồ s ư n g hô ta là cắt nôn c h i thần c h u ộ t vương thanh â m tiếp tục tại phía dưới mặt đất chấn động bất an chương bốn trăm mười bảy đạo sư ta hiểu một chương bốn trăm mười bảy đạo sư ta hiểu một tốt một cái cắt nôn c h i thần ngươi những cái kia tín đồ sợ là mắt bị mủ quản g ư ơ i dạng này người gọi cắt nôn đối mặt c h u ộ t vương khoe khoang quy sơn đạo sĩ cũng thật là một điểm không quen lúc này liền bắt đầu rồi trào phúng hình thức c h u ộ t vương trở ngại quy sơn đạo sĩ là đạo giả chủ yếu trở ngại tất phương tại chỗ cũng không tiện phát tác chỉ là kiên nhẫn giải thích nói ta có được thiên quỷ cổ giao đặc chất tại nhân gian tản lời đồn là của ta bản năng nhân gian có nói thật nhân gian cũng có lời đồn những cái kia nói thật chính là đại địa k h ô nước dân chúng lầm than coi con là thức ăn ngàn dặm người chết đói mà ta lời đồn thì là mưa thuận gió hòa dân sinh giàu có không thiếu đồ ăn thịt con cháu cả sành đường truất vương nói đến đây n ừ n g nghỉ sau một lúc lại hỏi quy sơn đạo nhân vậy ngươi nói tàn khốc trần tướng cùng hư hào tốt đẹp lời đồn lao mách tính sau đó bà cốt tử bị thôn dân cho rằng là yêu ngôn hoặc chúng trói lại đốt sống chết tươi mà cái tia đoán mệnh tiên sinh linh tam thạch túc ốc an đến ngồi không mà hưởng nhưng đợi đến thu hoạch thời tiết châu chấu như mưa như chút nước mưa xối xả liệt dương giữa trời đem lòng sông nướng thành r ố i mai rùa các v ư ơ n g dân chỉ có thể một bên chạy nạn một bên g ầ m vỏ cây kia linh tam thạch ngũ cốc đoán mệnh tiên sinh đã sớm trốn mất dạng đến như kia bị thiêu chết bà cốt tử ai còn nhớ được họ nàng rất tiến rất gia cư phương nào lòng người luôn luôn dễ dàng mệt hoặc ta hơi nói một chút lời hữu ích lại lợi dụng ta đạo hạnh tầm thường hư một ít mưa gió dân chúng liền đối với ta lời nói tin tưởng không nghi ngờ cắt ngôn chi thần ta thực trí danh uy truất vương càng nói càng là đắc ý nội tâm cực bành trướng ở xa gác trông phía trên chu huyền lại cười lạnh nói dân tâm là một đầu mánh liệt sông lớn bên trong chết chìm thần minh đều không phải số ít luôn có chút thiện thủy chi người có thể ở đầu này sông lớn bên trên ghim hai cái mánh tử liền cho rằng mình đã điều khiển mánh liệt nước sông ai cũng không, không ngừng đầu này sông lớn chi thế sở hữu nói mình có thể khống chế được đều là tự phụ đến tận xương t y người h á n đoạn văn này thuộc về là âm thầm nhà rãnh chỉ cần hắn không có đem thanh â m truyền vào quẻ vàng bên trong kia hơi thở an trong đại giáo đường trượt vương liền nhất định nghe không được mà một bên bàn sơ đứng nghe xong chu huyền cảm khái về sau lại nói đại tiên sinh ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể k h ô n g được đầu này dân tâm sông lớn chí ít trong minh gia phủ ngươi khống chế được đuổi ta bất quá là thủy tính khá hơn một chút mà thôi ta tại sông lớn bên trong đỏ sức sóng nhưng xưa nay chưa từng có được qua đầu này mênh mông nước sông bây giờ chu huyền như cá gặp nước nhưng hắn xưa nay không từng lạc lối bành trướng chu huyền khống chế quẹt vàng hướng c h u ộ t vương kêu gọi nói ngươi nói ngươi là c ắ t nôn c h i thần vậy ta tất phương nhận chính là dù sao giếng này trong nước điên đạo rồi hấp bạch lẫn lộn thiện ác thần minh lại không phải một cái hai cái chỉ là giữa chúng ta hợp tác vẫn là muốn làm phải có tấm có mắt không thể ra sai lầm chuột vương chân nhân trước mặt không lộ giả tượng muốn hợp tác liền hiện ra chân thần tới tất thần minh không cùng kia hoàng nguyên đại yêu hợp tác rồi chuột vương mừng rỡ nói bị ngươi nói chúng hoàng nguyên đại yêu muốn bảng giá rất cao cao đến ta không đủ sức trong giáo đường viên kia quẹt vàng phát ra tất phương thanh âm. h â m hhhh ta chuột vương khác không dám nói làm việc bảng giá kia là công đạo bên trong công đạo đã tất thần minh lộ quẹt vàng vậy ta chuột vương vậy không che giấu rồi hơi thở an giáo đường hôm nay muốn đại tất thần mình trong mắt tiệm hiện ra nó chân tướng rồi chuột vương vừa mới nói xong kia đại địa liền ầm ầm chấn động lên thổ địa phía dưới giống có cái gì sự vật đang cột trào mặt đất bằng thẳng đầu tiên là nhô lên một cái đống đất sau đó đống đất quy mô đang không ngừng mở rộng dần dần vậy mà giống như một tòa mô hình nhỏ đồi núi thổ sắc cuối cùng ngăn cản không nổi hùng mánh như vậy k h u ế t trường bể nắt ra một tòa cùng loại miếu thờ kiến trúc như là sau cơn mưa mang mùa xuân bình thường mọc ra dưới mặt đất thời anh trăng tòa kiến trúc này theo chu huyền càng giống là một tòa đại hình lao tủ t ứ phương dưới vách tưởng khóa lại mấy chục cái l a hầu từng cái thân thể dơ bẩn tóc mặt trắng các nàng nhấc lên mặt nhìn về phía chu huyền lúc trong ánh mắt đã không có nhân loại tình cảm s á t thái chết lặng như d ã thú mỗi một cái lao hầu trên cổ đều liên tiếp một cây huyết sắc cái ống mấy chục cây cái ống tắm thẳng vào nhà tù trung ương tại trong nhà tù nằm một cái vóc người huyền chuyển tuổi trẻ nữ nhân nữ nhân cái bụng đã bị mở ra huyết sắc nội tạng ở dưới ánh trăng nhìn một cái không s ó t gì nội tạng bên trên bò đến không hết manh trùng đen x ì một đ o ạ n còn riêng phần mình ngọ nguyện tại đem quy sơn đạo sĩ kém chút nhìn nói ra quy sơn đạo sĩ đem đời này vui vẻ nhất sự tỉnh trong đầu qua một lần mới cứng rắn đuổi đi buồn nôn cảm xúc không có ở chuật vương trước mặt rồi rẻ kia phần bụng bò đầy manh trùng tuổi trẻ nữ nhân mánh mở mắt nhìn chằm chằm cây kia quẻ vàng nói tất thân minh chuột vương nơi đây hữu lễ rồi đứng tại gác chôn g phía trên chu huyền ngửa đầu nhìn qua t r ă n g sáng thở dài nói chuột vương ngươi trưởng thành cái dạng này liền đã rất vô lễ chu huyền nôn rầm rĩ xong lại đem thanh âm của mình rót vào quẻ vàng nói chuột vương ngươi chính là nữ nhân này bộ dáng kia tuổi trẻ thiếu nữ vừa cười vừa nói tất thân minh ngươi có thể cho rằng nữ nhân này là ta cũng có thể cho rằng bọn chúng là ta nàng chỉ chỉ bản thân ổ bụng bên trong manh bệ trùng những cái kêu manh chủng chịu sai sử bình thường không ngừng d ũ n g động cuối cùng hàng trăm triệu manh chủng vậy mà ngưng kết thành một tấm con chuột gương mặt con chuột này không có con mắt là chỉ chuột đồng nó b ờ môi hít hít phát ra sâu d à y thanh âm tất t h ầ n minh ta danh xưng chuột vương nhưng ta cũng không phải là con chuột bộ dáng nơi này mỗi một cái manh chủng đều là của ta thân thể minh giang phủ bên trong còn không biết bay lên bao nhiêu con manh chủng bọn chúng đều là ta chu huyền lúc này liền cảm thấy cái này chuột vương là thật khó đối phó nếu là chuột vương chính là một đầu to lớn cử vật cho dù là một đầu so gác chuông còn lớn hơn con chuột cái kia cũng không sao chém là được rồi tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hình thể lại rộng rãi cũng bất quá là một đầu đợi làm thị xuân vật thôi chẳng có gì ghê gớm nhưng chuột vương hình thể kỳ thật cực nhỏ nhỏ thì thôi còn nhiều đến không hết manh trùng hơi thở a n trong đại giáo đường có minh giang phủ bên trong cũng có giết thế nào được thận từ xưa đến nay d i ệ t mối ôi d i ệ t trùng thủ đoạn nhiều đến bạo thế nhưng là chưa từng giết tuyệt những cái kia khiến người sinh trán ghét côn trùng côn trùng là không giết xong nhưng ta nhưng phải đưa chúng nó giết hết chu huyền hôm nay l i ê n muốn hoàn thành cái này cọc gần như không có khả năng hoàn thành sự tình hắn lúc này liền hỏi chuột vương n g u y ê n lai、like、hơi thở an đại giáo đường chính là ngươi dơ bẩn sinh ý ngươi cùng hơi thở an đại giáo đường có quan hệ gì mà ngươi vì sao lại là một đoàn mạnh trùng trong đó các loại nhân quả ta lại nghĩ nghiêng thai ngay một chút những chuyện này sao đủ tất thần minh ước lượng nhớ chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao đối phó chu huyền kia chuột vương cũng không nguyện ý giảng ra bản thân quá nhiều bí ẩn đến nói khéo từ chối chu huyền đề nghị mà là đem chủ đề dẫn dắt đến rồi như thế nào giết chu huyền chính để bên trên loại này tự tuyệt chính là không tín nhiệm vì cái gì không tín nhiệm bởi vì hợp tác còn chưa đủ chiều sâu hợp tác không đủ độ sâu nguyên nhân thường thường là ta vẽ bánh còn chưa đủ lớn vô pháp câu lên đối phương hứng thú chu huyền âm thầm một suy nghĩ liền muốn cho c h u ộ t vương bánh vẽ mà bánh vẽ chu huyền lại là chuyên nghiệp hắn lúc này liền thông qua quẻ vàng truyền thanh nói c h u ộ t vương người muốn giết rơi chu huyền sau đó cướp đoạt chu huyền nhân sinh không sai c h u ộ t vương đáp lại nói chu huyền nhân sinh vốn là phải là của ta hắn bất quá là thiên quỷ hỗn độn thả xuống đi ra dọn máu kia mà thôi ngươi cấp đoạt chu huyền nhân sinh về sau đâu ngươi chính là chu gia ban thiếu gia là minh giang phủ hạch tâm tầng cao nhất đúng minh giang phủ b ì n h thủy phủ lấy bây giờ chu huyền danh vọng ta như thành rồi mới chu huyền đặt được dễ như trở bàn tay c h u ộ t vương nghĩ đến sắp đến huy hoàng nhân sinh trong lời nói lại có chút tâm viên ý mã lên cái này liền đủ rồi sao a ta hỏi ngươi cái này liền vậy là đủ rồi sao quẹ vang bên trong chu huyền trác hỏi như là một gậy vào đầu tại chỗ liền c h ấ n n h i ế p c h u ộ t vương hai phủ chi địa một cái nho nhỏ chu ra ban ngươi vậy mà cho rằng cái này liền vậy là đủ rồi tình quốc cựu p h ụ mấy cái gấp xếp không gian còn có hương hỏa đạo sĩ c h ấ n thủ thời không thế giới kia đều hẳn là trở thành chúng ta vật trong bàn tay hai mươi bốn tôn thần minh cấp chín đại thiên thần đạo môn tứ đại thần quân bốn đại thiên tôn cái nào không nên hướng hai chúng ta cúi đầu xưng thần chu huyền không ngừng cho c h u ộ t vương vẽ lấy bánh nướng nói đầy t r ờ i thần v ậ t đều là ta hai gian ô tình quốc cựu p h ụ đều là ta hai ẩm mã t r i địa những này vậy là đủ rồi sao đây cũng quá đủ rồi chu ộ t v ư ơ n g bị nói đến tâm động vội vàng đáp lại nói cái này liền vậy là đủ rồi sao chu huyền lập lại lần nữa tra hỏi chu huyền, c h u ộ t vương choáng vắng nói tất thần minh những này còn chưa đủ ạ không đủ không đủ cách cục mở ra tỉnh quốc bên ngoài là cái gì mê ngông n tinh không tinh không bên ngoài có cái gì phật quốc tinh huy thần quốc cùng với những cái kia đến không hết chúng ta gọi không g i ả tên quốc độ chúng ta muốn tại phật quốc du lịch muốn tại tinh huy thần quốc bên trong nghe chỗ ấy mỹ nhân ca hát muốn đi cái khác rất nhiều thần quốc nếm thử mỹ thực t i ê n đồ của chúng ta là tinh thần đại hải a c h u ộ t vương cả người đều bị chu huyền vẽ ra đi bánh nướng cho nói hít tia tuổi trẻ thiếu nữ vậy mà ngồi dậy lắng nghe tinh thần minh mông v ô biên thần quốc hằng hà x a số hai chúng ta nếu là thành rồi tinh hải bên trong bá chủ đến rồi ngày đó ngươi liền sẽ nghĩ tỉnh quốc nó tính là gì phật quốc nó đây tính toán là cái gì nhân gian cựu p h ụ t r i địa cái gọi là chu huyền nhân sinh còn có thể tính là gì chín châu mất sợi lông tất thần minh ta hiểu nguyên lai ta mong cầu rất nhiều năm sự vật liền đăng giá một c ọ n g đồng lý tưởng muốn rộng lớn tài năng không ăn nhờ ở đâu chu huyền giờ k h ắ c này phản phất thành rồi chuột vương tâm linh đạo sư chỉ dẫn lấy hắn hoàn thành rộng rãi mộc tưởng tất thần minh ta nên làm như thế nào tài năng thực hiện ngài nói loại kia rộng rãi mộc t ư ợ n g người đ â y tính h ỏ i người gác t r u n g phía trên chu huyền thân hồn nhật du di hình hoán ảnh hướng đi hơi thở an đại giáo đường thải hí sư tầng thứ nhất thủ đoạn hợp ý khởi động chương bốn trăm mười bảy đạo sư ta hiểu hai chương bốn trăm mười bảy đạo sư ta hiểu hai chu huyền bóng người xuất hiện ở hơi thở an đại giáo đường phế tích phía trên ta tất phương bầu trời cấp thần minh tại hôm nay muốn trở thành nhân sinh của người đạo sư chu huyền khởi động thải hí sư tầng thứ hai thủ đoạn p ô trương thanh thế có tầng này thủ đoạn hắn tại chuột vương trong mắt chính là không thể giả được tất vương tất đạo sư ngài đệ t í thử vương nguyện ý lắng nghe người ân cần dạy bảo k i a tuổi trẻ thiếu nữ hướng phía chu huyền hạ thấp người chu huyền ba một tiếng mở qua xếp nói với chuột vương chuột nhỏ ta vừa rồi thấy được thật sự rõ ràng thấy được đạo sư ngài nhìn thấy cái gì chuột vương thận trọng nói ta nhìn thấy ngươi tiềm chất ngươi cùng ta vị đạo sư này có thiên y vô phùng phối hợp chu huyền hướng phía đạo bảo của mình vô vỗ, vỗ hỏi nhìn một cái đây là cái gì vân văn đây là phổ thông vân văn sao chu huyền lại hỏi không không phải đâu dĩ nhiên không phải cái này vân văn là một tứ thiên tôn chi mộng là vô thượng ý chí hắn lao nhân ra tự mình tặng cho ta chu huyền nói đến chỗ này cố ý dừng lại một chút hỏi ngươi cũng biết kia vô thượng ý chí là bực nào vĩ ngạn ta không biết hiện tại liền để ngươi biết chu huyền nói tứ thiên tôn rẽ biển thiên tôn chậm rãi đi ra hắn tiện tay c u ố n ra một trận gió liền có thể che đậy nhật nguyện hắn một cái b ú n g tay liền có thể chém hết nhật nguyện tinh thần chuột vương nghe được cực kỳ hướng về mà chu huyền nói đến xác thực rất thật bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy qua vô thượng ý chí mặc dù không có nhìn thấy may mặt mạnh mẽ như vậy vô thượng ý chí cho ta một giấc mộng cái này mộng chính là tinh h ả i bên trong sự tồn tại vô địch cái gì p h ậ t quốc cái gì tinh huy thần quốc chống đỡ được ta cái này mộng sao ngăn không được không chống đỡ được chu huyền nói chuẩn vương chu huyền đối chuẩn vương ý vị thâm trường nói vô thượng ý chí mộng cảnh mạnh hơn cũng là có trên đó hạ nhưng là có ngươi cái này mộng đem đánh đầu thằng đó đây là vì sao đạo sư chuẩn vương lại hít lên rồi bởi vì ngươi những cái kia manh chủng ta từ trên người bọn họ đánh hơi được lời đồn hương vị đạo sư bọn hắn chính là ta ta nhưng thật ra là thiên quỷ phục chế phẩm chỉ giáo cho chu huyền hỏi hiện tại c h u ộ t vương rất bành trướng đồng thời hắn bị chu huyền những cái kia rộng lớn suy nghĩ cũng kém không nhiều lắc lư kẻ rồi không còn có lòng cảnh giác triệt để bình thường đem sự tình c h â n tướng nói ra hôn nội những năm đó tại địa viên bên trong cũng không phải là chỉ thả xuống địa viên c h i tử hắn còn muốn tái tạo ra thiên quỷ tổ giao nghỉ ngơi đại giáo đường chính là tổ giao sinh sôi địa những cái kia truyền giáo sĩ tại minh giang phủ các nơi truyền giáo kỳ thật cũng là tìm kiếm nhân tuyển tìm kiếm dạng gì nhân tuyển chu huyền hỏi chính là đám kia đồ ăn chu ộ t vương c huân ỉ chỉ, chỉ t g n hỏi à tù kêu m ư đạo sư ngươi đừng nhìn ta chỉ là thiên quỷ phục chế phẩm nhưng ta ta những cái kia manh trùng có thể phân hóa thành hạt bụi nhỏ truyền bá giá bệnh bọn chúng là ta ước vạn đầu tay chân ta đã có thiên quỷ tám thành đạo hạnh nhìn ra được nhìn ra được xuệ ở thổi ngưỡng bức chu huyền âm thầm nhà rãnh ngươi muốn thật có thiên quỷ tám thành đạo hạnh còn cần đến tản ra bệnh làm lén lén lút lút tập kích khủng bố ngươi trực tiếp cứng đối mặt minh giang phụ người nào cản trở được hắn trong lòng tiếng trói thai mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ngươi ra bệnh nếu là có thể ra chỉ ta đại mộng thử ý chí chi mộng thiên quỷ giao tinh h ả i bên trong thầy cho chúng ta hai người không có nữa địch thủ cái gì chín đại thiên thần ba mươi ba giới giới chủ còn có kia cái gì phật quốc phật chủ ta xử lý bọn hắn a xử lý bọn hắn c h u ộ t vương đều có loại mãnh liệt h u y ế t sáo biểu đạt đặc sắc xúc động bất quá vì nghiệm chứng tiểu từ ngươi tổ giao đối với ta tứ thiên tôn đại mộng gia chỉ tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu chúng ta được diễn luyện một lần vì tinh không ngọc tưởng vì chinh phục tinh thần đại hải ta nguyện ý phối hợp đạo sư vậy liên việc này không nên chậm trễ chu huyền lần nữa hướng phía ngực vân văn đánh ra một lần tiếp đại mộng vân văn liền trở thành một đạo gió nhẹ lơ lửng ở chu huyền trên bàn tay gió nhẹ giống như h ữ hình chu huyền nói ngoan đ ộ nhi đem ngươi tổ giao manh trùng đều bỏ vào cái này trong gió nhẹ tới đạo sư ngươi xem được rồi ta muốn tiến vào rồi c h u ộ t vương lúc này liền chỉ huy trong bụng manh trùng hướng phía trận kia trong gió bay đi rất có thiêu thân lao đầu vào l ử a chi thế mà kia tuổi trẻ nữ nhân lại như bị rút đi sinh mệnh lực bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất đến hàng vạn mà tính manh trùng chia làm một gỗ từng đoàn từng đoàn manh liệt tiến vào trong gió nhẹ khổng lồ như thế manh b ầ y trùng tiến vào gió nhẹ về sau gió vẫn là bộ dáng như vậy duy chỉ có có c h u ộ t vương thanh âm từ trong gió truyền liền ra Đạo sư, ta chỉ thấy được ta thấy một đột, chỉ cái mảnh hôn đột, cái gì chu huyền có c h u ộ t vương cái này c h u ộ t b ạ c h cũng coi như hiểu rõ trong lòng nghĩ hoặc hắn nói đồ đệ giấc m ộ n g này chính là chỗ này giống như đầu tiên là một mảnh h ố n đ ộ n sau đó liền nhìn thấy một cái tế đản trong đảng có vô số tiên dân tại tế tự lấy huyết thần muốn khởi động tứ thiên tôn chi mộng cho dù là thần minh tất phương cũng muốn đánh cược tuổi thọ của mình m á u thịt còn muốn mượn chu huyền cùng hắn những cái k i a chín nén nhang cao thủ hương hòa mới có thể khởi động chu huyền một người tự nhiên là mở bất động nhưng là không có quan hệ hắn mở không động này giấc n ộ n g lại có thể khởi động thải hí thứ ba bốn tầng thủ đoạn kính hoa thủy nguyện từ không sinh có theo chu huyền tự thuật kia t h u ộ t vương thật sự nhìn thấy cái kia tứ thiên tôn đại mộng lúc này rất là mừng rỡ đạo sư ta nhìn thấy cái mộng cảnh này tốt chân thật không hổ là vô thượng ý chí thủ bút nhìn thấy là tốt rồi cái này thiên tôn chi mộng khởi động cực kỳ d ừ m g i à ngươi tổ giao mới nhập mộng bên trong liền có thể khởi động mộng cảnh quả nhiên ta đoán không sai ngươi tổ giao đó là có thể ra chỉ mộng cảnh chu huyền một trận cảm thán về sau còn nói thêm đồ đ ệ vị sư biết rõ ngươi còn có không ít manh trùng phân tại minh giang phủ các nơi ngươi đem bọn hắn đều gọi đến tiến cái này mộng đạo sư cái này sợ là không được đó là ta chạy chối chết cân lượng À còn mẹ nó rất tỉnh táo chu huyền thầm nghĩ bất quá lại tỉnh táo người lập tức cũng muốn xong con bê rồi chu huyền lần nữa lên tiếng nhưng lần này trong giọng nói hắn mang theo thiên hạ không tặc thủ đoạn thải hí sư trò lừa gạt muốn một tầng sấp lấy một tầng bên trên thôi động rất là phiền phức nhưng hiệu quả vô cùng tốt t ấ t phương đều lên bộ húng chi là cái này địa huyền đắc thử đồ đệ người đem vi sư giao ngươi đồ vật đều đã quên sao cách cục muốn mở ra chúng ta là muốn trở thành tinh hải bá chủ nam nhân sao có thể ngày ngày nhớ bảo mệnh loại này không phăng khoáng thủ đoạn chinh phục cấp đoạn không thể chinh phục tinh thần đại hải nô thả chết bảo đảm cái gì mệnh không nhất định chu huyền rất tiến vai diễn diễn thuyết lên do giặc chịu chu huyền ngôn ngữ m ê hoặc vậy chịu thiên hạ không tặc thải hí thủ đoạn chuột vương lúc này phát biểu tuyên ngôn chinh phục cấp đoạn xin nghe đạo sư dạy bảo lần này tiên chuột vương không lưu tay nữa triệu hoán toàn bộ minh giang phủ m a n h trùng hướng phía tứ thiên tôn c h i mộng va chạm tới bốn p ư ơ n g tám hướng mạnh trùng như là đầy trời tinh vũ trôi giặt từ từ trào lên sau đó một con không dư thừa toàn tiến vào trong gió nhẹ đồ nhi còn có côn trùng sao không còn không còn đạo sư một con cũng bị mất ồ、oh. chu huyền lộ ra giữ kín như bưng tiểu dung lại cố ý nói dối ta làm sao còn chứng kiến có một con manh trùng đang bay đâu có phải hay không là ngươi tiểu tử tàng từ à? thật không có đạo sư có đúng hay không từ trong ngộng bay ra ngoài a đạo sư ngươi khẳng định nhìn lầm rồi ta manh trùng bay không ra giấc mơ của ngươi bay không ra nha ngươi xác định chu huyền khoe miệng có chút dơ lên thật bay không ra đạo sư đạo sư chuột vương liên thanh tiêu to chu huyền lại không thanh âm chỉ thấy chu huyền nâm gió đi tới vừa rồi một mực tại đứng ngoài quan sát vô ảnh chuột trước mặt nói vô ảnh chuột ngươi nhà chuột vương đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu thất sư tôn ta giúp ngài nghe một chút vô ảnh chuột vội vàng tiến tới chu huyền bàn tay trước phải cẩn thận nghe một chút chuột vương giảng thứ gì nàng còn không có nghe hai câu một thanh răng x ư ơ n g bay ra lấy cực kỳ tấn manh tốc độ bất thình lình liền vô ảnh chuột mi tâm chọc vào cái lô máu ngay sau đó kia răng x ư ơ n g lại chui vào vô ảnh chuột trong đầu một bữa lọc váy liền kia vô ảnh chuột q u y đến không còn sinh mệnh khí tức hắn đến chết cũng không nghĩ đến vị này muốn dẫn dắt chuột vương chinh phục tinh thần Đại đạo sư đạo sư ngươi vẫn còn chứ ngươi làm muốn khảo nghiệm đồ như sao kiểm tra đại gia ngươi chu huyền hướng phía kia c ố gió nhẹ đại mộng mang quá khứ đạo sư tiền đồ của chúng ta là tinh thần đại hải tinh mẹ ngươi tiểu gia là chu huyền còn nghĩ đoạt ta nhân sinh tiểu gia hôm nay liền đang phát ngươi chu huyền cười tủm tìm nói đạo sư đừng nói dỡn ngươi tại sao có thể là chu huyền tất phương ta chém giấc mộng của hắn ta cầm ngươi đoán được không sai hôm nay ta tại kinh xuyên phủ bên trong đích sắc không có chém thanh y địa phận ta chém đúng là tất phương chu huyền đã bắt rủa trong hũ tự nhiên không còn sợ chuột vương cháy mất liền một bên đùa với chuột vương vừa đi đến quẻ và nơi cắn nát bản thân n g ó n giữa đem huyết dịch nhỏ tại quẻ vàng bên trên chu huyền n g ư ơ i thật sâu xáo lộ chuột vương xem như đ ứ t mất cuối cùng một tia tưởng niệm hướng chu huyền chửi rủa nói chu huyền cười tủng tìm nói chỉ có ngươi bực này t h i ê n quỷ mới có thể tin tưởng chinh phục tinh thần đại hải nha không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân n g ư ơ i có khả năng kia sao n g ư ơ i đem ta nhốt tại cái này trong hậu cũng giết không được ta chuột vương bắt đầu run hung hát rồi chu huyền trầm dai nói cho nên ta đang chờ chuột vương vì nổi lên khí thế của mình vậy đi theo chu huyền học theo nói ta cũng ở đây các loại ta đang đợi vu thần ngươi nói cho ta biết ngươi ở đây chờ cái gì chuột vương đợi một chút đi vu thần sẽ n h ậ p ngộng lấy ngươi thủ cấp chu huyền âm trầm cười nói chương bốn trăm m ư ơ i tám bùi bằng lăng xuống một chương bốn trăm m ư ơ i tám bùi bằng lăng xuống một chu huyền kiên ra đến vu thần tên tuổi chuột vương trong lòng mặc dù sợ hãi nhưng là không phải như vậy e ngại ngươi nhắc vu thần tên tuổi cho là ta sẽ sợ ai biết có phải hay không là ngươi lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì chu huyền nói qua lời nói dối quá nhiều chỉ ít đêm nay h ã n tại hơi thở ăn trong đại giáo đường Liền nói không có quy, quy a một sơn đạo nhân nhẹ g c u t ơ gật đầu về sau đi trước đến chu huyền bên người nói đại tiên sinh ngươi vừa rồi lừa gạt chuột vương thời điểm thật sự có thật ta đều nghĩ đến đi theo ngươi trở thành tinh hải ba chủ vô hạn cất đoạn nha đừng có nằm ngộng trước trở thành các ngươi tiểu quy sơn một phương bá chủ nhắc lại tinh hải bá chủ sự tỉnh chu huyền cười tủng tìm hướng quy sơn đạo nhân phật tay nói hôm nay sự làm được không sai ngày mai đi du thần ti lĩnh núi tuyết trưởng xâm mười cây mười cây kia không cho ta hương hỏa rót đầy rồi quy sơn đạo nhân nói hương hỏa còn có ngại nhiều chu huyền liếc quy sơn đạo nhân liếc mắt lao quy cười cười, cười liền rời đi chuột vương ngươi tiến vào ta gió nhẹ đ ạ i ngộng minh giang phủ liền thanh tịnh nha cùng những cái kia nghỉ ngơi lại giáo đường hủy diện minh giang phủ trời xanh liền có chu huyền nói đến chỗ này lúc bỗng nhiên giáo đường nộn h ạ o lên một trận gi gió từ tây nam phương hướng diễn tấu đi qua ngay cả một mảnh lá rụng cũng không từng c u ố lên chỉ là gió nhẹ nhàng ở trên mặt thổi qua lúc chu huyền có thể phát giác được một tia thuộc về gió ý đ ộ n vu thần đến rồi bây giờ chu huyền đối với cường đại tồn tại đặc thù có chút hiểu rõ hiện tại hắn biết rõ càng là cường đại tồn tại đối với lực lượng không chế liền càng là xào rượu nhất là kia tỉnh quốc trí cao vô thượng ý c h í từ trong biển đi ra lúc thật gọi một cái không hiển sơn không lộ thủy nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền sẽ tới tìm ta một cái dẫn theo hồ lô rượu trung niên nam nhân méo mó ngã ngã hướng đi chu huyền người này chính là tiểu đại nhân A chu huyền â n là v ngươi tiếp lấy diễn kịch ngươi liền tiếp lấy diễn còn vu thần ta vu đại gia ngươi chuột vương coi là ngộng cảnh bên ngoài chu huyền còn đang diễn kịch lúc này liền trào phứng lên cái này quát nóng này người chính là chuột vương vu thần dương một tay lên trên mặt đất một mảnh lá dụng liền vẫn bay lên hướng phía chu huyền gió nhẹ lại ngộng phiêu đáng quá khứ lá dụng vào ngộng bỗng nhiên liền nổ tung phiến lá thành rồi hàng loạt bụi hạt hạt bụi cũng giống như thấy không rõ phù văn đem trong ngộng trượt vương manh trùng chém giết hơn phân nửa manh trùng chính là c h u ộ t vương mệnh lúc này hán mệnh đã đi hơn phân nửa lúc này liền kinh hãi lên đến thật sự là vu thần thật sự là vu thần ta c h u ộ t vương là phạm vào thiên điều sao đáng giá cường đại nhất một vị thiên tôn ra tay với ta thật sự là quát nóng này a vu thần lần nữa vung ra một viên phi lá y nguyên như lần trước bình thường đem trong ngộng còn dư lại manh trùng chém giết hai mảnh lá cây liền kết quả trượt vương tính mạng chu huyền trên tay gió nhẹ lúc này vậy diễn ra huyết sắc thành rồi một đoàn huyết sắc phong đoàn nhưng ở mấy cái chớp mắt về sau k i ế máu tựa hồ bị gió hút hết gió lại thành rồi vô tướng vô hình c h i vật chu huyền thấy thế vừa rồi đem gió nhẹ đại mộng trò thu rồi r ấ t mộng này lại thành rồi hắn nói bảo bên trên một đám mây văn cái này chuột vương thế nhưng là phật quốc người mật thám vu thần chém xong chuột vương mới bắt đầu hỏi thăm về chuột vương lai lịch chu huyền lắc đầu nói không phải vậy ngươi là ở lạm dụng quyền lực của ngươi vu thần nghiêm mặt nói chúng ta đã nói xong ngươi đối phó phật quốc người ta mỗi tháng cho ngươi ba lần tiếp viện cơ hội đối phó chuột vương chính là tại đối phó phật quốc người chu huyền nói một cái cực giản đơn đạo lý nếu là c h u ộ t vương chưa trừ diện minh giang phủ dân chúng nguy tại đ á n g tích ta vậy chưa giành ra tay đi đối phó phật quốc người n g ư ơ i có thể không tìm ta đến c h é m c h u ộ t vương hắn vậy ở tứ thiên tôn trong ngộng ra không được n g ư ơ i tìm ta đến đây hưởng phí hết một cơ hội v ũ thần có chút đáng tiếc vì cái này một con trong khe cống ngầm con chuột một tháng ba lần cơ hội chu huyền liền dùng một lần chu huyền chậm rãi lắc đầu nói cơ hội lần này nhất định phải lãng phí con người của ta không thích đem dài l ắ n g n g một cái đều ở ý đồ cấp đoạn chu huyền nhân sinh truật vương dù là sống lâu một g â y đồng hồ chu huyền đều không an lòng người lo lắng không riêng gì đem dài l ắ n g n g a vu thần hỏi ngược lại chu huyền rất là thành khẩn nói vậy lo lắng ngươi sẽ không d á n g lâm một tháng ba lần cơ hội tiếp viện chu huyền rất hài lòng chính là hắn chỉ cần trên quẻ vàng giấc máu vu thần thì nhất định sẽ tới sao chu huyền đối với chuyện này đánh một cái dấu hỏi hiện tại dấu chấm hỏi có thể giải trừ vu thần đích sát sẽ đến mọi thứ xác định một lần tóm lại là tốt một chút dù sao cũng so ta thật gặp gỡ nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp thời điểm lại hướng quẻ vàng bên trên vẫy máu ngươi lại bật vô âm tín phải tốt hơn nhiều chu huyền nói đến chỗ này hai cánh tay qua tay một lần nói chúng ta đang từ từ thiết lập lẫn nhau tín nhiệm vậy ngươi tin ta rồi tin hơn phân nửa ta cũng tin ngươi hơn phân nửa vu thần nói cái này cho vương đúng là địa u y ê n làm được thiên quỷ hàng gái hàng gái tuy nói là cái giả đồ vật nhưng cái này hàng gái có k i a thiên quỷ tổ giao ba phần chất lượng cũng là rất khó đối phó chủ ngươi để cho ta nhìn thấy ngươi năng lực giết tất phương còn chưa đủ đủ chứng minh sao chu huyền hỏi cái này cho vương so tất phương khó giết được nhiều vu thần là một người biết nhìn hàng hắn lại hỏi chu huyền ngươi đối phó phật quốc người nhưng có đôi sách sao đối phó phật q u ố người muốn chờ minh giang phụ sự tình bụi bằm lá xuống chu huyền nói đợi đến minh giang phụ trùng k i ế n hoàn thành ta liền đi một chuyến kinh xuyên phủ hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ dài đến một đợt chuyện này có rất nhiều kỳ quặc trong đó tất có phật quốc người quậy phá phật quốc tìm sóng tăng người tại tỉnh quốc lưu lại một cái thông đạo cái thông đạo này ngay tại hoàng nguyên phủ phía trên quang âm giới bên trong cho nên ngươi hoài nghi lần này hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ s á p nhập cùng phật quốc thông đạo có quan hệ đương nhiên là có quan hệ bất quá hai phủ s á p nhập sự lớn sẽ dẫn tới tỉnh quốc cắp đại đường khẩu chú ý hai ngày này phật quốc người còn không dám làm ra động tĩnh lớn đến chân chính đ ộ n tĩnh thường thường là ở bình tĩnh đêm trước sinh ra chu huyền nói mặt khác hai phủ sắp nhập chuyện lớn như vậy sợ là có ý chí nhúng tay người nghĩ rất sâu người có hay không vậy nhận ra phật quốc người cùng tỉnh quốc huyết thần ý chí có thiên tì vạn lũ liên hệ ta cho là như vậy cho nên phật quốc người xâm lấn cũng không phải là đơn thuần cường đại văn minh đối t ỉ n h quốc văn minh xâm lấn đập lớn vẫn luôn là từ tự ta căn cơ bên trên nắt lên chu huyền chỉ chỉ cách đó không xa nhà tù cái tiên nuôi dưỡng chuột vương địa phương cái này nhà tù là địa huyên thiên quỷ hôn độ dơ bẩn sinh ý dựa vào truyền giáo sĩ tại minh giang phủ các ngạo ngách bên trong bắt đến một chút huyết khí tràn đầy người tự dưỡng cho vương hôn đột ý đồ đem trượt vương biến thành cái thứ hai thiên quỷ tổ giao chuyện lớn như thế kiện vu thần ngươi sẽ hoàn toàn không cảm giác sao là thật không cảm giác vẫn là biết rồi mặc kệ thậm chí là không d á m quản chu huyền tra hỏi ít nhiều có chút hùng hổ do người vu thần cũng đừng qua mặt đi nói thiên tôn lực lượng cường tuyệt nhưng một phương tiên địa vận hành cũng không phải là dựa vào lực lượng cường tuyệt liền có thể bãi bình tỉnh quốc là một đài mục nát máy móc đài này máy móc có n ó vận hành phát tắc phát tắc không thể từ nội bộ đánh vỡ cần ngươi người ngoài này đến vơ v ù nó hắn nói với chu huyền liền nói cái này hơi thở an đại giáo đường nó là thiên quỷ hỗn độn nâng đỡ lên vậy ngươi nói hỗn độn người phía sau là ai đâu nếu là tiếp tục đuổi căn đi tìm nguồn gốc hắn dễ cây rời đáy là ai đâu n g ư ơ i l ô mạng bên trong kỳ thật hỏng rồi rất nhiều người sinh ý cho nên tất phương muốn tránh ta chu huyền tự rêu nói tất phương giết ngươi kia là biểu tượng chu huyền ngươi phải nhớ kỹ mặc dù dùng ý chí thiên thư giết ngươi là tất phương chủ đạo nhưng này trên thiên thư thế nhưng là có m ộ ư ơ i bảy vị thần minh cấp ký tên đồng ý vũ thần nói ngươi còn nhớ rõ ngươi là lúc nào bị thần minh cấp trên thiên thư ký tên muốn e m ngươi chém dùng sao minh giang sóng lớn chi kiếp ta dẫn đầu minh giang du thần ti liên trạng thiên quan quỷ thủ bành hầu thời điểm kia là thần minh cấp biết rõ ngươi đối bọn hắn sinh ra uy hiếp vu thần nói nhưng để thần minh cấp sinh ra trừ bỏ ngươi nghị pháp thời điểm lại là bởi vì người quẻ bị ngươi hủy diệt ngươi quẻ bắt cóc rất nhiều người hàng những người k i a hàng hướng phía trên c h u y ể n vận ngươi cho rằng tới nơi nào là một đầu thanh hoàng gia tinh vẫn là thiên quan quỷ thủ vu thần nói so ngươi nghĩ còn muốn dựa vào mà lại người quẻ bất quá là bị đẩy ra một cái vật thí nghiệm mà thôi nếu là người quẻ sự tỉnh đại thành tỉnh quốc bên trong liền sẽ có mười cái trong cái người quẻ đường k h ấ u thiết lập hắn dừng lại sau một lát nặng nề thở dài nói bởi vì người quẻ làm sự t ì n h phù hợp đ ầ y trời chư thần lợi ích vu thần một phen liền giống như là vạch trần tình quốc khủng bố mạng che mặt trong đó còn ẩ n giấu bao nhiêu g â y tởm chu huyền cũng không tin tưởng nhưng hắn phảng phất thấy được một cái v ự c sâu vô tận v ự c sâu bên trong mọc ra vô số xúc tu mỗi một cái xúc tu trên cánh tay đều điêu khắc lấy thần danh tự chu huyền ngươi là địa viên bên trong kia một dò máu đem ngươi dẫn tới tình quốc tình quốc cần như ngươi vậy một ngoại nhân đem những cái kia bẩn t h i u sinh ý nệ đến n á o o o o n vu thần có chút s ta không có như vậy lớn năng lực ta có thể làm chỉ có trước mắt một mẫu ba phần đất chu huyền nói đi một bước liền nhìn một bước vu thần còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng cũng không có nói mà là nhẹ lặng lẽ mà cười cười thời gian không nhiều lắm chu huyền ngươi mới là cái tia đem tỉnh quốc mục nát máy móc đánh bóng người vu thần không chế t i ể u đại nhân thân thể là đảo mà đi chương bốn trăm m ư ơ i tám bùi bằm lang xuống hai chương bốn trăm m ư ơ i tám bùi bằm lang xuống hai vu thần a ta cũng đã sớm nói m ũ quá cao ta mang không lên chu huyền lại là một trận tự dễ ước hắn đến bây giờ đều không quên hắn đã từng cũng là tỉnh quốc dơ bẩn sinh ý bên trong một hoàn hàng hóa mà lại là đỉnh tốt hàng hóa đối với giếng m g u người thông linh bắt giết cho tới nay đều là tỉnh quốc dơ bẩn buôn bán một loại chu huyền than thở đi về phía tòa kia trong giáo đường nhà tù nhà tù bên trong còn khóa lại kia mấy chục cái lao hầu có lẽ các nàng số tuổi thật sự liền không có bề ngoài như vậy cổ lỗ bất quá là t r ư ở n g kỳ bị người hút huyết khí mới đưa đến các nàng cả đám đều suy thành rồi gần đất xa trời lao nhân đều đi rồi các ngươi cũng nên đi chu huyền vung lên tay một đạo bạch quang từ hắn ống tay áo bên trong trụi ra hướng phía l a hầu nhóm trên người khóa sát Kích xạ mà đi. đinh đ i đinh đinh sắc bén r ă n g x ư ơ n g không gì không phá những cái kia xích sắt ưng tiếng mà đ ứ ớ lao hầu nhóm gông xiềng đã trừ bỏ các nàng gặp lâu dài g i ả n vặt sớm đã không có nhân loại tình cảm các nàng giống một đầu lại một đầu g i ã thú tứ chi quỳ xuống đất từng cái leo ra ngoài nhà tù về sau đem chu huyền bao quanh quay lại các nàng thật lâu cũng không có ăn uống mà chu huyền cái này đám lớn người chính là các nàng tha thiết ước mơ đ ồ ăn đây là g i ã thú bản năng nhìn thấy vật sống liền nghĩ lấy săn mồi nhưng các nàng đồng thời lại có dã thú nhạy cảm có thể biện bạch đạt được đối phương phải trang cường đại Cái này quyết định các i này định quyết á c nàng là là săn con vẫn giết mồi xem phát con mồi, mồi b ra giã thu tiếng gào thét bò vào thâm sơn về sau ăn lông ở lỗ săn mồi các loại tiểu động vật mới là các nàng sinh hoạt chủ đề chính chu huyền ngồi ở nhà tù bên cạnh đốt một điếu thuốc ngước nhìn thấm lấy huyết sắc n g u y ệ t nói đều đi q uy sơn đạo nhân trở về đạo quan vô ảnh c h u ộ t bị tập kích giết chuột vương k i u hàng trăm triệu manh t r ù n g bị vu thần t r ô n vùi ở gió nhẹ đại mộng bên trong là ẩu nhóm vậy đi vào kéo dài trong núi lớn sân bóng đường hơi thở an đại giáo đường lúc này giống như một mảnh chim ném lâm rơi vào trắng xóa đại địa thật sạch sẽ nhưng là thật sự sạch sẽ sao chu huyền lầm bầm lầu bầu nói tình quốc bên trong thần minh đường k ẩ u thậm chí là thiên tôn thật sự còn có sạch sẽ thần sao thần làm sao vì thần cái này tựa hồ tìm không được câu trả lời vấn đề lại tại chu huyền trong lòng quanh quẩn lên đến trời s á n g trang chu huyền bị từng đợt tiếng chiên chống đánh thức đừng gõ đừng gõ thiếu gia của chúng ta đi ngủ đâu tiểu phúc tử ngăn lại âm thanh ồn nào vậy truyền vào chu huyền lỗ thay hắn mặc xong quần áo xuống giường hắn mới đi đến đầu bậc thang liền nhìn thấy chu ra tiệm tịnh nghi bên trong đầy áp người chiều cũng may tiểu phúc tử lữ minh khôn hai người tại nơi cửa thang lầu n g ă n đón không phải những người này sóng nhất định sẽ thuận thang lầu hướng lầu hai dụ manh lao tới đại tiên sinh đến rồi đại tiên sinh đến rồi đại tiên sinh chúng ta là đến c ả n t ạ ngươi đại tiên sinh ngươi xây lại minh giang phủ nhà ta tiệm vàng tự v ậ y sửa xong kia vàng n ó n g bằng dòng đều trở về đây là ta trong đêm cho ngươi đánh cắp luôn vòng tay ngươi phải tất yếu mang lên a chu huyền nhìn rõ ràng những này chen t r ú c s ố n g người đều là đổi tới đến tạ hắn chớ quay dày ảnh hưởng ta nghe ca nhạc nha trong đám người truyền đến rít lên một tiếng chu huyền thuận thanh â m nhìn lên kém chút không có vui lên tiếng kia lý trường tốn chính ngắp tại máy quay đĩa bên cạnh nghe đĩa nhạc đâu phảng phất bên cạnh không người cái này nghiện là thật lớn so láo vân lớn hơn chu huyền cười xong liền hướng phía biển người ô q u y n nói chư vị an tâm chu ớ huyền thì nói chư vị minh giang phụ trùng kiến không phải ta chu huyền một người chi công không có tất cả mọi người tín ngưỡng nguyện lực ta thiên đại năng lực vậy trùng kiến không được bất quá hiện tại chúng ta bằng vào toàn thành chi lực để cái này minh giang phụ tái hiện huy hoàng đây chính là chuyện tốt đại gia a ai về nhà l ấ y hai trước chúng ta thời gian làm sao qua về sau vậy làm sao qua đến như lễ vật nha quá quý giá ta liền không thu rồi chọn đại gia thổ đặc sản lưu mấy thứ ta vậy nếm thử tươi đám người lúc này liền vỗ tay còn kèm theo một p h e n hỏi thăm đại tiên sinh tiêu minh giang hiên hỏa ghi chép sách còn nói tiếp đi sao nói nha đương nhiên phải nói minh giang phủ về sau trùng kiến công việc còn chỉ vào trận này sách đâu chu huyền hào phong nói trong đám người lại bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô bởi vì mọi người nhiệt tình quá tham vọng chu huyền tiểu phúc tử đám người là nói hết lời mới đem người triều khuyên cách chu huyền vậy mồ hôi lướt quần áo bên cạnh cầm khăn mặt lau mặt bên cạnh đối t i ể u phúc tử nói phúc tử đi thúy tỉ nhà mua mấy phần canh dê uống hắn nói mới ra bên miệng liền nhớ tới đến không đúng thúy tỉ còn tại chu g i a ban đầu tiệm lâu đời ánh nắng náo nhiệt đường cái khiến cho chu huyền một hoảng hốt thật đúng là coi là đây là tại t h á i trước thúy tỉ còn tại nghiêng cửa đối diện bận rộn chu huyền vắt khô khăn mặt đi tới trên mặt đường nghiêng cửa đối diện thúy tỉ t i ệ m ăn vẫn như cũ cửa xếp đóng chặt lúc nào có thể trở về a chu huyền t h ắ n thở chu ra ban nhà ăn lúc này chu ra ban cũng không phải là chu huyền lúc rời đi đợi quan cảnh rồi thái bình thân sĩ bình thủy phủ bên trong số một số hai đại tập đoàn bọn hắn sau lưng là minh giang phủ cốt lão hội có chu huyền cùng cốt lão hội quan hệ thân mật thái bình thân sĩ k i a là cực lực chiếu cô chu gia ban cái gì mua ban kiếm nhiều tiền liền san sẻ cho chu gia ban làm chu gia ban đã sớm không phải chỉ dựa vào hát minh hí tài năng sống qua ban từ rồi sinh ý lớn nhân thủ cũng nhiều lúc này trong phòng ăn là người âm thanh h u y ê n áo vừa đánh đồ ăn bên cạnh hướng viên bất ngữ phàn nàn n g ư ơ i biết cái gì cụ lạc cùng ngũ vị hương đậu phụ khô cùng ngai có lạp s ư ở n g mùi vị viên bất ngữ rất là đắc ý nói n g ư ơ i đây là nơi nào nghe được tà môn ma đạo dư chính nguyên nhữ mày huyền tử nói há t h i ể u sư đệ nói a vậy ta nếm thử hử, đừng nói là lạp s ư ở n g mùi vị chính tông kinh sơn lạp s ư ở n g vị ta t h i ể u sư đệ chính là có bản sự ngay cả chủ nghệ đều t h ô n g nếu là có ta cái này tướng mạo đó chính là cái t o n tài dư chính nguyên cái này không biết xấu hổ sức lực lại nổi lên đi một bên chơi đừng chậm trễ phía sau người mua cơm viên bất ngữ lời nhắc cùng dư chính nguyên thối bẩn dư chính nguyên bưng lấy chen tránh ra lại hỏi đúng rồi thúy tỷ đâu thúy tỷ mỗi ngày buổi sáng nấu canh dê hôm nay không kịp ăn canh dê ta còn có chút n g h ĩ đâu thúy tỷ đi minh giang phụ nàng nghe nói minh giang phụ đông thị đường phố sửa xong nhớ lại đi xem một chút sáng tỏ tưởng niệm viên bất ngữ nói vậy nàng là nên trở về đi không đúng viên ra ta nghe nói thúy tỷ một người đi nguy cơ hiểm nói là thể nội có cái gì phát tắc nàng có thể là một người đi sao tiến đại nhân cựu đại nhân buổi tiếp cùng đi minh g i a phụ viên bất ngữ nói nói lại thương cảm lên cân nhắc trong tỉa đồ ăn nói minh giang phủ dạ như vậy một số người đều sống lại tới rồi làm sao hoa tử liền không sống được đâu có thể sống sót viên lão ta nói có thể liền nhất định có thể dư chính nguyên một bộ chắc chắn t h ầ n sắc nói ngươi bằng cái gì như thế chắc chắn a viên bất ngữ bị dư chính nguyên khí thế gây kinh hãi hiện tại mấy tháng phần dư chính nguyên hỏi tháng m ộ ư ơ i rồi con người của ta vận khí tốt chỉ cần tiến vào lúc tháng m ộ ư ơ i nói liền không có mất linh dư chính nguyên vũ bộ ngực nói viên bất ngữ lão viên có một cỗ xúc động hắn thật n g h ị cầm cái môi cho dư chính n g u y ê n chán hung hăng đến một lần ta còn chờ ngươi giảng đạo lý đâu ngươi cho ta giảng huyền học một bên chơi trứng đi nơi này đầu lòng dạ thâm sâu khó lường ngươi nắm chắc không ngừng viên bất ngữ vung vội vàng dư chính n g u y ê n mặt trời lên mặt trời lặn mặt trời chiều ngã về tây lúc này đã là trạm vào tối họa sĩ tiến vào chu ra tiệm tình nghi đối đang uống lấy trà chu huyền nói đại tiên sinh tràng diện cho ngươi lập liền đợi đến ngươi đi giảng sách ừng chu huyền đáp lại ứng tiếng đi theo họa sĩ ra cửa lên tới đón hắn ô tô hắn cùng họa sĩ vừa ngồi v ữ n vàng liền có người gõ cửa sổ xe như chuông bạc thanh â m chuyển vào trong xe huyền h u y n h đệ là ta a hồ văn thúy thúy tỷ hiện tại có người bảo hộ lấy nàng đã không kiên kỵ dùng tên thật của mình rồi thúy tỷ sao ngươi lại tới đây chu huyền lại tay cầm cửa sổ xe hạ xuống đến quá chậm dứt khoát mở cửa xe hỏi thúy tỷ chương bốn trăm mười chín tầm long d ừ thần một chương bốn trăm mười chín tầm long d ừ thần một chu huyền xuống xe hỏi thăm thúy tỷ trong chu ra ban trôi qua thế nào thích hứng không thích hứng loại hình bình thủy phủ ăn uống còn quen thuộc không những này cha hỏi liền như là bình thường lão hàng xóm trùng phùng bình thường không quá mức bao lớn sự có thể trò chuyện hoặc là cố ý đem những chuyện lớn đó giấu đi miễn cho làm giảm nói chuyện trời đất tình cảnh cho nên chu huyền tận lực không có nói hoa tử thúy tỷ vội và nói thói quen đâu chu ra ban tuy nói có tiền nhưng minh hí nghiệp vụ cũng không còn ném mỗi ngày đều có thật nhiều tên đồ đệ a sư phụ a luyện công treo tìm nói ta không sao thời điểm liền mang cái ghế đi s a n g ngồi n g h e một chút nếu là hoa đây là nàng gần nhất mới nuôi ra tới thói quen ăn vào cái gì trước kia chưa từng ăn rồi ăn ngon đã nói nếu là hoa tử tại an đến khẳng định như đầu heo con chơi đến chuyện gì ngạc nhiên sự vật đã nói nếu là hoa tử tại chơi khẳng định không muốn đi nếu là hoa tử tại liền trở thành thúy tỷ thường nói một ngày có thể nói lên vài chục lần cái này cùng chu huyền nói chuyện h i ế m cũng không tự kiềm chế mang ra ngoài nàng một giải ra tới liền cảm giác khóc ổn chu huyền cái này một thân đạo bảo mới tinh nhất định là muốn đi lên đài kể chuyện trò chuyện như thế bi thương chủ đề đ ừ n g đem vị này minh giang phụ lợi hại nhất kể chuyện tiên sinh cảm xúc cho mang l ệ c h rồi thúy tỷ nghĩ đến đây liền ngay cả bận b i ể u chuyển di lấy chủ đề chủ động nói đến bình thủy phủ những cái tia cảnh sắc dành đến vô sự thời điểm viên gia chu ban chủ vậy mang theo đi bình thủy phủ bên trong khắp nơi dạo chơi bình thủy phủ nhà hát nhiều còn có diễn tịch công toàn bộ hành trình đều không phát ra t i ế nào g n đùa chết ta rồi thúy tỷ vừa nói chu huyền một bên hút thuốc thận trọng nghe lấy đợi đến làm nhảm xong lão dài chuyện tào lao về sau hắn đem tàn thuốc nhấn d i ệ t nói hoa tử ta mặc dù không thường nâng lên hắn nhưng ta thường xuyên tưởng nhậm hắn chu huynh đệ thúy tỷ lúc này liền nghẹn nào không có thúy tỷ cùng hoa tử đông thị đường phố rất tịch mịch nói những này làm cái gì nha thúy tỷ nước mắt liền xuống cầm khăn tay đi lau cũng không tìm được khăn tay chu huyền nhảy ra khỏi bản thân khắc k h ă đưa cho thúy tỷ nói thúy tỷ ta trước kia nghe người ta nói qua nói người này đi có hai lần tử vong lần thứ nhất chính là chúng ta thường nói chết lần thứ hai chính là tất cả mọi người quên đi tên của hắn hoa tử danh tự minh giang p h ụ sẽ không quên hắn ngươi đã đến rồi minh giang liền đi nghe ta giảng một trận xếp h ba muốn đi muốn đi t i ể u đại nhân tiễn đại nhân cũng đi thúy tỷ lau khô nước mắt nói thúy tỷ cái này vừa nhắc tới tiễn đại nhân t i ể u đại nhân kia hai người vậy liếc nhìn tới nhìn mặt mà nói chuyện bọn hắn cảm thấy chu huyền thúy tỷ trò chuyện không sai bị lắm liền đều đi tới cựu đại nhân được một hấp diệm ạ n h mắt say lờ đờ nhập nhèm nói đại tiên sinh đã lâu không gặp tiểu đại nhân ă n hạt củ lật đi nhìn đem ngươi cho say đến chu huyền cười tùng tìm nói cái này hôm qua mới tại kinh xuyên phủ chém tất phương tiểu đại nhân hôm nay mới mở miệng chính là một ngày không gặp như cách ba thu phong phạm uống say là dễ dàng quên sự tiến đại nhân so với tiểu đại nhân đến muốn đứng đắn được nhiều nói đại tiên sinh lần này bình thủy phủ minh giang phủ bởi vì ngươi mà sinh huy không đúng tiến đại nhân minh giang phủ bởi vì ta sống huy ta ngược lại thật ra có thể hiểu được nhưng là bình thủy phủ vì sao bởi vì ta sinh huy a chu huyền hỏi tiến đại nhân hiền lành cười cười nói minh giang phủ trùng kiến đã để tỉnh quốc t ử phủ đều biết ngươi vị này có thông tin ê triệt địa chi năng đại tiên sinh còn lại p h ủ thành cũng đều biết ngươi ở đây bình thủy phủ xuất sinh bình thủy phủ lớn lên vẫn là chu gia ban thiếu ban chủ cho nên cái khác p h ủ thành đều đã hưu ý vô ý cùng chúng ta giao hảo rất nhiều đại tập đoàn đều muốn lấy đến bình thủy phủ đầu tư xử lý xưởng chu huyền nghe xong đây là chuyện tốt xử lý công s ư ở n g nhiều công tác cơ hội là hơn huệ lợi bước bắn phạm vi cực lớn rất tốt rất tốt mấy ngày nay đầu tư thân tình văn thư kia là một phong tiếp lấy một phòng như là tuyết rơi đồng dạng ta lúc đầu cũng không hiểu buôn bán môn đạo nhìn những cái kia văn thư lúc này một bên cựu đại nhân nghe không nổi nữa quay đầu hướng phía chu huyền nháy mắt ra hiệu nói đại tiên sinh thật không là ta nói tiên đại nhân kẻ này từ nhỏ cũng không phải là cái đọc sách hẳn giống tư thục tiên sinh để hắn chứng thực hắn hãy cùng rút phúc thọ cao đồng dạng đổ lười từ một đầu nếu là tư thục tiên sinh để hắn học một ít bán tên vậy hắn liền tựa như không có giúp t ự như chu huyền hỏi giống rút quá mức như vậy chu huyền tiễn đại nhân ép buộc người còn phải là tiểu đại nhân cố nhân gặp nhau nói liền trò chuyện hết sức dày này thời gian đi được cực nhanh nhưng bốn người còn không có dừng lại ý tứ họa sĩ nhìn một cái đồng hồ trên tay sợ chậm trễ lên đài lại không tốt ý tứ đi sát chu huyền phong cảnh liền tìm rồi tiểu phúc tử để hắn đi thúc thúc tiểu phúc tử đi tìm chu huyền nói thiếu ra hôm nay ngươi còn phải lên đài đâu há đúng đúng đúng cái này hứng thú lên tán gâu đem thời gian nhanh trò chuyện đã quên chu huyền liền cùng thúy tỷ nói thúy tỷ bên trên ta sẽ đi ta mang ngươi cùng đi kể chuyện sân bãi thúy tỷ còn muốn đi trong tiệm nhìn một cái ta chờ một lúc cùng hắn cùng đi tiễn đại nhân không để cho thúy tỷ đi theo chu huyền cùng lên xe y tứ chủ động mở miệng từ chối nhã nhặn thúy tỷ làm u ố n đi nhưng tiễn đại nhân nói như thế nàng cũng không tốt nói cái gì ở một bên cười gật đầu vậy cũng tốt ta sắp xếp người phía trước sắp xếp cho các ngươi lưu mấy chương tỏa chu huyền nói xong liền khoát tay áo lên họa sĩ xe cựu đại nhân thì theo sau nói vừa vặn đại tiến sĩ ta với ngươi cùng đi ngươi đi làm gì tiễn đại nhân hô ta lên xe giải rượu bởi u vì họa sĩ cùng chu huyền ngày thường nói chuyện nội dung dính đến ẩn mật quá nhiều bởi vậy lần này tiếp chu huyền xe không có tác dụng tài xế họa sĩ tự mình lái xe lão họa từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy tiểu đại nhân kia cơ chí ánh mắt lúc này liền nói móc nói tiểu đại nhân người rốt cuộc là h uống vẫn là không có uống giải rượu cũng quá nhanh không phải lên xe trước đó đập thuốc đi lấy rượu làm tên đại nhân ăn được giải rượu thuốc cái này truyền đi cũng là làm trò hề cho thiên hạ ngươi nói chuyện cho ta thả tôn trọng một điểm ngươi biết ta là ai sao ta lao tiểu vu thần nhân gian hành tẩu ta vậy buồn một đâu thiên hạ người tốt nhiều như vậy vu thần làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi họa sĩ tiếp tục chế nhạo lấy chu huyền thị quát lớn lao họa nhìn ngươi hỏi cái này phá vấn đề có thể hay không hỏi điểm nghiêm trình tiểu đại nhân kỳ thật trong lòng ta có một cái nghi vấn không biết có nên nói hay không giảng tiểu đại nhân ứng tiếng n g ư ơ i nói v u thần đem ngươi trở thành nhân gian hành tàu có tính không say rượu lái xe tiểu đại nhân hoa sĩ hoa sĩ cười đến k e m chút không có nắm chặt tay lái tiểu đại nhân gầm thét lên đại tiên sinh người nhất nghiêm chỉnh đám người lại là cười to chờ sau khi cười xong chu huyền ngay ngắn biểu lộ nói tiểu đại nhân n g ư ơ i đem ta cùng thúy tỷ cố ý đẩy ra là có lời gì nghĩ nói với ta à? ta đoán một chút ta ngươi nghĩ nói đại khái là hoa tử sự tỉnh chỉ có giảng đến hoa tử tiểu đại nhân tiến đại nhân mới có thể cố ý đẩy ra thúy tỷ nếu không nói đại tiên sinh nhìn rõ thế sự đâu xác thực như thế tiểu đại nhân nói Từ khi i m nhưng g i một hoa sống tới hy vọng rất là mâm anh chu huyền nói như thế tại hắn có trùng kiến minh giang phủ kế hoạch thời điểm hương hỏa đạo sĩ cũng đã nói bởi vì một hoa là cùng chu huyền phá kính mà chết tại thiên địa trong ván cờ dấu vết lưu lại quá nhiều cho nên dù là toàn minh giang phủ người đều sống lại một hoa vậy không sống được tại trung kiến kế hoạch khởi động về sau bên trên bầu trời xuất hiện trong m â y phủ thành t o à này trong m â y phủ kỳ thật chính là thiên thư trùng kiến minh giang phủ bán thiết kế nhưng phạm là đồ bên trong tồn tại người tồn tại tràng cảnh liền có thể sống lại trùng kiến nhưng là một hoa cũng không có xuất hiện ở trong m â y trong phủ thành đây cũng là hắn vô pháp phục sinh một cái chứng cứ cũng không phải không còn hy vọng t i ể u đại nhân từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho chu huyền chu huyền h u ỳ đi phong lấy ra ba tấm ố vàng trang sách trang sách biên giới có chút ẩu tả hiển nhiên là từ nào đó bản cổ tịch bên trên sẽ rách xuống đến hắn bưng lấy trang sách nhanh chóng đập lên trang giấy bên trong nội dung dùng cổ văn viết liền cái này cổ từ nhà phần lớn là xuân thu bất pháp ghi chép không rõ có thể biết một cọc sự đại khái nhưng rất khó thông qua nội dung để suy đoán chuyện này chân tướng bất quá một thiên này cũng không một dạng ghi vào sự tình mặn mờn cực kỳ kỹ càng ba tấm trang sách nói một cọc sự tại vân lộc sơn chân núi có một cái có đức tăng nhân tên gọi lộc tuyết pháp sư vị pháp sư này vốn là cái nông hộ bởi vì một ngày mơ tới chín con hất lên tuyết hiệu hướng phía vân lộc sơn chùa ma ha chạy đi mộng tỉnh về sau hắn liền cảm giác cái này mộng vô cùng có điềm báo cũng là đại phần duyên Hắn ngày thứ ngày sau i chùa Ha t hiệu hiệu tuyết hiệu từ đó â chân y mấy hắn thành đăng Phật, đêm tụng kinh. Như thế, đăng tụng tăng năm, chân núi n đêm cổ qua á lộc tuyết pháp sư n gặp ư người đã nói đây là hắn tinh nghiên phật pháp cổ phật gặp hắn thành kính cho nên ban thưởng nhà hắn người sống lại một đời cái này có sự chính mắt thấy rất nhiều người tiện thể vung lên và tên từ đây vân lộc sơn mở giải cũng thành phật tông cực tràn đầy chi điểm chương bốn trăm mười chín tầm long dược thần hai chương bốn trăm mười chín tầm long dược thần hai chu huyền xem xong rồi cái này trang sách ghi chép cố sự liền chầm tư một bên t i ể u đại nhân xen vào nói đại tiên sinh lộc tuyết pháp sư người nhà hai mươi năm về sau sống lại sự t ì n h thế nhưng là có thật nhiều người tận mắt nhìn thấy qua không có sai bất quá người nhà phục sinh hẳn không phải là dựa vào cổ phật ban thưởng trong đó khả năng có còn lại nguyên do chu huyền vậy đồng ý t i ể u đại nhân thuyết pháp hắn chỉ vào trang sách nói biên soạn cố sự này người vậy không tin lộc t u y ế t pháp sư một nhà là bởi vì cổ phật thấy hắn thành kính thường xuống tới trang sách một câu cuối cùng có sang tác sách bản thảo người bản án thế nhân lệch lấy cổ phật vì t r ư ớ n g nhiệt làm m à n t r ư ớ n g trong đó lừa dối biến bao nhiêu thế nhân ha có thể mà biết câu này bản án ý tứ chính là soạn bản thảo người cảm thấy lộc t u y ế t pháp sư người nhà sống lại cũng không phải là dựa vào phật pháp mà là dựa vào tạp h á p hắn thậm chí dùng chướng nhiệt lừa dối biến chờ một chút tình cảm manh n h ấ chữ chu huyền hỏi tự đại nhân phần này sách bản thảo ngươi vì cái gì không còn sớm cho ta chúng ta hôm qua mới cầm tới cựu đại nhân nói chỗ nào cầm tới chu huyền hỏi dạ tiên sinh tổng đường là địa đồng nghe nói một hoa sự tình về sau liền nhớ tới tổng đường trong sách cổ ghi chép qua loại này sự kiện mới tìm đến cho ta cựu đại nhân như nói thật nói chu huyền lại hỏi cái này trang sách hẳn là từ nào đó bản cổ tịch bên trên kéo xuống kia bản cổ tịch tên gọi là gì gọi gọi cựu đại nhân trực tiếp phát ra một phong mặt tín do hỏi đại đứng ra ngươi tờ kia mặt là từ đâu trong quyển sách kéo xuống đến chu huyền tức sạ mặt lại cái này hiện hỏi a không bao lâu một cái huyết anh nhi đồ án trong xe xuất hiện tiểu đại nhân đem cái này phong địa đồng mật tín phá vỡ về sau nói với chu huyền thượng thanh sâm cùng khế ước đây là một bản loại hình dị sách chu huyền lại hỏi đan kinh liên quan tới cổ nhân luyện đan chi thư quyển sách này cực kỳ không lưu loát lại là bản thiếu đọc lấy đến khó đọc có lưỡi thế nhân không được hắn chân ý bởi vậy, vậy dạ tiên sinh được rồi quyển sách này cũng liền bỏ mặc không quan tâm rồi tiểu đại nhân mới nói xong họa sĩ đã nhịn không được đối chu huyền nhà danh nói đại tiên sinh cái này bình thường luyện đan sách ra, đều là nói hiệu nói vượt hai n g à n năm t u y ế t nguyệt thế gian này đạo quan ngàn ngàn vạn chưa từng luyện ra qua một hạt hữu dụng đan dược chỉ có đồ đần mới tin hắn đối đan dược học rất là xem t h ư ờ n g càng nhả danh càng kích động nhưng nói nói hắn giống như nhớ lại một việc chu huyền trước kia tiến vào cốt l a o hội thư viện đương thời hắn liền mượn đi rồi một tiên đăng kinh cái này tựa hồ nói rõ chu huyền đối với luyện đan là có hứng thú hắn họa sĩ nói chỉ có đồ đần mới tin luyện đan sai thuật chẳng phải là đem chu huyền vậy cùng chửi rồi nhưng hắn cũng không biết chu huyền mượn sách cũng không phải là yêu thích nội dung trong sách mà là chu huyền dựa oan lục bây giờ ý chí thiên thư có thể cảm ứng thế gian thế gian này có thật nhiều chân kinh bảo q u y ể n tự thành linh tính dẫu ở thế gian rất nhiều thư tịch bên trong phạm nhân không nhìn thấy những ngày phù kinh cần dựa van lục ý chí thiên thư những ngày hiếm lạ sự vật cùng những cái kia chân kinh bảo q u y ể n cộng minh mới có thể đem bọn chúng tìm tới chu huyền nghe xong họa sĩ nhà r á n h trong lòng ngã không quá mức sinh khí dù sao hắn đối thuật luyện đan không có quá nhiều lập trường bất quá hắn lúc này cũng có một cái nghi vấn lão họa tỉnh quốc bên trong lưu truyền đan kinh nhiều hay không vậy dĩ nhiên là nhiều nói nó là hàng hà sa số cũng không đủ a cái này liền kỳ quái nếu là thuật luyện đan đúng như ngươi nói cái tác dụng gì cũng không có kia tại sao lại lưu nhiều kinh. sao truyền lưu như vậy đàn chu huyền nghi ngờ nói họa sĩ n h í u n h ữ n mày lông nhàm chán đập lấy tay lái nói cái này thế nhân thụ nhiều m ệ hoặc những cái kia luyện đàn con buôn lại cực a m h i ể u nói k h o á c thổi nhiều người liền tin là thật chứ sao ta xem việc này không đơn giản như thế chu huyền dựa vào gấp ô tô thành g h ế đối họa sĩ nói lá họa quay đầu đại tiên sinh cái này giảng sách thời gian sắp đến rồi hôm nay sách không nói chu huyền nói người đưa ta về tiệm tình nghi ta muốn tỉ mỉ suy nghĩ đương thời lộc biết pháp sư là như thế nào tại hai mươi năm về sau đem người nhà phục sinh kia cũng là trường sinh trí dị giang hồ sai nói không quá có thể tin a họa sĩ xem thường luyện đan nhất đạo liền ngay cả mang theo không nhìn trúng lộc tuyết pháp sư sự t ì n h hắn cho rằng kia có huyền sự huyền diệu khó hiểu không quá đáng giá truy đến cùng kia là hoa tử hy vọng phục sinh dù sao cũng phải đi cố gắng một chút chu huyền nói bổ sung bây giờ minh giang phủ người đều đã biết rõ thiên thư đích sắc có thể để minh giang phủ chứng kiến có thể để minh giang người đã chết trở về ta đêm nay nếu là đi kể chuyện nhất định nguyện lực đầy ắp một đêm liền có thể chữa trị minh giang phủ nhưng minh giang phủ một khi sửa xong chỉ sợ hoa tử phục sinh thông đạo liền triệt để đóng cửa tuy nói trang sách bên trong ghi chép lộc t u y ế t pháp sư là ở hai mươi năm sau phục sinh người nhà nhưng bây giờ chu huyền không dám đánh cược biến số nhất định phải càng ít càng tốt mà minh giang p h ụ trùng kiến hoàn thành chính là một trận cực lớn biến số đại tiên sinh nói như thế vậy ta liền đ ủng hộ ngươi họa sĩ xem thường luyện đan c h i pháp nhưng đối với chu huyền tuyệt đối là tín nhiệm đã chu huyền bảo hôm nay sách không nói vậy liền không nói chờ đưa ngươi trở về tiệm tình n h i ta đi giảng sách đại võ đài cùng dân chúng nói rõ đại tiên sinh gần nhất mệnh mọi quá độ hôm nay giảng không thành sách như thế rất tốt chu huyền ứng xong lại hỏi t i ể u đại nhân t i ể u đại nhân ngươi chừng nào thì về bình thủy phủ ta và tiễn đại nhân dự định bồi thúy tỷ sống thêm mấy ngày vậy cũng tốt mấy ngày nay các ngươi bồi tiếp thúy tỷ khắp nơi dạo chơi ta đi ngẫm lại biện pháp cái này ba trang sách hoặc hứa chân có thể cứu hoa tử chu huyền trở về tiệm tính nghi về sau vân tử lương ra ngoài đánh bài đi lý t r ư ờ n g tốn đang nghe máy quay đĩa lưu minh khôn đi cốt la hội làm việc triệu vô nhai thì tại cổng đốt lửa đen nhai tử đem đầu thắp xuống tới túi đầu làm cái gì triệu vô nhai nhét vào một thanh cành cây cắn cho c o lửa hỏi ta tìm xem vô nhai thiền hỏi thăm một số chuyện vậy ngươi tìm không được triệu vô nhai lắc đầu vì sao chu huyền hỏi triệu vô nhai đứng d ậ y run lên đạo bảo chỉ vào chu huyền vân v â n nói còn không phải trên người ngươi kia vân v â n thôi hôm qua vô nhai thiền chiếm thân thể của ta nắm lên đạo bảo của ngươi một bữa hốt mạnh đem ta sợ ngây người coi là kia cổ phật phân thân muốn bắt đầu biến thái sau đó thì sao chu huyền lại hỏi sau đó sau đó liền ngủ say ngủ được gọi là một cái chết cùng chết thật không sai biệt lắm ta mặc kệ ngươi cúi đầu chu huyền khăng khăng muốn gặp vô nhai thiền triệu vô nhai con lửa tính tình đi lên không phải không c ú i đầu chu huyền không có cách tự thân lên tay cho triệu vô nhai đầu ấn xuống rồi như không uống nước ngươi nhấn đầu uống huyền ca nhi ngươi làm người đi triệu vô nhai ngao ngao gọi chu huyền cái này nghe xong ngôn ngữ biết rõ hôm nay là thật không gọi nổi vô nhai thiền liền dứt khoát v ô n g tay hướng trong tiệm đi đến ai huyền ca nhi ngươi tìm vô nhai thiền rốt cuộc muốn làm cái gì ta hỏi chút sự vậy ngươi hỏi ta a ta nhai tử đó cũng là đọc đủ thứ thi thư triệu vô nhai nói chu huyền tức giận hỏi vậy ta hỏi ngươi cái này nhân gian thuật luyện đan có hay không đổ thật đồ thật ta nhổ vào triệu vô nhai lúc này cùng một cái chửi đồng đàn bà đánh đá đồng dạng nhảy lên chân mắng thuật luyện đan chính là cái này thế đạo bên trong vô dụng nhất nhất gạt người biện pháp rồi giáp rưỡi từ đầu đến đuôi giáp rưỡi huyền ca nhi ta chỉ từ trong miệng ngươi nghe xong luyện đan hai chữ này ta đều cảm thấy lỗ thai ta ô huế không sạch sẽ rồi chu huyền thấy triệu vô nhai càng thêm táo bạo lúc này liền suy một tiếng sau đó tay hạ thấp xuống nói vị đạo hữu này tựa hồ đối luyện đan chi đạo có rất sâu thành kiến thành kiến những cái kia viết luyện đan xách nát điều lông nếu là xuất hiện ở trước mặt ta tiểu ra một đao đâm chết hắn triệu vô nhai lúc này liền nói không nói gặp ngươi huyền ca nhi ta mới vừa vào đạo môn lúc ấy đối đan kinh một loại sách không biết nhiều thích mỗi ngày nhìn mỗi ngày lận mỗi ngày học học ba năm ta tiêu vào luyện đan bên trong tiền đó là không kế hắn số a a ngươi còn có cái này một xóa c h ú t đấy chu huyền hiếu kỳ nói nhà ta mở s ư ở n g thép ta mỗi ngày luyện đan s ư ở n g thép đều bị ta luyện không còn nửa cái luyện được đan không có một viên chân đan đều là giả dám chó đang ăn d ngươi biết ta tại tầm long đường khẩu n o ạ i hiệu là cái gì sao cái gì chu huyền hỏi d ư ợ n thần đây chính là minh bao thực biếm âm dương quái khi ta đây là ta h á i không xuống xỉ nhục ngũ nhưng ngươi đừng nói có một ít lão bách tính thật tin tới tìm ta cầu đan hỏi thuốc mẹ nó ta luyện những cái kia phá đan có tác dụng hay không chính ta không biết sao triệu vô nhai hận đến răng nanh ngừng ấy đây chính là nửa cái xưởng thép a nhà chúng ta mới mấy xưởng thép mười sáu cái mà thôi cứ như vậy bị ta giày xéo rồi chu huyền chu huyền cảm thấy triệu vô nhai tại khoe của vừa rồi hắn còn có chút thương hại cảm giác hiện tại không còn nhưng ư ơ i loại này họ triệu nhà tư bản liền nên bị lừa được thảm hại hơn một điểm giáp rưỡi giáp rưởi vô ích tiền tài năm tháng luyện đan rất rưỡi triệu vô nhai đối luyện đan h ậ n địa bộ nhà cường l ư ợ c nhiều dù sao hắn là thật luyện qua chu huyền nói ngươi muốn cắn người vẫn là sao kiềm chế mùi vị ngươi kia nửa cái x ư ở n g thép luyện cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch c h ỉ ít ngươi mua cái g i o h ấ n triệu vô nhai chu huyền không có tâm tình đi an ủi một cái xui xẻo nhà tư bản hắn quay người nhanh chân hướng trong phòng đi mới vượt qua ngưỡng cửa lý trường tốn chậm ung dung lời nói chuyển tới luyện đan là trên đời huyền diệu nhất học vấn ngươi tiểu triệu cảm thấy luyện đan luyện tất cả đều là giả đàn đó là bởi vì ngươi cấp độ không đủ chương bốn trăm một chương bốn trăm hai mươi cùng chơi cùng khế ước một nha sơn tổ liên quan tới luyện đan dám hỏi có gì cao kiến chu huyền nghe xong lý trường tốn lời nói liền sinh lòng hiếu kỳ tình quốc bên trong đường khẩu đông đảo đều có các bản lĩnh nhưng phải cẩn thận tính toán ra bất quá là máu thịt linh nói cốt lao hội chiếm thịt nói hai loại thuộc tính nhưng muốn tra cứu kỹ càng vẫn là lệnh đạo môn nhiều một chút mà tấm l o n g đường khẩu nha là con nhà nòi đạo môn họa sĩ là cốt lao đệ nhất thần chức triệu vô nhai cũng là chìm đắm tầm lòng thủ đoạn nhiều năm đệ tử hơn nữa còn tự mình hao tốn nửa cái x ư ở n thép đại giới trắng trận luyện đan nhưng kết quả sau cùng chính là hai người này đối với luyện đan sự tình khít mũi coi thường nghiêm khắc lên án nhưng tương tự cũng là đạo môn nhân vật phong vân lý trưởng tốn đối với luyện đan câu chuyện lại lớn vì tán thưởng hắn nói không được người nói có thể k i a rốt cuộc a i nói mới là đúng chu huyền từ trước đến nay không phải loại kia vơ đ u a cả năm người hắn muốn nghe xem lý trưởng tốn ý kiến lý trưởng tốn theo máy quay đ i ĩ u bên trong tiếng ca rung đầu lắc não rất giống cái tuần đường hắn nghiền ngẫm nói chân chính thủ đoạn luyện đan tia đều ở đây trên trời đâu trong đan dược này còn phân loại có đan dược phục rồi liền có thể gia tăng hưng hỏa có đan dược ăn có thể chú dung dưỡng nhan các ngươi nhìn kia tất phương không có mới hạ phám lúc gọi là thân hình như hạ khuôn mặt tựa như một cái thiếu niên nhanh nhẹn ngươi đây liền có chút khoa trương chu huyền cũng là gặp qua tất phương nói tất phương nhìn c ự trẻ tuổi đi nhưng muốn nói như một thiếu niên nhanh nhẹn quá mức dù sao chính là ý kia vị này ba trăm n ă m lao thần kia dưỡng nhan đang dược ăn không ít đâu thả ngươi dám luyện đan mưu tài h ạ i mệnh là trên đời này vô dụng nhất hoạt động triệu vô nhai không nghe được lý trường tốn trăng trận thổi phông đan đạo nhảy vào đến liền mắng hắng á i này một mắng cho lý trường tốn làm phát hỏa tuy nói hắn là thần mình sỉ nhục nhưng hắn đúng là trăm năm qua tầm long đường khẩu đi ra ghê bớm nhất nhân vật cái nào cam tâm bị một hậu bối đâm chót vui mắng thang danh con không biết rõ bối phận ta là ngươi sư tổ cho ta nghĩ do nói tiếp lý t r ư ờ n g tốn cùng c h ỉ gà trọi như eo đã xin lên triệu vô nhai kia là lên cơn giận dữ hận ý mười phần đâu thèm bối phận không bối phận đi lên liền đối lý t r ư ờ n g tốn ngực và vào một phát ngươi là sư tổ thế nào rồi bối phận cao làm sao vậy cao liền có thể nói hiệu nói vượn sao luyện đan chính là phế vật hoạt động ta nói ngươi nói quản chứng dùng coi là trên đời này chỉ có ngươi nói nhất có đạo lý sao n g ư ơ i đã nói luyện đan c h i pháp huyền diệu nhất vậy ngươi cầm chứng cứ triệu vô nhai tấp đất không đường cái gì đều muốn chứng cứ vậy ngươi ghét bỏ đan đạo vô dụng ngươi chứng cứ đâu lý trưởng tốn lấy hắn đạo còn chế một thân chi thân hỏi ngược lại chứng cứ đúng không ta vì luyện đan luyện rơi nhà ta nửa cái nhà máy có tính không chứng cứ triệu vô nhai nói xong còn nhìn về phía chu huyền Hiện nhiên, Chu Huyền trở thành trọc tài. Chu H cái đối cãi tài. này long trọc đồ đã đem tầm lột, trở sư lý trường tốn rất có phái đoàn lười biếng lấy thần thái tay phải đưa vào đạo b ả o cổ áo một bữa móc sở móc một hạt bộ dáng biến đen dược hoàn viên thuốc này đã không hương thơm hương khí cũng không điểm điểm t h ầ n quang bề ngoài là thật chẳng ra sao cả cũng không bằng tiệm thuốc bán dâm dê đại lực hoàn tới thể diện cho ngươi nhìn một cái thật đồ vật nhìn cái này viên cho không cái này gọi là dưỡng nhan đan phục dụng về sau người có thể biến trẻ tuổi không nói còn có thể hích thọ duyên nhiên đây chính là trên trời đồ vật lý trường tốn ánh mắt kia lao tự hào chu huyền nhìn được thẳng híp mắt trứng mắt nói các ngươi trên trời ra hết loại này phá ngọn ý đây triệu vô nhai thì nói lý sư tổ ngươi đừng là vừa từ nách bên trong ngóc ra tới nước đặc bùn thôi đi có đúng hay không nước đặc bùn ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết ta nói luyện đan là thật đó chính là thật cái này nước đọng nê hoàn g tử nếu là chân tiên đan ta đem ta tròng mắt cho ngươi đào ra rồi triệu vô nhai quật kình lại nổi lên vậy ngươi ăn a ăn nếu là có dùng ta thật đào ánh mắt ngươi lý t r ư ờ n g tốn nắm tay lại đi vươn về trước r u i ôi giam ba câu liền đem triệu vô nhai trống lên triệu vô nhai là ai đây chính là ngồi ngược b ư ớ n bình con lửa hắn tử hắn thật đúng là lấy ánh mắt của mình làm tiền cực, đưa tay đi lấy viên kia xám đan tại ngón tay hắn nhọn sắp đụng phải đan thời điểm lý trường tốn lại đột nhiên đem đan thu về t i ệ n không đi vào nói ta muốn ngươi kia tròng mắt có ích lợi gì lấy ra vừa pháo dâm à nhưng đan rừng này kia là thật sự hữu hiệu dùng ta có thể cho n g ư ờ i nếm triệu vô nhai đừng nói triệu vô nhai cảm thấy im lặng liền ngay cả chu huyền trong lòng đều mắng một câu cái này tiện lao đầu hắn xem náo nhiệt đều muốn nhìn thấy đặc sắc nhất bộ phận kết quả lý trường tốn không làm cũng liền tại lúc này vân tử lương trở lại rồi hắn mang theo một cái mỡ đông nước động lớn bọc giấy gặp một lần đám người liền hỏi trò chuyện cái gì chứ sư tổ gia ta cùng lý sư tổ não không thoải mái đâu triệu vô nhai nói vân tử lương nhẹ gật đầu h ả nhai tử làm sao ngươi biết sư tổ ngươi ra ra ngày hôm nay t h ắ n g hơn ba trăm khối đồng bạc trắng đâu triệu vô nhai vân tử lương lại đầu khuynh hướng chu huyền huyền tử ta liên tiếp hồ thất đúng sự tình ngươi cũng nghe nói chu huyền triệu vô nhai ai hỏi ngươi lão vân ngươi nha tiện lên dáng vẻ cùng kia sơn tổ thật sự là giống nhau như l ú c chu huyền chỉ chỉ lý s ư tổ lý sơn tổ thì vội vàng thu đan dược thu thu cái gì tới vân tử lương nhìn thấy lý trường tốn động tác lúc này liền h ô n g ngừng triệu vô nhai một bên nói sư tổ ra ra h ắ n cùng ta tranh luận luyện đàn có hữu dụng hay không cái này còn dùng tranh sao luyện đàn kia cũng là l ừ a gạt quỷ sự t ì n h thời điểm này làm chút chính sự không tốt sao vân tử lương tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt ai nói không phải đâu có thể lý sư tổ không biết từ chỗ nào xoa cái nê hoàn ra tới không phải nói kia là tiên đan diệu dược triệu vô nhai gõ bên cạnh trống nói thật sao vân tử lương dương một tay lên nói với lý trưởng tốn lấy ra ta vừa nói chơi nào có thật sự tiên đan diệu dược lý trưởng tốn ánh mắt có chút t r ô n tránh người cho ta lấy ra vân tử lương cởi dày muốn đánh lý trường tốn lý trường tốn coi chút hoảng hắn đường đường sơ tổ muốn tại trẻ tuổi hậu bối trước mặt chịu đòn còn thể thống gì vì bận tâm bản thân mặt mũi hắn bất đắc dị đem đan dược dâng lên vân tử lương đem k i a s á m xịt nê hoàn đặt ở trong lòng bàn tay quan sát liếc nhìn nửa ngày cũng không còn nhìn ra cái thành tựu tới lao vân cái này thuốc là thật là giả chu huyền hỏi đặt mãi mãi cái này thuốc là thật là giả ăn hết chẳng phải sẽ biết vân tử lương động tác rất nhanh n g a đầu há mồm rót thuốc một mạch mà thành hắn là thật đem vị này dược hoàn trở thành t ự mình rồi theo ừ ngược một tiếng Đan sư tổ ra da ta tay của ngươi triệu vô nhai hô một tiếng vân tử lương tại giao đấu tất phương thời điểm tay phải đưa vào tất phương gậy ra đến thời gian chi phong bên trong tay tuy nói bảo vệ nhưng tay phải cơ bắp lại héo rút thành rồi vỏ cây khô dám vẽ nhưng bây giờ tay phải hắn ra rẻ cùng cơ bắp nhưng đang nhanh chóng phục hồi như cũ chức lực cùng có giãn vậy này này mà m trở thủ trên rồi. lại Cái cái cái còn chán chán cũng không quăng nếp nhăn sự, bị ấy t Chu h u ề n trưởng i cái nói. n quan sát đến vân、tử、lương cái chán, h tế sát tử t Lý tốn thì trộm quay lưng lại, vụ trộm mắng vụ cái â u đều tốt trói đàn bị Phanh. h ốt đã trúng vân tử lương một giày tấm lúc này che đầu kêu lên đau đớn nói xấu s ư trưởng muốn ăn đòn vân tử lương trừng mắt t r ừ n g t r ừ n g triệu vô nhai thì cùng thấy thế giới mới đồng dạng nói đan dược này là thật có tác dụng a có tác dụng đi trong mắt cho ta mắc ra lý trưởng tốn thuốc không còn vẫn bị đánh đánh vân tử lương vậy hỏi cái này luyện đàn tri pháp rõ ràng là không có tác dụng biện pháp có thể ngươi đan dược lại thật có hiệu quả dài kém nói cho ta biết trong này môn đạo gì viên đan dược này đúng như lý trường tồn nói có thể chú dung dưỡng nhan còn có thể sinh cơ sống thịt không giống phạm trần tri vật chu huyền vậy nổi lên hứng thú một bên chờ lấy đáp án tại triệu vô nhai Vân Tử lý ư dưới, ơ n nhiều lần g hỏi phía l ép trường tốn vậy cuối c ù nói g thổ lộ tình hình thực tế, hình lộ n ta nào biết được cái này thế nào luyện đây là trên trời Pháp. Ai Pháp? Không biết.、Lý、trường Tốn A, Ai nào này đàn nào luyện Không nói, cái được đây Pháp. Pháp? là Lý mỗi qua ba năm bầu trời những cái kia thần quốc bên trong liền sẽ có một con bạch hạc trên cổ treo cái rổ chứa lấy to to nhỏ nhỏ hộ cho các lớn thần quốc đưa đ a n g dược những cái kia trên cái hộ viết thần danh vậy viết đan dược danh tự chúng ta theo danh tự lấy thuốc dù sao ta cho rằng đi đây là thiên quốc các thần minh phúc lợi vậy ngươi thành thần minh cấp có gần trăm năm đi trên thân khẳng định còn có đan dược khác đừng cho ta tàng tư lấy ra hiếu kính sư tổ ngươi thấy thiên thượng tiên đan thần kỳ v â t tử lương muốn vận dụng trưởng bối bắt nạt muốn lý t r ư ở n g tốn giao thuốc lý t r ư ở n g tốn một phen khổ tướng đâu còn có thuốc à, ta là làm nhanh trăm năm thần minh nhưng trung gian ta không phải là bị khóa địa viên bên trong lớn mấy chục năm sao bỏ lỡ bao nhiêu linh thuốc cơ hội liền thừa viên kia còn bị ngươi ăn hắn ai thán một tiếng phủ tay h á o rời đi chương bốn trăm hai mươi cùng chơi cùng khế ước hai chương bốn trăm hai mươi cùng chơi cùng khế ước hai làm gì đi a t a đi nhà tắm ngâm tắm đi tắm rửa suối q u ỏ y lý trường tốn nói chu huyền thi hỏi lão lý vì sao trên trời luyện ra đan có tác dụng nhân gian luyện được đan không dùng được k i ê u mẹ nó ai biết lý trường tốn nói xong nghiêng đầu qua nói có lẽ không quen khí hậu đi quýt sinh kinh nam v ì quýt sinh kinh bắc vì cam đắng vẹn vẹn không quen khí hậu đơn giản như vậy sao chu huyền hai tay phụ lập chậm rãi lẩm bẩm nói vân tử lương thì hiếu kỳ hỏi huyền tử ngày bình thường không gặp ngươi đối với đạo nhà dưỡng sinh luyện ký đan phương từng có hưng thu à hôm nay ngươi làm sao vậy suy nghĩ bên trên những chuyện này rồi chu huyền đem lộc tuyết pháp sư tại hai mươi năm sau phục sinh người nhà sự t ì n h giảng cho vân tử lương nghe người nghĩ dùng giống nhau biện pháp cứu hoa tử vân tử lương cùng chu huyền đã có tương đương trình độ ăn ý có chút ý nghĩ luôn có thể nghĩ đến cùng nhau đi phải nhưng là cứu hoa tử cùng luyện đan có quan hệ gì vân tử lương hỏi chu huyền nói lộc tuyết pháp sư kia việc sự chính là ghi lại ở một bản đàn kinh bên trong kinh quyển danh tự liền cứ gọi thượng thanh tham đồng khế thượng thanh tham đồng khế quyển sách này danh tự có chút lớn a vân tử lương cho chu huyền phổ cập khoa học nói nghe đồn đạo tổ nhất khí hóa tam thanh theo thứ tự là quá rõ thượng thanh ngọc thanh mà xâm cùng khế ước cũng là chúng ta đạo môn thuật ngữ tên đầy đủ liền gọi lĩnh hội cùng trời cùng khế ước là cảm nộ bản thân cùng thiên địa phù hợp p h á p m ô n lấy đạo tổ phân thân danh hiệu cùng trời cùng khế ước làm tên bản này đ i ể n tịch sáng tắt người không là bình thường c u n g vọng danh tiếng lớn như vậy Vậy ta hiện tại đi một chuyến kinh xuyên p h ủ đi đâu làm gì vân tử lương hỏi ta đi đem thượng thanh tham đồng khế quyển sách này cho cầm về chu huyền lúc này liền thần hồn nhật du đi kinh xuyên phụ dạ tiên sinh tổng đường dạ tiên sinh tổng đường địa đồng chính ốn đồ tại thư phòng bên trong góc đánh lấy chợp mắt nhi trên bụng đắp một bản ố vàng cổ tịch cổ tịch địa mặt thượng thư năm cái nho nhỏ chữ triện thượng thanh tham đồng k h ế đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa đem địa đồng bừng tỉnh hắn cuốn quýt đứng dậy trên bụng cổ tịch đi xuống rơi hắn bản năng đưa tay đem m ỏ lên con mắt thì nhìn về cửa phòng phương hướng nha đại tiên sinh tại sao là ngươi chu huyền cười tủm tỉm đi tới nói đại đương ra ta tới tìm ngươi văn kiện quan trọng đồ vật cái này địa đồng kỳ thật vẫn luôn là người keo kiệt bằng không cũng sẽ không cho chu huyền lộc t u y ế t pháp sư cổ tích lúc không cho cả bộ chỉ là sẽ ra ba tấm tàn trang xuống tới hiện tại chu huyền chủ động mở miệng muốn đồ vật chỉ sợ cái này đồ vật giá trị cực quý giá muốn kêu b ả n thượng thanh tham đồng thế chu huyền nói nghe nói là muốn quyển cổ tịch này địa đồng lúc này liền thở dài một hơi nói tiếp đại tiên sinh m u ố n ta phải cho mặt mũi này cầm đi hắn cầm trong tay cổ tịch đưa cho chu huyền thống khoái như vậy chu huyền cũng có chút ngoài ý mướn nói bằng vào ta cùng đại đương ra giao tỉnh ngươi cũng chỉ nguyện cho ra ba tấm tàn trang Ta coi là đại đương gia rất thích quyển cổ tịch này đâu hắc hắc đ ị a đồng có chút e lệ trên thực tế hắn ban đầu nhìn cái này tên sách lấy được lớn coi là sách bên trong có cái gì trọng yếu bí mật điện cố mới không muốn cùng hưởng ra tới bất quá hắn tự cấp ra tàn trang về sau nghiên cứu cái này sách một cái xế chiều trừ nhìn được ngủ gà ngủ gật bên ngoài xác thực không có nhìn ra trò gì tới thậm chí trong sách ghi lại luyện đan chi đạo cũng là đầu trâu không xứng miệng ngựa bản này sách nát chú ít đều ngại cứng rắn đĩa đồng âm thầm lầm bầm một câu về sau giả vờ như cực kỳ hào phóng dáng vẻ nói ta là có chút thích quyển cổ tịch này nhưng là đã đại tiên sinh m u ố n lại không s a ngàn n g giảm xa tự mình đến đây vậy ta chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ thứ yêu thích rồi đa tạ đại đương g i a thanh t o à n chu huyền cầm lấy cổ tịch còn nói thêm ta chu huyền làm việc cho tới bây giờ giảng đạo lý quyển sách này là các ngươi dạ tiên sinh đường khẩu nếu là ta từ trong sách nộ ra được cái gì đáng tiền đạo hạnh bản sự ta gây ba thành lợi ích cho ngươi ba thành ngại ít chu huyền hỏi một xu tiền đều không cần cho địa đồng đứng lên nói ta hôm qua cùng đại tiên sinh đã thành bạn tri kỷ quan hệ thân mật như vậy còn nói lợi ích khắc ký đại đương g i a hào phóng như vậy ta đại khí quen rồi đại tiên sinh sách thật tốt cầm đi tính cho ta một phần tâm ý vậy liền đa tạng chu huyền lúc này liền mang theo thượng thanh tham đồng khế nhật du mà đi địa đồng thấy chu huyền đi rồi lúc này mới đắc ý cười cười một bản sách nát cho dù là đại tiên sinh vậy nộ không ra cái gì đồ vật đến dùng bản này vô dụng sách đổi đại tiên sinh nhân tình phù hợp thật thích hợp hắn càng nghĩ càng thấy được đẹp chờ đẹp đủ rồi lại cho mình chán một mặt h a y địa đồng a địa đồng ngươi làm sao như thế hiểu tính toàn a tiện nghi gì ngươi đều chiếm được bên trên như thế tâm cơ thông minh như ngươi nhưng làm sao bây giờ nha chu huyền trở về chu ra tiệm tịnh nghi về sau trước triệu hoán ra bản thân ý chí thiên thư đi cảm ứng thượng thanh tham đồng khế bên trong phải chăng có phủ kinh tồn tại nhưng ý chí thiên thư không hề có động tính gì nghĩ đến là cũng không phủ kinh tồn tại mà quyển sách này nội dung đúng như t i ể u đại nhân nói tối nghĩa khó hiểu bừa bãi gần như không thể duyệt đọc hắn là nhìn không hiểu liền đi xuống lầu đem quyển cổ tịch này giao cho vân tử lương đi tìm hiểu lão vân thượng thanh tham đồng khế ta cầm về nhưng ta đọc không hiểu ngươi cầm nhìn một cái nhìn có thể hay không nhìn ra cái gì huyền cơ ra tới thôi đi không phải ta lão vân khoác đạo gia kinh thư không có ta đọc không hiểu đạo môn văn thánh tầm lòng trạng nguyên đều là hình dung ta thiên phú dị bẩm học thức kinh người à. vân tử lương nhận lấy sách phất phất tay rất là có phái đoàn nói ngươi trước chơi đi không muốn chậm trễ ta khêu đèn đọc sách đêm còn phải là lão vân chu huyền đem lĩnh hội cổ tịch nhiệm vụ phân phối ra ngoài mình thì một mình trở về lầu hai hắn đem k i ê u ba tấm t à n trang đem ra tiếp tục tham nộ g lộc t u y ế t pháp sư phục sinh người nhà sự tỉnh bất quá liền gái này ba tấm giấy hắn là lật tới lật lui nhìn vậy lĩnh ngộ không già t i ê cao tăng là thế nào đem người nhà phục sinh cũng liền ở thời điểm này trong bí cảnh t ư ờ n g tiểu thư hô hào chu huyền a huyền a huyền mau tới đi học công trình sư cũng ở đây hô huyền lao tấm t h ả i hí sư tầng thứ sáu thủ đoạn còn có học hay không nha đúng nha ta t h ả i hí sư có thể học tầng thứ sáu thủ đoạn chu huyền l ừ a gạt trật vương l ừ a gạt tất phương lúc đều đã từng sử dụng tới thiên hạ không tặc bản lĩnh đã xem hương hòa đó đủ bây giờ t h ả i hí hương có thể tiến ra tầng thứ sáu hắn cầm trong tay t r à giấy dùng trên bàn mình mực nước ép tốt nhắm mắt n ư n g thần đem tâm thần đầu nhập vào bí cảnh bên trong chu ra tiệm tĩnh n đại đường vân tử lương hiện tại rất hoảng hắn kêu đèn đọc sách đêm đọc không được một điểm cái này đạp nương là cái gì sách cùng đạp mẹ nói nhai t ử nói chuyện đồng dạng thần kinh được có thể trước một câu cùng sau một câu cái nào cái nào không sát bên ngay tại ăn đầu heo thị triệu t vô nhai ngầm đầu nhìn nhìn vân tử lương sư tổ ra ra, ta chỗ nào trêu cho ngươi ngươi vậy mà mắng ta đi một bên chơi vân tử lương tâm tình rất là không tốt hắn vừa rồi nói khoác lác cái gì đạo môn văn thánh tẩm lòng trạng nguyên giống từng mảnh từng mảnh trên không trung đi vòng vo thật lâu b mẹ dạng một tiêu một tiêu linh trở về trong quyển sách này bất tích cách đi ra từng chữ ta đều biết làm sao hợp lại cùng nhau ta liền không biết nói tới đâu hắn thử nghiệm đọc vừa đọc nhìn có đúng hay không lên tiếng l n g đọc liền có thể đọc hiểu huy quang nhận dư đóng lại tây quốc cửa cửa sổ quan mẹ ngươi kỹ nữ môn cửa sổ liền cửa sổ môn chính là môn cửa cửa sổ viết sách thằng ngốc kia thuần tiểu năng vân tử lương nhịn không được hắn để thư lên lầu dù là bị chu huyền ngôn ngữ nhục nhã hắn b ệ n n h ậ n hắn hiện tại liền một cái tưởng niệm cũng không tiếp tục muốn nhìn đến quyển sách này rồi ta đạo môn văn thánh cả đời anh minh đều h ủ ở quyển sách này lên hắn đến rồi chu huyền trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa không có đáp ứng huyền tử huyền tử liền hô hai tiếng vẫn là không ai ứng vân tử lương liền nhẹ nhàng tướng môn đ ờ y ra chu huyền chính gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật tiến bí cảnh đi vân tử lương nhìn rõ ràng liền đem k i ê u bản thượng thanh tham đồng khế nhẹ nhàng đặt tại trên b à n đóng tựa rời đi môn cài đóng về sau không bao lâu trong phòng truyền ra s ộ t s ộ t soạt soạt tiếng vang nếu là tỉ mỉ biệt bạch có thể nghe được một loại nhỏ nhẹ tiếng ma sát bị chu huyền đặt ở mình mực nước dưới đáy ba tấm tản trang vậy mà như là cô tuân gia cô chủng đem thân thể đẩy thành rồi gợn sóng hình không ngừng hướng phía trước bò sát mà ma sát thanh âm chính là trang sách cùng mình mực nước dưới đáy vớt vớt làm ba trương thư trang tập thể chạy trốn thời điểm mình mực nước liền cùng bàn tấm nhẹ nhàng va chạm một lần lại sau đó k i a ba trương thư trang liền chui vào thượng thanh tham đồng khế bên trong trang sách cậu tạ bên d ư ớ i lại cùng sách vở sinh trưởng ở một đ ợ t n h ư một trận tiếp chi giải phẫu huyền lao tấm thải hí sư trước năm tầng thủ đoạn là gặp người cái gì là người phan phu tục tử là người nhân gian ban thần cũng là người k i a hai mươi bốn tôn thần mình vẫn là người bất quá thiên thần thiên tôn ý chí v v đã thoát khỏi người phạm chủ người phía trước năm tầng thủ đoạn vậy không gạt được bọn hắn ô chu huyền có chút không yên lòng ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía tại bí cảnh bên trong chơi game hồng sâm đồng tử đại hoa cùng tam đoa thả i hí sư thủ đoạn vĩnh viễn không lừa được thiên thần thiên tôn nhưng vì sao đương thời vô thượng ý chí phái ra nhiều như vậy thần minh đạo giả muốn đem thả i hí sư chém tận giết tuyệt đó chính là bởi vì đằng sau mấy tầng thủ đoạn có thể xem xét nhân gian bí ẩn cái này tầng thứ sáu thủ đoạn nhắc tới cũng xảo cùng hôm nay vân láo sư phó đã nói với người một cái đạo gia thuật nữ n ặ n g danh tự liền cứ gọi cùng trời cùng khế ước huyền lao tấm ngươi đến cùng có nghe hay không ta giảng bài a công trình sư cảm nhận được chu huyền không yên lòng có chút nổi giận c h u u h y ề n lại c g bốn trăm hai o t mươi mốt lựa gạt núi lửa gạt nước một chương kia Đại bốn trăm hai mươi mốt lựa gạt núi lửa gạt nước một c h ư n g bốn trăm hai mươi mốt lựa gạt núi lửa gạt nước một đại hoa tam đoa khác thường hành vi cũng không tính rất mánh liệt đại động tác công trình sư bị chu huyền nhắc nhở về sau cũng mới k i ị m phản ứng nói đúng nha đại hoa tam hoa bình thường chơi game rất chân thành hôm nay làm sao giống như ngươi có chút không yên l ò n g cảm hai người chính nghị luận tam hoa cái này hồng sâm đồng tử vậy mà ngao một tiếng khóc lên bi thương ngược dòng thành sông mà đại hoa đuổi theo tiểu não đánh cái này tình huống như thế nào chu huyền hướng phía bí cảnh trò chơi cục chạy c h ậ m quá khứ công trình sư vậy đi theo làm gì vậy làm gì vậy phật quốc chủ não cùng hồng sâm đồng tử thế nào còn làm lên rồi chu huyền đem đại h a cùng tiểu não sẽ gỡ ra hỏi đến tình huống phật quốc chủ não chính là một cái to bằng hạch đ ả o tiểu nhân ngân s á c sự vật mới vừa rồi bị đại hoa ô gặm còn khai ra dấu răng rồi hắn gặp một lần chu h u y ề n tới lúc này liền ủy khuất nói huyền lao lớn ngươi cho phân xử thử chúng ta mấy cái cùng một chỗ chơi bài đại hoa tam đoa cùng ta cùng một bọn kết quả hai người này một hồi s ư n g sở một hồi ngần người làm cho chúng ta bị giếng máu não người thắng không í t sau đó thì sao sau đó ta liền mắng tam đoa tam đoa bị ta mắng khóc đại hoa nhìn không vừa mắt muốn cam ta không đúng là đã cam ta rồi tiểu nào rất bị khuất nói ta cảm giác ta mắng tam đ a mắng vậy không khó nghe a ngươi mắng hắn cái gì chu huyền hỏi ta mắng tam đoa chính là cái không có não lũ lụt củ cải chu huyền nghe xong lúc này vui vẻ cơ đầu nói ngươi mắng còn không khó nghe nhân ra là đường đường chính chính nhân sâm ngươi mắng người ta là củ cải ngươi cái này đều thuộc về kỳ thị chủng tộc rồi một viên thiên kim khó cầu đại nhân sâm bị người nói thành thái thị khẩu mấy phần tiền một cân nước củ cải loại này nói xấu cái nào một cây nhân sâm chịu được củ cải liền nhất định so với người sâm thấp hèn sao ta xem chưa hẳn tiểu não có chút cưỡng chu huyền hỏi kia có người nói ngươi là một viên không thể bổ nào hay đạo ngươi vui lòng không tiểu não lúc này liền đến áp lực nói vậy ta khẳng định được mà hắn cái này đều một chuyện g i n g tâm hẹn h ẹ ớt, ảnh hưởng đoàn kết lời nói không m u ố n lớn g d ẳ n g chu huyền làm xong tiểu não công tác lại an ủi tam đoa lao tam đừng khóc ngươi chính là một viên sâm không thể giả được sâm liền nhìn trên người ngươi những cái kia sợi dâu cái gì củ cải có thể mọc ra đến có thật không thật sự tự tin một điểm nhân sâm chính là nhân sâm củ cải chính là củ cải không phải ai nói hai câu liền có thể thay đổi được trải qua một phen khuyên bảo tam đ a cuối cùng tự tin lên hỏi một bên đại hoa đại hoa đại hoa Ta thật một sự là một cây n h â sâm n n sao. g ư ơ i thuần chính đông quan phủ đại hồng sâm a đại hoa có chút làm đại ca hình dáng tiểu não còn rất giận nói huyền lao lớn ta cảm thấy chúng ta bí cảnh bên trong muốn c u ố n lên một trận chỉnh đốn tác phong vận động đại hoa cùng tam hoa kéo bẹ kết phái nhân ra hai anh em ruột nhi kéo cái gì giúp kết cái gì phái ảnh hưởng đoàn kết nói không muốn giảng chu huyền lần nữa quát lớn tiểu não một câu sau đó lại hỏi hai cá i nhân sâm bé con lao đại lao tam ta nhìn các ngươi hôm nay không quá bình thường các ngươi cùng ta thật tốt nói một chút nghĩ cái gì ở đây lao đại lao tam một mặt ngộng hỏi chúng ta thế nào rồi các ngươi cứ như vậy chu huyền làm cái ngẩn người động tác tam hoa hiểu rõ ra há ngươi nói cái này à ta cũng cảm giác phụ cận có một trận rất ôn nhuận khí tức nó bổ một cái đánh tới ta đầu l i ề n trống đúng khí tức kia giống như là cái bà bối đại hoa lại lẫn vào nói dạng gì bà bối chu huyền hỏi đại hoa nghĩ nghĩ vỗ ngực rất là tự hào nói cùng chúng ta hai huynh đệm ộ t dạng bà bối một cái tầng cấp thật sao chu huyền t h o n g mày cái này hai hồng sâm đồng tử tái tạo lại toàn thân quả thực nhân gian chết thay phủ là hiếm có bà bối cùng hồng sâm đồng tử đồng cấp Bên chẳng ạ n ta có b ngàn ngàn vạn vạn, thường thường nghĩ nghĩ, lẽ chu huyền nghĩ đến đây nói với công trình sư công lão sư khóa trước tạm rừng ta đi cầm kiện đồ vật tiền đến cho đại hoa tam h à a qua xem qua không đợi công trình sư gật đầu chu huyền liền xài bước ra bí cảnh hắn trở lại thế giới hiện thực tại trong phòng ngủ mở mắt đang muốn đi xuống lầu tìm vấn tử lương đòi hỏi sâm cùng khế ước lại phát hiện chẳng biết lúc nào quyển cổ tịch này vậy mà yên lặng nằm lên b à n ai cái này sách tại sao trở lại lao vân giải đọc rõ ràng rồi chu huyền phát hiện mình muốn một lần nữa định vị bản này đàn kinh hắn theo bản năng mở ra sách cái này lật một cái không thích hợp lộc t u y ế t pháp sư sự làm sao một lần nữa ghi chép một lần hắn nghĩ tới nơi đây vội vàng quay đầu hướng góc bản quét qua liền phát hiện mình m ự nước ngăn chặn n i a ba tấm t ả n quyển vậy mà không thấy tăm hơi rõ ràng tia ba tấm t ả n trang dài trở lại rồi chu huyền liền vội vàng đem quyển sổ này ném vào bí cảnh bên trong sau đó mình cũng tiến vào bí cảnh kia bản g cổ tích sách vừa rơi vào bí cảnh kia hai bút bê cùng gặp được không được sự v ậ t đ ồ n g dạng hướng phía sách chạy tới hoa ta ngửi thấy vùng đất mùi thấm n g át là sơn ra hương vị quá quen thuộc chờ sách bay lơ lửng ở hát thủy bên trên hai cái bút bê nào vào sách bên trên vậy mà hô hô lên đập ngủ các ngươi ngã đầu đi nằm ngủ a chu huyền đi tới một người một cước cho hai bút bê đặc tình nói một chút quyển sổ này rốt cuộc là cái gì chu huyền nói đại h a vớt mắt nói cái này sách là cái gì chúng ta cũng không biết tam và nói nhưng là ta có thể nghe được quyển sổ này bên trong tựa hồ có một toàn n ũ i lớn đều là đông quan phủ hương vị có sao chu huyền nhặt lên sách cầm chất mũi tỉ mỉ ngửi ngửi không có người ra cái gì bùn đất mùi thương ác hắn chỉ nghe đến rồi một cỗ t r ầ n vị quyển sổ này tại dạ tiên sinh tổng đường kho báo bên trong không biết bị bố trí bao nhiêu năm tháng có chút chuyện xưa sửa sửa xưa hương vị quá bình thường bất quá a huyền ngươi thật giống như rất chú ý quyển sổ này công trình sư đi tới hỏi ai nói không phải đâu chu huyền đem sách lật đến lộc tuyết pháp sư t r a n g giấy biểu hiện ra cho công trình sư nhìn nói ngươi n g ó n ó lộc tuyết pháp sư cái này người tại hai mươi năm về sau sống lại thân nhân của mình nhưng là không biết hắn là dùng cái gì tạ pháp cho nên ngươi nghĩ biết rõ hắn là dùng loại biện pháp nào phục sinh người thân công trình sư hỏi chu huyền nhẹ gật đầu nói đang có ý này vậy ngươi thả i hí sư t ầ n g thứ sáu thủ đoạn phái được công dụng rồi công trình sư nói cái này có cái gì cơ duyên công lão sư giúp ta nói một chút công h huyền đem sách ném tới hát thủy bên trong, một mực tha thiết chờ nhìn sách hai cái búp bê, lập tức mừng như điên, diễn phần mình nhỏ, chặt sách hương chi u tay ném bên trong, mong mừng điên, riêng nắm tiến ngọt ngào đại sơn mộng. đem đại một mực một một cái cái tức góc, c tới rỗi rồi búp bê, rỡ ra vào lập vị trình sư thì nói tầm thứ sáu thủ đoạn gọi cùng trời cùng khế ước hướng dễ nghe nói là lĩnh hội cùng thiên địa tự nhiên phù hợp đạo hạnh nhưng là phiên dịch thành tiếng thông tục mà chính là lừa qua thiên địa tự nhiên có thể lừa dối một đầu sông cũng có thể lừa qua một ngọn núi sông cùng núi kia không đều là tử vật sao này làm sao lừa gạt chu huyền rất là giật mình công trình sư thì nói cũng không phải là tử vật tỉnh quốc bên trong vạn vật có linh một ngọn núi một con sông cũng có bọn họ linh tính có chút đạo quan bởi vì có người gác núi như vậy tồn tại cũng có linh tính bầu trời thần minh cấp nắm giữ thần lực về sau có thể rời núi chuyển sông ngươi đoán là thế nào rời lại là làm sao c h u y ệ n chiếu công l á o sư thuyết pháp đã cái này sơn thủy đều có linh tia thần minh rời núi chuyển sông chính là thần minh cấp cùng tia núi nước thương lượng thỏa đáng không sai biệt lắm là ý tứ kia công trình sư nói thông tục tới nói tia thần cách chính là một phủ điều lệnh có thể điều đến sông lớn đại sơn sông hồn sơn linh chịu điều lệnh liền tiếp nhận rồi thần minh thúc đẩy còn có cái cửa này đạo chu huyền vừa học đến rồi kiến thức mới công trình sư thì nói liền lấy lộc tuyết pháp sư sự t ì n h tới nói hắn phục sinh người nhà chuyện lạ chính là phát sinh ở vân lộc sơn ngươi nếu là có thể lừa dối kia vân lộc sơn linh để nó tin tưởng bây giờ thời gian liền ở vào lộc tuyết pháp sư còn còn sống thời kỳ kia lộc tuyết pháp sư có thể sống sót thế thì không thể nhưng là trong núi cảnh tượng sẽ tái hiện năm đó thời gian ngươi có thể ở vậy thời gian bên trong tìm tới đương thời lộc tuyết pháp sư đến cùng đã làm những gì công trình sư nói biết rõ đương thời chân tướng người cũng sớm đã chết đi Bao quát l công tuyết pháp sư bản thân, tòa tại. trưởng Diệu Chu Huyền này này pháp nhưng chùa h sư sống song bản ngọn núi, tòa kia cũng còn còn sống tại. Diệu a. Chu huyền lúc kia A. kích, ó có i cái c pháp, này môn n thủ h ẳ phải là có trình h ể đào a tỉnh quốc rất thất truyền tướng. Tiên tự nhiều chân nhiên. quốc Công r đã sớm là sư nói đây cũng là vì cái gì vô thượng ý chí muốn phái ra nhiều như vậy thần minh tiêu diệt thả i hí sư Tỉnh quốc bí ẩn, có chút là có thể chút rất rất ẩn, bán, nhưng có chút bí ẩn, liên quan đến rất sâu, sẽ dính dấp đến rất nhiều dịch, quốc mua sâu, có có có bí bí là giao dấp đ sẽ đường khẩu bị diệt bây giờ ngươi muốn đụng cũng muốn cẩn thận một chút chương 421, l ử a gạt núi lửa gạt nước hai chương 421, l ử a gạt núi lửa gạt nước hai ta ngược lại thật ra không sợ chu huyền nói dù sao như vu thần nói ta đã đụng chạm lấy các đại nhân vật làm ăn con giận quá nhiều rồi đều không đứa p h ạ m là vẫn là cẩn thận mới là tốt công trình sư còn nói thêm huyền lao tấm ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi không chế tinh thần sao nhớ được ca chu huyền ứng tiếng thảy hí sư thủ đoạn ngươi vậy lĩnh hội qua hiệu quả kinh người nhưng là như thế nào phát động thật là một cái rất khó vấn đề cần đem thủ đoạn từng tầng từng tầng đi lên sớp mà k h ế ước cùng trời lại cũng không đồng d ạ n g công trình sư nói tầng này thủ đoạn chính là n g ư ờ i đi cảm ứng tự nhiên từ trong tự nhiên tìm tới vạn vật chi linh cho nên phải lừa gạt sơ thủy tầng này thủ pháp muốn đầu tiên sử dụng tìm được thuận tiện nói còn giữ lại chính là từ hợp ý bắt đầu đem trò lừa gạt từng tầng từng tầng đi lên đập ra sắp đến thiên hạ không tặc liền có thể đem lại sơn sông lớn lừa qua trước dùng tầng thứ sáu thủ đoạn tìm tới mục tiêu sau đó lại đến một bộ từ một tầng đến năm tầng liên chiêu cho kia vân lộc sơn linh lắc l ư quẻ rồi chứ sao là ý tứ như vậy công trình sư nói xong liền để chu huyền tiến vào minh tưởng trạng thái chuẩn bị học tập như thế nào khế ước cùng trời chu huyền lúc này liền lên liên hoa t o ạ n đem tâm thần tập trung huyền lao tấm bước đầu tiên đem sở hữu tâm thần thu liễm ý thủ mi tâm chỗ chu huyền làm theo ngươi để loại khí tức quá nhiều còn muốn tiếp tục thu liễm muốn đem khí tức của mình áp chế thấp nhất đem mình biến thành một khối đá một mảnh chất lá công trình sư đối chu huyền khí tức thu liễm rất là bất mãn bất quá tại nàng chỉ điểm lợi nói mới rơi chu huyền khí tức liền thật sự thu hoạch một cái điểm nhỏ những n à y ngưng tụ ở chung với nhau khí tức điểm nhỏ cũng không bằng một hạt gạo h gần gũi hạt bụi nhỏ dù là công trình sư dồn đủ khí lực đi tìm lại cũng tìm không đến chu huyền khí tức p h ả n p h ấ t không có dấu vết mà tìm kiếm a huyền lao tấm lợi hại a n ộ tính mạnh mẽ như vậy cũng không phải là chu huyền n ộ tính cường đại đến tình trạng như thế mà là chu huyền l ĩ n h nộ qua đ ộ n giáp thủ đoạn đ ộ n giáp quy tước ngàn năm c h i pháp có thể được xưng là thu liễm khí tức mạnh nhất thuật pháp chu huyền đem kia quy tức trạng thái hướng bây giờ thu liễm khí tức bên trên một giải nhậm liền hoàn thành công trình sư yêu cầu rất tốt huyền lao tấm chẳng những khí tức muốn thu liễm thành tạc đá tư tưởng của ngươi cũng là cái gì cũng không cần suy nghĩ vạn vật không minh. một đoạn này chỉ đạo lại chỉ điểm đến rồi chu huyền trên mu bàn tay hắn khởi động qua không minh tính trên đời này so với hắn có thể lĩnh hội không minh chi c ả n h người thật đúng là không có mấy cái chu huyền dừng lại đăm chiêu suy nghĩ trong lúc nhất thời hắn đúng như một khối đá bình thường trong đầu không có vật gì chỉ còn lại một chút cảm giác lực hắn thậm chí cũng không biết bên ngoài qua bao nhiêu năm tháng chỉ từ hắn hơi yếu cảm giác tới nói thời gian tựa hồ lưu động một ngàn năm hai ngàn năm hay là ba ngàn năm hắn ở một cái vô cùng hỗn độn thế giới bên trong ở lại xung quanh không có gió cũng không có mưa cũng không biết qua bao lâu đ ô n nhiên hắn nghe một trận kinh lồi thanh â m ẩm ẩm nương theo tiếng sấm một trận gậy đậu ộ dầm mưa nhỏ vào chu huyền trong lòng không khí mới mẻ tưới tiêu lấy chu huyền chu huyền manh đứng lên chỉ cảm thấy xung quanh là một đ o à n x ư ơ n g mù lộ mỏng trong x ư ơ n g mù là bản thân bí cảnh dáng vẻ đại biểu giếng máu thành hoàng đạo quan huyết nguyệt đại biểu cho đọa thần ý chí hát thủy cũng giống như lúc trước dáng vẻ như vậy lạng lặng đứng lặng chảy xuôi khế ước cùng trời ta hẳn là tiến vào trạng thái này đạo quan hát thủy còn tại những người còn lại không gặp hẳn là ta ở nơi này trong trạng thái chỉ có thể cảm thụ được vạn vật chi linh chu huyền tự mình nói. Mà lại, vừa rồi công lão sư nói qua người phạm chủ rất rộng rãi từ dân chúng tầm t h ư ờ n g đến nhân gian tinh quái lại đến bầu trời thần minh trên thực tế đều là người nhưng là thiên thần thiên tôn ý chí cái này một chút liền thoát khỏi người phạm chủ bọn hắn cũng là vạn vật c h i linh bên trong linh vậy ở vào bị khế ước cùng trời cảm nhận được bên trong phạm vi hát thủy sóng gợn lan tan mới đưa chu huyền thai c h à n qua đông nhiên chu huyền có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm hắn phảng phất nghe rất nhiều người đang uống nước thanh â m nước bị chạy nước miếng tiến trong miệng hầu kết trên giới hoạt động lúc nuốt thanh â m đều cực rõ ràng chuyển tới mà cùng lúc đó chu huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình huyết dịch theo uống nước thanh â m bị rút ra suất thân thể uống không phải nước là của tam á u chu huyền muốn từ hát thủy bên trong r ẫ rủa mà lên nhưng tứ chi đều sủi lơ xuống g i làm không lên một điểm kỹ lực sinh mệnh lực của hắn theo huyết dịch giảm bớt mà suy yếu nhưng vào lúc này sau gãy của hắn chuyển đến một trận đau đớn sau đó cả người ngất đi chu huyền hồi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu có chút choáng choáng nặng nề hắn vuốt v ố t đầu một bên công trình sư liền vội vàng hỏi huyền lao tấm không có sao chứ ta vừa rồi ngươi vừa rồi lá gan thật sự lớn công trình sư nói ngươi cảm ứng được giếng máu loa thần cũng dám nằm dạp người lắng nghe thiên tôn thiên thần ý chí linh không thể nghe không thể gặp không thể rõ xét nghe không phải ý thức của ngươi sẽ bị vô hạn hấp thu sau đó trở thành thiên tôn thiên thần ý chí một bộ phận chu huyền nghe tới nơi đây lại hỏi vậy ta là thế nào tỉnh lại đâu là ta nha t、so、công, thiên thiên công trình sư mới đ nói xong tương tiểu thư liền đoán giận nói ngươi cũng là trọng yếu như vậy sự vì cái gì không nói trước cùng á huyền liền g rằng ta chỗ nào nghĩ ra được hắn lá gan lớn như thế công trình sư bộ mặt nói chỉ cần là người bình thường liền biết không thể đi t r e o chọc thiên tôn thiên thần nhưng a huyền không phải người bình thường tương tiểu thư lĩnh hội ý tứ chu huyền thì đứng người lên hoạt động hoạt động gần cốt về sau xác nhận bản thân vẫn như cũ bình yên vô sự về sau liền hướng bí cảnh bên ngoài đi a huyền ngươi làm cái gì đi ta đi bạch lộc sơn l ừ a gạt một chút kia bạch lộc sơn linh nhìn xem năm đó bạch lộc sơn chùa ma ha bên trong lộc tuyết pháp sư đến cùng làm cái gì tạp h á p sống lại người nhà chu huyền từ bí cảnh bên trong đi ra về sau trong lòng còn suy nghĩ vì cái gì hát thủy ý nghĩ là rút khô trong thân thể của hắn máu nước tử muốn hại ta chu huyền cảm thấy hẳn không phải là hát thủy xem như bản thân bí cảnh tạo thành bộ phận nếu là thật sự muốn hại hắn chỉ sợ có một ngàn cái một vạn cái cơ hội độc thủ không cần đến che giấu nghĩ mãi mà không rõ trước không đi nghĩ chu huyền cũng không thể lại cảm ứng lại nghe một lần hát thủy tiếng lòng thật muốn như thế hắn lần sau sợ là không có vận tốt như vậy hắn hạ đến lầu một đại đường lý trường tốn lúc này đã tắm rửa trở lại rồi hắn cùng vân tử lương hai người t u cùng một chỗ thảo luận b ị kia sao ca nhạc giọng hát càng thêm động lòng người một cái sơ tổ một gia vân s â người n đều là đã từng hương hỏa thần t r ạ n g đường nổi tiếng nhân vật bây giờ lại đều thành rồi ca phân nếu không nói tạo hóa t r e o n g ư ờ i đây l ã o vân lý sơ tổ chu huyền lên tiếng chào hỏi vân tử lương căng thẳng như vậy quay đầu liền mắng huyền tử viết kia cái gì xâm cùng khế ước người chính là cái thiểu năng bên trên nói không đỡ lấy ngữ loại người này viết cái gì sách bản thảo không bằng tìm khối đ ầ u hũ đâm chết coi như vậy đi đối mặt vân tử lương liên hoàn pháo à n h chu huyền bung tay nói lao vân ngươi sẽ không phải là từ kia xâm cùng khế ước bên trong dám cho cũng không có lĩnh ngộ ra đến phá phòng đi vân tử lương lúc này đỏ mặt tiếp lấy lại là đọc sách có đạo ta chỉ đọc thánh hiển chi thư loại hình tử trêu đến chu huyền rất là khoái cha cười lao vân muốn nói tìm lý do còn phải là ngươi hoa văn thật nhiều chu huyền đáp lại một câu về sau hỏi ngươi bây giờ cũng không có việc gì có việc vân tử lương nói chuyện gì chu huyền hỏi ta và dài kém trò chuyện sao ca nhạc đâu trò chuyện sao ca nhạc không tính sự còn có chuyện khác không chu huyền hỏi kia không còn chu huyền nhịn không được n h ạ ránh suốt ngày liền điểm này dám cho suối quệ sự còn giả bộ một ngày trăm công ngàn việc hai người các ngươi theo ta đi đi chỗ nào đi vân lộc sơn chu huyền hai cánh tay mở ra khoa tay một cái lớn nói ta muốn đi làm một cái chuyện rất lớn chuyện gì đi l ử a gạt vân lộc sơn chu huyền nói vân tử lương lý trường tốn cái này hai lão đầu đầu tiên là s ư n g sở sau đó cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lại sau đó chính là phát động khoái t r a tiếng cười kho kho kho các ngươi cười cái gì thật đi l ử a gạt núi chúng ta thải hí sư tầng thứ sáu thủ đoạn liền cứ gọi khế ước cùng trời có thể l ử a gạt x u ố n g núi có thể l ử a gạt sông lớn chu huyền nói vãi cả trứng rất vãi cả trứng vân tử lương lý trường tốn khịt mũi coi thường không tin hãy cùng ta đi để các ngươi nhìn một cái lợi hại chu huyền nghiêm mặt nói hai người kia vừa cẩn thận liếc nhìn chu huyền một trận cảm giác chu huyền xác thực không giống nói đùa bọn hắn đều mơ màng thả i hí sư thủ đoạn lợi hại hay không k h ô nói g n trước thủ đoạn này thiếu mất đại đức ngay cả ngọn núi đều lừa gạt cho dù là lừa gạt quả phụ lên giường ta đều cảm thấy thủ đoạn này có thể lấy chỗ lừa gạt núi lừa nó làm cái gì tham tỏa kia núi thổ cứng rắn một chút sao lý trường tốn nhà danh nói có đại học vân đâu chúng ta đến rồi vân lộc sơn lại nói chu huyền nói liền muốn thần hồn nhật、du. vừa muốn động thân lại đột nhiên quay đầu đ ú n g rồi vân lộc sơn ở đâu vân tử lương lý trường tốn vân lộc sơn tại hoàng nguyên phủ người không biết đường chúng ta nói cho ngươi cũng nói không rõ lý trường tốn c u ố n lên một trận gió bao lấy hắn cùng vân tử lương cưới gió mà đi đại tiên sinh đi theo hai chúng ta là được chu huyền gật đầu thần hồn nhật du đuổi theo ba người một đợt lao tới ở ngoài ngạn dặm hoàng nguyên phủ muốn nói hoàng nguyên phủ là có cổ thụ chung vàng cổ thụ chung vàng là giám sát pháp lý chỉ cần có vượt qua sáu nén hương trở lên cao thủ và phủ liền sẽ cảnh báo t r ư n g minh lý t r ư ờ n g tốn là chín nén nhang phía trên bầu trời thần minh vân tử lương là ngồi tám nghìn chín tầm l o n g thiên sư hai người cùng chu huyền đồng thời nhập phủ hoàng nguyên p h ụ trung vàng cùng đốt lên nước n ổ i hơi đồng dạng ô ô vang vọng không ngừng tựa như phòng không cảnh báo